hai trăm mười lăm hai trăm mười hai g i n h chấn mạc bắc lên núi trên đường rừng trường thanh bước chân rất nhẹ rất chậm sắc mặt cũng là cực kỳ bình tĩnh nhìn không ra bất luận cái gì h ỉ nộ ai ố nếu như không phải một thân khôi giáp thật đúng là giống như cái du sơn ngoạn thủy thư sinh đi ở rừng trường thanh bên cạnh thân sở hạ vũ thần sắc h ở h ữ g chỉ là tâm thần lại vòng vo không ngừng bởi vì hôm nay trận này huyết chiến cho hắn quá nhiều rung động nhường hắn nghĩ tới rất nhiều thứ thậm chí lật đổ hắn đối với chiến tranh nhận biết trong yên lặng rừng trường thanh đột nhiên mở liễu khẩu đạo tống tướng quân, ngươi có biết một quân vì sao muốn có chủ phó nhị tướng căn bản v dương trường thanh đã mở miệng đáp chính là vì phòng bị loại tình huống này chủ tướng chết phó tướng tử chính là bản tướng chết trận có tào trưởng lịch sử tào trưởng lịch sử sau khi chết còn có chư vị tướng quân nhìn qua dương trường thanh sở hạ o vũ lại không biết muốn nói gì có thể nói cái gì bởi vì này chính là chiến tranh tướng quân cũng bất quá một lao binh thôi lắc đầu dương trường thanh chuyển khẩu nói thế nhưng là nhìn thấy trung bình g á n g vẻ bản tướng còn là nói không ra khó chịu hắn theo bản tướng hơn hai mươi năm trước kia hắn vẫn một mao đầu tiệ tử bản tướng một chút nhìn xem hắn lớn lên cùng một chỗ xông qua vô số làn tên mũi giáo cũng không lớn cuối cùng còn phải cho hắn t i ễ n đưa h a h a sáu không nói rõ được cũng không tả rõ được trong tiếng cười d ư ơ n g trường thanh lớn tiếng ngâm lên bồ đào mỹ t i ể u chén dạ quang muốn uống t ỷ bà lập tức thúc giục say nằm xa trường quân chớ cười xưa nay chinh chiến mấy người trở về l ờ i đến cuối cùng d ư ơ n g trường thanh sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh bởi vì hắn là một quân chủ đ e m c h ầ m rãi trong tiếng nước chân d ư ơ n g trường thanh đột nhiên lại mở miệng nói ra ta xem tống tướng quân g i à u dị không vui thế nhưng là vì mã tướng quân tướng quân bách chiến chết tráng sĩ mười năm về đây chính là chúng ta số mệnh không có gì tốt bi thương húng chi da ngựa bọc thây Cũng là chúng ũ n g là c ta vinh dự lớn nhất t r o ngừng mắt phút t gật lại lại ắ đầu, sở n g suốt s một chút, hạ o vũ nói tiếp về sau ta mê luyến ngang dọc xa trường cảm giác xuất lĩnh một trăm linh g ó t sắt xung kích đông hồ bộ đại quân thời điểm lắc ả m giác toàn t đầu sở hạ vũ tiếp tục nói dòng giã ba ngày ta đều không thể đoán được ở thế yếu hồn lốp bốp đến tuột cùng đang chờ cái gì tự đoạn đường lui tìm đường sống trong chỗ chết đồng thời tại hậu sơn bố trí xuống phục b i n h nếu không phải là n g o ạ i ý muốn biết được hồn ba lạp sắp đặt sợ là chúng ta liền muốn rơi vào hồn ba lạp trong cục cuối cùng bị bọn hắn đổ sát nhìn xem sở hạ vũ nhìn xem so với mình nhi tử đều phải tiểu nhân thân vương dừng trường thanh đáy lòng một tiếng t h ầ m than đạo công tử ngươi nhập ngũ bất quá hai tháng bản tướng thế nhưng là gần ba mươi năm lao tướng không giống nhau không thể đoán được hồn ba lạp sắp đặt chiến trường vốn là thay đổi trong n h y mắt ai có thể trường không hết thạy h ú chi bây giờ chúng ta đã là năm chắc thắng lợi trong tay mà hết thể này cũng là công tử sở hạ vũ tiếp lấy mới vừa nói đạo hồn ba lạc mưu kế đột nhiên để cho ta minh bạch là ta quá mức sơ xuất cũng quá coi thường người trong thiên hạ vừa rồi một trận chiến hỏa bộ dũng sĩ、si、anh dũng loại kia không sợ chết khí phách nhường bản công tử rung động nhất là chém giết hồn l ố t bốp thời điểm trong lòng ta lại có qua một tia tiết m ố i n g ư n g lại lại, sở hạ vũ giọng nói vừa chuyển ngạo nghệ nói nhân sinh có thể có này đối thủ cũng là nhân sinh một chuyện may lớn chỉ là đối thủ của ta không ở nơi này lập tức hai người cũng là một hồi y ê lặng chỉ có không ngừng cuồng phong thổi qua chấm thớp khàn giọng giống như rừng trưởng thành trong lòng không nhị được tiếng thở dài thời khắc này dương trường thanh đột nhiên phát hiện liêu sở hạ vũ cùng đại x o á i sở hạ húc khác nhau hai người cũng là trí kế hơn người t h ố n g x o á i nhưng mà sở hạ húc là trời sinh chiến sĩ vì chiến trường mà sống có thể vì chiến tranh mà chết mà sở hạ vũ càng giống là một cái cao ngạo không dứt vương giả chiến trường bất quá là hắn một cái g i ấ u c h â n thôi lắc đầu dương trường thanh đem các loại tạp niệm đều ném ra ngoài sau đầu cười nói tất nhiên thất công tử trong lòng đã có mục tiêu vậy bản tướng liền chúc thất công tử sớm ngày được đền bù tâm nguyện sở hạ vũ cũng không có lại nói cái gì mà là đem ánh mắt nhìn phía chân trời u tĩnh thâm thúy đi lên đỉnh núi t h thanh thanh đang khi ư t h nói chuyện lần nữa hướng hai người đi liễu nhất lễ vương tử kiệt nói tiếp mặt tướng đem hết thạy đều bố trí thỏa đáng phía sau vừa rồi bắt đầu còn gió thêm sóng lặng thế nhưng là rất nhanh liền có hai ngũ trinh sát đã mất đi liên hệ nhận được tin tức phía sau mặt tướng liền vội vàng dẫn người chạy tới cuối cùng vẫn là đinh đại hiệp cùng trần đại hiệp phát hiện tập nhân dấu vết hơn nữa nếu không phải là bọn hắn ra tay đoán chừng ngã xuống chính là m ặ t tướng gật gật đầu dương trường thanh hỏi lần nữa phía sau núi bên đó như thế nào vương tử kiệt nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất chấm giọng nói hoặc là thật lâu không có bắt được hồi báo bọn hắn lại phái ra một đợt thám tử m ặ t tướng tự tác chủ trương đem bọn hắn diệt sạch bây giờ bọn hắn đã phát giác được không thích hợp đang hướng về trên núi chạy tới lần nữa gật gật đầu dương trường thanh trầm g i i nói cũng tốt bản tướng đã bố trí đưa thỏa đáng liền chờ bọn hắn vào thường như biển còn không biết mã trung bằng p h ẳ n g thương thế ý cười đầy mặt kêu lên tướng quân đã sớm chuẩn bị xong chỉ cần bọn hắn đi lên mặt tướng cam đoan cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn một chút nhìn qua thường như biển rừng trường thanh thần sắc bình tĩnh nói chớ có sơ s u ấ t hòa bộ tinh nhuệ một trận đại chiến giới tới thương vong đã là không thiếu bà tướng thật là không muốn lại cùng bọn hắn cứng rắn hao hoặc là chịu đến rừng trường thanh lây nhiễm thường như biển nụ cười trên mặt đã tắn đi chấm giọng nói mặt tướng minh bạch tướng quân hay yên tâm nhìn thường như biển rời đi vương tử kiệt ôm cử nói tướng quân mặt tướng lại đi tìm hi sau khi nói xong ôm quyền hướng rừng trường thanh đi l i ế u nhất lễ nhưng mà quay người rời đi chỉ còn dư rừng trường thanh sở hạ vũ hòa một đám thân vệ thời điểm rừng trường thanh giống như tìm lời nói vậy mở miệng hỏi thất công tử sau trận chiến này công tử cho là nên đi như thế nào đâu trâm m ặ t p h ú t chốc sở hạ vũ lắc đầu nói cùng hòa bộ ngạch bính quân ta thương vong t h n g trọng mặt tướng cho là tốt nhất phải tìm một chỗ chỉnh đốn một hai đến nơi địa điểm ta ngược lại cảm thấy tử vong chi lộ không tệ rừng trường thanh vừa rồi chỉ là tùy ý hỏi một chút có thể nghe được sở hạ vũ mà nói nhưng là sừng sốt một chút bất quá rất nhanh trong mắt liền có tia sáng bắ gật đầu khen thất công tử đại tài mặt tướng nội phục đang khi nói chuyện dương trường thanh c à n g là ô n quyền đi l i ế u nhất lễ đạo trận chiến này người bị thương vô số tuyết lớn lại bất lợi cho hành quân bản tướng đang suy nghĩ tìm một chỗ chỉnh đốn một phen chỉ là chưa bao giờ nghĩ đến tử vong chi lộ nghĩ đến m ặ c bác chư tộc cũng không nghĩ ra chờ diệt đi một ngàn người này mã bản tướng liền phái người thật tốt điều tra một phen ngay tại hai người nói chuyện công phu vương tử kiệt đã trở về ô n quyền hướng hai người đi l i ế u nhất lễ vương tử kiệt mở miệng nói ra khởi bẩm tướng quân hỏa bộ đại quân cách này chỉ có một giảm mạ dường trường thanh trong nháy mắt ném ra ngoài tất cả cảm xúc thanh bằng nói truyền lệnh thường như biển cùng tiễn thủ chuẩn bị kỳ thực không cần dường trường thanh mệnh lệnh thường như biển đã nghe được đại quân giấm ở trên mặt tuyết phát ra âm thanh thời khắc này chúng quân tâm tình khẩn trương giống như cung trong tay dây cung gắt gao kéo không khí khẩn trương khiến cho trong cồn u phong cũng tràn ngập tiêu sát bầu không khí càng ngày càng gần tiền quân chạy tới cung tên trong phạm vi ngay tại lúc bây giờ hỏa bộ đại quân nhưng là đột nhiên dừng bước mặc dù không biết nguyên nhân nào dường trường thanh nhưng là không hề do dự kêu lên bán tên xuất kích thanh âm bình tĩnh phảng phất buôn lôi tại đỉnh núi văng lên thời khắc này, Căn bản không cần lạc cung bản bốn không lính liên lạc lệ kỳ, lệ trong i n nhao nhao bông thủ tay a bên t r dây lòng mặc dù phẫn nộ không tam lòng y siết đức nhưng là không hề do dự hạ lệnh rút lui lập tức cái này còn sót lại một ngàn dũng sĩ lập tức quay đầu chạy như điên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 nhìn thấy trung bình dáng vẻ bản tướng còn là nói không ra khó chịu hắn theo bản tướng hơn hai mươi năm trước kia hắn vẫn một mao đầu tiểu tử bản tướng một chút nhìn xem hắn lớn lên cùng một chỗ xông qua vô số làn tên mũi giáo cũng không lớn cuối cùng còn phải cho hắn thiên đưa h a hai sáu không nói rõ được cũng không tả rõ được trong tiếng cười rừng trường thanh lớn tiếng ngâm lên bồ đào mỹ t i ể u chén dạ quáng muốn uống tỉ bà lập tức thúc giục say nằm xa trường quân chớ cười xưa nay t r i n h chiến mấy người trở về l ờ i đến cuối cùng rừng trường thanh sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh bởi vì hắn là một quân chủ đen chậm rãi trong tiếng bước chân rừng trường thanh đột nhiên lại mở miệng nói ra, Ta xem tống tướng quân giàu dị không vui thế nhưng là vì mã tướng quân tướng quân bách chiến chết t r ắ n g sĩ mười năm vệ đây chính là chúng ta số mệnh không có gì tốt bi thương húng chi da ngựa bọc thầy cũng là chúng ta vinh dự lớn nhất trâm m ắ t p h ú t chốc sở hạ vũ gật gật đầu lại lắc đầu đạo ta không biết nhìn rừng trường thanh sừng suốt một chút sở hạ vũ há miệng nói lâm tướng quân hẳn phải biết ta thở nhỏ liền nhận hết mọi loại sùng ái từ trước tới giờ không từng gặp h u y ế t tinh nhất là trận kia biên cố ta càng là chán ghét mùi máu tươi nhưng mà mới vừa vào mặt bắc đặc biệt là tại xích thủy hồ ta phát hiện ta lại mê lên sắt lục tiên huyết mang đến k h á i cảm ngưng lại lại sở hạ o vũ nói tiếp về sau ta mê luyến ngang dọc xa trường cảm giác xuất l í n h một trăm gót sắt s u n g kích đông hồ bộ đại quân thời điểm ta cảm giác toàn thân tiên huyết đều sôi trào cảm giác tốt đẹp nam nhi liền nên như thế thiết kế diệt đi ưng bộ cùng lang bộ bản tướng cảm giác hết thảy đều rõ ràng trong lòng cho dù thiết lập ván cục d i ệ t hỏa bộ thời điểm vốn đem lòng bên trong cũng tràn ngập hào hùng thế nhưng là sáu kéo dài thanh n m bên trong sở hạ o vũ cười khổ liếu thanh đạo khi thật sự đối mặt hỏa bộ biết được hồn lốp bốp sắp đặt thời điểm mạc tướng đột nhiên cảm thấy có chút một người lắc đầu sở hạ vũ tiếp t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 bây giờ chúng ta đã là nắm chắc thắng lợi trong tay mà hết thể này cũng là công tử mưu kế lần nữa lắc đầu sở hạ o vũ tiếp lấy mới vừa nói đạo hồn ba lạc mưu kế đột nhiên để cho ta minh m ạ c h là ta quá mức sơ s u ấ t cũng quá coi thường người trong thiên hạ vừa rồi một trận chiến h ỏ a bộ dũng sĩ、si、anh dũng loại kia không sợ chết khí phách nhường bản công tử rung động nhất là chém giết hồn lốp bốp thời điểm trong lòng ta lại có qua một tia t i ế n mới n g ư n g lại lại sở hạ o vũ giọng nói vừa chuyện ngạo n ệ nói nhân sinh có thể có này đối thủ cũng là nhân sinh một chuyện may lớn chỉ là đối thủ của ta không ở nơi này lập tức hai người cũng là một hồi y ê lặng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 sở hạ vũ cũng không có lại nói cái gì mà là đem ánh mắt nhìn phía chân trời ưu tĩnh thâm thúy đi lên đỉnh núi thường như thế nào cùng vương tử kiệt lập tức nên liếu thợ tới phất tay ra hiệu hai người miễn lễ rừng trường thanh thanh bằng v ấ n đạo tử kiệt như thế nào nhìn qua rừng trường thanh vương tử kiệt cười liễu thanh đạo nhờ có lâm tướng quân cùng tống tướng quân an bài nếu không phải là đinh đại hiệp cùng trần đại hiệp sợ là phiền phức l ớ n rồi đang khi nói chuyện lần nữa hướng hai người đi liễu nhất lễ vương tử kiệt nói tiếp mặt tướng đem hết thệ đều bố trí thỏa đáng phía sau vừa rồi bắt đầu còn gió h ê m sóng lặng thế nhưng là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 dương trường thanh chậm dãi nói cũng tốt bản tướng đã bố trí đưa thỏa đáng liền chờ bọn hắn vào tết i nóng hai vị chuẩn bị đi a thường như biển còn không biết mã chung bằng p h ẳ n g thương thế ý cười đầy mặt kêu lên tướng quân đã sớm chuẩn bị xong chỉ cần bọn hắn đi lên mặt tướng cam đoan cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn một chút nhìn qua thường như biển dương trường thanh thần sắc bình tĩnh nói chớ có sơ s u ấ t hòa bộ tinh nhuệ một trận đại chiến dưới tới thương vong đã là không thiếu bản tướng thật là không muốn lại cùng bọn hắn cứng rắn hao hoặc là chịu đến dương trường thanh lây nhiễm thường như biển nụ cười trên mặt đã tắn đi chấm gi nhìn t h ư ờ n g như biển rời đi vương tử kiệt ôm quyền nói tướng quân mặt tướng lại đi tìm hiểu hỏa bộ vị trí sau khi nói xong ôm quyền hướng rừng trường thanh đi l i ế u nhất lễ nhưng mà quay người rời đi chỉ còn dư rừng trường thanh sở hạ o vũ hòa một đám thân vệ thời điểm rừng trường thanh giống như tìm lời nói vậy mở miệng hỏi thất công tử sau trận chiến này công tử cho là nên đi như thế nào đâu trầm m ắ t p h ú t chốc sở hạ o vũ lắc đầu nói cùng hỏa bộ n g ạ c bính quân ta thương vong thảm trọng mặt tướng cho là tốt nhất phải tìm một chỗ chỉnh đốn m ư ờ hai đến nôi địa điểm ta ngược lại cảm thấy tử vong tri lộ không tệ rừng trường thanh vừa rồi chỉ là tùy ý hỏi một、chút.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 thời bẩm tướng q u â khắc a bộ đại q u â này chúng quân tâm tình khẩn trương giống như cùng trong tay dây cung gắt gao kéo không khí khẩn trương khiến cho trong quần phong cũng tràn ngập tiêu sát bầu không khí ngay h tại lúc bây giờ hỏa bộ đại quân nhưng là đột nhiên dừng bước mặc dù không biết nguyên nhân nào dương trường thanh nhưng là không hề do dự kêu lên bán tên xuất kích thanh âm bình tĩnh phảng phất buôn lôi tại đỉnh núi v ă n g lên thời khắc này căn bản vốn không cần lính liên lạc lệ kỳ cung tiến thủ nhau nhau bung tay ra bên trong dây cung mà thần uy doanh thì tại sở tranh dẫn đầu dưới sông ra nhào về phía hòa bộ liên tục bắn ra mấy đợt mưa tên phía sau lan g doanh nhau nhau để cung tên xuống rút ra trường đa o hướng liêu thượng đi hòa bộ đại quân sở dĩ dừng lại là y siết đức nhận được đại quân bị vây bị tiêu d i ệ t tin tức nhìn thấy d à y đặc mưa tên y siết đức làm sao có thể không minh bạch việt kỵ ý đã mai phục tại phía trên trong lòng mặc dù phẫn độ không cam lòng y siết đức nhưng là không hề do dự hạ lệnh rút lui. lập tức cái này còn sót lại một ngàn dũng sĩ lập tức quay đầu chạy như điên thân uy doanh cùng lang doanh một mực đuổi tới chân núi mới dương bước lưu lại một l ộ hết u y tinh trận chiến này h ỏ a bộ phó tướng hồn lốp bốp chết trận năm ngàn đại quân còn sót lại hơn năm trăm người việt kỵ uý nhất chiến thành danh bị ghi vào sở ra sử sách hai trăm mười bảy hai trăm mười hai da ngựa bọc thây diện đi hỏa bộ đại quân rất nhanh liền từ hương phấn lâm vào bi thương trận chiến này việt kỵ uý thương vong gần ngàn người nhất là báo doanh chính mặt n g n h k h á hỏa bộ xung kích thương vong t h ẳ n trọng toàn quân trên dưới tràn ngập sầu bi hương vị thỉnh thẳng có tiếng khó dương trường thanh triệu tập t r ư tướng nghị sự nhìn qua chúng tướng từng trường trao mày gương mặt dương trường thanh đáy l ò n g cũng là một tiếng thầm than lắc đầu mở miệng nói ra chư vị diện đi hỏa bộ đại quân quân ta thương vong thảm trọng cho nên bản tướng dự định tiến vào tử vong c h i lộ chỉnh đốn một thời gian tất cả mọi người biết những thứ này bởi vậy thần sắc cũng không từng có bất kỳ biến hóa nào mà dương trường thanh nói tiếp vương tướng quân đã tìm được một con đường đại quân chưa mai xuất phát trinh sát doanh mở đường báo doanh làm trung quân lan doanh làm hậu quân thanh lý vết tích mặc dù bị thương vương tự kiệt thường như biển tôn thiếu y vẫn là không có mảy may trần chờ bại nói mặt tướng tu lệnh đảo qua đám người một mắt rừng trường thanh t ạ i ngắn ngủi dừng lại phía sau trầm giọng nói chư vị chúng ta tất nhiên tiến vào mạc bắc đã đem sinh tử thả xuống lấy hơn ngàn người đánh đổi diệt đi hỏa bộ năm ngàn tinh nguyện chiến tích này là đủ để cho chúng ta danh lưu ngàn lịch sử còn nữa chết trận x a trường là chúng ta vinh dự lớn nhất có cái gì tốt bi thương đều cho bản tướng giữ vững tinh thần đêm nay cho các huynh đệ tiến đưa tại rừng trường thanh để cao thanh em bên trong chúng tướng cùng têu lên quát o mặt tướng tuân lệ bây giờ trưởng sử tào hà mở liếu khẩu đạo chư vị các h u n h đệ tiến vào mạc bắc chết trận sa trường vì nước hy sinh cũng coi như chết có ý nghĩa hơn nữa tin tưởng đô úy, thánh thượng cũng sẽ không quên chúng ta bản tướng nhất định báo cáo thánh thượng vì chư vị vì các minh đệ t h ỉ n h công nói đến đây ngừng lại tào hàm chuyển khẩu nói bất quá bây giờ chúng ta còn tại mặt bắc chư vị nhất định muốn giữ vững tinh thần tới chớ có lại để cho các minh đệ đổ máu làm tào hàm dứt lời phía dưới trên mặt mọi người cũng đã có một tiêu kiên định cùng kêu lên bài nói mặt tướng tân u lệnh hít sâu một hơi dương trường thanh trầm giọng nói đi cho các minh đệ tiên đưa lời đến cuối cùng dương trường thanh đi đầu đi ra l ề u vải chống trải đồng cỏ bên trên thành hàng thi thể để cho người ta cảm nhận được không tản đi hết máu tanh và thảm liệt bên cạnh còn có mấy c h ồ n g đầu gỗ mà chúng tướng sĩ nhìn lại ánh mắt đều là không muốn cùng bị thương đi đến thi thể phía trước dương trường thanh đảo qua đám người một mắt mở miệng nói ra chư vị tướng quân bách chiến chết tráng sĩ mười năm về chúng ta đều là quân nhân đại sở tinh nhuệ nhất quân nhân cho nên chúng ta dẫn đầu tiến vào mặt bắc cho nên chúng ta có thể chiến thắng hỏa bộ cho nên chúng ta có thể danh thủy thiên sứ ngừng lại lại phía sau dương trường thanh lại nói tiếp trận chiến này sáu trăm cái tính mạng đổi hỏa bộ năm ngàn đại quân các minh đệ đắng giá bản tướng tính chư vị mờ ghi việc kỵ uý cũng là lao binh lại quá là rõ ràng trận chiến này tăng khốc rất nhiều người đều có chết giấc ngộ cho nên nghe được rừng trường thanh hứa hẹn chúng quân sĩ không khỏi một hồi xúc động cùng kêu lên cao giọng nói rết rết rết đinh hai nhức gót tiếng hô to bên trong d ư ơ n g trường thanh một trái tim càng là run phía dưới trong mắt càng là nóng lên suýt chút nữa có mắt rơi lại ra khi sâu một hơi bình phục lại kích động trong lòng d ư ơ n g trường thanh hướng mọi người không người hành một cốt lễ sau đó trầm giọng q u á t lên cho các minh đệ tiên đưa làm d ư ơ n g trường thanh r ứ t lời phía dưới t r u n g tướng sĩ mặc dù không bỏ nhưng là cố nén bi thương đem đồng bào thi thể đặt ở trên gỗ rất nhanh trên gỗ liền bày đầy thi thể giống như núi đặt ở chúng nhân trong lòng khi một hơi thật dài ngay tại rừng trường thanh muốn hạ lệnh châm lửa thời điểm nhìn qua đột nhiên xuất hiện ngân giáp quân sĩ trong mắt từng có vẻ ngoài ý mớn nhưng mà càng nhiều là chân kinh là bi thương, thương. bởi vì tại người tới là mã trung bình mã trung bình mặc trình t ề áo giáp màu bạc sáng rực tỏa sáng tương tự đặc biệt lâu qua chỉ là sắc mặt tái nhợt không một tiêu huyết sắc thậm chí muốn người nâng mới có thể chậm chạp tiến lên đi đến rừng trường thanh trước người mã trung bình quỷ l ạ y đạo mặt tướng b á i kiến tướng quân trưởng sử nhìn qua mã trung bình rừng trường thanh trong mắt có không che giấu chút nào thương cảm hơn nữa rừng trường thanh lại không biết muốn nói gì cung cung kính k í n hướng h hai người x á một cái mã trung bình mở miệng nói ra lâm tướng quân tạo trưởng lịch sử mặt tướng bị thương nặng sợ là không thể lại lên mã trinh chiến cho nên khẩn cầu tướng quân đồng ý mặt tướng cùng người k h á c h i n h đệ đồng hành lời đến cuối cùng mã trung bình lần nữa bay xuống nhìn mã trung bình phúc chốc dương trường thanh thật không biết có thể nói thứ gì chỉ là trong mắt lại có nước mắt khống chế không nổi chảy ra hít sâu một hơi dương trường thanh tận khả năng bình tĩnh nói người tới đưa rượu lên rất nhanh liền có thị vệ bưng lên liệt y ự u cùng mã trung bình đối mặt phúc chốc dương trường thanh tự tay đem chén rượu đưa cho mã trung bình trầm giọng nói trung bình lên đường bình an nhìn qua rừng trường thanh mã trung bình trong mắt có không ớn trong miệng nhưng là a cấp đại tiều đứng lên bài nói mặt tướng cảm ơn tướng quân sau khi nói xong bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch sau đó đứng dậy ánh mắt theo số đông trên thân người đảo qua tàu hàm vương tử kiệt thường như biển tôn tiêu uy mã trung bình hướng mọi người cười cười lại chưa từng nói chuyện chỉ là hành một cuốn lễ sau đó quay người nhìn qua báo doanh một đám huynh đệ c h ầ m mặc phút chốc hậu khai khẩu nói các huynh đệ hôm nay ta mã trung bình cũng sẽ không nhiều lời nữa có kiếp sau chúng ta làm tiếp huynh đệ nói chuyện phía sau mã trung bình cứng rắn đẩy ra nâng quân sĩ của hắn từng bước một đi lên núi t h â nhìn qua mã trung bình tất cả mọi người là một trận trầm mặc không ít người trong mắt đều có nước mắt chảy xuống thiên địa hoàn toàn nhìn mã trung bình tại trên thi sơn vào chỗ dương trường thanh cầm lấy một cây đ u ố c đi tới cùng mã trung bình đối mặt p h ú t chốc dương trường thanh cuối cùng là đem bó đ u ố c ném ra ngoài trong nháy mắt chính là hừng hực ánh lửa chiếu sáng cả bầu trời đêm cũng soi sáng ra trong mắt mọi người trong suốt lệ quang sở hạ vũ cũng không có vì chúng tướng sĩ、si、tiến đưa bởi vì hắn không muốn ở trước mặt mọi người lộ diện cũng bởi vì hắn không muốn gặp sinh ly tử biệt chẳng diện nhưng mà hắn vẫn nghe được mọi người tiếng gào thấy được chiếu sáng bầu trời đ ê m ánh lửa thậm chí hắn còn chứng kiến mặt mỉm cười mã trung bình trầm mặc một lúc sau sở hạ vũ cuối cùng không có lên tiế t ử vong chi lộ một v u a danh đỉnh núi đương dương quang xua tan hắc cám rơi tại đại địa liền soi sáng ra sở hạ vũ vận công t ĩ n h tỏa tình cảnh bình tĩnh khuôn mặt vô hỉ vô bi tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống càng có quang mang c h ấ p động ôn h ò a lại loa mắt đen nhánh tóc dài tùy ý hệ lên chỉ có thái dương hai sợi tóc dài bông u xuống theo thanh phong lưu động tiêu sái lại tự đ ắ c một bộ vải thô áo gai hợp lấy lạnh n h ạ t khí chất yên tính bên trong giống như cùng sơn nhạc núi liền thành một thể thiên dương quyết vận chuyển ba mươi sáu chu t i ê n sở hạ vũ mở mắt nhìn qua một quả cầu lựa t ự như kiêu dương sở hạ vũ sâu dương quang lại cũng yên lặng tại hắn trong đôi mắt đứng dậy sở hạ vũ phất tay một thanh trường kiếm liền rơi vào trong tay bắt đầu luyện tập kiếm pháp sở ra thiếu dương kiếm quyết tàng kiếm sơn trang n h ư ợ c thủy kiếm pháp vô cực quan lưỡng nghi kiếm pháp phàm là sở hạ vũ đã thấy chỉ cần là ý chi sở trí hết thể hạ bút thành văn bởi vậy một bộ kiếm pháp xuất r a nhìn như lộn xộn nhưng lại cực điểm tự nhiên phản phất vốn nên như vậy một chuyến kiếm pháp xuống thái dương đã thượng trung tiên nhìn bầu trời gần giữa trưa một mực đứng trang nghiêm một bên sở tranh mở liếu khẩu cười nói thiếu ra nên trở về đi ăn cơm thu kiếm mà đứng nhìn qua sở Chanh, thời khắc này, sở hạ o vũ đột nhiên sinh ra một loại ảo giác phản g phất trước mắt là sở đạn chính mình còn tại lạc hà sơn vì phụ giữ đạo hiếu tất cả mọi thứ đều chưa từng phát sinh qua chỉ là mơ mộng g i ớ c khi sâu một hơi đẻ xuống trong lòng ảo giác sở hạ o vũ gật đầu nói đi thôi đang khi nói chuyện sở hạ o vũ đã bước ra c ấ t bộ đi theo tại sở hạ o vũ bên cạnh thân sở tranh đột nhiên mở miệng hỏi thiếu ra ngươi hai ngày này nghĩ như thế nào lời kiếm nói đến đây sở tranh có chút ngượng ngùng nếp miệng cười cười lại nói tiếp dĩ vãng trong núi thời điểm cũng là lao nô buộc ngươi lời võ bây giờ nghĩ như thế nào tới lời kiếm còn có đoạn thời gian trước nhìn thiếu gia ngươi thường xuyên ôm lao chủ nhân binh pháp bản g chép tay không rời mắt bây giờ như thế nào không nhìn sở hạ o vũ biết vấn đề này sở tranh đã nhẫn nhịn mấy ngày bây giờ cuối cùng là nhịn không được hỏi lên bất quá sở hạ o vũ cũng không có lập tức trả lời mà là ngừng cước bộ thẳng tắp nhìn chằm chằm sở tranh nhìn sở tranh ra đầu run run dày cuối cùng sở tranh cuối cùng là mở miệng hỏi thiếu gia ngươi xem gì đây nhìn chằm chằm sở tranh sở hạ o vũ khẽ nhà đạo tranh thúc ngươi là cấm quân thống lĩnh nói cho ta biết phụ hoàng là thế nào nội hại trong n h y mắt sở tranh đã minh bạch sở hạ vũ vì cái gì luyện kiếm, chỉ là t thế thế hơn ở nửa ngày đi qua sở tranh yếu đất nói đêm hôm ấy rất bí bách rất khô m u ợ n làm người ta hoảng hốt không bao lâu sấm sét văng dội r Thư, đêm, đêm đêm hôm liền rơi đó chuyện xảy ra rất là cặn kẽ nói một lần cuối cùng sở tranh lắc đầu nói chủ nhân là tổng sư cảnh cao thủ còn đập thiên đâm hạ toán cho nên chủ nhân nghiêm lệnh không thể nói cho ngươi nói đến đây ngược lại sở tranh thẳng thắp nhìn chằm chằm sở hạ vũ nói thiếu ra ngươi đã lớn lên ngươi nếu thật muốn tìm ra thiên đâm lịch tặc vì chủ nhân báo thủ lao nô tuyệt không hai lời nhưng mà nhất thiết phải cẩn thận cái nào hít sâu một hơi sở hạ o vũ cũng không có nhiều lời chuyển khẩu nói trở về đi làm hai người trở lại đại doanh liền có thị vệ bưng tới canh thịt tiến vào mặt bắc sở hạ o vũ ăn đủ dê b ò thịt mỗi ngày đều có thị vệ vì hắn săn tới phi cầm tàu thú mấy ngày nay tới thật đúng là không có giống nhau mà lần này là thịt cá thịt cá tươi đẹp lại chỉ là dùng thanh thủy nấu hầm rất là thanh đạo rất là sướng miệng một bát canh nóng vào trong bụng sở hạ vũ đối với sở tranh nói tranh thúc ngươi cũng ăn chút lại cho ta một bát rất nhanh nô c h ấ n phong liền bưng một bát tươi canh trở về chỉ là hộ tống hắn cùng một chỗ tới trước còn có rừng trường thanh bên người ngân giáp tiểu thương ôm quyền hướng sở hạ vũ đi liễu nhất lễ ngân giáp tiểu thương bài nói khởi bẩm tống tướng quân tướng quân nhà ta mời ngươi đi qua một chuyến hai trăm mười tám hai trăm mười ba lão tướng đi vào đại trướng ôm quyền hướng rừng trường thanh đi liễu nhất lễ sở hạ vũ từ t ô n nói gặp qua tướng quân gật gật đầu rừng trường thanh càng là cười liễu thanh đạo tống t ư ớ n quân quá khách qua đường khí mấy ngày nay ăn ở vừa vặn rất tốt đứng thẳng người sở hạ vũ thanh bằng nói mọi chuyện đều tốt làm phiền tướng qu sở hạ vũ c h u y ể n khẩu nói không biết tướng quân gọi mà tướng cần làm chuyện gì nhìn qua sở hạ vũ dương trường thanh lại là nợ nụ cười đạo mấy ngày không thấy tướng quân muốn biết tướng quân gần đây vừa vặn rất tốt mặt khác hôm nay tìm kiếm tướng quân thật là có việc thương lượng thời khắc này dương trường thanh nụ cười trên mặt đã không thấy thanh bằng nói ngày đó tổng cộng có sáu ngàn đại quân tiến vào mặt bắc phùng tướng quân mang đi một ngàn còn dư hơn năm ngàn người chỉ là t ừ n g tràng huyết chiến xuống nhất là cùng hỏa bộ một trận chiến thương vong gần ngàn bây giờ toàn quân chỉ còn dư hơn bốn ngàn người còn có mấy trăm người mang thương nếu là có thể chữa khỏi tự nhiên không ngại chỉ là Ném ra ngoài. cùng ó c h ú rừng trường thanh đối mặt phút chốc sở hạ o vũ mở miệng hỏi ý của tướng quân than nhẹ liễu khẩu khí rừng trường thanh sắc mặt càng ngày càng bình tĩnh trầm giọng nói bọn hắn đi theo bản tướng xuất t h i n h bản tướng nói cái gì cũng không thể đem bọn hắn vứt bỏ thế nhưng là lại không thể dẫn bọn hắn cùng một chỗ hành quân cũng chỉ có thể trước tiên tìm một nơi đem bọn hắn giàn xếp lại sở hạ vũ như có chút minh bạch rừng trường thanh ý nghĩ nhưng lại có chút giật mình trưng khẩu vân đạo nhìn g qua â n là c sở hạ vũ dương trường thanh thanh bằng nói tuyết lớn bất lợi cho hành quân nhưng đối với võ công cao thủ tới nói ảnh hưởng cũng không lớn mặc bác mặc dù không thể cùng ta đại sở đánh đồng nhưng mà phong đao môn nhưng cũng là giang hầu ngũ đại danh môn một trong hơn nữa bạch người bạch lệ hai người càng là thân huynh đệ một khi biết được hỏa bộ đại quân bị diệt bạch lệ không chỉ biết điều binh đến đây vây quét chúng ta sợ còn sẽ có cao thủ t ù y hành đến lúc đó toàn bộ mạc bắc đều sẽ tìm kiếm chúng ta dấu vết sở hạ vũ đáy lòng đồng ý dừng trường thanh mà nói mà dừng trường thanh nói tiếp nếu là thật lâu không thể tìm được tung tích của chúng ta cuối cùng rồi sẽ có người nhớ tới tử vong chi lộ đến lúc đó chúng ta nhưng là trở thành trong hũ ba ba chỉ có thể mặc cho bọn hắn sâu xé nhìn qua rừng trường thanh sở hạ vũ đột nhiên phát hiện mình cùng hắn loại này lao tướng lớn nhất khác biệt tâm trí mặc dù có thể nhường chính mình thong dong sắp đặt hoặc gặp chiêu phá chiêu thế nhưng là kinh nghiệm để bọn hắn có thể nhìn càng thêm xa càng thấu nhất là chính mình căn bản cũng không có bọn hắn loại này sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy quan nghiệm ông quyền hướng dương trường thanh đi liễu nhất lễ sở hạ vũ trầm giọng nói tướng quân tầm nhìn xa mặt tướng bội phụ lơ đến lắc đầu dương trường thanh trầm giải nói bất quá là trận chiến đánh nhiều mọi thứ đều hướng chỗ xấu nghĩ s o n g bất quá người làm x o á i không nói thắng trước tiên lo bại công tử ngàn vạn ghi nhớ trong lòng người làm soái không nói thắng trước tiên lo bại trong lòng mặc n i ệ m một lần sở hạ o vũ đột nhiên nghĩ đến vụ hoàng bản chép tay cùng p h ư ơ n g tĩnh p h ư ơ n g đại soái binh pháp thượng đô có một câu nói kia không khỏi lắc đầu chốc lát trầm mặt phía sau sở hạ o vũ mở miệng nói ra đa tạ tướng quân chỉ là không biết tướng quân có tính toán gì không thời khắc này dương trường thanh đem mắt quang phóng tại bên cạnh thân trên bản đồ chậm rãi nói mục đích của chúng ta chuyến này là ô mục đặc chỉ có thể đi hướng đông phất tay tại trên địa đồ chỉ chỉ dương trường thanh tiếp tục nói đoạn đường này có núi đồi sa mạc sa mạc đường đi khó đi bất quá bổn tướng quân là cảm thấy cùng chờ đợi tuyết lớn tan ra chẳng bằng tìm nhậy một cái đường nhọn h ọ n chậm ch dạng này cho dù b ạ t lệ biết được chúng ta ở đây cũng không biết chúng ta sẽ ở lúc nào chỗ nào tiến vào thảo nguyên đem tiên cơ nắm trong tay theo rừng trường thanh ngón tay phương hướng trên bản đồ rất là mơ hồ nghĩ đến là điệp dò sẽ không để mắt đến những thứ này chỗ không có người ở bất quá cũng xác thực như rừng trường thanh nói tới đường đi tuy khó đi nhưng là một mực chiếm đi tiên cơ gật gật đầu sở hạ vũ mở miệng hỏi tướng quân tìm mặt tướng tới sáu hướng sở hạ vũ cười liễu thanh rừng trường thanh mở miệng nói ra đường này vốn là khó đi đại quân lại dẫn ngựa đổ quân lu càng thêm gian nan bà t lắc đầu n h dương trường thanh sắc mặt lần nữa bình tĩnh trở lại trầm giải nói đầu tháng t ố n đại quân phân biệt từ sơn hải quan hổ lao quan đều xác pháo đài xuất quan binh bức ô mộc đặc nếu là bản tướng đoán không sai đại chiến ngay tại ô mộc đặc phụ cận đ á nhìn t mạc quân, thấy a n sở hạ vũ thân sắc dương trường thanh tiếp tục nói đến nơi xuất phát thời gian cũng không phải rất gấp m ặ c bắc rét lạnh xuân tới muộn như thế giày tuyết lớn muốn hoàn toàn hóa đi sợ rằng phải hơn tháng hơn nữa tiến vào m ặ c bắc quân ta trước diệt hết s í c h thủy hồ tam tộc phía sau diệt ứng lang hai bộ gần mười ngàn dũng sĩ nhường thác bạn bộ cùng thiết một bộ hai tộc sáu bảy vạn người không nhà để về lại thêm là hỏa bộ năm ngàn tinh nguyện chúng ta chuyến này cũng coi như tạm được bây giờ bắt lễ á t hẳn hung á t chúng ta tận x ư ơ n g phải đem hết toàn lực diệt đi chúng ta cho nên chỉ cần chúng ta đúng hạn đến ô mộc đặc bản tướng cũng đã thỏa mãn nhìn qua rừng trường thanh sở hạ vũ lòng sinh kính lệ rừng trường thanh nói mặc dù trung dung lại có thể cam đoan thủ hạ tướng sĩ sống lâu một chút nếu là từ hắn dẫn dắt đại quân sợ đã ở tìm kiếm một cái kế tiếp mục tiêu giống như đoán được liễu sở hạ vũ suy nghĩ trong lòng d ừ n g trường thanh nhẹ lay động đầu nói t ổ n g tướng quân ngàn vạn lần đ ừ n g quái bản tướng lòng dạ đàn bà n g ư ờ i tới nhìn từ nơi này đến ôm một đặc đoạn đường này còn có hai đại bộ tộc theo thứ tự là nhiều đặc biệt tộc cùng ngụ g i ả n tộc nhất là ngụ g i ả n tộc có hơn vạn tinh binh là đầu hùng m á n h la hổ phân biệt chỉ ra trên bản đồ hai cái điểm d ư n g trường thanh nói tiếp mục đích của chúng ta cũng không khó ngờ tới bắt lễ nhất định sẽ ở nơi này hai cái trong bộ tộc bố trí xuống trọng binh chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới. đến lúc đó ở đây nhất định là đầm rồng hang hổ chúng ta cái này mấy ngàn người căn bản không đủ bọn h ắ n nhìn hơn nữa kéo dài thanh â m bên trong d ư ơ n g trường thanh sắc mặt nhưng là càng ngày càng phong rong thanh bằng nói như bản tướng đoán không sai lần này dẫn quân nhất định là đức mộc đồ nhìn thấy sở hạ vũ trong mắt n g h i hoặc d ư ơ n g trường thanh giải thích nói đức mộc đồ là hỏa bộ chủ tướng bây giờ phó tướng hồn lốp b ú p chết t r ợ n năm ngàn tinh binh chỉ còn dư mấy trăm đây đối với đức mộc đồ đối với hỏa bộ thậm chí tác ta bộ cũng là vô cùng đục nhã bởi vậy đức mộc đồ nhất định sẽ hướng bản lệ trợ lệnh rửa sạch đục này bản tướng mặc dù chưa từng thấy qua đức có thể đối hắn coi như giải đức mộc đồ tại t h á t ngữ bên trong ý là tài học trí tuệ đức mộc đồ thật là tài học hơn người lại đối với ta trung nguyên nho học hiểu rõ quá sâu nói là một đời đại nho cũng không đủ là mạc bắc nổi danh trí giả nếu là hắn hướng bát lệ trở lệnh cho dù không muốn bát lệ cũng chỉ có thể cho phép húng chi con của hắn cũng bị công tử c h é m giết bởi vậy lần này dẫn quân tướng lĩnh nhất định là đức mộc đồ nói đến đây rừng trường thanh trên mặt hiện lên một nụ cười thong rong lại tự nhiên chính là sở hạ vũ cũng không thể không thán phục rừng trường thanh khí độ tốt không phải vậy sợ là đại ca cũng sẽ không để hắn lĩnh quân xuất trinh cười khẽ lưu thanh d ừ n g trường thanh tiếp tục nói một khi đức mộc đồ đoán được đại quân tiến vào tử vong chi lộ liền sẽ ở đây nhất tuyến vung xuống thám tử bất luận cái gì một chỗ không có tin tức truyền về đức mộc đồ liền có thể thong dong sắp đặt đến lúc đó chúng ta liền sẽ trở thành trong lưới cá nhìn chăm chăm rừng trường thanh sở hạ vũ đáy lòng cảm khái không thôi cùng hồn lốp bốt một trận chiến vừa mới kết thúc d ừ n g trường thanh đã bắt đầu sắp đặt đức mộc đồ chính mình xác thực không bằng bọn hắn nhìn xa thật đáy lòng một hồi thâm than sở hạ vũ cũng bình tĩnh trở lại diện đi hồn lốp b ố sở hạ vũ liền đem tâm tư đặt ở thi hay là muốn trước tiên trải qua trước mắt nan quan mới có thể cân nhắc thiên đâm lịch tặc húng chi phụ hoàng gặp chuyện ngày còn nghị t r i n h phạt m ặ c bắc liền để ta hoàn thành phụ hoàng tâm nguyện a trong lòng nghĩ như vậy sở hạ vũ trên mặt một mảnh kiên định tắc ta bộ kim sổ sách bật lệ sắc mặt tái xanh nghe nắm lôi giảng t h u ậ t hỏa bộ cùng viện kỵ ý huyết chiến bây giờ trong trướng đám người từng cái mặt như x ư ơ n g l ạ n h trong đại trướng băng lãnh ngược tuyết bật lệ lạnh như băng dung mạo giống như thanh đông đức thành ánh mắt thâm thúy nghiêm trọng mũi cao thẳng thắp đen nhánh tóc dài t ù y ý tròn tại sau lưng thân hình cao chỉ nhìn một mắt liền có thể để cho người ta suốt đời khó quên trong lòng còn có hồi hộp làm nắm lôi đem trường huyết chiến kia cày xong liền đem đầu thật sâu rán tại trên mặt đất không dám cùng tộc trưởng bạt lệ đ ố i mặt bây giờ trong đại trướng lâm vào vắng lặng một cách chết chóc liền hô hấp âm thanh đều b é không thể nghe trong yên lặng một lao giả đi ra tại trong đại trướng quỳ xuống lao giả bên cạnh thân trung đẳng tóc trắng như tuyết trán rộng t hai to ương mũi lân dáng vẻ nhàn nhã phảng phất danh ra vọng tộc con em thế ra người mặc nho phục khiêm tốn bên trong lận hàm hơn người một bậc ngạo khí một đôi thâm thúy đôi mắt lại lệnh người ngắm mà sinh ra sợ hãi người này chính là hỏa bộ chủ tướng đức mộc đồ v ị d ạ p xuống bạt lệ trước người đức mộc đồ thanh bằng nói hỏa bộ thất bại hơi lớn hán cho tộc ta vì thảo nguyên h ồ thẹn lao thần khẩn cầu đại han gián g tội nhìn qua đức mộc đồ bạt lệ cuối cùng làm ở l i ế u khẩu trầm giọng nói trận chiến này không phải chiến trí tội hơn nữa hồn lốp bốp chết trận đức mộc đồ ngươi cũng không cần sáng n g t â m bất quá nói đến đây bạt lệ âm thanh trở nên lạnh quát lên giết ta mấy ngàn dũng sĩ nhường hỏa bộ hộ để cho ta thắt đắt tộc hổ thẹn bản mồ hôi nhất định muốn dùng rừng trường thanh đầu tế điện hỏa bộ dũng sĩ anh linh dùng rừng trường thanh tiên huyết tới tẩy đi x ỉ n ủ không người cúi đầu đức mộc đồ lớn tiếng q u á t lên t ạ đại hán khoan dung độ lượng lao thần nguyện lĩnh quân xuất trinh tiêu diệt việt kỷ úy đem rừng trường thanh c h ó i lại đại hán trước người bắt lệ tự nhiên sẽ không cự tuyệt đức mộc đồ thú chi nếu không thể diệt đi việt kỷ úy không nói đức mộc đồ mất hết mặt mũi hắn bắt lệ thậm chí tác ta bộ danh vọng cũng sắp tổn hao nhiều bởi vậy hắn nhất định muốn diệt đi việt kỷ úy người này g â y phảng phất chỉ còn dư không xương nhưng mà ra thịt bạch dị thường hợp lấy một đôi lom sâu hai mắt cho người ta một loại cảm giác q u ỷ dị cha làm trái kỳ thủ lĩnh nhìn qua cha làm b ạ t lệ trầm giọng nói cha làm ngươi mang một vạn tinh nhuệ theo đức mộc đồ đi tới quỳ dạm xuống đất cha khô lạnh vừa nói đạo m ặ tướng t tuân l ệ bây giờ b ạ t lệ lại đem mắt quan g phóng tại đức mộc đồ trên thân đạo đức mộc đồ đây là bản mồ hôi h ổ ấn tả hữu hai kỳ tám bộ tộc tất cả nghe ngươi điều khiển cần phải diệt đi viện kỵ úy tiếp đó lao tới ô mộc đặc nên chiến đại sở 219-214 m h t ế bái hỏa bộ cách trường huyết chiến kia đã qua đi hơn mười ngày tuyết lớn cũng đã đem huyết tinh trốn cất nhưng mà đi ở thông hướng đồng cỏ trên đường đắng người vẫn như cũ có thể cảm nhận được đậm đà mùi máu tanh nhất là đi đến đồng cỏ cửa vào khắp nơi thi cốt bị tuyết lớn đóng băng giống như một tôn bức tượng điêu khắc để cho người ta không rét mà run đột nhiên coi âu c u ồ n g phong tội qua giống như chúng tướng sĩ không cam lòng chu chéo đi ở đầu này từ tiên huyết cùng thi cốt lát thành trên đường đức một đồ sắc mặt mặc dù bình tĩnh nhưng lòng ở nhỏ máu hòa bộ một vạn tinh nhuệ là t á tạ bộ tinh nhuệ nhất dũng sĩ là t á tạ bộ sắc bén nhất chừng âu cũng là hắn đức mộc đồ một tay huấn luyện ra mà ở này hao tổn một nửa liền phó tướng đều chết trận xa trường gọi hắn đức mộc đồ làm sao không đau lòng bây giờ đi theo ở đức mộc đồ bên người t r ú n g tướng sĩ sắc mặt tái xanh có người không tự chủ nắm chặt bên hông trường đao từng đạo nội vân xanh làm đức mộc đồ đi vào đồng cỏ trung ương chống t r ạ i đồng cỏ phía trên đứng thẳng lấy một cái mộ địa phía trên khắc lấy mấy cái chữ lớn hồn lốp bốp chi mộ d ư ờ n g trường thành kính lập nhìn chăm chăm dùng tiên huyết khắc liền mộ địa đức mộc đồ trầm mặc thật lâu đột nhiên đức mộc đồ mở miệm nói ra biết bản tướng vì cái gì để các ngươi tới sa đức mộc đồ càng là đối xử l ạ n h nhạt đ ả o qua t r u n g tướng m ộ t mắt sau đó nói bản tướng muốn để các ngươi xem trận này huyết chiến để các ngươi biết cái gì là xỉ đục rừng trường thanh kính lập nếu như không thể chém xuống rừng trường thanh đầu người đem v i ệ t kỵ uý tiêu diệt như thế nào nhớ thương ta hỏa bộ năm ngàn anh linh như thế nào rửa sạch ta t á c ta bộ xỉ đ ụ tại đức mộc đồ để cao thanh em bên trong t r u n g tướng sĩ cùng kêu lên cao giọng nói chém giết rừng trường thanh tiêu diệt v i ệ t kỵ uý sóng sau cao hơn sóng trước tiếng hô to nhưng là tại đức mộc đồ trong lúc đưa tay trong nháy mắt ngừng nhìn qua chúng tướng sĩ đức mộc đồ trầm giọng nói áo nhi g i c xuất lĩnh đại quân xuất phát lao tới nhiều đặc biệt tộc kỳ thực đức mộc đồ chuyến này chỉ dẫn theo hơn ngàn nhân mã đại quân đã sớm lái hướng nhiều đặc biệt tộc tới đây một là tế điện hỏa bộ anh linh cổ vũ sĩ khí lại có là hắn tin tưởng hồn lốp bốp nhất định sẽ để lại cho hắn manh mối xác thực như đức mộc đồ sở liệu không có quá dài thời gian một đám quần áo lam lũ tướng sĩ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người nhìn thấy đức mộc đồ chúng tướng sĩ nhao nhao quý xuống hơn nữa trong mắt đều có nhiệt lệ giống như hoài niệm bỏ mình đồng bào giống như nhìn thấy chủ tướng kích động cũng hoặc xấu hổ bây giờ một thân khôi giáp tướng quân q u lớn mặt tướng Tối lời sau Ahi ta hỏa đó, nói Cách chiến lại tiếp, lại trận này, nhân còn n sót bộ mã, g ư hồn chết phụng mệnh thu chờ tướng quân cũng chết trận xa trường, mặt tướng phụng tướng quân di mệnh thu góp tàng quân, lốt mặt bốp góp xa di đến ợ i tướng quân đ Lời đến cuối cùng a h i cách đem đầu trôn thật sâu tại tuyết động bên trong nhìn chăm chăm a h i cách nhìn chăm chăm quý gối trong đống tuyết chúng quân đ ứ t m ộ t đồ trong mắt từng có một tia lo lắng mở miệng nói ra đều đứng lên đi trận chiến này không phải chiến tội bất quá chư vị có thể yên tâm vốn là nhất định muốn dùng rừng trưởng thanh đầu cùng tiến huyết để tế điện chúng các h u n h đệ anh linh nghe được đức mộc đồ mà nói t r u n g tướng sĩ không khỏi cao giọng nói chém giết rừng trường thanh chém giết rừng trường thanh chém giết rừng trường thanh gật gật đầu đức mộc đồ mở miệng nói ra các lâm ngươi trước đem bọn hắn giàn xếp xuống đi làm một đám tàn quân tối lui đức mộc đồ lại đem mắt quang phóng tại a hy cách c h i n thân tại đức mộc đồ chăm chú a hy cách mở miệng nói ra chiến bại phía trước hồ tướng quân mệnh nắm lôi trở về k i m sổ sách đem tin tức cáo chi đại hán cùng tướng quân mệnh bố hạ a h á c h tướng quân che giấu điều tra việt kỵ ý hành tùng mệnh mặt tướng cùng sóng ngày đặc biệt tướng quân thu góp tàn quân chỉ là sóng ngược lại lại phía sau a h i cách lại nói tiếp trong khoảng thời gian này mặt tướng đã liên hệ với bố hạ a khách tướng quân biết được việt kỵ uý tiến vào tử vong chi lộ cho nên có mặt tướng tử vong chi lộ c ố c khẩu vẫy khắp thám tử còn không có bất luận cái gì việt kỵ uý tin tức gần gần đầu đức mộc đ ộ nhưng làm ở miệng hỏi bố hạ a khách đâu a h i cách trầm giọng đáp từ bố hạ a khách tướng quân tiến vào tử vong chi lộ mặt tướng sẽ thấy không còn tin tức của hắn mặt tướng đã từng phái người tiến vào tử vong trí lộ đáng tiếc không có bất kỳ cái gì thu hoạch suy tư phúc chốc đức mộc đồ từ tồn ó i bản tướng chuyến này tiêu diệt việt kỵ uý phía sau liền muốn lao tới cây mùn đặc biệt nên chiến đại sở đại quân lập tức đám người nhìn về phía đức mộc đồ ánh mắt đều có chút n g h i hoặc chỉ có trái kỳ cha làm trong mắt từng có một tia hiểu ra bây giờ đức mộc đồ nói tiếp như bản tướng đoán k h ô n g lầm việt kỵ uý mục đích cũng là cây mùn đặc biệt tiến vào tử vong c h i lộ lại chưa từng đi ra á t hẳn là hướng đông mà đi nhưng mà tùy thời tiến vào a đạt ngươi thảo nguyên tìm kiếm cái kế tiếp mục tiêu thời khắc này chúng tướng nhìn về phía đức mộc đồ ánh mắt chính là sợ hai than bởi vì bọn hắn rốt cuộc minh bạch đức mộc đồ vì sao muốn đem đại quân bố trí tại nhiều đặc biệt tộc hoàn toàn chính là đang chờ đợi việt kỵ hí đụng đầu đi bây giờ một mực trầm mặc cha làm mở l i ế u khẩu băng lãnh lấy âm thanh nói tướng quân đoạn đường này phần lớn là sa mạc cùng hoang trạch cực kỳ khó đi nhất là đến hạo cắt các cách sau có núi tuyết cả đường mặt tướng cho là bọn hắn sẽ theo hạo cắt các cách tiến vào thảo nguyên nghe được cha làm lời nói chúng tướng trong mắt đều lộ ra hưng phấn cùng băng lãnh trận chiến này bọn hắn nhất định muốn rửa sạch xỉ n h từ ninh cung phật đường thái hậu hai mắt nhắm nghiển tay a phúc chậm rãi đi vào phần đường nhẹ nói nô tài a phúc bái kiến quá hậu nương nương đang khi nói chuyện a phúc càng l à quỳ xuống rất cung kính l ệ tam bái thái hậu cũng không từng mở mắt nghiệm xong một đoạn bàn n h ư ợ c giống như rộ mì nhạy cảm trải qua mới mở miệng nói đứng lên đi chuyện gì a phúc cũng không có đứng dậy mà là quỳ lệ đạo khởi bẩm quá hậu nương nương nguyệt hy có bầu nghe được a phúc mà nói thái hậu đột nhiên mở mắt ra càng có h à o quan g l ó i lên quay người nhìn chằm chằm a phúc thái hậu trương khẩu vấn đạo quả thật tại thái hậu chăm chú a phúc trầm dai nói lão nô thỉnh thái y trần đoán chính xác qua nguyệt hy chính xác mang thai tiểu t h i ể u gia cốt đủ, đã ba tháng nhìn qua a phúc thái hậu đột nhiên n ở nụ cười thoải mái ý cười cho nên nếp nhăn thân hãm trong tiếng cười lớn thái hậu càng là giơ cánh tay lên thấy vậy a phúc vội vàng đứng dậy đỡ lấy quá hậu nương nương đứng dậy quá hậu nương nương nụ cười không thay đổi nhưng là trừng a phúc một mắt đạo đây là chuyện tốt nhìn ngươi khẩn trương người tới truyền nguyệt hy t i ế n cung mặc dù đã sớm đoán được quá hậu nương nương phản ứng a phúc vẫn là thở dài một hơi dù sao nguyệt hy chỉ là một cái nha đầu hơn nữa hoàng cung thâm viện bên trong chuyện tốt chưa chắc sẽ có kết quả tốt không có quá dài thời gian nguyệt hy liền vào từ ninh cung không người đi một vạn phúc đồng thời nguyệt hy mở miệng nói ra nô tỉ gặp quá thái hậu nương nương nhìn qua nguyệt hy thái hậu trên mặt đã cười n ở hoa một đôi mắt càng là thỉnh thoảng đạo qua nguyệt hy bụng chính là rét đậm nguyệt hy người mặc thật d à y m i ê n phục đồng thời không nhìn thấy gì nhưng mà thái hậu trong ánh mắt vẫn như cũ có không nhịn được mừng d ỡ nửa ngày không thấy quá hậu khai khẩu nguyệt hy trong lòng có qua một vẻ khẩn trường sắc mặt đều có chút mất tự nhiên nhìn thấy nguyệt hy biểu lộ thái hậm ha, ha cười liêu than tới người nương nương, nô nô ha o t ha n n liễu thanh quá hậu khai khẩu nói ngươi tiểu nha đầu này đây là chuyện tốt chuyện tốt mau dạy tuyệt đối đừng động thai khí do chỗ nghe quá hậu nương nương như thế nói, đến, nguyệt mới lỏng liêu khẩu khí, nói nô tì tạ quá thái hậu nương nương đứng vậy nguyệt hy cũng không dám nhận tọa hơn nữa túi đầu không cùng quá hậu nương nương đối mặt chỉ là phát giác được quá hậu nương nương trông lại ánh mắt trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng đỏ ứng t h ế vậy thái hậu lại là nợ nụ cười mặt mũi tràn đầy ấm áp nói nhìn ngươi nha đầu này ngồi tạ quá thái hậu nương nương lần nữa túi đầu nguyệt hy nửa ngồi ở trên thế chỉ là vẫn như cũ túi đầu không dám cùng thái hậu đối mặt lần nữa đảo qua nguyệt hy bụng thái hậu nhìn phía a phúc mà nhìn thấy thái hậu ánh mắt a phúc lập tức mở miệng nói ra khởi bẩm quá hậu nương nương tôn thai ý cầu kiến gật, gật đầu thái hậu nhẹ nói tiếng động lớn tôn t hải y là thái y bên trong nhân tài kết xuất thái hậu tiếng động lớn hà tới đều sẽ là xác nhận nguyệt hy phải chăng có tin mừng lại có làm muốn cho nguyệt hy đ i ề u lý thân thể rất nhanh một tóc trắng dâu bạc trắng tiên phong đạo cốt bộ dáng lao đầu liền đi đi vào hướng quá hậu nương nương quỳ lại đạo thần khấu kiến quá hậu nương nương tiên t u ế thiên t u ế thiên tiên t u ế quét tôn t hải y một mắt quá hậu khai khẩu nói bình thân tạ quá thái hậu nương nương lần nữa cúi đầu tôn t hải y mới đứng dậy sau đó nhìn phía nguyệt hy chuyện cho hắn đến đây từ ninh cũng thời điểm liền được phân phó tự nhiên biết là tới làm gì nhìn qua nguyệt hy thái hậu trầm g i i nói ti nhường tôn thái ý cho ngươi bắt mạch một chút luận điệu thân thể nhìn thấy tôn thái ý thời điểm nguyệt hy đã minh mạch trong lòng đột nhiên sinh ra một loại không rõ khẩn trương khẩn trương nếu như không có hết thể chỉ là ảo giác của nàng cho dù vạn nhất có thái hậu lại sẽ xử trí như thế nào nguyệt hy thở nhỏ và cung gặp quá thái nhiều huyết tinh lại quá là rõ ràng hậu cung tán khốc cái này cũng là nàng không dám nói cho bất luận người nào nguyên do cũng không từng muốn vẫn là bị người phát hiện đang lúc mọi người chăm chú nguyệt hy càng là sinh ra một loại lên đoạn đầu đài cảm giác thế nhưng là nàng lựa chọn được sao cuối cùng là đưa tay ra cánh tay sớm đã thái giám chuẩn bị xong cái bản cùng mạch gối bây giờ tôn t h á i y cũng không dám khinh thường chút nào ngồi ở một bên cẩn thận lắng nghe nguyệt hy mạch tượng tĩnh t ứ ninh cung lâm vào vắng lặng một cách chết chóc hơn nữa phần lớn đem mắt quang phóng tại tôn thái y trên t h ầ n chính là quá hậu nương nương kỳ vọng trong mắt cũng có qua một vẻ khẩn trương rất nhanh tôn t h á i y liền thu tay lại đứng lên hướng quá hậu nương nương cười nói chúc mừng quá hậu nương nương là vui mạch thần này liền cho toát h u ố c chỉ cần điều dưỡng làm can đoan mẫu tự bình an thái hậu đầu tiên là xứa sở lập tức đại hỷ cười nói hảo hảo người tới khen thưởng. Đang khi nói chuyện, thái hậu nhưng l à đem mắt quang phóng tại nguyệt hy trên thân suy tư phút chốc hậu khai khẩu nói nguyệt hy n g ư ơ i đi theo l ã o thân mấy năm bây giờ tận tâm phục dịch tiểu thất lại mang thai hôm nay l ã o thân liền phong ngươi làm an phi về sau yên tâm dưỡng thai chính là nghe thái hậu như thế nói đến nguyệt hy nhìn lại ánh mắt tràn ngập không thể tin được nhưng là lập tức bài nói nô tì tạ quá thái hậu nương nhìn ư ơ n n g qua nguyệt hy thái hậu nhẹ ân liêu thanh mà ở thái hậu kéo dài thanh âm bên trong nguyệt hy lập tức đổi lời nói chuyện thần thiếp tạ quá thái hậu nương nhìn nguyệt hy đổi giọng thái hậu không khỏi bật cười đi qua sở trong càng càng h á ha ha. tiếng cười lớn thái hậu cầm trong tay một chuỗi màu xám cho vòng tay hái xuống muốn ban thưởng cho nguyệt hy nhưng mà đứng dậy thời điểm thái hậu đột nhiên cảm thấy mắt tối xâm lại càng là hôn mê bất tỉnh lúc hoàng hôn thái hậu tầm cung phía trước đã tụ tập không ít người thánh thượng hoàng hậu võ vương sở hạ nghiễm dũng vương sở hạ n h u y ễ n cùng một đám vừng gia đồng lứa nhỏ tuổi thái từ sở nguyên bắc tính quận vương sở nguyên tính thậm chí còn có mấy vị văn võ đại thần từng cái trên mặt đều có vẻ u sầu cùng cấp bách đột nhiên nhìn tôn thái y đi ra sở hạo nhiên lập tức nên liếu thượng đi đưa tay đỡ lấy liền muốn quỳ lệ tôn thái y、ấy. sở hạo nhiên cũng không nói nhảm trực tiếp hỏi mẫu hậu như thế nào nhìn thấy thánh thượng vội vàng tôn thái y thuận thế đứng thẳng người con c o n g thân thể đáp khởi bẩm thánh thượng quá hậu nương nương cũng không lo ngại trong khoảng thời gian này quá hậu nương nương cũng k n g lo ngại hôm nay nghe nói việc vui tâm tình khuấy động nhất thời choán quyết đi qua chỉ cần yên tâm điều dưỡng mấy ngày l i tốt chỉ là nói đến đây ngừng lại tôn thái y ngẩng đầu nhìn thánh thượng một mắt mới nói tiếp đến bi t h ư ơ n g phổi y ê u t h ư ơ n g phổi tưởng nhớ thương thì thất tình gây nên bệnh thánh thượng dược thạch cuối cùng là trị ngọn không trị gốc sở hạ o vũ tự nhiên biết tôn thái y ý tứ gật đầu nói chấm đã biết ái khanh trước tiên cho toa thuốc đang khi nói chuyện sở hạ o nhiên cất bước đến gần thái hậu tầm cung hai trăm hai mươi hai trăm mười lăm không h i ể u bực bội lần nữa lên đường phía sau sở hạ o vũ liền đem tâm tư đặt ở m ạ c bắc trên bàn cờ này thậm chí cố ý tìm dừng trường thanh đem mặc bắc địa đồ miêu tả xuống thường xuyên quan sát cho nên sở hạ vũ nhắm mắt lại đều sẽ hiện ra mặc b đột nhiên nghe được phía trước có người kêu gọi chính mình sở hạ o vũ mới mở tóm ắ t thời khắc này một giáp gia trinh sát đã xuất hiện tại sở hạ o vũ trước người vì l ã n đạo tống tướng quân phía trước là một hẻm núi vương tướng quân mời người đi qua nghe trinh sát như thế nói đến sở hạ o vũ sắc mặt mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào nhưng mà đ ấ y lòng nhưng là một tiếng thở dài đoạn đường này mặc dù không có núi cao sông lớn chặt đường cũng không phải núi khe câu nham chính là đầm lấy sa mạc lại thêm tuyết động bất lợi cho hành quân bảy tám ngày trôi qua lại chỉ đi ra hơn hai trăm dặm tung người xuống ngựa đồng thời sở hạ vũ mở miệm nói ra tranh t h ú đồng tiền đại quân nghỉ ngơi ta đi xem tìm được vương tử kiệt thời điểm hắn cũng tại hẻm núi mặt khác một bên hẻm núi sâu ba bốn t r ư ợ n g lại khoảng chừng rộng mười t r ư ợ n g hơn nữa hai bên một mắt không nhìn thấy đầu đầu này khe ránh căn bản không làm khó được võ công cao thủ chính là chỗ này chút lao trinh s ắ t cũng có thể dễ dàng thông qua nhưng mà đại quân như thế nào tiến lên ngựa đồ quân nhu như thế nào thông qua Liết lòng là kiệt giống như thấy được trong lòng đối kiệt tử thấy trong tử nhau, vương như phương suy nghĩ, vương tử kiệt càng là khổ liếu thanh. Sở hạ hỏa suy sở、hạ、vũ được c mà là thận trọng xuống vách xuống núi, bỏ lại lại sở hạ vũ minh bạch vương tử kiệt ý tứ thân là trinh sát vương tử kiệt một mực tại đại quân trước mười g i ả m hơn chỗ tiếp đó chọn lựa ra tốt nhất đi con đường như vậy trong khoảng thời gian này đều không thể điều tra ra kết quả nghĩ đến cái này khe danh không phải bình thường dài nhìn s á c trời một chút sở hạ o vũ mở miệng nói ra trời sắp tối rồi đại quân liền ở đây nghỉ ngơi một đêm chờ ngày mai lại nói gật gật đầu vương tử kiệt mở miệng nói ra cũng chỉ có thể như vậy rất nhanh thần uy doanh cùng trinh sát doanh liền sinh ra từng đống đống lửa nhìn qua chúng tướng sĩ sở hạ vũ sắc mặt băng lãnh tịch mịch hai mắt nhìn không ra bất luận cái gì hị nộ ai ố đi đến sở hạ vũ sau lưng sở tranh háo miệng nói thiếu ra c chiến chiến. đối với sở tranh biện pháp sở hạ vũ không phải là không có nghĩ tới nhưng vấn đề là rừng trưởng thành tuyệt đối sẽ không đồng ý hắn tiến vào thảo nguyên thậm chí sẽ không cho phép thần vi doanh tiến vào thảo nguyên hơn nữa một khi tiến vào thảo nguyên chính là cá vào lưới không biết bao nhiêu tướng sĩ muốn trôn xương tha hương nhẹ lây động đầu sở hạ vũ trầm rãi nói trong nghĩa lặng sở tranh đột nhiên cảm thấy bầu không khí có chút trở mặc liền cười hắc hắc nói thiếu ra nếu không thì ta đi tìm một chút thú hoang nương ăn không thấy sở hạ vũ trả lời sở tranh cười hắc hắc liêu thanh liền muốn rời đi mà giờ khác này sở hạ vũ nhưng làm m ở l i ề u khẩu đạo ta cũng đi nhìn qua sở hạ vũ sở tranh trên mặt có qua vẹn nghĩ hoặc chỉ là rất nhanh liền nợ nụ cười têu i lên được rồi ta đây liền đi cầm đồ vật đang khi nói chuyện sở tranh nhanh như chấp liền chạy ra ngoài mà trở về thời điểm bên cạnh đã nhiều năm sáu tên i thị vệ mặc dù không có cưỡi ngựa nhưng mà đám người võ công cao cường lại thêm núi khe ở giữa bất lợi cho kỵ hành chạy như bay ngược lại so cưỡi ngựa mo hơn rất nhiều chỉ là chỗ thật là quá mức hoang vu thời gian thật dài đi qua đều không thể nhìn thấy một đầu dáng dấp giống như con n g ồ i nhìn mặt trời lặn về h ư ớ n g tây sở hạ o vũ đột nhiên sinh ra một loại phiền não cảm giác khi sâu một hơi đ è xuống đủ loại cảm xúc sở hạ vũ thanh bằng nói tranh t h ú trở về đi quân tình quan trọng sở tranh cũng có chút phiền muộn mắng liệt liệt kêu lên cái này địa phương rách nắt gì không có đường còn chưa tính liền điệu cũng không nhìn thấy thực sự là địa phương c ấ p chim cũng không có tiếng mắng chửi bên trong sở tranh nhưng là quay người quay trở về c ơ m tối là thịt bò thấy sở hạ vũ lông mày chỉ nhăn cố nén ăn một bát sở hạ vũ như thế nào đều ăn không dưới chen thứ hai lấy r a phụ hoàng b ả n c h ắ p tay sở hạ vũ nhưng là khó mà tinh tâm chính là mạc bắt địa đồ sở hạ vũ cũng không có lòng quan sát tối hậu nhất cá nhân đi vào hạ cám bầu trời đêm ù làm trăng tròn treo cao tuyết trắng m ê mang thiên đ i ệ một mảnh tĩnh chỉ có thỉnh thoảng cuồng phong tội qua mang theo sói chu một dạng tiếng ô ô văng r ộ i khiến cho đêm này khoảng không càng ngày càng rất xa nhìn sở hạ vũ một cái nhìn ra xa bầu trời đêm sở tranh cuối cùng là đi l i ế u thượng đi trưng khẩu vấn đạo thiếu ra tâm tình không tốt nhìn chân trời cái kia luận giống như có thể chạm tay t r ă n g trọn sở hạ vũ tại chốc lắc trầm mặc hậu khai khẩu nói cũng không biết chuyện gì xảy ra luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung sở tranh chính là một cái kẻ lỗ mãng căn bản vốn không biết rõ làm sao đi an ủi người suy tư phút chốc không đúng cách phía sau cười h h ắ i ế u thanh kêu lên thiếu ra nếu không thì lệ ki quay đầu chầm chầm liếu tranh phúc chốc, đây ầ chầm u c h là sở tranh vung gật đ đao ngăn lại sở hạ vũ trường đao âm thanh hơn nữa chưa từng kết thúc ngăn lại sở hạ vũ trường đao sở tranh nhấc chân chính là một cước đa tới mượn vừa rồi một kích lực phản chấn bay lên sở hạ vũ vung đao chém về phía sở tranh ngẩng bắn chân t h ế vậy sở tranh cười ha ha một tiếng trong n g á y mắt đứng vững đồng thời vung đao chém về phía sở hạ vũ mặt đồng thời để cho đạo thiếu ra đây là chiến trường không phải là võ chiêu này mặc kệ sở hạ vũ ngạnh bính hoặc lui lại đều phải bỏ lỡ xuất thủ t r ư ớ c cấp chiếm tiên cơ đây mới là ngang dọc xa trường lao tướng ngay tại một chiêu ở giữa đem tiên cơ cấp đến tay cùng bọn hắn so sánh sở hạ vũ vẫn còn có chút n g â y thơ không đủ thành t h ủ nhìn c h ă m c h ă m sở tranh vừa dày vừa nặng đao thế sở hạ vũ có thể cảm nhận được trong đó sắc cơ t h ấ vậy sở hạ vũ sâu t h ẳ n hai mắt đột nhiên sáng lên một đạo con mang vung cổ tay trường đao t ự a như tia chấp chém ngang tới. m ộ trong đau này, sở h tiếng tám thành tức, một t nội lại i lực, lập tức, lại là một tiếng, tiếng len kêu n văng rồi, c h í to sở tranh cất bước truy liều thượng đi hơn nữa cầm đao đâm về sở hạ vũ cổ họng người đang giữa không trùng nhìn sở tranh lại là một đao đâm tới sở hạ vũ phát ra hét dài một tiếng sơ dài trong lồng ngực huyết khí sôi trào đồng thời vung đao chém xuống một đao này sở hạ vũ tốc độ cũng không nhanh nhưng là sinh ra một loại huyền dị quy tích cuối cùng trùng hợp chặt tại sở tranh trên sống đao một đao này cũng không có bất kỳ thanh âm gì phát ra hơn nữa hai đao tấn công trong nháy mắt sở hạ vũ càng đem đao thu v ề sau đó lại là một đao chém xuống cuối cùng liên miên bất tuyệt phảng phất như nước chảy bây giờ nếu là quách t n tinh ở đây nhất định muốn kinh t h ắ n không thôi sở hạ vũ bất quá là gặp qua mấy lần nhược thủy kiế pháp mà giờ khắc này thì trong đao thế lại có n h ư ợ c thủy kiếm pháp liên miên không dứt kiếm ý làm sao không để cho người ta chấn kinh chính là lấy sở tranh bá đạo cùng hung mánh cũng không thể đột phá chỉ là sở hạ vũ muốn thủ thắng còn không thể giao đấu bên trong nhìn sở hạ vũ đao pháp càng ngày càng thuần thụ nhất là trong đó kích động kiếm ý sở tranh đột nhiên hay lớn không đánh không đánh không có ý nghĩa trong tiếng kêu to sở tranh đã thu đao ra khỏi chiến đoàn nhìn qua sở hạ vũ cười nói thiếu ra công phu của ngươi tăng trưởng trừ phi phân ra sinh tử và không căn bản phân không ra thắng bại ta xem vẫn là thôi đi thời gian dài như vậy giao đấu sở hạ vũ phiền não trong lòng quét sạch xanh xanh nhất là nhìn luôn luôn hiếu chiến sở tranh vậy mà chủ động ra khỏi chiến đoàn sở hạ vũ không khỏi phát ra hét dài một tiếng sau đó cười nói tranh thuốc ngươi nhận thua lập tức sở tranh lông mày n í u lại như muốn nổi giận có thể cuối cùng là nhịn được cuối cùng hư lạnh nói vất quá là nhìn ngươi tiểu từ tâm tình phiền m u ộ n không nghĩ tới lại được tiện nghi còn khoe mẽ lại đến nhìn sở tranh bày lên tư thế sở hạ vũ cười khẽ liều thanh nhưng là đem trường đao thu vào mà hậu khai khẩu nói trở về đi bước ra cước bộ thời điểm sở hạ vũ trên mặt lại trở nên đột nhiên phản phất đêm này khoảng không đồng dạng t ị c h mịch sở tranh vẫn như cũ như bóng với hình đồng dạng cùng tại sở hạ o vũ sau lưng làm hai người trở về đại doanh nô trấn phong lập tức nên liếu thợ tới vài nói gặp qua tướng quân sở hạ o vũ cũng không có dương bước nhưng là trương khẩu v ấ n đạo còn không có tin tức nô trấn phong đáp liêu thanh là đạo còn không có tin tức mặt tướng vừa còn hỏi qua vương tướng quân thoáng t r ầ m mặc p h ú t chốc sở hạ o vũ mở miệng nói ra thông chi vương tướng quân một tiếng nếu có tin tức lập tức nói cho bản tướng mặt tướng tuân lệ không người cúi đầu nô trấn phong quay người rời đi thân uy doanh hơi lớn quân mở đường cũng không có mang theo bất luận cái gì đồ c o n đ u liền lều vải cũng không có cũng là theo mã mà ngủ sở hạ vũ cũng không thể ngoài ý muốn lựa theo tuấn mã mà nằm sở hạ vũ nhắm mắt lại lại chưa từng thiết đi trong đầu hiện ra m ạ c bắc địa đồ tâm tư cũng là chuyện không ngừng suy tư đoạn đường này muốn thế nào đi suy tư rừng trường thanh ý nghĩ suy tư đức mộc đồ sẽ như thế nào sắp đặt tiêu diệt đám người thậm chí thỉnh thoảng sẽ nghĩ m ạ c bắc bản cờ này đại ca cùng la đại x o á y sẽ như thế nào sắp đặt bất chi bất giác miệt đ ã trong tiên sở hạ vũ bị một hồi tiếng bước chân đánh gãy rất nhanh nô trấn phong liền tạy cửa ra vào bài nói khởi bẩm Tướng Quân, Vương Tướng Quân cho mời. đi ra đại trướng sở hạ vũ h á m i ệ n g nói phía trước dẫn đường nhìn sở hạ vũ đến gần vương tử kiệt lập tức đứng lên ô m q u y ề n cười nói gặp qua tống tướng quân đối với vương tử kiệt cung kính sở hạ vũ đã tập mãi thành thói quen liền trực tiếp nói thế nhưng là có tin tức gần gật đầu vương tử kiệt lại làn nở nụ cười đạo vừa có trinh sát trở về nói xuôi theo hẻm núi một mực hướng bắc đi ước chừng ý dò gì trong sơn lao có một bộ tộc bọn hắn sợ đả thảo kinh xà cũng không có tới gần ước chừng một hai trăm người sở hạ vũ cũng không có lập tức trả lời suy tư phúc chốc sở hạ vũ trong mắt đột nhiên bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh nhìn thấy sở hạ o vũ ánh sáng trong mắt vương tử kiệt đã minh bạch suy nghĩ trong lòng hắn bây giờ sở hạ o vũ trầm giọng nói sáng mai xuất phát chạm vạng tối đổi tới hai trăm hai mươi một hai trăm m ư ơ i sáu công tâm nửa đêm chính là ngủ say thời điểm mà ở ánh trăng bao phủ xuống t ừ n g đạo bóng đen nếu như đến từ âm phủ câu hồn sứ giả xuất hiện nhân gian đồng thời thu gặt lấy tính mệnh đầu tiên xuất thủ là trinh sát doanh bọn hắn cái này một đám lao trinh sát đã sớm l ặ n g yên không tiếng động lẻn vào cái này không lớn bộ lạc đem ngoại vi dọn dẹp sạch sẽ mà lợi có người phát giác thời điểm thần u y doanh đã đẻ xuống rất là dễ dàng liền đem phản kháng dũng sĩ miền sau đó dập lửa quét dọn chiến trường chỉ là mùi máu tươi là thế nào đều loại trừ không hết đứng ở đằng xa sở hạ vũ có thể ngửi được đậm đà mùi máu tanh đứng ở đằng xa nhìn xem một màn này nhất là từ bắt đầu đến kết thúc cũng liền mấy c h u n g trà công phu sở hạ vũ nghiêm nghị khuôn mặt cũng không từng có bất kỳ biến hóa nào chỉ là hai mắt càng ngày càng t i n h mịch phảng phất c h ố n g rỗng đ ồ n g dạng đem hết thầy đều yên lặng trong đó làm âm thanh giết chóc rơi xuống không bao lâu nô trấn phong liền chạy như bay tới bài nói khởi bẩm tướng quân mặt mấy người đang tại thẩm vấn chẳng mấy chốc sẽ có kết quả chính xác rất nhanh làm sở hạ o vũ vừa đi vào một gian dùng da thú phủ lên nhà gỗ vương tử kiệt liền đi đi vào cười nói tống tướng quân đều hỏi rõ rõ ràng n g ư n g lại lại phía sau vương tử kiệt trầm giọng nói nơi này gọi hạo các cách tại thát tử ngữ bên trong là chỉ đầu trọc càn c ố i bất quá ở đây lại sinh trưởng đại lượng tuyết đ u n g nam dân tộc lê chính là lấy tuyết đ u n g mà sống nơi đây hướng bắc bảy tám chục dặm chính là a đạt ngươi thảo nguyên chỉ là đường đi khó đi ít nhất cũng phải ba ngày nếu là đại quân tiến lên sợ rằng phải bốn năm ngày hơn nữa nói đến đây cười khổ liễu thanh vương tử kiệt lại nói tiếp lại hướng đi về phía đông chính là liên miên không dứt đại t u y ế t sơn chúng ta không biết đường e rằng không cách nào tiến lên làm vương tử kiệt dứt lời phía dưới đại tướng r liền lâm vào yên lặng thật lâu không thấy sở hạ vũ mở miệng vương tử kiệt chỉ có thể nói thống tướng quân m ặ t tướng có ý tứ là chúng ta lưu tại nơi này chờ lâm tướng quân đồng thời phái người tìm kiếm rời núi con đường sở hạ vũ vẫn không có mở miệng suy tư một lát sau t r ư ờ n g khẩu vấn đạo rời núi phía sau đâu vương tử kiệt lập tức đáp hỏi qua rồi không có gì lớn bộ lạc cũng là mấy trăm người bộ tộc nhỏ chỉ là lại hướng đông đi bốn năm trăm l i n dặm chính là nhiều đặc biệt tộc nhiều đặc biệt tộc báo bộ là m ạ c bắc tám bộ một trong có sáu bảy ngàn tinh binh bất quá tuyết lớn bất lợi cho hành quân cho dù báo bộ nhận được tin tức đổi tới ít nhất cũng muốn mười mấy ngày công phu đoạn này thời điểm chúng ta sớm không thấy hơn nữa rời núi sau tiếp tục đi hướng đông ước chừng hơn một ngàn g dặm chính là cây môn đặc biệt thời khắc này sở hạ vũ lại là một trận trầm mặc mà hậu khai khẩu vấn đạo ngươi cẩn thận hỏi qua rồi núi tuyết không cách nào qua lại nghe sở hạ vũ cố ý hỏi vương tử kiệt tuy có qua vẻ nghĩ hoặc cũng rất là khẳng định gật gật đầu hám hiểm nói là vì phòng ngừa bọn hắn nói vậy m ặ tại tướng hai n người thẩm vấn, thẩm tra đối chăm chú sở hạ vũ trầm rãi nói nếu ta đoán không sai đức mộc đồ đã ở rời núi miệng thiết hạ mai phục đang chờ chúng ta vào tết i nóng nhìn thấy hai người trên mặt trần kinh sở hạ vũ nói tiếp người làm x o á i không nói thắng trước tiên lo bại p h ù hoàng bản chép tay phương đại x o á i binh pháp đều có câu nói này lâm tướng quân cũng nhiều lần hướng b ả n tướng nói qua cho nên ta một mực đang nghĩ cái gì mới là chúng ta xấu nhất tình huống giống như bây giờ phía trước có núi tuyết chặt đường chỉ có thể tiến vào a đạt ngươi thảo nguyên nhìn qua sở hạ vũ sở tranh mở miệng hỏi thiếu ra ngươi là nói bọn hắn biết rõ chúng ta ở đây lắc đầu sở hạ vũ mở miệng nói ra không phải biết rõ chúng ta ở đây là biết rõ chúng ta từ nơi này tiến vào thảo nguyên bây giờ, vương tử kiệt giống như minh bạch cái gì trên mặt lộ ra trầm tư thần sắc mà sở tranh vẫn như cũ vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc hảo tại sở hạ vũ cũng không có nhường hàn đoán mở miệng giải thích cùng hỏa bộ một trận chiến đã qua hai mươi ngày đức mộc đồ chắc chắn biết chúng ta tiến vào tử vong chi lộ x u ô i theo đầu này hoàn g t à n vắng vẻ con đường chạy tới cây mùn đặc biệt chúng ta chưa quen thuộc địa hình không có nghĩa là đức mộc đồ không biết toàn này núi tuyết chính là chúng ta điểm kết thúc cho nên đức mộc đồ nhất định sẽ ở cửa ra bố trí xuống trọng binh chờ chúng ta mặc dù minh bạch quá lai sở tranh trong lòng nhưng là cả kinh kêu lên vậy chúng ta nên làm cái gì h ư lệnh liêu、thanh. sở hạ vũ trên khoe miệng càng là treo lên một vòng cười lạnh đạo tiếp lấy thẩm vấn lập tức hai người lần nữa đem mắt quang phóng tại sở hạ vũ có không hiểu tại hai người chăm chú sở hạ vũ sắc mặt bình tĩnh từ tôn nói tuyết dung hẳn là sinh ra từ núi tuyết phía trên bọn hắn quanh năm lên núi tiểu gì cũng sẽ biết cái gì nghe sở hạ vũ như thế nói đến vương tử kiệt trong lòng tức giận trên mặt càng là hiện lên vẻ tàn nhẫn nghiêm giọng nói tống tướng quân mặt tướng tự mình đi nhìn vương tử kiệt quay người rời đi sở hạ vũ lại mở liễu khẩu đạo ta cũng đi hạo c ắ t cách cằn c ộ i nhưng là sản xuất nhiều tuyết dung nam dân tộc lê đời đ ờ i kiếp kiếp chính là dựa vào tuyết dung sinh tồn ở mạc bắt trên thảo nguyên mặc dù không giàu có nhưng mà ngăn cách cũng coi như là yên tinh an lành chỉ là hôm nay trận này huyết tinh e rằng nam dân tộc lê liền muốn xóa tên nam dân tộc lê trung ương nhất trong đại trướng một lao giả đang d ư ơ n g mắt lạnh lẽo sở hạ vũ hòa vương tử kiệt lao giả ước chừng năm sáu mươi tuổi dáng người gầy yếu nhưng là có chút tinh hãn thân mang một thân trang phục ngược lại cũng rất có chút n h thế nhất là bây giờ thật nhỏ trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng hưng ác hỏi hồi lâu không thấy lao giả mở h ừ lạnh nói không mở miệng đúng không ta nhìn ngươi có thể chống đến lúc nào người tới để lên tới theo vương tử kiệt mà nói lập tức có thị vệ để ép bốn người đi lên phủ đầu phụ nhân nhìn lại chừng bốn mươi tuổi tướng mạo không kém nhìn lại có chút phong vận sau lưng phụ nhân là hai trung niên t r ắ n g hán trong đó một cái nửa người cũng là tiên huyết sắc mặt tái nhợt nhìn lại cực kỳ suy yếu tối hậu nhất người là cái hai tám nhà đầu tướng mạo xinh đẹp lại cùng phủ đầu phụ nhân giống nhau đến mấy phần bốn người tám đạo ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trên đài cao sở hạ vũ nếu như ánh mắt có thể giết người sợ là sở hạ vũ đã hóa thành một bãi t h i ê nát bất quá cuối cùng là đem mắt quang phóng tại trên người lão giả nhìn thấy bị đệ tiến vào bốn người lão giả dùng sức d i ấ y ruộng chợt lên trong đôi mắt tràn ngập tơ máu nhưng mà hắn lại như thế nào có thể tránh thoát sau lưng hai tên thị vệ thời khắc này trên mặt hắn lại không còn mới bắt đầu kiên định bây giờ vương tử kiệt cũng không có lên tiếng mà là đối xử lạnh nhạt nhìn qua mấy người có đôi khi phá vỡ một người tâm thật sự rất đơn giản đứng tại trên đài cao sở hạ o vũ sắc mặt băng lánh cái gì cũng nhìn không ra mà ở đầu khấu thiếu nữ đi tới một cái t r ớ c mắt sở hạ vũ tâm không khỏi run phía dưới chỉ là lập tức liền lại đóng băng đứng lên đây cũng là chiến tranh không cần ó đ ạ g h a có t lão giả mở miệng v một tráng hán ngược lại là dãy ruộng hét lớn cha không thể sáu lời nói chưa từng nói xong nhưng là trọng trọng chịu nhất định phát ra kêu đau một tiếng nhìn chăm chăm vương t ử k i ệ t lão giả cuối cùng là điểm xuống đầu chỉ là hám i ệ n g nói trước hết giết ô lực cắt cùng âu ngày na ta nói cho các ngươi biết đi như thế nào chỉ vào hai tên nữ tử vương t ử k i ệ t trương khẩu vấn đạo ngươi là chỉ hai người bọn họ nhìn lão giả gật đầu vương t ử k i ệ t phất tay chính là một đao chém về phía trung niên phụ nhân bất quá cũng không có giết nàng mà là cắt lấy nàng một lỗ thay lập tức chính là một tiếng h é t thảm nghe được phụ nhân tiếng kêu thảm thiết mấy người cũng là khỏe mắt nhìn chăm chăm vương t ử kiện nhất là hai tên trung niên chẳng hán giống như nổi điên muốn ngao tới chỉ tiếp bọn hắn đều bị sau、so、l ư n g thị vệ đặt tại tại chỗ không thể động đậy giống như làm chuyện vi bất túc đạo vương tử kiệt đối với lao giả không mặn không lần nói hỏi một đằng trả lời một n ẹ o trước tiên cắt nàng một hai lần sau ta muốn nàng một cánh tay còn có ngươi không có đường sống trả giá vương tử kiệt sở dĩ làm như vậy là bởi vì đoán được ý đồ của ông lão một khi giết chết hai nữ ba người bọn hắn khẳng định muốn ngạnh khang xuống bất quá bây giờ vương tử kiệt đổ có thể khẳng định có đường nhỏ có thể vượt qua núi tuyết hơn nữa lao giả nhất định biết nghe được vương tử kiệt mà nói lao giả thật nhỏ hai mắt như muốn bạo liệt đi ra trong miệng càng là từng ngụm từng ngụm thở hổn hển nhìn qua lao giả một mặc sở hạo vũ mở nói ra trèo núi con đường bản tướng cam đoan lưu hai bọn họ tính mệnh đang khi nói chuyện sở hạ o vũ đưa tay chỉ chỉ hoàn hảo vô hại nam tử cùng đầu k h ấ u thiếu nữ sở hạ o vũ mà nói phản phất tối hậu nhất cái d â m d ạ trong nháy mắt đem láo giả đẻ sập thân thể không khỏi run phía dưới trong mắt tràn ngập không thể tin được cùng sở hạ o vũ đối mặt phúc chốc láo giả mở miệng nói ra hảo t a tin ngươi nhìn qua g ầ y yếu láo giả sở hạ o vũ gật gật đầu đạo chờ đại quân vượt qua núi tuyết bản tướng sẽ đưa bọn hàn tiến vào a đạt ngươi thảo nguyên nói đến đây sở hạ vũ nhìn phía vương tự kiện đạo trong đại tướng vương tử kiệt ngắn gọn nói những ngày này hành trình sau đó nói khởi bẩm tướng quân mặt tướng phân biệt phái ra hai chi thắng tử một đường hướng bắc tìm kiếm tiến vào a đạt nhị thảo nguyên con đường thuận tiện tìm hiểu a đạt nhị thảo nguyên tình huống đoán chừng đêm mai liền có thể trở về Mặt khác một khác đ ư ờ nói g tục hướng đến ô n g lật Việt t u t đây ạ n đường này, ít ngừng h t còn cần n à y mới có t lại dương trường thanh đột nhiên cởi khẽ liêu thanh đạo bản tướng còn nghĩ tuyệt cảnh ở nơi nào không nghĩ tới hai vị tướng quân đã tìm được đường ra vậy chúng ta liền ở đây yên tâm nghỉ ngơi mấy ngày chờ đợi l ậ t viện tuyết sơn chính là làm rừng trường thanh dứt lời phía dưới trong đại trướng phát ra một hồi cởi vang mà giờ khác này trưởng sử tào hàm nhưng làm ở liếu khẩu trầm giọng nói tất nhiên đức mộc đồ đã nhận định chúng ta sẽ theo này tiến vào a đ ạ t nhị thảo nguyên tuyết sơn này á t hẳn khó mà vượt qua không cần nói ngựa đồ c o â n lu chính là người bị thương sợ cũng khó mà qua lại tào hàm mà nói giống như một chậu nước lạnh tưới vào trong lòng mọi người tại trên thảo nguyên không có ngựa hoàn toàn chính là không còn g i n g nhanh lá hổ h ú n chi còn có sinh tử của bọn hắn cùng chung đồng bào lập tức t nhìn trong mắt còn có không đánh lòng. n có h t h qua sở hạ vũ rừng trường thanh trong mắt lóe lên thú vị thần sắc trương khẩu vân đạo nói thế nào thời khắc này không chỉ có rừng trường thanh cùng tào hàm Chúng trong cũng đ tộc tộc cuối cùng cuối cùng lúc mọi người chăm chú sở hạ o vũ thần sắc bình tĩnh nói mặt tướng cho là điều động hơn ngàn người tinh binh đi trước lật viết tuyết sơn lật viết tuyết sơn sau đó đổ sắt tất cả bộ tộc hết khả năng tìm kiếm ngựa đồng thời cũng vì chế tạo thanh thế nhường đức mộc đồ biết đại quân lật v i ệ t tuyết sơn biết được tin tức phía sau đức mộc đồ tất nhiên sẽ xuất quân đ u ổ i theo chờ mặc bắc đại quân rời đi đệ nhị đạo nhân mã bởi vậy tiến vào a đạt nhị thảo nguyên nói đến đây ngừng lại sở hạ o vũ hơi hơi khơi mà khỏe miệng c à n g là treo lên một vòng cười lạnh đạo như mặt tướng đoán không sai báo bộ đại quân cũng muốn theo đức mộc đồ truy kích chờ đại quân tiến vào a đạt nhị thảo nguyên lao thẳng tới nhiều đặc biệt tộc làm sở hạ o vũ r ứ t lời phía dưới đám người kinh hãi đồng thời cũng tại tự hỏi sở hạ vũ như kế có được hay không đại t ư ớ n g hai trăm hai mươi ba hai trăm mười tám lại vào thảo nguyên thời gian yên bình nhàm chắn nhưng lại nhanh chóng ngày thứ hai đêm khuya l i ề không thể phát hiện bất cứ gì thường nào ngày thứ tư giữa trưa có trinh sát vượt qua núi tuyết trở về nói đã tìm được vượt qua núi tuyết con đường trưởng sử tàu hàm lập tức xuất lĩnh một ngàn tinh binh xuất phát lại qua năm ngày dương trường thanh vẹn vẹn tỷ lệ hai trăm h thân vệ chạy tới a đạt nhị thảo nguyên lộ đã sớm hỏi rõ rõ ràng chỉ là nói lộ bốn lượn gập gành lại bị tuyết lớn trôn cất đám người đi rất là khổ cực dùng bốn ngày mới nhìn đến a đạt nhị thảo nguyên mặc bác thời tiết rét lạnh tuyết lớn vẫn như cũ chưa từng hóa đi từ chỗ cao nhìn lại a đạt nhị thảo nguyên giống như giống như một khối hồ nước khổng lồ vì băng tuyết bao trùm đẹp để cho người ta loa mắt ngay tại rừng trường thanh cùng sở hạ vũ hai người nhìn ra xa a đ ạ t nhị thảo nguyên thời điểm vương tử kiệt chạy như bay đến hướng hai người b à i nói gặp qua hai vị tướng quân đảo qua vương tử kiệt một mắt rừng trường thanh lại đem mắt quang phóng tại nơi xa đạo vương tướng quân ngươi cũng quay người xem cái này a đ ạ t nhị thảo nguyên băng tuyết càng dày có cây càng thịnh dây b ò càng m ậ p m ạ c bắc càng mạnh cái này a đ ạ t nhị thảo nguyên thật đúng là phóng lên trời đối với mạc bắc ban thưởng vương tử kiệt đi theo rừng trường thanh nhiều năm cười hắc hắc nói mạc、bắc、cường thịnh trở lại k ha ha ba ngày giống nhau u trước mặt tướng phái người tiêu diệt t h u n g quanh nơi này tất cả bộ tộc thậm chí cố ý thu thập ngựa lương thảo chỉ là trong vòng trăm dặm không có phát hiện mặc bắc đại quân dấu vết nói đến đây ngừng lại vương tử kiệt có chút nghi ngờ nói mấy ngày trước đây m ặ t tướng sợ tiết lộ hành t u n g cũng là cẩn thận từng ly từng tí làm việc hai ngày này m ặ t tướng đem phụ cận vẫy khắp thám tử tuyệt đối không có tác ta bộ đại quân dấu vết làm vương tử kiệt dứt lời phía dưới d ư ơ n g trường thanh cùng sở hạ vũ đều lâm vào trầm mặc trong trăm dặm không có dấu vết hoặc là đức mộc đồ bảy lưới rất rất lớn hoặc chính là sở hạ vũ đ o á n sai trong yên lặng d ư ơ n g trường thanh đột nhiên bật cười lắc đầu nói đức mộc đồ tấm lưới này bố phải đủ lớn xem ra là muốn đem ta việt kỵ ý một mẹ hốt gọn a thời khắc này không chỉ có vương tử kiệt chính là sở hạ vũ cũng quay đầu nhìn chằm chằm rừng trường thanh nhìn qua trắng tinh a đạt nhĩ thảo nguyên rừng trường thanh ánh mắt bình tĩnh lại loé dạng rỡ t i a sáng đạo đức m ộ t đồ là chân chính bách chiến lao tướng nhất định sẽ ngờ tới bản tướng đến tột cùng có gì bố trí cho nên liền bố trí xuống một cái lưới lớn cũng đủ lớn lưới t i ê n lặng chờ bản tướng vào tiết nóng nhìn chằm chằm rừng trường thanh vương tử kiệt không khỏi vấn đạo tướng quân sẽ không chỉ một đường khác đại quân sáu tại vương tử kiệt kéo dài thanh em bên trong dương trường thanh lắc đầu nói đức mộc đồ tất nhiên ở đây trải lưới liền nói do hắn chỉ đoán đến chúng ta bởi vậy tiến vào thảo nguyên lại chưa từng không đoán được bản tướng đến tột cùng có gì b ố trí hơn nữa hắn còn lo lắng nếu như sát lại sắp tới bản tướng sẽ lần nữa theo vào đầu này đuổi gai chi l ộ đến lúc đó đã đủ đầu hắn đau đớn húng chi đức mộc đồ chính là nghĩ tại trên thảo nguyên cùng chúng ta mặt đối mặt chiến một hồi r ử a sạch hỏa bộ chiến bại x ỉ nhục nói đến đây ngừng lại dương trường thanh càng là phát r a nhất thanh lãnh hữ đạo chỉ là bây giờ liền muốn xem ai là thợ săn nghe dương trường thanh nói xong sở hạ o vũ lại đem mắt quang phóng tại a đạt nhị thảo nguyên phía trên hơn nữa thời khắc này sở hạ o vũ đột nhiên sinh ra một loại cảm giác cái này m ê n h m ô n g thảo nguyên chính là một vũng vô biên vô hạn biệt cả tuy là một mảnh b ă n g phong cũng đã sóng ngầm phun trào trái kỳ bên trong lều lớn đức mộc đồ thần sắc bình tĩnh tay cầm thư quyển nhìn nhật thần nhàn nhã dáng vẻ mảy may nhìn không ra đây là đang trên chiến trường đức mộc đồ một bên chính là trái doanh chủ tướng tra kiển tiên tính bên trong có hậu vệ cao âm thanh bẩm bảo nói khởi bẩm đại soái cơ báo nghe được tiếng đạo đức mộc đồ mới đưa ánh mắt từ thư quyển bên trên giới, há miệng nói, đi vào. đi vào đại trướng thị vệ lập tức quỳ lệ đạo khởi bẩm đại soái hôm nay không có thu đến ba dên cùng ba siết đưa tin nghe được thị vệ mà nói đức mộc đồ ánh mắt mặc dù bình tĩnh nhưng mà trong đó nhưng lại có không che giấu được hào quang l ó i lên để sách xuống cuốn đức mộc đồ phất tay nói đi xuống đi làm thị vệ rời đi đức mộc đồ lại không có lên tiếng nữa đại trướng lần nữa lâm vào yên lặng trong yên lặng đức mộc đồ đột nhiên mở liếu khẩu đạo c h a kiền ngươi nói rừng trưởng thành sẽ dùng biện pháp gì tiến vào thảo nguyên tắc a bộ tinh nhuệ nhất chính là tả hữu hai kỳ cùng hòa bộ tra kiền có thể trở thành trái kỳ chủ đem tự nhiên cũng không phải kẻ vớ vẩn nhưng mà đối với duy nhất một đầu rốn lượn tiểu đạo cha kiển cũng có chút bất đắc dĩ nhìn qua đức mộc đồ cha kiển cuối cùng là mở l i ỡ u khẩu đạo đại quân rời núi phía sau ngưng tụ thành một đoàn lập tức xa t h e o lắc đầu đức mộc đồ chậm rãi nói rừng trường thanh sẽ không làm như thế nếu như là bản tướng ta sẽ mệnh một ngàn nhân mã vì t i ề n quân xác định không có lắm nguy hiểm quân lại ra khỏi núi nếu là phát hiện quân địch hậu quân lập tức theo vào thâm sơn mảnh rừng núi này ngay cả chúng ta đều chưa quen đến lúc đó chỉ sợ sẽ là người là giao thất ta là thịt cá Cha cũng bạch nhiên biết những thứ này, cũng minh Kiển biết này, tự đang ứ Đức c Mộc chỉ có chút Mộc Đồ Đồ bố trí, chỉ là có chút không rõ đức mộc đồ tại rõ không là s o lại h h ắ c tới n n ữ thứ Đức này. Bây giờ, đức mộc đồ lại liếu Đồ Mộc mở khi ẩ u đạo, xoáy những thứ này, cũng là bản ngờ thứ t là ớ đ á nói g không thể nhìn thấu rừng trường thanh đến tột cùng như thế nào đi. Đang tiếc, ta thể thấu thanh tột đi. khi đến thế còn nhìn như nào n sách chuyện đức mộc đồ đã đứng lên đi đến cửa sổ nhìn ra xa a đạt nhị thảo nguyên nhìn chăm chăm đức mộc đồ có chút thân ảnh cô đơn nhất là cái kia tóc t r ắ n g thơ lấy cha kiển tâm cảnh lại cũng phát ra một tiếng t h ấ than toàn bộ tác ta bộ đức mộc đồ danh vọng chỉ là một đời tông sư bách ngươi cùng đại hán b ạ t lệ phía dưới nhất là quân lược đại hán b ạ t lệ đều thường xuyên thỉnh giáo tác ta bộ có một nửa tướng lĩnh đều xuất từ hòa bộ cũng chính là xuất từ hắn đức mộc đồ muôn hạ trong yên lặng c h a k i ề n thu hồi tất cả cảm xúc hám i ệ n g nói đại soái ba dên cùng ba siết hai tộc đến nơi đây cần hai ngày hai ngày cũng không có tin tức chuyển đến á t hẳn là bị việt k ỵ u y tiêu d i ệ t nghĩ đến việt k ỵ u y đã tiến vào a đạt nhị thảo nguyên huống chi chúng ta ở xa ngoài trăm dặm tuyết lớn bất lợi cho hành quân trinh sát căn bản không có biện pháp điều tra xa như vậy chúng ta yên tâm chờ đợi rừ nhìn qua trắng tinh a đặt nhĩ thảo nguyên đức mộc đồ than nhẹ l i ề u khẩu khí lại không có lên tiếng bởi vì hắn luôn cảm thấy sự tình không hề tưởng tượng đơn giản như vậy giống như hắn xưa nay sẽ không một đầu tiến đụng vào trong lưới ngày thứ hai chạm vào tối dòng g ã đợi một ngày đức mộc đồ cuối cùng là đem na khâm cái này chính sát thủ lĩnh gọi đến na khâm dáng người trung đẳng nhưng là cực kỳ và vỡ cướp bộ trầm ồn sắc mặt bình tĩnh hai tay ngắn mà thô nghĩ đến trên tay công phu không tệ hướng đức mộc đồ đi l i ế u nhất lễ na khâm thanh bằng nói gặp qua đại soái nhìn chăm chăm na khâm đức mộc đồ trực tiếp hỏi còn không có tin tức. Na khâm đại xoái nghiêm lệnh không thể tiến vào phạm vi trăm dặm nhưng mà chỉ cần viện kỵ uý xuất hiện ở ngoài trăm dặm mặt tướng nhất định có thể biết làm na khâm nói xong đức mộc đồ không tiếp tục mở miệng lâm vào trầm tư vắng lặng một cách chết chóc bên trong đức mộc đồ trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh lẽo nhìn chằm chằm na khâm vấn đạo trước khi lên đường ta từng mệnh ngươi ở đây thảo nguyên bên cạnh vấy khắp thám tử nhất là đi tới cây m ô n đặc biệt trên đường nhưng có tin tức truyền về nghe được đức mộc đồ mà nói cha kiền tịch mịch trong mắt cũng có hàn quang lên, giống như đoán được đức đồ lo lắng tại hai người chăm chú ba không không ngày, ngày, ngày tự nói liêu thanh đức mộc độ một mặt tiên lặng suy tư một lát sau trầm rộng cất lên na không ngươi lập tức chạy tới báo bộ đại danh hỏi thăm y xích đức phải chăng có đường nhỏ có thể vượt qua núi tuyết mặc dù đoán được cái gì cha kiển cùng na khâm vẫn là cả kinh bất quá na khâm nhưng là không trần c h ờ chút nào bài nói mặt tướng tuân lệnh sau khi nói xong na khâm trực tiếp quay người đi ra doanh trướng nhìn na khâm rời đi cha kiển cuối cùng là mở miệng hỏi đại soái ngươi là chỉ rừng trường thanh sẽ vượt qua núi tuyết lắc đầu đức mộc độ chậm d ã i nói không biết bất quá bản soái ngược lại là có thể chắc chắn rừng trường thanh sẽ không một đầu đâm vào tới hơn nữa cha kiển ngươi có phát hiện không thời gian trôi qua quá lâu quả thật có chút lâu đại quân nửa tháng trước liền đổi tới nơi lây tôn lưới cho dù việt kỵ tốc độ chấm nữa cũng nên chạy tới chẳng lẽ bọn hắn thật tìm được vượt qua núi tuyết con đường nghĩ tới đây c h a kiền h á miệng nói đại x o á i nếu không thì mặt tướng tỷ lệ ba ngàn tinh nhuệ chạy tới ô xít đan cho dù bọn hắn thật sự có thể vượt qua núi tuyết cũng không cách nào mang theo ngựa đồ c o n lu đến lúc đó mặt tướng kém nhất cũng có thể c u ố n lấy bọn hắn bây giờ đức mộc đồ rõ ràng có quyết đoán đạo truyền lệnh chư tướng nhập sổ đại quân chuẩn bị mở nổ rất nhanh hòa bộ cùng trái kỳ chư tướng liền tiến vào đại trướng mà đức mộc đồ cũng không nói nhảm trực tiếp hạ lệnh hôm đó tô người dẫn theo ba ngàn tinh binh lập tức chạy tới ba gen ba xít hai t làm đức mộc đồ dứt lời phía dưới một dáng người cao lớn khỏe mạnh đại hán khôi ngô lập tức đứng dậy bài nói mặt tướng tớ lệnh sau khi nói xong tráng hán liền bay người rời đi mang theo một hồi nặng nề g h cướp bộ nhìn qua cha kiền đức mộc đồ nói lần nữa cha kiền ngươi chạy tới báo bộ đại doanh truyền bản tướng u c n lệnh lệnh y siết đức chia binh ba ngàn cùng ngươi cùng nhau chạy tới o s i d a n nhớ kỹ trong vòng ba ngày nhất thiết phải đổi tới cha kiền tuy là trái kỳ chủ đem thế nhưng là đối với đức mộc đồ mệnh lệnh lại không có bất luận cái gì trần chờ bài nói mặt tướng tớ lệnh nhìn cha kiền rời đi đức mộc đồ lại đem mắt quang phóng tại một cái hai mắt n ô ra cao gầy hán t ử trên thân phân phó nói sóng x i ế t đặc biệt cùng ngày ngươi lập tức chạy tới phải đại doanh truyền b ả n x o á y lệnh dụ lấy a ngày tốt lập tức xuất binh không được sai sót mặt tướng tuân lệnh không người cúi đầu sóng x i ế t đặc biệt cùng ngày quay người rời đi bây giờ mọi người đã có thể nghe được chiến mã tê minh thanh cùng đại quân bắt đầu chạy tiếng bước chân nhìn qua chúng tướng trong mắt n g h i hoặc đức mộc đồ trầm giọng nói việt kỵ uý có thể đã vượt qua núi tuyết đây là bạn soái thất sách bất quá nói đến đây mừng lại đức mộc đồ càng là đảo qua đám người một mắt hậu khai khẩu nói vì phòng ngừa việt đại quân trước khi lên đường bản xoáy đã truyền lệnh hổ bộ xuất binh cho nên cho dù hắn nhảy ra bản xoáy vây quanh bản xoáy cũng muốn chém xuống rừng trường thanh đầu người nghe đức mục đồ nói hổ bộ đã sớm xuất binh chúng tướng không khỏi vui mừng trong đại trướng bầu không khí cũng sống nhảy tới ngay tại lúc bây giờ có r ồ n dập tiếng gào vang lên đạo cấp báo cấp báo 224-218 lại vào thảo nguyên thời gian yên bình n h ả m chán nhưng lại nhanh chóng ngày thứ hai đêm khuya liền có trinh sát từ a đặt nhị thảo nguyên trở về không thể phát hiện bất cứ gì thường nào ngày thứ tư giữa trưa có trinh sát vượt qua núi tuyết trở về nói đã tìm được vượt qua núi tuy trưởng sử tàu hàm lập tức xuất lĩnh một ngàn tinh binh xuất phát lại qua năm ngày rừng trường thanh vẹn vẹn tỷ lệ hai trăm thân vệ chạy tới a đạt nhị thảo nguyên lộ đã sớm hỏi do rõ ràng chỉ là nói lộ bốn lượn gập gành lại bị tuyết lớn t r ô n cất đám người đi rất là khổ cực dùng bốn ngày mới nhìn đến a đạt nhị thảo nguyên mặc bác thời tiết r ấ t lạnh tuyết lớn vẫn như c ũ chưa từng hóa đi từ chỗ cao nhìn lại a đạt nhị thảo nguyên giống như giống như một khối hồ nước khổng lồ vì băng tuyết bao trùm xuyên thấu qua dương quang chiết xạ trở về ngàn vạn q u a n huy đẹp để cho người ta loa mắt ngay tại rừng trường thanh cùng sở hạ vũ hai người nh hướng hai người bài nói gặp qua hai vị tướng quân đảo qua vương tử kiệt một mắt rừng trường thanh lại đem mắt quang phóng tại nơi xa đạo vương tướng quân n g ư ơ i cũng quay người xem cái này a đạt nhị thảo nguyên băng tuyết càng dày có cây càng thịnh dây b ò càng m ậ p m ạ c bắc càng mạnh cái này a đạt nhị thảo nguyên thật đúng là phóng lên trời đối với m ạ c bắc ban thưởng vương tử kiệt đi theo rừng trường thanh nhiều năm cười hát hát nói m ạ c bắc cường thịnh trở lại không giống nhau muốn thần phục tại ta đại sở gót sắt phía dưới vì hai vị tướng quân lưu lại bất thế anh danh nhìn vương tử kiệt lại cũng nuốt đuôi định mợ rừng trường thanh cười ha ha liệu thanh đạo, nhìn vương tướng quân vẻ mặt t ư ơ i cười nghĩ đến là có tin tức tốt nói một chút đi lập tức vương tử kiệt nụ cười trên mặt đã biến mất trầm giọng nói tuân tướng quân phân phó m ặ t tướng rời núi hậu nhất thẳng âm thầm tìm hiểu tin tức lại chưa từng xâm nhập a đạt nhị thảo nguyên ba ngày trước m ặ t tướng phái người tiêu diệt chung quanh nơi này tất cả bộ tộc thậm chí cố ý thu thập ngựa lương thảo chỉ là trong vòng trăm dặm không có phát hiện mạc bắc đại quân dấu vết nói đến đây ngừng lại vương tử kiệt có chút nghi ngờ nói mấy ngày trước đây mạc tướng sợ tiết lộ hành tùng cũng là cẩn thận từng ly từng tý làm việc hai ngày này mạc tướng đem phụ cận Làm trong Tử Kiệt yên rất rất lặng ư ơ n g trường thanh đột nhiên bật cười lắc đầu nói đức m ộ t đồ tấm lưới này bố phải đủ lớn xem ra là muốn đem ta việt kỵ uý một mẹ hốt gọn a thời khắc này không chỉ có vương tử kiệt thẳng tắp nhìn chằm chằm rừng trường thanh muốn nghe hắn giảng giải chính là sở hạ vũ cũng quay đầu nhìn chằm chằm rừng trường thanh nhìn qua tráng tinh a đặt nhĩ thảo nguyên rừng trường thanh ánh mắt bình tĩnh lại loẽ dạng rỡ tiết sáng đạo đức mộc đồ là chân chính bách chiến lao tướng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 đức mộc đồ một bên chính là trái doanh chủ tướng tra k i ề n tiên t ĩ n h bên trong có h ầ u vệ cao âm thanh bẩm bảo nói khởi bẩm đại soái c ấ báo nghe được tiếng gạo đức mộc đồ mới đưa ánh mắt từ thư quyển bên trên rời hám i ệ n g nói đi vào đi vào đại trướng thị vệ lập tức quỳ l ã n đạo khởi bẩm đại soái hôm nay không có thu đến ba gen cùng ba siết đưa tin nghe được thị vệ mà nói đức mộc đồ ánh mắt mặc ắ t m dù bình tĩnh nhưng mà trong đó nhưng lại có không che giấu được hào quang nói lên để sách xuống cuốn đức mộc đồ p h t tay nói đi xuống đi làm thị vệ rời đi đức mộc đồ lại không có lên tiếng nữa đại t ư ớ n g lần nữa lâm vào yên lặng trong yên lặng đức mộc đồ đột nhiên mở lếu i khẩu đạo c h a k i ề n ngươi nói rừng trường t h à n h sẽ dùng biện pháp gì tiến vào thảo nguyên tắc ta bộ tinh nhuệ nhất chính là tả hữu hai kỳ cùng hòa bộ c h a k i ề n có thể trở thành trái kỳ chủ đ e m tự nhiên cũng không phải kẻ vớ vẩn nhưng mà đối với duy nhất một đầu rốn lượn tiểu đạo c h a k i ề n cũng có chút bất đắc dĩ nhìn qua đức mộc đồ c h a k i ề n cuối cùng là mở lếu i khẩu đạo đại quân rời núi phía sau ngưng tụ thành một đoàn lập tức sát theo lắc đầu đức mộc đồ chậm rãi nói rừng trường thanh sẽ không làm như thế nếu như là bả tướng ta sẽ mệnh một ngàn nhân mã vì tiền quân xác định không có lắm nguy hiểm quân lại ra khỏi núi nếu là phát hiện quân địch hậu quân lập t ứ c theo vào t h â m sơn mảnh rừng núi này ngay cả chúng ta đều chưa quen đến lúc đó chỉ sợ sẽ là người là giao thất ta là thị t cá cha kiển tự nhiên biết những thứ này cũng minh bạch đức mộc đồ bố trí chỉ là có chút không rõ đức mộc đồ tại sao lại nhắc tới những thứ này bây giờ đức mộc đồ lại mở l i ế u khẩu đạo những thứ này cũng là bản x o á y ngờ tới đáng tiếc ta còn không thể nhìn thấu rừng trường thanh đến tột cùng sẽ như thế nào đi đang khi nói chuyện đức mộc đồ đã đứng lên đi đến cửa sổ nhìn ra xa a đạt nhị thảo nguyên nhìn chăm chăm đức mộc đồ có chút thân ả n h cô đơn nhất là cái kia tóc trắng thơ lấy cha kiền tâm cảnh lại cũng phát ra một tiếng t h ầ m than toàn bộ tác t a bộ đức mộc đồ danh vọng chỉ là một đời tông sư bách ngươi cùng đại hán bạt lệ phía dưới nhất là quân lược đại hán bạt lệ đều thường xuyên thỉnh giáo tác t a bộ có một nửa tướng lĩnh đều xuất từ hỏa bộ cũng chính là xuất từ hắn đức mộc đồ muôn hạ trong yên lặng cha kiền thu hồi tất cả cảm c ả xúc há miệng nói đại soái ba dên cùng ba siết hai tộc đến nơi đây cần hai ngày hai ngày cũng không có tin tức chuyển đến ắt hẳn là bị việt kị úy tiêu diện nghĩ đến việc kị úy đã tiến vào a đạt nhị thảo nguyên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 nghe được đức mộc đồ mà nói cha kiển tịch mịch trong mắt cũng có hàn quang loại lên giống như đoán được đức mộc đồ lo lắng tại hai người chăm chú na khâm không nhanh không chầm nói mặt tướng sớm tại thảo nguyên biên giới vậy khắp chính xác chỉ là tuyết lớn bên trong không thể khoái mã lao nhanh cách mấy ngày mới có tin tức chuyển đến làm na khâm dứt lời phía dưới đức mộc đồ lập tức tiếp lời vấn đạo lần gần đây nhất đâu na khâm giống như cũng đoán được cái gì há m i ệ n g đáp hôm qua còn có tin tức chuyển về chỉ là từ ô xít đan truyền tin tức đến nước này ít nhất cũng phải ba ngày thời gian ba ngày tự nói liêu thanh đức mộc đồ một mặt tiết lặng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 Tinh nhuệ chạy tới cho dù bọn hắn thật sự có thể vượt qua núi tuyết cũng không cách nào mang theo ngựa đồ quân lu đến lúc đó mặt tướng kém nhất cũng có thể c u ấ n lấy bọn hắn bây giờ đức mộc đồ rõ ràng có quyết đoán đạo c h u y ề n lệnh chư tướng nhập sổ đại quân chuẩn bị mở nổ rất nhanh hòa bộ cùng trái kỳ chư tướng liền tiến vào đại trướng mà đức mộc đồ cũng không nói nhảm trực tiếp hạ lệnh hôm đó tô người dẫn theo ba ngàn tinh binh lập tức chạy tới ba gen ba siết hai tộc một khi gặp phải v i ệ t kỵ uý giết làm đức mộc đồ dứt lời phía dưới một dáng người cao lớn khỏe mạnh đại hán khôi ngô lập tức đứng dậy b à i nói mặt tướng tuân lệnh sau khi nói xong tráng hán liền q a y người rời đi mang theo một hồi nặng nghề cất bộ nhìn qua cha kiển đức mộc đồ nói lần nữa cha kiển ngươi chạy tới báo bộ đại doanh truyền bản tướng quân lệ, lệnh y siết đức chia binh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 nhìn qua chúng tướng trong mắt n g h i hoặc đức mộc đồ trầm giọng nói việt kỵ uý có thể đã vượt qua núi tuyết đây là bản xoái thất sách bất quá nói đến đây n g ừ n g lại đức mộc đồ càng là đảo qua đám người một mắt hậu khai khẩu nói vì phòng ngừa việt kỵ uý chạy đi đại quân trước khi lên đường bản xoái đã truyền lệnh hổ bộ xuất binh cho nên cho dù hắn nhảy ra bản xoái vây quanh bản xoái cũng muốn chém xuống rừng trường thanh đầu người nghe đức mộc đồ nói hổ bộ đã s ớ m xuất binh chúng tướng không khỏi vui mừng trong đại trướng bầu không khí cũng sống n h ả tới ngay tại lúc bây giờ có dồn dập tiếng g à vang lên đạo c ấ báo c ấ báo dồn dập trong tiếng gào thét một giáp gia trinh sát chạy vào trong đại tướng quỳ lệ đạo khởi bẩm tướng quân phương tây ngoài năm mươi dặm phát hiện tác ta bộ đại quân ước chừng hơn bốn người đang chạy vội tới do nữa nhìn trinh sát lui xuống dừng trường thanh nhưng là cười liễu thanh đạo đã phát hiện tác ta bộ hai đường đại quân nghĩ đến là tào tướng quân bay qua núi tuyết tống tướng quân kế sách có hiệu quả nói đến đây mừng lại dương trường thanh lại nói tiếp cái này hai đường chính là hơn vạn tinh binh mặt khác một đường như bản tướng không có đoàn sai hẳn là bác bộ lấy một vạn tinh binh chặn lại chúng ta bốn ngàn đức m ộ t đồ cũng thật là coi trọng chúng ta lập tức trong đại trướng chính là một hồi cười vang đánh vỡ đêm này nặng nề làm tiếng cười rơi xuống dương trường thanh trên mặt đã khôi phục kỹ lặng đối với một ngân giáp tiểu tương phân phó nói ly vĩ ngươi đường cũ trở về tìm được tôn tướng quân nhường hắn nhất thiết phải tại trong vòng hai ngày đổi tới không phải vậy xử theo quân pháp Lần này, dương trường thanh chỉ dẫn theo hai trăm thân vệ đi trước báo doanh tôn thiếu uy tỷ lệ chủ xoái ngựa đồ quân nhu m u ngu ộ n tiền quân một ngày xuất phát dương trường thanh sở dĩ an bài như thế chính là lo lắng một khi tàu hàm bên kia gây ra rủi ro hắn cũng có thể lui về hạo cắt các cách lại làm an bài húng chi nếu là đại quân tiến vào thảo nguyên liền cùng tác ta bộ đại quân gặp nhau cái kia việc vui nhưng lớn lắm không người cúi đầu ngân giáp tiểu tương lập tức kêu lên mặt tướng tuân lệnh nhìn ngân giáp tiểu tương rời đi nhìn lại một chút đã trắng bệnh phía chân trời dương trường thanh lại là cười nói một đêm cứ như vậy đi qua chư vị tất cả đi xuống nghỉ ngơi phúc chốc hôm nay còn có bận rộn đâu, chỉ là vương tướng quân ngươi phải khổ cực ông quyền hướng rừng trường thanh đi l i ế u nhất lễ vương tử kiệt mở miệng nói ra tướng quân k h á c h khí ngươi cũng nghỉ ngơi phút cho c à, mệt n h ọ c một ngày một đêm chịu một ngày một đêm đối với rừng trường thanh tới nói cũng không tính cái gì nhưng mà thân là một quân chủ soái muốn thường xuyên bảo trì thanh tỉnh liền gật đầu nói ân tất cả đi xuống à. nghe rừng trường thanh như thế nói đến chư tướng hành lễ sau đó nhao nhao rời đi nhưng mà rừng trường thanh nằm xuống không bao lâu vương tử kiệt liền vội vàng chạy tới mới gọi hắn thức dậy bái nói khởi bẩm tướng quân tắc ca bộ một ngàn nhân mã thẳng đến cốc khẩu mà đến nhìn như muốn lưu lại thanh lý tuy là bị vương tử kiệt giật mình tỉnh giấc nhưng khi hắn dứt lời phía dưới dương trường thanh đã đoán được đức mộc đồ ý đồ tất nhiên v i ệ t kỵ úy vượt qua núi tuyết tiến vào a đạt ngươi thảo nguyên như vậy lưu tại nơi này hẳn là nghi binh đức mộc đồ lưu lại một ngàn binh mã chính là muốn đem cỗ này nghi binh tiêu d i ệ t hết nghĩ tới đây dương trường thanh nhưng là lại lâm vào trầm tư nếu như không thể xử trí hảo một ngàn này binh mã phiền phức nhưng lừa lắm d i ệ t đi chắc chắn không được sẽ dẫn tới đức mộc đồ cảnh giác như vậy thì chỉ có thể đem bọn hắn dẫn đi chỉ là bên trong chị có hai trăm nhân mã nên nhường ai lĩnh quân đâu thất vượt dương trường thanh trong đầu không khỏi hiện ra sở hạ vũ lập tức liền lắc đầu sở hạ vũ thân phận quá mức t ô n quý hắn không dám đem hắn đặt hiểm cảnh vương tử kiệt dương trường thanh lần nữa lắc đầu lấy ba người tập kích đa đạp tộc bản thân liền bạo nguy hiểm cực lớn hắn cần cái này vương tử kiệt cái này trinh sát đầu lĩnh thời khắc này dương trường thanh không khỏi phát ra một tiếng thở dài t r ư ờ n g sử tào hàm báo doanh thường như biện lĩnh quân vượt qua núi tuyết đức mộc đồ đã tỷ lệ đại quân chạy tới đoàn chừng đoạn đường này cũng không tốt đi tôn thiếu y dẫn dắt chủ xoáy chưa từng đổi tới mà đi theo chính mình nhiều năm mã trung bình đã chết trận đến nỗi những người khác lấy hai trăm người tránh né hơn ngàn người truy kích nói nghe thì dễ nhìn rừng trường thanh sắc mặt âm tình bất định vương tử kiệt liền mở miệng nói tướng quân nếu không thì mặt tướng đem bọn hắn giận ra lắc đầu nhưng mà còn chưa chờ rừng trường thanh mở miệng sở hạ o vũ đã đi vào đại trướng hướng rừng trường thanh đi l i ế u nhất lễ sở hạ o vũ trực tiếp hỏi tướng quân thế nhưng là đang vì ai lĩnh quân phát sâu n g ầ n đầu nhìn sở hạ o vũ rừng trường thanh cũng không trả lời ngược lại há miệng nói tống tướng quân tại sao cũng tới vừa rồi sở hạ vũ sau khi rời đi cũng không có thiết đi mà là tại ngồi xuống nhiều tức liền nghe được vương tử kiệt mà nói cũng biết rừng trường thanh buồn rầu nguyên do chỉ là nhìn rừng trường thanh ngắt lời chủ đề sở hạ o vũ liền minh bạch ý nghĩ của hắn hắn là tuyệt đối sẽ không để cho mình dẫn quân nghĩ rõ ràng những thứ này sở hạ o vũ thần sắc cũng không từng có bất kỳ biến hóa nào há miệng đáp nghe vương tướng quân có cấp báo mặt tướng liền chạy tới gật gật đầu rừng trường thanh hỏi lần nữa tống tướng quân nhưng có nhân tuyển thời khắc này rừng trường thanh rõ ràng có quyết đoán m i n n g ông trên thảo nguyên lấy hai trăm dẫn g a hơn ngàn người tinh binh nếu có nhanh trí tướng lĩnh có lẽ còn có thể may mắn thoát khỏi không phải vậy sợ là muốn bị toàn diện như vậy hiện tại không có thích hợp tướng lĩ dương trường thanh cũng chỉ có thể hết khả năng giảm bớt thiệt hại dù một trăm người đem đổi lấy đại quân an n g uy sở hạ o vũ chính xác nghĩ lanh binh dẫn ra tác ta bộ một ngàn người này mã tiếp đó thiết kế đem bọn hắn tiêu diệt chỉ là dương trường thanh ý tứ lại rõ ràng bất quá sở hạ o vũ cũng không có mở miệng suy tư phúc chốc sở hạ o vũ mở miệng nói ra thần uy doanh phó tướng ngô trấn p h o n g quân lược không tệ dương trường thanh đã đem cái này trăm người xem như con rơi chàm chàm liêu sở hạ o vũ một lát sau liền mở miệng nói tốt lắm bản tướng liền đem một đội nhân mã giao cho ngô tướng quân chọn lúc xuất phát cảm ơn tướng、quân. không người cúi đầu s tại ì m được Nô Trấn Phong, h sở o vũ cũng không n ó nhảm, trực tiếp nói cho hắn hết chính là rừng trường thanh đem cái này nhân mã xem như con cho hết hệ, đem một trăm mã xem trực tiếp cái rơi, là sở hạ o vũ, vũ chăm ũ n g k ô không. n hắn, vấn g gạt có có c đó lửa sau hay đạo, Tại hạo h sở vũ dám chú ngô trấn phong bắt đầu cười hắc hắc hợp lấy khuôn mặt chính giữa vết sẹo kia nhìn lại cực kỳ dữ tợn trong tiếng cười ngô trấn phong mở miệng nói ra có cái gì không dám đầu rơi mất to bằng cái bắt một cái sẹo hơn nữa mặt tướng còn muốn cảm ơn tướng quân tướng quân yên tâm chính là mặt tướng nhất định sẽ đem truy binh giận ra gật gật đầu sở hạ vũ lại mở miệng nói ra mục đích của chúng ta chuyến này là đa đặc tộc cho ngươi nửa tháng đổi tới đa đặc tộc không người cúi đầu nô trấn phong trầm giọng nói mặt tướng tuân lệ n h làm nô trấn phong rời đi sở tranh đi liều thượng tới trương khẩu v ấ n đạo thiếu ra ngươi nghĩ như thế nào tới nhường hắn l ĩ n h quân đâu nhìn c h ẳ m g chắn nô trấn phong thân ả n h đi xa sở hạ vũ từ tốn nói ta muốn nhìn xem hắn có thể không thể trở về tới nghiêng đầu nhìn qua sở hạ vũ sở tranh trong mắt từng có vẻ nghĩ hoặc chỉ là rất nhanh liền đem ý nghĩ này ném đầu nhất miệng cười nói thiếu ra tắc đa bộ đã t r ú n kế có phải hay không rất nhanh liền có đã đá đánh trượt r o n g khoảng thời gian này rảnh rỗi lao nô tay đều nữa gật gật đầu sở hạo vũ nhưng là đem mắt quang phóng tại trắng đoán không nhiễm mảy may bụi trần a đạt ngươi trên thảo nguyên chậm rãi nói chờ đại quân đội tới tập kích đa đạt tộc đứng tại chỗ cao nhìn qua đi sa mạc bắc gót sát rừng trường thanh bình t ĩ n h anh mắt lộ ra vẻ thương cảm cái này hơn trăm nhân mã phần lớn theo hắn mười mấy năm còn có người là thừa kế nghiệp cha đệ thừa huy nghiệp rừng trường thanh c ó thể kêu lên mỗi người bọn họ tên có thể hôm nay chính mình muốn tự tay đem bọn hắn chôn tại trên thảo nguyên thì cốt cũng không tìm tới đứng tại r sở hạ vũ có thể rõ ràng cảm nhận được rừng trường thanh thương cảm cùng bất đắc dĩ nhưng mà n h ư ờ n g sở hạ vũ kỳ quái là trong lòng của hắn càng là nghĩ đến từ không nắm giữ binh câu nói này từ không nắm giữ binh đáy lòng mặc niệm một lần sở hạ vũ trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo khiến cho nghiêm nghị khuôn mặt càng ngày càng lạnh khốc rất nhanh rừng trường thanh liền thu hồi tất cả cảm xúc chậm rãi nói ngày mai thiếu y mới có thể đổi tới tiếp đó tập kích đa đặc tộc đa đặc tộc tộc trưởng là y x í c đức cũng là báo bộ chủ soái người này cực kỳ hung hát h i ê u chiến hàng năm đều sẽ tỷ lệ tinh binh vào ta đại sở cướp bóc đốt giết Như bản tướng đoán không sai. vì bao vây tiêu diệt ta việt kỵ uý y siết đức hẳn là mang đi báo bộ hơn phân nửa tinh nhuệ tiếp đó hướng b ạ t lệ tranh công đến nôi đức mộc đồ đoán chừng muốn đi trước ô một đ ặ c chờ đợi ta đại sở đại quân nói đến đây dương trường thanh giống như biết sở hạ vũ nghĩ hoặc hám i ệ n g giải thích nói bây giờ đã là ba tháng đầu tháng tư mạc bắt chư tộc đều phải tế bái trường sinh thiên trường sinh thiên là trên thảo nguyên cao nhất thiên thần cho rằng hết thệ đều là trường sinh thiên đưa cho cùng mà đại hán chính là trường sinh thiên đ ạ i biểu chịu trường sinh thiên bảo hộ cho nên tắc ta bộ đại tế rất nhiều bộ tộc đều sẽ chạy tới chớ đừng nói chi là sư hổ báo cái này tám bộ tộc hơn nữa lần này trường sinh thiên bên trên mặc bác lớn nhất hai tộc tác t á bộ cổ đội quyết tộc còn muốn thông ra cùng chống chọi với ta đại sở đến lúc đó nhất định là bách tộc đều tới làm dừng trường thanh dứt lời phía dưới sở hạ vũ cũng không có lập tức mở miệng suy tư phút chốc hậu khai khẩu vấn đạo còn một tháng nữa nhìn dừng trường thanh gật đầu sở hạ vũ lại mở miệng hỏi ta nhớ được lâm tướng quân từng nói qua chúng ta cần tại đầu tháng tư đổi tới ô mộc đặc tiếp đó thừa cơ cất đoạt ô mộc đặc dừng trường thanh mặc dù đoán được liếu sở hạ vũ ý đồ nhưng là gật đầu nói, quân lệnh như thế. hơn nữa mười ba năm trường huyết trên kia sơn hải hùng quan đều bị nhuộm thành huyết sắc bắt lệ mặc dù lui binh nhưng mà trong cơn tức giận nhưng là bắt đi đến tính toán cường t r á n g dùng máu tươi của bọn hắn đem ô mục đặc cũng nhuộm thành huyết sắc lần đầu tiên nghe nói loại sự tình này sở hạ o vũ trong mắt không khỏi thoáng qua hạ à quan g hơn nữa đấy lòng càng là có quyết đoán quét rừng trường thanh một mắt sở hạ o vũ liền đem mắt quang phóng tại minh mông trên thảo nguyên nhàn nhạt vốn đạo tập kích đa đặc tộc sau đó lâm tướng quân có tính toán gì không rừng trường thanh cũng sắp mắt quang phóng tại trên thảo nguyên đạo đa đặc tộc gần tới mười vạn bản tướng cũng không thể đem người giết hết cho nên y siết đức khẳng định muốn nhận được tin tức khi đó cũng không phải là bản tướng có tính toán gì không mà là suy nghĩ như thế nào tránh né đức mộc đồ cùng y ế t đức truy sát lập tức sở hạ vũ liền minh bạch rừng trường thanh ý đồ bây giờ đại quân chắc chắn không thể tiếp tục đi tới Âu m ụ c đặc như vậy ngay tại mạc bắc trên thảo nguyên gây ra hỗn loạn tốt húng chi mạc bắc chư tộc đều phải đi tới tác ta kim sổ sách tế bái trường si n thiên đây chính là cơ hội t r ờ i cho đột nhiên nghĩ đến cái gì sở hạ vũ lại mở miệng hỏi cái kêu ba trăm thương binh đâu dương trương thanh đã sớm có đối sách há miệng nói đức mộc đồ đổi bắt tào tướng quân nô tướng quân lại dẫn ra một ngàn người này mã chờ chúng ta tập kích đa đặc tộc đức mộc đồ nhất định sẽ chia binh hai đường lại không nhìn hắn cái này ba trăm tướng sĩ mới có thể tìm một chỗ ẩn thân nói đến đây dương trường thanh rất có tâm ý mong liếu sở hạ vũ một mắt chậm rãi nói chỉ là la đại soái hạ lệnh bản tướng chạy tới ô mục đặc nghĩ đến có tâm ý khác bây giờ bản tướng sợ là khó mà đúng hạn đổi tới phải làm phiền tống tướng quân tiến đến phục mệnh hơn nữa đến lúc đó mây chục vạn tướng sĩ đối trọi nghĩ đến tống tướng quân mới hiểu được cái gì là chiến tranh chân chính lập tức sở hạ vũ tâm thần r u n g mạnh thẳng tắp nhìn chằm chằm rừng t r ư ờ n g thanh trầm m ắ t p h ú t chốc sở hạ vũ cuối cùng là b à nói mặt tướng tuân l ệ h a i trăm hai mươi sáu hai trăm hai mươi rời đi năm trăm d ạ n lộ đại quân cấp bách đổi đến bảy cái ngày đêm mới đổi tới đà đ trước tiên chạy đến vương tử kiệt tìm cái chỗ khuất tại đại quân làm ngắn ngủi chỉnh đốn thời điểm hướng rừng trường thanh hồi báo mấy ngày nay tìm hiểu tới tình báo không người hướng rừng trường thanh xá một cái vương tử kiệt cũng không nói nhảm nói thẳng khởi bẩm tướng quân đa đặc tộc là mạc bắc ít ỏi đại tộc nhân khẩu hơn mười vạn có hơn vạn dũng sĩ nhất là báo bộ bảy thiên tinh duệ là mạc bắc ít ỏi tinh nhuệ c h i sư lần này vì vây quét ta việt kỵ úy tộc trưởng y lạc đức tự mình dẫn năm thiên tinh minh cho nên bây giờ đa đặc tộc còn có hai thiên tinh minh mấy ngàn dũng sĩ ngưng lại lại phía sau vương tử kiệt lại nói tiếp hơn nữa b lều vải cực kỳ phân tán nơi đây khoảng cách đa đặc tộc đại trướng còn có hơn ba mươi dặm nếu như đại quân tiếp tục thâm nhập sâu át sẽ nhường đa đặc tộc phát giác nhìn chăm chăm vương t ử k i ệ t dương trường thanh mở miệng hỏi đồng cỏ tại vị trí nào vương t ử k i ệ t là l á o trinh sát sớm đã đem hết t h ể hỏi rõ ràng lập tức đáp đa đặc tộc hết t h ể có ba cái đồng cỏ hai cái liền nhau sưng là nam bắc đồng cỏ một cái xa xôi phía đông xa xôi trong khe núi bởi vì chúng ta mỗi lần tập kích đều phải thiêu hủy đồng cỏ y lạc đức trước khi rời đi thân mệnh thủ hạ đại tướng a một cổ làng trông coi đồng cỏ mỗi gật gật đầu dương trường thanh mở miệng hỏi đa đặc tộc phòng thủ như thế nào vương tử kiệt hám i ệ n g đáp đa đặc tộc lấy đại trướng làm trung tâm trong ba mươi dặm giải rác vô số thôn xóm lều vải phòng thủ cũng không tính nghiêm mật y lặc đức lại mang đi năm thiên tinh minh cực dễ dàng lẻn vào nhưng mà nếu có đại quân tới gần á t hẳn muốn bị phát giác bất quá từ đa đặc tộc đại trướng đi tới đồng có con đường đã dọn dẹp ra tới có thể giục ngựa lao nhanh làm vương tử kiệt dứt lời phía dưới dương trường thanh lập tức vấn đạo có bao xa vương tử kiệt mở miệng đáp đồng cọt ạ i đa đặc tộc phía tây ước chừng ba mươi dặm khoá dương trường thanh cũng không có lại mở miệng suy tư phút chốc hậu khai khẩu nói y l ì lạc đức mang đi năm ngàn báo bộ chỉ còn dư hai ngàn nhân mã vừa phải bảo vệ ba chỗ đồng cỏ lại muốn thủ hộ đại trướng là như thế nào bố trí vấn đề này vương t ử k i ệ t tự nhiên muốn tìm hiểu trực tiếp đáp y l ì lạc đức căn bản chưa từng ngờ tới chúng ta sẽ xuất hiện ở đây đại trướng chỉ có ba trăm thủ vệ xa xôi đồng cỏ có hai trăm i n h tinh binh còn lại một năm nghìn người đều ở đây n a m b ắ c đồng cỏ đúng thủ vệ đại trướng ba trăm dũng sĩ là y lạc đức thân vệ là b á bộ tinh nhuệ nhất một chi Trâm mắt phút chốc, ngưng t r ờ lại phía sau sở hạ vũ trầm giọng nói mặt tướng cho là tất nhiên nam bắc đồng cỏ tụ tập đa đặc tộc lớn nhất binh lực tự i ra hắn bất ngờ đem một đội nhân mã đi tới mặt khác một bụi cỏ tràng tiêu hủy ba chỗ đồng cỏ đại quân lập tức sát theo không thể phủ nhận sở hạ vũ mưu kế rất chính xác rất ác chỉ cần tiêu hủy đa đặc tộc ba chỗ đồng cỏ Đa đặc tộc mùa đông mùa tộc này lập i ề n khó chịu được. g t một cái, rừng trường thanh tống tướng quân lọt mất một tộc trướng. đôi điểm, đa đặc tộc đại cái, miệng nói mở rừng nhưng quân ra, là l ậ tức tất cả mọi người đem mắt quang phóng tại rừng trường thanh trên thân bây giờ rừng trường thanh trực tiếp hạ lệ tống tướng quân người d ẫ n theo thần uy doanh xung kích khen núi đ ồ n g cỏ không trần trơ chút nào sở hạ vũ k h ô người n g cúi đầu đạo mặt tướng quân lệ hướng sở hạ vũ gật gật đầu rừng trường thanh nhưng là đem mắt quang phóng tại vương tử kiệt trên thân há miệng nói vương tướng quân người đêm nay dẫn dắt trinh sát lẻn vào đa đặc tộc đốt giết gây ra hối loạn nhớ kỹ muốn ngàn lần không thể hạm chiến nhìn thấy nam bắc đồng cỏ lửa cháy lập tức ra khỏi không người cúi đầu vương tử kiệt trầm giọng nói mặt tướng tuân lệnh dương trường thanh cuối cùng đem mắt quang phóng tại tôn t h i ể u huy trên thân há miệng nói tôn tướng quân người d ẫ n theo chủ xoáy xung kích nam bắc đồng cỏ diệt đi báo bộ đại quân nhìn qua d ư ừ n g trường thanh tôn t h i ể u huy không người bài nói mặt tướng tuân lệnh đảo qua chúng tướng m ộ t mắt dương trường thanh mở miệng nói ra giờ mao xuất kích chư vị đều đi về nghỉ phúc chốc một trận chiến diệt đi đa đ ạ tộc giờ mao hát á m nam đồng trên thảo nguyên hoàn toàn yên tĩnh chỉ có thỉnh thoảng cuốn phong thổi qua như sói chu nhìn qua trong sơn cốc đồng cỏ sở hạ o vũ thần sắc băng lãnh mà đứng trang nghiêm tại một bên sở tranh một mặt hưng phấn thậm chí thỉnh thoảng cười ngây ngô hai tiếng trong yên lặng sở tranh đột nhiên mở liễu khẩu t ê u lên thiếu ra không kém qua lập tức sở hạ o vũ tịch mịch trong mắt có hàn quang loại lên chấm dõng quất lên xuất kích giết một tên cũng không để lại làm sở hạ o vũ dứt lời phía dưới h ắ cám trong đêm đột nhiên có quan g mang sáng lên một điểm hai điểm trong nháy mắt biến thành mấy chục điểm giống như trên trời hàn tinh dạng rỡ tỏa sáng xuyên thấu qua ánh lửa sở hạ vũ thấy được từng trương lạnh như băng khuôn mặt từng đôi tịch mịch đôi mắt rất nh bắn về phía khe núi lồng cỏ đây là thần uy doanh tướng sĩ bắn ra hỏa tiễn liên miên không dứt mưa tên bên trong cỏ k h ô rất dễ dàng bốc cháy lên một đống hai đống đồng cỏ đã bốc cháy lên đỏ bưng ánh lửa như máu như muốn đem đêm này khoảng không thiếu đốt bây giờ đã có thể nhìn thấy báo bộ binh sĩ hốt hoảng thân ảnh còn có thần uy doanh tướng sĩ lạnh như băng trường đao theo thần uy doanh đại xuống từng đoá từng đoá huyết hoa tại trong ngọn lửa nở rộ lộng lẫy lại tạc gốc đứng tại chỗ cao nhìn qua một màn này sở hạo vũ lạnh như băng khuôn mặt như một pho tượng ánh lửa huyết tinh cũng không thể nhường hắn có bất k thân uy doanh là dũng vương sở hạo h u y ễ n thân vệ hắn tinh nhuệ trình độ căn bản không phải báo bộ có thể so sánh huống chi vẫn là tập kích đồng có hơn hai trăm người thủ vệ căn bản không thể tổ chức dáng dấp giống như ngăn cản không sai biệt lâm chính là thiên về một bên đồ sát không có quá dài thời gian mặt tươi cười sở tranh chạy trở về còn mang theo một cố đậm đà mùi huyết tinh hướng sở hạo vũ kêu lên thiếu ra đều làm tốt rồi ngừng lại lại phía sau sở tranh lại là cười hắc hắc trà ngập n dữ tợn kêu lên có yếu không có ý nghĩa thiếu ra chúng ta đi xung kích đa đặc t a lúc này đoán t r ư n g lâm tiểu tử vẫn không có thể giải quyết đâu nhìn qua phía dưới huyết tinh sở hạ vũ lạnh giọng nói tranh thúc ngươi lại kiểm tra một lần không lưu một người sống tiếp đó đường cũ trở về nhìn chăm chăm sở hạ vũ sở tranh một mặt c h ấ n kinh trương khẩu vấn đạo thiếu ra ngươi nói gì đây sở hạ vũ mặc dù không muốn lại là đối sở tranh giải thích nói hỏa thiêu đa đặc tộc y lạc đức cùng đức m ộ t đồ liền muốn lật khắp thảo nguyên cũng muốn đem lâm tướng quân tìm ra đại quân chắc chắn không cách nào đúng hạn đến cây môn đặc biệt cho nên lâm tướng quân mệnh ta chạy tới cây môn đặc biệt hướng là đại soái phục mệnh sở tranh nhìn như tùy tiện nhưng là trong nháy mắt minh bạch rừng trường thanh ý nghĩ mặc dù không nguyện lại cũng chỉ có thể nói rằng tốt lắm sau khi nói xong sở tranh lại võ xuống dưới một thanh trường đao đao đao thấy máu giống như phát tiết bất mãn trong lòng sở hạ o vũ xuất quân rời đi không lâu rừng trường thanh liền lấy được tin tức trên mặt lộ ra một nụ cười chỉ là có chút b ă n g lãnh kỳ thực rừng trường thanh mặc dù tin tưởng sở hạ o vũ sẽ rời đi nhưng mà chỉ có chân chính nhận được hắn rời đi tin tức rừng trường thanh đáy lòng mới lòng liêu khẩu khí đứng tại rừng trường thanh đấy lòng mới lòng liêu khẩu khẩu khí chỉ là h ắ n cuối cùng không có lên tiếng giống như đoán được tôn t h i ể u uy suy nghĩ dương trường thanh lại là nợ nụ cười trương khẩu vấn đạo tôn tướng quân ngươi có biết bản tướng vì sao muốn nhường tống tướng quân rời đi tôn t h i ể u uy cũng là bách chiến lao tướng tinh thường diệt đi đa đặc tộc kết quả suy nghĩ lại một chút vị nào ra thân phận tôn t h i ể u uy giống như minh bạch cái gì không nhắm rượu bên trong nhưng là nói mặt tướng ngu dốt nghe tôn t h i ể u uy như thế nói đến dương trường thanh a cắp đại tiều đứng lên đạo ngươi a p h ủ tôn thiệu uy một mắt dương trường thanh sắc mặt đã bình tĩnh trở lại nhìn tiền phương chiến trường nhìn qua đã chiếu sáng chân trời ánh lửa rừng trường thanh há miệng nói diện đi đa đặc tộc không chỉ biết dẫn tới đức mộc đồ xuất lĩnh một vạn tinh binh cùng báo bộ năm thiên tinh duệ e rằng còn có hổ bộ tuyệt đối không ít hơn hai vạn người lấy ba ngàn đôi trận hai vạn lại có đức mộc đồ dạng này thông xoáy không sai biệt l ò m chính là tuyệt cảnh lấy bản tướng chi năng cũng không dám trong lòng còn có may mắn bất quá kéo dài thanh â m bên trong d ừ n g trường thanh một mực bình hòa trên mặt hiện lên ngạo nghệ t h ầ n s ắ c trầm giọng nói muốn bản tướng bó tay chịu c h ó i còn không thể nhưng nếu bản tướng muốn liều chết đánh cược một lần muốn mang đại gia hỏa trở về cũng chỉ có thể tìm đường sống trong chỗ chết liền muốn q u ă n g lên tất cả lo lắng mà tống tướng quân chính là bản tướng lo lắng nói đến đây lại là một trận d ư n g trường thanh lại nói tiếp tống tướng quân chính là đoán được những thứ này mới có thể rời đi nghe dường trường thanh nói xong tôn thiểu y trên mặt có qua một vòng ngại ngùng bây á i nói, mặt tướng hổ thẹn, lấy lòng tiểu tướng thẹn, lòng n mặt hổ h lấy n tướng quân chi hào hùng, xin tướng quân đến độ trách phạt. phất phất t chi hào Lơ a d ư ơ n giờ trường thanh lòng nhưng một t nhưng lòng đáy là ế n g thở dài, có mấy l i h ắ nhìn cuối cùng k ô n nói ra miệng. n g giờ, thể h ra Bây qua đồng cỏ lăn lộn trên loạn lên c h ẳ n g diện d ư ơ n g trường thanh trong nháy mắt thu hồi tất cả cảm xúc há miệng nói thống tướng quân đã rời đi bây giờ nên tôn tướng quân đánh sâu vào lập tức tôn tiểu uy sắc mặt đã biến phải băng lãnh không người b á i nói mặt tướng tuân lệnh sau khi nói xong tôn tiểu uy trở mình lên ngựa quát to báo doanh dũng sĩ phía trước cũng là một con báo hôm nay chúng ta liền muốn mặc bắt xem là ta v i ệ t kỵ uý báo doanh hung m a n h hơn vẫn là báo bộ lợi hại hơn g i ế t g i ế t g i ế t g i ế t đinh hai nhức góc tiếng hô to bên trong đã sớm nhẫn nhịn một c ố tức giận báo doanh dũng sĩ đồng thời rút ra trường đao tại ánh lửa chiếu dọi xuống tản ra dạng dỡ hàng quang quát to một tiếng hảo tôn thiểu uy nâng cao trường đao t ê u lên xuống kỹ lập tức báo doanh cái này hơn ngàn dũng sĩ giống như một trận dòng lũ liền sông ra ngoài hai trăm hai mươi bảy hai trăm hai mươi một nghĩa c h i sở trí rời đi đa đạc tộc cho dù thần uy doanh tướng sĩ nghi hoặc vì sao muốn đi trở về nhưng cũng không có ai mở miệm hỏi thăm từng cái buồn bực đầu gấp rút lên đường ngày thứ tư trạm vào tối đại quân chạy tới a đạt ngươi thảo nguyên biên giới hạ lệnh đại quân hạ trại nghỉ ngơi sở hạ vũ đi một mình lên đỉnh núi bây giờ hoàng hôn nằm đạm một vòng huyết nhật xuống phía tây thê lương lại bi trắng nhìn chằm chằm như máu trời chiều sở hạ vũ há miệng ngâm cái đạo đại m ạ c cô khói thẳng trường hà mặt trời lạc tròn chẳng thể trách nhị ca nhất định muốn ta đi một lần đâu thật đúng là thiên địa kỳ quan hai m sáu lời đến cuối cùng sở hạ vũ nhưng là phát ra cười khổ một tiếng bây giờ sở tranh lạng yên không tiếng động đi đến liêu sở hạ vũ sau lưng nhìn qua mặt trời lặn liền tại sở tranh muốn l sở hạ o vũ nhưng là nói tiếp ngày đó ta và lâm tướng quân ngay ở chỗ này nhìn ra xa ngô tướng quân đi xa thời khắc đó ta có thể cảm thấy lâm tướng quân sự bất đắc dĩ lấy chỉ là trăm người đối mặt ngàn người truy kích ai t h ở dài trầm thấp â m thanh bên trong sở hạ o vũ giống như hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy yên lặng ngắn ngủi đi qua lắc đầu nói nhìn tác ta bộ đại quân đi xa lâm tướng quân hỏi ta diệt đi đa đặc tộc sau đó muốn thế nào đi nói đến đây lại là một trận sở hạ o vũ sắc mặt đã yên tĩnh lại chậm rãi nói không đợi ta trả lời lâm tướng quân liền theo ta nói về trường sinh t i ê n nói về t á ta bộ cùng cổ đột quyết tộc thông g a còn có ô mộc đặc huyết tinh n g h e hắn nói xong ta liền minh bạch ý đồ của hắn d i ệ t đi đa đ ặ c tộc hắn liền muốn cầm những thứ này bộ tộc nhỏ khai đao phẫu thuật đáng tiếc ta vẫn không thể minh bạch tất cả của hắn ý bây giờ sở hạ vũ thanh n â m trở nên lạnh lại nói tiếp d i ệ t đi đa đ ặ c tộc đức mộc đồ á t hẳn phải biết bị mắc lựa khi đó không cần nói đi tới ô mộc đặc chính là đem toàn bộ a đạt ngươi thảo nguyên lật qua đức mộc đồ cũng phải tìm được ta việt kỵ ý đại quân ừ không nghĩ tới ta sở hạ vũ tự nhận thông minh vậy mà suy nghĩ đầu tiệt lộ nhìn qua sở hạ vũ sở tranh cuối cùng nhịn không được m chiến trường thay đổi trong n g á y mắt ai có thể dự liệu đến đâu lắc đầu sở hạ o vũ mở miệng nói ra ngày đó ta đề nghị chia binh hai đường thời điểm lâm tướng quân cùng tào tướng quân nhất định ngờ tới này cục sáu không thể sở hạ o vũ đem lời nói xong sở tranh liền đem hắn đánh gãy kêu lên thiếu ra tất nhiên bọn hắn đã ngờ tới này cục còn hành sự như thế cái này á t hẳn là biện pháp tốt nhất ngươi cũng không cần vì thế tâm thiền ta nhìn ngươi đều b u ồ n khổ đã mấy ngày lần nữa lắc đầu sở hạ vũ h á miệng nói lâm tướng quân an bài như thế hoàn toàn là vì ta tao trường lịch sử tỷ lệ một ngàn tinh binh mở đường n ổ ven đường bộ tộc chờ lâm tướng quân tập kích đa đặc tộc sau đó đức mộc đồ á t hẳn muốn bay đầu ngựa lại ta ở thời điểm này rút ra chiến đoàn x u ô i theo a đạt ngươi thảo nguyên lao tới ô một đ ặ c đoạn đường này nhất định là gió em sóng lặng sở tranh là chân chính bách chiến tướng quân nghe sở hạ vũ nói xong trong nháy mắt liền minh bạch rừng trường thanh ý đồ s á t mặt không khỏi biến đổi bây giờ sở hạ vũ tiếp tục nói d i ệ t đi hỏa bộ lại tại đức mộc đồ dưới m í mắt tập kích đa đặc tộc đức mộc đồ bên dưới thẹn quá thành dẫn khẳng định muốn bao vây tiêu diệt lâm tướng quân cái này hai ngàn nhân mã cũng không biết mấy người có thể trở về nói này cục nói là cựu tử nhất sinh cũng không đủ mà lâm tướng quân biết rõ như thế vẫn là đâm đầu xông thẳng vào đi nhất là buồn cười là ta còn tự nhận làm ưu kế không tệ h a ha sáu l ờ i đến cuối cùng sở hạ vũ càng là phát ra một tiếng trào phúng một dạng cười lạnh nhìn c h ă m c h ă m sở hạ vũ sở tranh không khỏi phát ra một tiếng thở dài nhưng là trầm giọng nói cho nên thiếu gia ngươi càng hẳn là đi tới ô một đ ặ p sở hạ vũ cũng không có lên tiếng bây giờ huyết dương đã lặn về tây chỉ để lại đầy trời như máu t i sáng lan tối hậu nhất xóa t i sáng bị bóng tối nước hết sở hạ vũ đột nhiên mở miệm nói ra trở về đi đoạn đường này chính xác cực kỳ yên tĩnh mười mấy ngày xuống cơ hồ liền bóng người cũng không có nhìn thấy hơn nữa băng tuyết bắt đầu t ă n g rã đại quân là tốc độ càng lúc càng nhanh chỉ là khoảng cách ôm một đặc chỉ có hơn hai trăm dặm địa lúc lại có thám tử chạy như bay đến sở hạ o vũ những thám tử này cũng là võ công cao minh hạng người nhất là khinh công cái này cũng là cái này mười mấy ngày an tĩnh nguyên do một trong chạy vội đến sở hạ o vũ trước người thám tử không người bài nói khởi bẩm tướng quân phía trước ngoài mười dặm phát hiện đại lượng thi cốt trong đó có ta viện kỷ ú tướng sĩ nghe được tối hậu nhất câu sở hạ vũ bình tĩnh trong mắt hàn quang lóe lên mà qua trầm gi đại quân đề phòng sau khi nói xong sở hạ vũ phi thân lên giống như một chỉ hắc ứ n g vọt về phía chân trời sở hạ vũ tốc độ thật nhanh không có quá dài thời gian liền chạy tới nhưng mà nhìn qua khắp nơi thi cốt sở hạ vũ như n g là một trận trầm mặc phương viên vài dằm bên trong giải rác mấy trăm bộ hải cốt hơn nữa bởi vì thời tiết giá rét duyên cớ rất nhiều đều bảo trì khi chết đợi tư thái có cùng địch nhân ôm làm một đoàn có trường đ a o nâng cao còn có n g ự a mặt lên trời chu lên thậm chí ngay cả biểu lộ đều đóng băng đứng lên có không nói gì có đau đớn không hề cặm có cười to tiên huyết sớm đã ngưng kết biến thành màu đen có thể trong đó vẫn như cũ có không tàn đi hết huyết t ì n h nơi đây chỉ có vô chủ chiến mã lưu tại nơi này không muốn tán đi càng lộ vẻ bị trắng nhìn chăm chăm những h ả i cốt này sở hạ vũ có thể tưởng tượng đến một trận chiến này tàn khốc mà giờ k h ắ c này có thám tử đến đây bẩm b á o nói khởi bẩm tướng quân mặt tướng cẩn thận từng điều tra là lan g doanh tướng sĩ chết đi vượt qua ba ngày bọn hắn hẳn là ở đây gặp hồ bộ đại quân hồ bộ tự nói liêu thanh sở hạ vũ mở miệng hỏi hướng phía đó đi nhìn qua sở hạ vũ thám tử mặc dù do dự một chút nhưng vẫn là mở miệng nói ra phương hướng tây bắc tiến vào a đạt n g ư thảo nguyên thời khắc này, sở hạ o vũ đã có quyết đoán trầm giọng nói truy lập tức tất cả mọi người đem mắt quang phóng tại liêu sở tranh trên thân dù sao ở đây chỉ có sở tranh có thể chen mồm vào được sở tranh làm người mặc dù lỗ mãng nhưng là chân chính bách chiến lao tướng điều tra một lần phía sau liền đoán được đại khái tình hình đối với sở hạ o vũ nói thiếu ra lan doanh có một ngàn tinh binh thế nhưng là ngươi xem một chút tình cảnh này rõ ràng là phá vây mà đi cái kia ít nhất là gấp mấy lần binh lực vây lên bọn hắn chỉ có thể hướng tây phá vây đã qua ba ngày không nói đến lan doanh có thể có mấy người sống sót chúng ta chỉ có hơn ba trăm người chạy tới cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào nói đến đây ngừng lại sở tranh lại nói tiếp thiếu gia vì để cho chúng ta thuận lợi đổi tới ô m ộ c đ ặ p dừng trường thanh tiểu tử kia thế nhưng là đem mình đều nhập vào còn có thần uy doanh hai ngàn tinh binh à, thiếu gia tối hậu nhất câu sở tranh càng là đề cao liếu thanh âm nhìn sang sở tranh nhìn lại một chút tất cả mọi người đem mắt quang phóng tại trên người mình sở hạ o vũ lạnh giọng nói nếu như ta không ở nơi này nhi các ngươi sẽ đi hay không cứu bọn họ căn bản không cần nghĩ quản tri biết rõ phía trước là cả mấy đám người cũng biết nhảy đi vào chỉ là sở hạ vũ thân t h ậ n để bọn hắn không thể có bất kỳ sơ thất nào không thấy đám người trả lời sở hạ o vũ lại nói tiếp các ngươi có thể đi bản tướng vì cái gì đi không được đến nỗi bản tướng an nguy các ngươi yên tâm đi sau khi nói xong sở hạ o vũ cất bước liền đi căn bản vốn không lý đám người nhìn đám người còn sững sờ tại chỗ sở tranh nổi giận mắng nhìn cái gì vậy còn không truy bởi vì tuyết lớn lan doanh cùng hổ bộ lưu lại rất nhiều vết tích thúng chi đoạn đường này cũng là thi cốt căn bản không cần t r a dò xét đổi ba ngày sở hạ o vũ đột nhiên d ừ n g b ước trong mắt vừa có chấn kinh bất đắc dĩ còn có một tia thương cảm nhìn thấy sở hạ vũ thần sắc biến hóa sở tranh nhịn không được mở miệng hỏi thiếu ra thế nào nhìn tiên phương sở hạ vũ há miệng nói càng đi về phía trước hẳn là hồi bộ đại doanh cũng chính là ưu gia tộc lập tức sở tranh không khỏi s ư n g sở sau đó nhưng là thán liêu khẩu khí há miệng nói thiếu ra tào tiểu tử cử động lần này cùng chịu chết không thể nghi ngờ cho nên thiếu ra ngươi vẫn là trở về đi ngươi nếu thật không đành l ò n g lao nô xuất quân xung kích quét liêu sở tranh một mắt sở hạ vũ há miệng nói nếu như không đi lòng ta bất an húng chi như thế thối lui sợ là ta đời này dừng bước tại này nghe sở hạ vũ như thế nói đến sở tranh thẳng tắp nhìn chằm chằm hẳn phút chốc nhưng là cười ha hả teo lên hảo tất nhiên thiếu gia có như thế hào hùng lao nô liền liệu mình bội x ấ u lời nói chưa từng nói xong sở tranh đột nhiên nghĩ đến như thế nói đến điểm xấu liền vội vàng n g miệng sau đó cười hát hát nói thiếu gia lão nô cái miệng này không biết nói chuyện ngươi ngàn vạn lần đừng thấy lạ t r ừ n g liêu sở tranh một mắt sở hạ vũ trong mắt nhưng là từng có ý cười chỉ là trong nháy mắt liền đã biến mất hoàn toàn lạnh lẽo há miệng nói tranh thúc ngươi lựa chọn vài tên cao thủ tại phía trước tìm h i ể u tin tức từ đó diệt đi lang bộ đại quân nhận được rừng trường thanh khuyên nhủ phía sau sở hạ vũ lại không từng động tới thân uy doanh cao, thủ, chớ đừng nói chi là long vệ cao tay mà lần này sở hạ vũ đ ặ t quyết tâm cho dù không thể cứu ra tàu hà một đám cũng muốn cầm hổ bộ cầm vụ giản tộc để tế điện lang doanh t r u n g tướng sĩ sở tranh minh bạch thiếu ra nhà mình ý tứ liền gật đầu nói hảo lão nô đi một chút sẽ trở lại sau khi nói xong sở tranh nhanh như chấp liền chạy ra ngoài an bài vài tên nhất lưu cao thủ tiến đến d o đường sở tranh cũng không có trở về mà là tìm được mạc phàm mấy người hướng mạc phàm cười cười sở tranh n ế t miệng nói lão mạc lần này sợ là làm phiền các ngươi trong khoảng thời gian này mạc phàm bốn người cũng chia trở thành hai tổ một tổ thủ hộ sở hạ vũ hai người khác thì tại trên thảo nguyên t i m tu lần này truy kích hổ bộ sở tranh mới đưa bọn hắn đều triệu trở về nhìn qua sở tranh mà phàm trầm r ã i nói ngũ gia yên tâm đi chúng ta bốn người nhất định cam đoan vương ra an uy g ậ t g ậ t đầu sở tranh cũng không nói nhảm kêu lên tốt lắm hồi kinh phía sau ta mời các ngươi uống rượu hai trăm hai mươi tám hai trăm hai mươi hai hành động vĩ đại tới gần ủ g i a n tộc trên đường thi cốt nhiều hơn sở hạ vũ sắc mặt càng ngày càng b ă n g lãnh chạy nhanh bên trong có thám tử đến đây bẩm bảo nói tướng quân phía trước có lều vải hẳn là đến u g i a tộc hơn nữa thi thể còn chưa từng lệnh t ấ u thi thể không lạnh chứng minh chết đi thời gian không dài mà ở này không thể nhìn thấy hổ bộ đại quân chứng minh hổ bộ còn vì có thể đem lang doanh toản hàn diện nghĩ tới đây sở hạ o vũ trong mắt có hàn quang trợt l ó e lên trầm giọng nói truyền lệnh đại quân nghỉ ngơi tranh thúc ngươi mang vài tên cao thủ tiến vào u giản tộc nhất định muốn điều tra rõ tào tướng quân bọn hắn thế nào có bao nhiêu người vây khốn bọn hắn còn có u giản tộc đồng cỏ đại trướng tại vị trí nào lấy ngắn mùi hai trăm nhân mã tới xung kích u giản tộc mặc bác trên thảo nguyên tiếng tăm lửng lấy hổ bộ sở tranh cái này tốt chiến phần tử đã sớm là nhiệt huyết sôi trào sở tranh một mặt g i ữ tợn kêu lên thiếu gia yên tâm đi lao nô đi một lát sẽ trở lại nhìn sở tranh rời đi sở hạ vũ khoanh chân ngồi xuống điều tức mấy ngày nay không nghỉ ngơi lao nhanh sở hạ vũ công phu mặc dù không kém cũng có chút mọi mệnh húng chi lập tức liền là đại chiến hắn nhất thiết phải đem tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất hơn nữa sau trận chiến này chỉ sợ hắn thân phận cũng lại giấu giếm không được đến lúc đó liền muốn đối mặt hổ bộ truy kích rất nhanh sở hạ vũ liền tiến vào vô hỉ vô bi trạng thái mà thần u y doanh cái này một đám tinh nhuệ cũng đều an tính lại bọn hắn thân kinh bắc chiến lại quá là rõ ràng trận chiến này cả đám đều làm sau cùng điệu t ứ c trong yên lặng phát giác được có người tới gần sở hạ vũ lập tức mở mắt là sở tranh mà nhìn chằm chằm sở tranh sở hạ vũ ngửi thấy một cỗ mùi máu t a n h thời khắc này sở tranh trên mặt lại không còn nụ cười lạnh giọng nói thiếu ra đều hỏi rõ rõ ràng lan doanh bị vây quanh ở đồng cỏ cửa ra vào đoán chừng là nghị xung kích rụ giãn tộc đồng cỏ bất quá bây giờ bị tầng tầng bao vây lại căn bản không xông ra được hơn nữa nói đến đây mừng lại sở tranh quanh thân càng là buộc phát ra một cỗ sắc khí đạo sắc không chịu được nữa gật đầu sở hạ vũ đã đứng lên trương khẩu vân đạo có thể hay không không lấy dấu vết tiến vào đồng cỏ sợ tranh lắc đầu đáp khó khăn trừ phi chúng ta lách qua ưu giản tộc chỉ là đường quá xa hoặc số ít cao thủ có thể lặng yên không tiếng động đi vào gật gật đầu sở hạ o vũ đã có quyết đoán trầm giọng nói hồ tướng quân bản tướng dẫn người đốt đồng cỏ nhìn thấy ánh lửa phía sau tỷ lệ đại quân sông và ưu giản tộc gây ra hỗn loạn nhớ kỹ hỗn loạn càng lớn càng tốt tốt nhất có thể có thiên quân vạn mã thành thế độ chí quang minh trắng sở hạ vũ ý tứ không người bái nói mặt tướng minh bạch tướng quân yên tâm chính là lần nữa gật gật đầu sở hạ o vũ đem mắt quang phóng tại liêu sở tranh trên thân há miệng nói tranh t h u ố c ngươi đi chọn lựa một nhóm cao thủ không cần quá nhiều nhưng nhất định muốn là cao thủ hôm nay ta không chỉ muốn tiêu hủy ủ dạn tộc đồng cỏ còn muốn chém xuống đầu này lá hổ nhìn c h ă m c h ă m sở hạ o vũ lạnh như băng khuôn mặt ánh mắt kiên định sở tranh n ế t miệng nở nụ cười nhìn qua gần trong gang tấc đồng cỏ tàu hàm nghiêm nghị trên mặt lộ ra vẻ cười khổ vượt qua núi tuyết phía sau tàu hàm liền xuất lĩnh lan doanh một ngàn nhân mã chạy tới cây mùn đặc biệt cũng không muốn nửa đường lại có hổ bộ đại quân cả đường trải qua vài lần bỏ sức vẫn là bị hổ bộ bao vây lại. c u ố trong tiếng hàm t kêu to nhanh n h ư ớ tàu hàm vây x nhấc lên mang máu trường kiếm hướng đồng cỏ phóng đi thân là việt kỵ uý trường s ĩ tàu hàm văn thao vũ lực cực kỳ bất phàm hơn nữa có cao minh võ công mỗi một kiếm vung ra nhất định phải có người n g ã xuống chỉ là hổ bộ mấy ngàn dũng sĩ tại đồng có phía trước đúc thành một bức bức từ người khiến cho tàu hàm tốc độ một chút chậm lại đứng ở đằng xa nhìn qua tàu hàm ngạch nhật đôn nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh chỉ là trong mắt lại có qua một tia băng lãnh ngạch nhật đôn ý chỉ t h ầ n hổ bất quá cái này ngạch nhật đôn nhưng là khẩu phật tâm xả ngạch nhật đôn cái không cao hơi mập mặt vung h a i lớn trên mặt càng là mang theo ôn hỏa ý cởi phảng phất một ông nhà giàu bất quá nếu như ngươi nghĩ như vậy tuyệt đối sẽ bị hắn ăn liền mảnh xương vụn đều không thừa nhìn tàu hàm tốc độ tuy chậm xuống dưới vẫn còn chưa từng dừng lại ngạch nhật đôn cười ha hả nói truyền lệnh cắt đạt tướng quân nếu là lại ngăn không được tàu hàm bản mồ hôi đồng cỏ thật là liền bị bọn hắn bất rủi ngạch nhật đôn bên cạnh đại tướng theo hắn nhiều năm lại quá là rõ ràng tộc trưởng ý tứ cái này rõ ràng là đối với cắt đạt bất mãn muốn hắn mau chóng diệt đi việt kỵ ý cái này hai trăm tàn binh b ạ i tướng nhưng mà thật lấy bước cháy tới tại trong nháy mắt nhảy dựng lên hòa diễm trong nháy mắt liền ngay cả liên miên thoan khởi đại cao thấy đám người một hồi bỡ đỏ bưng ánh l cho dù cách rất xa ngạch nhật đôn cũng có thể cảm nhận được một cô nóng bỏng thời khắc này không chỉ có ngạch nhật đôn ngây ngẩn cả người hổ bộ chúng tướng sĩ cũng đều hai mặt nhìn nhau chính là tào hàm thấy ánh lửa thời điểm cũng là xứ sở cho dù không rõ cho nên nhưng là a cấp đại tiểu đứng lên đây là ưu giản tộc lớn nhất đồng cỏ chỉ cần thiêu hủy chỗ này đồng cỏ ưu giản tộc mùa đông này liền khó chịu đựng như vậy chết cũng đáng giá nhìn c h ă m c h ă m ánh lửa tào hàm cười to một tiếng phía sau có to giết theo tào hàm hét lớn lan doanh tướng sĩ cũng hưng phấn lên cùng kêu lên cao giọng nói giết ngạch nhật đôn cuối cùng là bị cái này âm thanh giết chóc giật mình bây giờ ngạch nhật đôn nụ cười trên mặt đã không thấy ngược lại một mặt băng lãnh lạnh giọng q u á t lên a dắt như dáng người cao gầy sắc mặt hung ác a dắt như thế ngạch nhật đôn thị vệ thống lĩnh nghe được ngạch nhật đôn gọi a dắt như lập tức bài nói có mặt tướng nhìn chăm chăm ánh lửa ngạch nhật đôn hai mắt hơi hơi n h a o lại trong đó càng có hàn quang l o ạ lên trầm giọng nói tỷ lệ bản mồ hôi thân vệ tiến vào đồng cỏ phảm kẻ xông vào giết chết mặt tướng tuân lệnh lần nữa cúi đầu a dắt như lập tức đi xuống lại rất mau dẫn một đội tinh bình rời đi bây giờ ngạch nhật đôn cuối cùng là đem ánh mắt từ ánh lửa bên trên、rời. nhìn chằm chằm một mặt cho chất phát tráng h ắ n nói ả n chì tư ngươi mang hai ngàn hộ vệ dập lửa có thể cướp bao nhiêu là bao nhiêu ả n chì tư không người bài nói m ặ t tướng tuân lệnh nhìn ả n chì tư đi xa ngạch nhật đôn lần nữa quát lên cách c ăn a h i cách cao cắt cách này g ba người các ngươi tất cả mang một ngàn binh mã chạy tới k h á c ba chỗ đồng cỏ cỡ nào thủ hộ đồng cỏ không được có bất luận cái gì ngoài ý mớn không phải vậy đưa đầu tới gặp nhìn qua ngạch nhật đôn như xương lệnh gương mặt cách ăn a hy cách cao cắt cách, cách ngày ba người không dám có bất kỳ chần trờ lập tức bài nói mặc tướng tuân lệnh theo ngạch nhật đôn từng đạo m ệ n h lệnh phát ra vừa còn chen chúc không chịu nổi chuồng ngựa trong nháy mắt thiếu đi hơn phân nửa bây giờ ngạch nhật đôn lần nữa đem mắt quang phóng tại tàu hàm trên thân lạnh giọng nói truyền lệnh cắt đ ạ t một khắc đồng hồ bên trong bản mồ hôi muốn nhìn thấy một cái đầu người tàu hàm hoặc cắt đ ạ t làm ngạch nhật đôn mệnh lệnh chuyển vào cắt đ ạ t trong hai cắt đ ạ t ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn hắn cắt đ ạ t tuy được ngạch nhật đôn tín nhiệm nhưng mà lâu tại ngạch nhật đôn bên cạnh thân lại quá là rõ ràng ngạch nhật đôn tính tỉnh nhìn như cởi mị mười hiền lành trong mắt lại nhào nặn không thể nửa h ạ h ạ cát hôm nay đồng cỏ bị đốt n sợ làng ngạch nhật đôn trong cơn tức giận thật sự muốn cầm chính mình chút giận nghĩ tới đây các đạt nhấc lên một thanh dính máu trường đao nhảo về phía tàu hàm chỉ là người đang giữa không trung thời điểm cũng là bị một c h i vũ tiến b ắ n trúng hậu thâm hơn nữa vừa té ngã tại tàu hàm trước người nhìn thấy đột nhiên xuất hiện các đạt tàu hàm mặc dù ngoại ý muốn nhưng cũng để ý liệu bên trong chỉ là nhìn hắn rớt xuống đất tàu hàm chính là trần kinh mặc dù trần chờ chút nào huy kiếm đem hắn đầu chém xuống đồng thời nhìn về phía đồng cỏ xuyên thấu qua r ầ m chẳng trị quân trận dương trường thanh vẫn là liếp nhìn liêu sở hạ vũ đỏ bưng trong ngọn lửa. một bộ hát giáp sở hạ vũ phảng phất đến từ cựu h u câu hồn sứ giả chính nhất tiễn tiến thu gặt lấy tính mệnh nhìn thấy sở hạ vũ tào hàm trong mắt từng có vẻ ngoài ý mớn bất quá càng nhiều là xúc động hắn lại quá là rõ ràng sở hạ vũ thân phận hiện nay bệ hạ thân đệ đại sở vương t r i ề u thân vương thế nhưng là vì bọn hắn sở hạ vũ vậy mà không để ý thiên kim thân thể chạy đến gọi hắn làm sao không xúc động nhìn chăm chăm sở hạ vũ tào hàm đột nhiên n ở đu cười cao giọng nói lâm tướng quân tỷ lệ đại quân cứu chúng ta tới giết trong tiếng kêu to tào hàm một kiếm đâm vào một người cổ họng mang theo nó b nghe được t à u hàm tiếng tê ờ nhìn lại một chút đồng cỏ lên cao đằng hóa diễm lan doanh còn sót lại hai trăm tướng sĩ đều dung một cái nhao nhao hô to lên đạo giết đinh hai nhức g ó c tiếng kinh hô phản phất đất bằng lõe sáng sấm rễn nhưng mà còn chưa từng rơi xuống bây giờ ưu giản trong tộc lại cũng buộc phát ra âm thanh giết chóc nghe trong tộc cũng có âm thanh giết chóc văng lên ngạch nhật đôn không khỏi quay đầu nhìn qua thời khắc này trong tộc cũng có ánh lửa dâng lên còn có âm thanh giết chóc tê khóc âm thanh binh khí tiếng va l ậ thậm chí còn có gấp rút tiếng vó ngựa thật chẳng lẽ là viện kỵ hí công tới ý nghĩ này v i ệ t kỵ u y vừa đánh bất ngờ nhiều đặc biệt tộc đức mộc đồ xuất l í n h một vạn trái kỳ tinh minh lại thêm báo bộ năm ngàn tinh nhuệ n cho dù không thể tiêu diệt bọn hắn chỉ sợ cũng bốn phía tán loạn căn bản không thể chạy tới nơi này như vậy là ai tập kích ta ưu gia tộc nghi ngờ trong lòng ngạch nhật đôn nhưng là lạnh d ọ n q u á t lên ba căn ngươi lập tức chạy về trong tộc sáu lời nói chưa từng nói xong nhìn thấy đột nhiên bay tới đầu người ngạch nhật đôn hai mắt không khỏi căng thẳng bởi vì đầu người là á rất như máu tươi chảy còn bút hơi nóng bây giờ đã có hai hàng thị vệ xuất hiện ở ngạch nhật đôn trước người t h n g cái cầm trong tay tấm chắn đem hắn một mực thủ hộ. a giáp như đầu người rơi vào một khối trên tâm chắn phát ra một tiếng vang thật lớn lập tức đem cầm thuẫn dũng sĩ liền người mang lá chắn ngã trên mặt đất rõ ràng chết không thể chết lại hơn nữa còn chưa từng kết thúc một c h i vũ tiễn theo sát phía sau bắn về phía ngạch nhật đôn cổ họng nhìn chằm chằm cấp bách như sao rơi vũ tiễn ngạch nhật đôn có thể cảm nhận được một cỗ sát khí bất quá ngạch nhật đôn có thể làm đến tộc trưởng có thể thống lĩnh hổ bộ lại đem hổ bộ biến thành m ạ c bắc ít ỏi tinh minh cũng không phải hạng người qua loa phất tay đã đem vũ tiễn nắm trong tay ngạch nhật đôn mặc dù không gọi được đỉnh tiêm cao thủ nhưng mà năm mươi năm chuyên cần không ngừng công lực đ ư c sâu chỉ là bắt l ấ y vũ tiễn một cái trước mắt ngạch nhật đôn đột nhiên đ u ổ i tới một lực lượng mạnh mẽ đánh tới không khống chế được lui về phía sau hai bước giật mình thời khắc này ngạch nhật đôn thật đúng là giật mình thầm nghĩ ở đâu ra võ đạo cao thủ ngay tại lúc bây giờ ba đạo nhân ảnh đồng thời nào h về phía ngạch nhật đôn hai trăm hai mươi chín hai trăm hai mươi ba ai dám một trận chiến phóng hỏa thiêu hủy đồng cỏ tự nhiên là sở hạ vũ tự mình dẫn mây c h ụ c tên cao thủ lẹn vào đồng cỏ đám người lập tức phân tán bốn phía châm lửa nhìn xem thế đã lên sở hạ vũ mới ra tay bắn giết các đạn mà giờ khác này đã có hổ bộ tinh binh b nhìn xem thế tới hung mánh hổ bộ tinh minh nhất là phủ đầu tướng lĩnh sở hạ vũ trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lần này hắn lấy chỉ là ba trăm tướng sĩ xung kích r ư ợ gia tộc chỉ có thể nghi trượng vũ lực lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h chém giết hổ bộ đại tướng từ đó nhường hổ bộ lâm vào hỗn loạn cho nên sở hạ vũ chẳng những không có tránh né ngược lại nên liêu thượng đi tốc độ thật nhanh phảng phất một cơn gió mạnh nhìn chằm chằm đen giáp tiểu tương thân ảnh a dắt như hai mắt không khỏi căng thẳng a dắt như thân là tộc trưởng ngạch nhật đôn thị vệ thủ lĩnh võ công không tầm thường nhưng khi nhìn đến đen giáp tiểu tương khóc khí a dắt như làm sao có thể không chi ngộ đến cao thủ chỉ sợ vẫn là nhất lưu cao thủ mặc dù nghi hoặc trẻ tuổi như vậy nhất lưu cao thủ a dắt như nhưng là trong nháy mắt vứt bỏ tất cả ý tưởng vung đao n h a n liếu thượng đi t r ọ n g đao thế giống như trong tay trầm trọng luôn đao t ậ t tốc độ nhanh bên trong rất nhanh hai đao liền chạm vào nhau cùng một chỗ phát ra một tiếng đinh đang giòn vang hai đao đụng nhau trong nháy mắt a dắt như trực giác cảm giác một lực lượng mạnh mẽ đánh tới cánh tay lại khống chế không nổi run dày lên càng có một mụm máu tươi p h ư n ra mặc dù c h â n kinh a g i t như lại biết đến rồi sống chết trước mắt không dám có bất kỳ do dự a g i t như hét lớn một tiếng g i ế t sơ giải phiền muộn trong lòng vung đao chém về phía sở hạ vũ đao này hoàn toàn không để ý sinh tử lấy mệnh bắt mệnh vì nhất kích giết địch sở hạ vũ vừa rồi một đao xử suất mười thành công lực bởi vậy một chiêu liền để đối thủ bản thân bị trọng thương nhìn đối thủ muốn lấy mạng đổi mạng sở hạ vũ lạnh như băng trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh mượn vừa rồi một kích lực phản chấn lui về sau một bước sở hạ vũ lập tức thoát ly chiến đoàn đường a g i á như một đao chạm tại đệ trống mà liền tại a g i t như đ a o thế đã hết lực mới không xanh trong chốc lát sở hạ vũ thi triển nổi phong vân bước phốc liêu thợ tới một đao xẹt qua a g i t như cổ họng mang theo một mảnh đỏ tươi huyết hoa tại ánh lửa chiếu rọi xuống như thế rực rỡ chém xuống a g i t như đầu người sở hạ vũ cũng không cùng hồ bộ đại quân chiến đấu thi triển nổi phong vân bước cả người hóa thành một đạo gió nhẹ n h à o về phía ưu giản tộc t ộ c trưởng cái tiêu béo lục béo nịch mập m ạ n sở tranh mặc dù lâm vào trong đại quân lại vẫn luôn nhìn chăm chú cái này sở hạ vũ nhìn hắn p ư ơ n g hướng làm sao có thể không minh bạch ý nghị của hắn Cười h t h t đột nhiên phốc lên giống như một chỉ xuất hạc bánh hổ dính đầy máu tơi ư hoành đao cẳng là sinh ra làm lòng người rét lạnh sắc khí nhìn sở hạ vũ muốn tại trong thiên quân vạn mã lấy địch thủ cấp tàu hàm tỏa ra ra vô thượng hào hùng phát ra một tiếng ngựa mặt lên trời thét dài tàu hàm nổ thân dựng lên nhào về phía ngạch nhật đôn huy động t r ư ờ n g kiếm đơn giản chất p h á t nhưng lại mang theo một cô lăng lệ sắc cơ không chờ sở hạ vũ ba người tới gần ngạch nhật đôn bên cạnh thân thị vệ lập tức động thân ninh liêu thượng đi nhưng mà ba người này sở hạ vũ hòa sở tranh cũng là tiên thiên cao thủ t à o hàm mặc dù không thể đột phá tiên tiên lại cũng chỉ kém tối hậu nhất bước những thị vệ này căn bản không ngăn cản được ba người bước chân thậm chí không thể để cho bọn hắn có bất kỳ dừng lại những nơi đi qua một mảnh huyết tinh nhìn chằm chằm lao vùn vụt tới ba bóng người ngạch nhật đôn meo lại trong mắt có hàn quan g nói lên ba người này lại xem hắn vì không có gì muốn tại trong thiên quân vạn mã lấy đầu của hắn gọi ngạch nhật đôn làm sao không giận giận lạnh lên một tiếng ngạch nhật đôn lớn tiếng quất lên t giản tộc dũng sĩ ai lấy bọn hắn đầu người trên cổ phong đại tướng quân thưởng hoàng kim trăm lượng nhân mười cái làm ngạch nhật đôn dứt lời hơn nữa ngạch nhật đôn bên cạnh thân vài tên cao thủ cũng bay vào đám người muốn mượn cơ hội chém xuống ba người bọn họ đầu người bây giờ hộ bộ d u n g sĩ phảng phất giết chết không dứt, một người chết đi lại là một người nào tới nhường tốc độ của ba người chậm lại bên cạnh thân để lại đẩy mặt đất thi cốt nhìn ba người lâm vào biển người ngạch nhật đôn sắc mặt mới tính hơi chỉ hoãn thời gian dài như vậy trôi qua cũng không có thấy cái gì binh mã nghĩ đến là số ít người đến quấy dối như vậy đều lưu lại à trong lòng nghĩ như vậy nhưng mà đột nhiên nhìn thấy đen giáp tiểu tương trông lại ánh mắt băng lanh còn có lấy một vòng chế dễ ư ngạch nhật đôn đột nhiên sinh ra cảm giác không ổn cảm giác này là như thế không hiểu t h ấ u nhưng mà ngạch nhật đôn tuyệt đối tin tưởng mình trực giác không chút do dự ngạch nhật đôn lập tức lui về phía sau đồng thời cao giọng nói lý lão càng là đứng hàng cao vị càng là chân q u ý chính mình tính mệnh câu nói này một điểm không giả ngạch nhật đôn trở thành đủ giản tộc tộc trưởng sau đó t hao phí rất nhiều sức lực chế tạo ra một c h i tinh nhuệ vệ đội bảo vệ an toàn của mình hơn nữa cái này ba mươi năm ngạch nhật đôn mặc dù hưởng thụ lấy đế vương sinh hoạt lại chưa từng đem công phu kéo xuống chính là lo lắng lọt vào hôm nay tình hình nhưng dù cho như thế ngạch nhật đôn vẫn như c ũ lo lắng Bỏ ra nhiều tiền cùng một ỹ nữ lôi kéo hai tên võ công lôi hai kéo cao thủ, võ m người tướng r trời o n g đó hay lá Làm i hai ư ờ i hiện đã đôn xuất nhật thân. ngạch cạnh bên ở mạo ộ t tướng người m anh tuấn chỉ là sắc mặt băng lãnh ánh mắt tâm nguyên mặc một thân áo đen toàn thân trên d ư ớ i đều tản ra lanh cốc tàn nhẫn hơn nữa người này xem xét chính là người trung nguyên hắn thật đúng là người trung nguyên lý an bồi bất quá thân là t i ê n thiên cao thủ chính hắn ngạch nhật đôn đối với hắn không chỉ có là coi trọng ngoan ngoan phục tùng thậm chí có chút sợ một người khác chiều cao tám thức có thửa con báo đầu ưng n g u lân quả thực là khôi ngô hai mắt mặc dù tình quang bắn ra bốn phía nhưng mà khuôn mặt ngốc trệ nhìn như t h ậ m chí có chút mơ hồ tại hai người lúc xuất hiện ngạch nhật đôn bên cạnh thân cận vệ đã tạo thành mấy cái vòng tròn lớn một mực đem hắn thủ hộ tại trung ương nhất khôi giáp lạnh như băng đao kiếm ra khỏi vỏ tại ánh lửa là chiếu d ọ i tản ra dạng dỡ hàm quang bây giờ ngạch nhật đôn mới tính lỏng liều khẩu khí bất quá lý an bồi nhưng liền không có dễ dàng như thế lý an bồi xuất thân ma giáo lại là tiên tiên cao thủ có khó mà nói rõ trực giác thời khắc này lý an bồi mặc dù chưa từng cảm nhận được bất luận cái gì áp lực nhưng mà loại an tính này nhường hắn rất là b lý an bồi âm chầm hai mắt đột nhiên nổ bắn ra hai đạo quan mang thẳng tắp nhìn chằm chằm vô căn cứ đi tới người á o xám người á o xám bước chân rất chậm hơn nữa dẫm ở giữa không c h u n g thời điểm mang theo một loại huyền diệu khó giải thích kỳ dị ba động đem mọi người tâm thần hấp dẫn không phải thiên nhân cảnh tột cùng mạc phạm là ai bây giờ không chỉ có ngạch nhật đôn những thứ này thân vệ tâm thần bị mạc phạm s ợ đoạt chính là ngạch nhật đôn cũng thẳng tắp nhìn chằm chằm mạc phạm có lẽ chỉ có thần trí mơ hồ tráng hán không từng có bất kỳ biến hóa nào cước ép đem ánh mắt từ người h o xám trên thân rời lý an bồi càng là hít sâu một hơi trong ự nói một t n ba, ba, ba người sở hạ vũ là sắc bén nhất nguy thương căn bản không có kẻ đỉnh đồi sở tranh cùng tàu hàm thủ hộ sở hạ vũ hai cánh những nơi đi qua máu chạy thành sông nhìn qua đen giáp tiểu tương lạnh như băng khuôn mặt ánh mắt lanh cốc nhất là tại đỏ bừng ánh lửa chiếu rọi lý an bồi cảm giác chính hắn là như thế loáng mắt chẳng lẽ là là hoàng gia tiêu tử trong lòng tuy có nghi hoặc lý an bồi nhưng là tại đột nhiên nhìn về phía sở tranh chăm c h ă m l i ế u sở tranh phúc chốc lý an bồi tâm thần r u n g mạnh hắn cuối cùng là nhận ra l i ế u sở tranh sở ra ngũ hổ tướng một trong chiến hổ võ đế sở thiên phong cấm quân tống h lĩnh nhìn thấy sở tranh lý an bồi làm sao có thể không biết đen giáp tiểu tương thân phận hơi do dự phía dưới lý an bồi đã có quyết đoán phi thân lên không phải giết địch mà là chạy trốn tật tốc độ nhanh rất nhanh liền biến mất ở phía chân trời lý an bồi động tác cuối cùng là đem ngạch nhận đôn giận mình tỉnh giấc mặc dù tức giận nhưng mà càng nhiều hơn chính là bất an cao giọng nói bán tên giết hắn thời khắc này ngạch nhật đôn tiếng gào đã không còn mới vừa trầm ổ n ngược lại có x u ấ t ruột sợ hãi nghe được ngạch nhật đôn mà nói hắn những thứ này cận vệ nhau nhau lên cỏ dây cung thật dài vũ tiến hợp thành phiến bắn về phía mạc phàm dồn dập mũi tên mang theo dồn dập tiếng xé gió rất là đoạt tâm hồn người nhìn m ũ i tên bắn tới mạc phàm cũng không có t r á n h né thậm chí thần sắc đều chưa từng có chút biến hóa chỉ là nâng tay lên cánh tay giữa không chúng xẹt qua một đạo rưỡi vòng tròn hình lập tức mạc phàm trước người phảng phất có một bức trong suốt vách tường tất cả vũ tiến đều ở đây mạc phàm bàn tay phía trước dừng lại, hơn nữa theo Vũ tiễn đường, chiêu ũ trở t về, so lúc đến càng đến ê m đâm hung ánh, cung vào t ệ n lồng ngực, ngã xuống một mảnh, chỉ là khác, mạc Phạm cũng bảo chỉ không được thân hình thủ một t chỉ khác, Phạm chỉ là Mạc được bảo rơi r n mặt đất. c h i ê này nhìn như đơn giản nhưng là hao phí mạc p h ạ m không thiếu công lực lại không thể dùng huyền công áp chế tâm thần của mọi người bất quá vừa rồi một chiêu bắn g i ế t mười mấy tên cung t i ệ n thủ ngược lại nhường hổ bộ tướng sĩ vậy mà càng thêm rung động tưởng rằng thiên thần hạ phàm nhìn người áo s á m tiện tay liền giết chết mười mấy tên dũng sĩ ngạch nhật đôn làm sao không biết đụng phải cao thủ chỉ sợ vẫn là tuyệt đỉnh cao thủ không phải vậy lý an bồi ý gì khi nhìn đến hắn thời điểm trực tiếp lựa chọn chạy trốn nhìn lại một chút thế như trẻ che công tới sở hạ vũ ba người ngạch nhật đôn cuối cùng là luôn cuống h é t lớn cản bọn họ lại a đan bên trên dồn dập trong tiếng gào thét ngạch nhật đôn nhưng là lui về phía sau nghĩ muốn trốn khỏi nơi đây bởi vì hắn đã sợ hãi cảm nhận được sợ hãi tử vong theo ngạch nhật đôn tiếng gào lại là một đội thị vệ hướng liêu thượng đi mà gọi là a đan kẻ lỗ mãng càng là phi thân lên nhào về phía mặt phàm nhìn ngạch nhật đôn lui lại sở hạ vũ trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh băng lánh lại tảng ố c hát lớn hổ bộ lui việt kỵ vi vũ trong tiếng kêu to sở hạ vũ nhưng là phi thân lên giống như vật lộn cựu thiên hùng ưng nhào về phía ngạch nhật đôn nghe được sở hạ o vũ kêu to lan doanh tướng sĩ sĩ khí đại trấn cùng kêu lên cao giọng nói việt kỵ úy vũ giết đinh hai nhức góc trong tiếng gào thét ngạch nhật đôn không khỏi quay đầu nhìn qua khôi giáp màu đen lạnh như băng khuôn mặt dưới ánh lửa chiếu phản phát hiện thân trần thế quỷ tướng băng lãnh huyết tinh giữ chắc hắn trong tiếng kêu to ngạch nhật đôn nhưng là thi triển khinh công nghĩ muôn trốn khỏi nơi đây ngay tại lúc bây giờ lại có một đạo bóng xám trống rông xuất hiện ngắt ở ngạch nhật đôn đường đi bên trên mỗi lần xuất thủ chính là đỗ trung hải trong chỉ ư ờ i lòng ạ i có m nghĩ như vậy g ạ c h nhật đôn đột nhiên xoay người thân thể mập mạc càng là vô cùng linh hoạt hơn nữa quay người đồng thời một thanh loan đao đã bay ra chính là mạc bắc nổi danh lượn vòng đao g ạ c h nhật đôn luyện đao năm mươi năm đao pháp sớm đã thu lại phong mang c h ậ m r ã i đao thế mang theo phiêu m i ệ u khó lường ý vị xét qua một đạo quỷ dị đường vòng cung chém về phía sở hạ vũ c h á n ném ra ngoài một thanh lonao đ ngạch nhật đôn bàn tay mập m ạ t bên trên lại thêm ra một thanh lonao đ theo ngạch nhật đôn huyền dị bước chân đón lấy sở hạ vũ nhìn ngạch nhật đôn suốt đao nhất là nhìn thấy cước bộ của hắn chỉ tốt ở bề ngoài như bóng với hình sở hạ vũ sắc mặt càng ngày càng b ă n g lãnh rất nhanh loan đao liền muốn g ọ i thượng sở hạ vũ chắn như sở hạ vũ vung đao ngăn cản như vậy ngạch nhật đôn loan đao trong tay liền muốn chém lên bộ ngực của hắn bất quá s sở hạ vũ càng là cầm trong tay hoành đao vang ra ngoài xoay tròn lấy chém về phía ngạch nhật đôn sau đó ở giữa không d u n g khe hở đem loan đao nắm trong tay bắt lấy ngạch nhật đôn loan đao sở hạ vũ toàn lực thi triển phong vân bộ pháp p h ả n phất một cái bóng mở nhào về phía ngạch nhật đôn bây giờ hai người cách biệt bất quá v à i thước nhìn chăm chăm thẳng chạm c h á n mà đến hoành đao ngạch nhật đôn chỉ có thể vung đao ngăn cản ngay tại lúc hai đao tấn công trong nháy mắt sở hạ vũ đã xuất hiện ở ngạch nhật đôn trước người loan đao giống như tật phong đồng dạng xẻn qua ngạch nhật đôn c ủ họng nhìn chăm chăm sở hạ v cùng ngạch nhật đôn đối mặt phúc chốc sở hạ vũ cũng không gạt hắn lạnh giọng nói bản vương sở hạ vũ lời đến cuối cùng sở hạ vũ vung đao đem hắn đầu cắt xuống chém xuống ngạch nhật đôn thủ cấp sở hạ vũ một tay đem đầu nâng cao lên tiếng quát to ai dám một trận chiến hai trăm ba mươi hai trăm hai mươi tư thế sự như kỳ sở hạ vũ một tiếng quát to này dùng tới nội lực trong nháy mắt vang vọng toàn bộ chiến trường truyền vào tất cả mọi người lỗ thai lập tức tất cả mọi người đem mắt quang phóng tại liêu sở hạ vũ trên thân nhìn thấy ngạch này thật thà đầu hộ bộ tinh nhuệ tâm thần d u mạnh từng cái trong mắt cũng là chân kinh không thể tin được đen giáp tiểu tương lại trong thiên quân vạn mã đem tộc trưởng giết đi hơn nữa nhìn qua đen giáp tiểu tương rất nhiều người đều sinh ra không thể chiến thắng cảm giác thậm chí tại sở hạ vũ chăm chú cúi t h ấ p đầu không dám cùng hắn đối mặt bây giờ lan doanh tướng sĩ cũng có không che giấu được chân kinh bất quá càng nhiều làm ừ n g rỡ nhao nhao cao giọng nói việt kỵ hủy vũ i v giết không đợi một tiếng này hô to rơi xuống lại có âm thanh giết chóc văng lên giết tiếng hô to bên trong đồ t r í quan xuất lĩnh một trăm tinh binh hướng liêu t h ư ợ tới tiếng vó ngựa dồn dập bên trong trong ă tiếng đ ộ q hét vang tàu hàm một thanh trường kiếm kiểu nhược du lòng đâm vào một người cổ h ọ n làm tàu hàm dứt lời phía dưới việt kỵ uý chúng tướng sĩ đồng thời cao giọng nói giết phán phất đất bằng lõe sang trong tiếng gào thét hổ bộ dũng sĩ cuối cùng là có người sợ từ đông cỏ lửa cháy đến bây giờ cũng bất quá một khắc đồng hồ công phu có thể hổ bộ đại đem nhau nhau tử vong chính là tộc trưởng cũng bị chém xuống thủ cấp lại thêm bên trong tộc hỗn loạn nghe được tiếng võ ngựa thời điểm cuối cùng là có người lựa chọn lưu lại một cái hai cái một mảnh hai mảnh cuối cùng nhau nhau chạy trốn đứng lên nhìn hổ bộ loạn cả một đoàn sở hạ vũ mới tính lỏng liêu khẩu khí hắn lấy lôi đình thủ đoạn chém giết hổ bộ đông đảo đại tướng cùng tộc trưởng cùng với đồ chí quan xuất quân xung kích thời điểm tạo thành vì thế nếu như còn không thể dọa lùi hổ bộ đại quân e rằng hôm nay thật không có mấy người có thể rời đi bây giờ, sở tranh đã thoát ly chiến đoàn chạy đến liêu sở hạ vũ bên cạnh c ư ờ i hát hát nói thiếu ra như thế nào có phải hay không rất sảng khoái sở hạ vũ đáy lòng đồng ý nhưng là băng lãnh lấy âm thanh nói ngươi đi nói cho hồ tướng quân truy kích một hồi là được rồi không thể xâm nhập nhét miệng cười cười sở tranh há miệng nói được rồi trong tiếng kêu to sở tranh c h ạ y như m ộ t làn k h ó i ra n g o à i mà đại đao trong tay càng là không chút lựu i tình thu gặt lấy tính mệnh bây giờ tàu hàm cũng đi tới đối với sở hạ vũ nói tống tướng quân hảo khí trời cao mặt tướng nội phục lợi đến nơi đây tàu hàm càng là quý xuống đạo về sau tướng quân nhưng có phân phó mặt tướng ai cũng dám tử đưa tay giữ chặt tàu hàm sở hạ vũ từ tồn nói tàu trưởng x ử nghiêm nặng mau mau đứng lên cứng rắn kéo tàu hàm đứng lên sở hạ vũ nói tiếp tàu trưởng lịch sử hẳn phải biết bản tướng chỉ có thần uy doanh ba trăm nhân mã mà hổ bộ mặc dù bị bại vẫn còn có mấy ngàn dũng sĩ chúng ta muốn nhanh chóng rời đi tàu hàm tự nhiên tin tưởng những thứ này gật đ ầ u nói mặt tướng minh bạch nhìn tàu hàm rời đi sở hạ vũ đem mắt quang phóng tại mặt phàm trên thân ôm quyền nói tiểu thất cảm ơn mặt lão đồ lão nhìn qua sở hạ vũ mặt ph thất công tử k h á c h khí vừa rồi câu kia ai dám một trận chiến hào hùng thắng thiên a bây giờ đỗ trung hải nhìn về phía sở hạ o vũ ánh mắt cũng có không che giấu chút nào tán thưởng há miệng nói thất công tử lấy ba trăm nhân mã đánh tan hổ bộ đại quân tin tưởng trận chiến này là đủ nhường công tử danh chấn đại mạc đối với hai người khích lệ sở hạ o vũ biểu lộ không từng có mảy may biến hóa mà là nhìn phía nơi xa hắn mặc dù đem hổ bộ tách ra nhưng mà ủ giản tộc dù sao có gần mười ngàn tinh nguyện hơn vạn dũng sĩ sợ là vươn cổ chờ cắt cũng có thể đem đao chặt củn hơn nữa một khi đại quân sau khi rời đi hổ bộ dũng sĩ phản công đuổi theo vậy thì có bọn hắn chịu được không có quá dài thời gian mấy người chạy như bay đến nhìn người tư liền biết võ công bất phạm mấy người kia chính là thần uy doanh võ công tốt nhất vài tên cao thủ tại ngụy lão cùng lôi lão dẫn đầu dưới tiến đến ám sát hổ bộ tướng lĩnh có thể cho dù đám người võ công cao cường vẫn như cũ có người thủ thường liền thân hình đều có chút lảo đảo tại sở hạ vũ trước người dừng lại ngụy chính dương ôm cử nói khởi bẩm tướng quân lão phu chém giết bốn tên tướng quân lão lôi dẫn người lẻn vào v giản tộc đại trướng chém giết mấy tên đại thần ngày ngày thật thả vài tên nhi tử cũng đều xuống địa phủ cùng hắn nhìn qua nhị lão sở hạ vũ háo n i ệ n g nói cảm ơn n mỹ lão lôi lão đang khi nói chuyện sở hạ vũ càng là ô m quyền hướng hai người đi l i ế u nhất lễ sau đó lại nói nhị lao trước nghỉ ngơi phút chốc chúng ta lập tức rời đi làm sở hạ vũ dứt lời phía dưới tào hàm liền chạy tới bái nói tống tướng quân lan g doanh đã chuẩn bị thỏa đáng có thể xuất phát điểm nhẹ đầu sở hạ vũ háo n i ệ m nói tào tướng quân trước tiên mang lan doanh rời đi bản tướng đoàn hậu nói đến đây ngừng lại sở hạ vũ nhưng là trương khẩu vấn đạo như thế nào không thấy thường tướng quân lập tức tàu hàm ánh mắt lộ ra một kia thương cảm nhẹ nói như hải chiến chết căn bản không cần tàu hàm biểu lộ sở hạ o vũ đã minh bạch kết quả khi sâu l i ế u khẩu khí sở hạ o vũ lạnh giọng nói tàu tướng quân trước tiên mang lan g doanh rời đi mong l i ế u sở hạ o vũ phúc chốc tàu hàm cũng không có mở miệng ông q u y ề n thi l ễ một cái phía sau trực tiếp rời đi chỉ là dính đầy vết máu thân thể nhìn thế nào đều có chút tình mịch thần uy doanh chúng tướng sĩ đã sớm nhận được sở hạ vũ phân phó gây ra hỗn loạn sau đó n h o nhao chạy tới đồng cỏ nhìn đồ trí quan xuất quân trở về sở hạ vũ đứng dậy rời đi bất quá t r ậ đêm đến nhận được hổ bộ cũng không có đổi tới tin tức sát thật sở hạ vũ mới hạ lệnh đại quân nghỉ ngơi rất nhanh sớm đã mọi mệnh không chịu nổi binh sĩ liền tiến vào mộng đẹp sở hạ vũ chưa từng thiết đi tàu hàm cũng chưa từng thiết đi mấy người đang vây quanh đống lửa mà ngồi đỏ bừng ánh lửa chiếu dọi ra mấy người lạnh như băng khuôn mặt đại đại ực một hốc hiệu tàu hàm há miệng nói vượt qua núi tuyết phía sau bản thông ư ớ n g ạ lệnh lưu hiện chung quanh bộ tổ, ta vốn còn muốn lưu mấy cái người sống hào cho đức mộc đồ báo tin, chưa từng nghĩ hào cho chưa phát thám đồ Đức Đồ sắt tộc, ta tác ta bộ tử. t cái Mộc bộ báo bộ mấy qua thẩm vấn biết được đức mộc đồ tại a đạt ngươi trên thảo nguyên vẫy khắp thám tử tiếp sức đồng dạng đem tin tức chuyển cho đức mộc đồ loại biện pháp này không chỉ có mau lẹ dùng ít s ứ c bất luận cái gì một điểm xảy ra ngoài ý mớn đức mộc đồ liền có thể rất nhanh biết cho nên ta không dám có bất kỳ chăn trở lập tức chạy tới cây m u n đặc biệt chưa từng nghĩ nửa đường gặp phải hổ bộ đại quân nói đến đây ngừng lại tao hàm tịch mịch trong mắt càng có tia sáng bắn ra trầm giọng nói đến nói đến đức mộc đồ không hổ là mạc bắc nổi danh nhất thống xoái rõ ràng đã là năm chắc thắng lợi trong tay vẫn còn lo lắng ngoài ý mớn an bài xuống hổ bộ chi này phục binh tao nộ g hổ bộ đại quân phía sau bản tướng cùng bọn hắn chu toàn mấy ngày có thể cuối cùng là lâm vào hổ bộ cùng trái kỳ vây quanh cuối cùng rơi vào đường cùng chỉ có thể hướng tây p h a vây một đường môn ba lan doanh hơn ngàn nhân mã cũng chỉ còn lại cái này hơn một trăm n g ư ờ i chính là thường tướng quân vì bản tướng có thể tập kích lưu giản tộc mang ba trăm l i danh tướng sĩ lưu lại đoàn hậu lập tức sở hạ vũ không khỏi nhớ tới lao tới u g i tộc thời điểm gặp phải một chỗ chiến trường nơi đó chất đầy thi cốt ước chừng ngàn c ố nhiều sở hạ vũ thậ huyết tinh cùng lang doanh nam nhi hào hùng bây giờ tào hàm đem mắt quang phóng tại liêu sở hạ vũ trên mặt thằng t ó p nhìn chằm chằm liêu sở hạ vũ phúc chốc tào hàm nghiêm nghị trên mặt đột nhiên hiện lên một nụ cười đạo trận chiến này mặt tướng vốn cho rằng muốn đi địa phụ cùng các huynh đệ gặp nhau chưa từng nghĩ tống tướng quân vậy mà lấy thiên kim thân thể đến đây n g h ị cách cứu viện mặt tướng n g h ị cách cứu viện lang doanh một đám huynh đệ mặt tướng luôn lần chết khó mà vì báo lời đến bây giờ tào hàm càng lạ quý xuống cung cung kính kính hướng sở hạ vũ lệ tam bái sau đó căn bản vốn không cho sở hạc cử động lần này quá, mức quá loa. thiên kim chi tử tọa bất thủy đường thất vương ra ngươi vậy mà lấy chỉ là ba trăm nhân mã xung kích hơn vạn tinh binh h ồ bộ cùng chịu chết gì nghi đối với tàu hàm cái kia không yếu thế chút nào ánh mắt sở hạ vũ cũng không trả lời ngược lại trường khẩu vấn đạo ngày đó ta đề nghị chia binh hai đường tàu tướng quân phải chăng đã ngờ tới này cục nghe được sở hạ vũ vấn đề này tàu hàm từng có vẻ ngoài ý mớn trong mắt lại không còn mới vừa kiên nghị ngược lại có bất đắc dĩ thậm chí là thương cảm không thấy tàu hàm trả lời sở hạ vũ làm sao có thể không biết kết quả lệnh giọng vấn đạo bởi vì thân phận của ta nhìn qua sở hạ vũ tà hàm cũng không trả lời. khẽ t a nói thở một đến phía khẩu sau trường vấn đây ạ o t ngừng lại tào hàm lời nói nhất truyền đạo kỳ thực cho dù không có tống tướng quân đề nghị chúng ta cũng muốn chia binh hai đường đại quân xuất phát không đến bao lâu lâm tướng quân liền phát hiện cái đôi một chi hỏa bộ tinh nhuệ tạo thành tiểu đội g ắ t gao rán tại phía sau chúng ta tiêu phí khí lực thật lớn mới đưa bọn h ắ n diệt đi nhìn qua tàu hàm sở hạ vũ trương khẩu v ấ n đạo vậy làm sao không tiến vào thảo nguyên tàu hàm lắc đầu đáp tất nhiên biết được chúng ta tiến vào hoa nguyên thảo nguyên dọc tuyến át hẳn muốn đầy trinh sát một khi tiến vào thảo nguyên liền muốn đối mặt tác t a bộ đại quân vây quanh chúng ta chuyến này diện xích thủy hồ tam tộc hơn vạn dũng sĩ ương bộ lang bộ gần mười ngàn tinh minh nhất là hòa h ả năm ngàn tinh nhuệ như thế chiến tích cũng coi như tạm được. Bởi vậy, lâm tướng quân liền muốn dọc theo đầu này hoàng vù khu không người đổi tới cây môn đặc biệt giảm bớt thương vong ta việt kỵ uý chúng tướng sĩ mặc dù không sợ chết đều là sống s ở s ở nhân có bảy tình l u ậ lớn có lao bà hải tử nói đến đây ngừng lại tào hàm lại nói tiếp gặp phải núi tuyết thời điểm lâm tướng quân liền biết phiền p h i tới rồi chúng ta chưa quen thuộc địa hình có thể đức mộc đồ á t h ẳ n biết nhất định sẽ bố trí xuống phục binh chờ chúng ta vào tiết nóng như vậy chính là cựu tử nhất sinh tri cục thúng chi trên thảo nguyên tuyết đ ộ n quạt gối căn bản không thể giục ngựa lao nhanh lâm tướng quân thân là một quân chủ đem nhất định phải làm dự tính xấu nhất bây giờ sở hạ v tào tướng quân nhìn như nghi binh bất quá là vì ta mở đường thôi lâm tướng quân mới thật sự là nghi binh lúc đó chỉ sợ ta không nói lâm tướng quân cũng muốn xuất quân tập kích nhiều đặc biệt tộc hấp dẫn đức mộc đồ chú ý của để cho ta bình an đổi tới cây m ù n đặc biệt tào hàm cũng không phủ nhận đạo đối mặt đức mộc đồ như vậy đích lao tướng ai dám phớt lờ lâm tướng quân để cho ta xuất quân tiến lên chính là lo lắng trên đường sẽ có ngoài ý muốn nhìn thấy sở hạ vũ lạnh như băng khuôn mặt toát ra một tia thương cảm tào hàm lắc đầu nói thắt đắc tộc có hơn vạn tinh binh lại có đức mộc đồ dạng này thông soái như bản tướng đoán không sai tập kích nhiều đ lâm tướng quân đã hẳn muốn lần nữa chia binh tức là tập kích thảo nguyên trư bộ cũng vì phân tán đức m ộ t đồ chú ý của cử động lần này lâm tướng quân đã đem sinh tử thả xuống bất quá đối với chúng ta loại người này tới nói r a ngựa bọc t h ầ y mới là lớn lao vinh quang thất công tử không cần để ở trong lòng nói đến đây tào hàm càng là cười khẽ liêu thanh đạo thú n g chi tống tướng quân không phải cũng chạy đến nhìn c h ă m c h ă m tào hàm phúc chốc sở hạ vũ cuối cùng không có lên tiếng khẽ than thở một tiếng phía sau cầm lên rượu túi trong ba mươi mốt hai trăm hai mươi lăm gió vệ trái doanh trong đại trướng đức mộc đồ hai mắt nhắm nghiền thân xác mặc dù bình tĩnh nhưng mà tâm tư lại chuyển cái không chắc suy tư những ngày này tình cảnh suy tư vẫn chưa tới ra nghi hoặc bây giờ trong đại trướng một mảnh yên lặng chư tướng phần lớn đang suy tư như thế nào mới có thể đem v i ệ t kỵ uý một mẹ hốt gọn đem rừng trường thanh c h è m g i ế t trong yên lặng cha kiền đột nhiên mở l i ế u khẩu đạo lại x o á i lại chia binh lời nói chúng ta lưới cũng quá lớn lập tức chúng tướng đều đưa mắt quang phóng tại cha kiển trên thân chính là đức mộc đồ cũng nhìn qua mà giờ khác này một mặt cho băng lãnh người mở liễu khẩ người nói chuyện vóc dáng không cao hơi gầy gương mặt hẹp dài hai mắt tựa như điện làm cho người ta cảm thấy điêu luyện cảm giác người này chính là báo bộ chủ tướng cũng chính là đa đặc tộc tộc trưởng y lạc đức cha kiền nghe được y lạc đức trong giọng nói nộ khí dù sao nhà ai đại doanh bị hủy diệt cỏ khô bị đốt đều khó tránh khỏi tức giận h ú n g chi chính vào rét đậm không còn cỏ khô dê bỏ mã xúc làm sao bây giờ mùa đông này sợ là rất nhiều đa đặc tộc mặc dù không đến mức xóa tên sợ cũng muốn biến thành nghị lưu bộ tộc đối mặt y lạc đức ánh mắt lạnh như băng cha kiển thần sắc không thay đổi từ tốn ó i rừng trường thanh tập kích đa đặc tộc sau đó chia binh hai đường phân biệt hướng đông tây mà đi cái này mười mấy ngày tới chúng ta mặc dù đuổi theo rừng trường thanh cái đuôi lại chưa từng chân chính đụng tới v i ệ t kỵ uý đại quân nhưng mà các nơi thường có tiêu thất chuyển đến nói doanh trướng bị đốt nghĩ đến là rừng trường thanh cố ý hấp dẫn chú ý của chúng ta để tập kích ta mặc bắt rất nhiều bộ tộc nhỏ n g n g lại lại phía sau cha kiển lại nói tiếp ứng đối này cục chúng ta đã phân ra năm lộ đại quân mặc dù gặp được mấy đội viện kỵ uý t ư ớ n sĩ nhưng đều là hơn trăm người tiểu đội căn bản chưa từng đụng tới v i ệ t kỵ u y đại quân lúc này nếu là lần nữa c h ư a binh một khi v i ệ t kỵ u y đột nhiên hợp nhất chỉ sợ cũng có thể sẽ mở lưới lớn phá vây mà đi nhìn chăm chăm c h a kiển y lạc đức trầm giọng nói c h a kiển ý của tướng quân là tùy ý v i ệ t kỵ u y tại ta mạc b ắ t cướp bóc đức giết n g ư n g lại lại phía sau y lạc đức lại nói tiếp bị v i ệ t kỵ u y diệt hết bộ tộc phải không đại cũng là trăm người hoặc ngàn người bộ tộc nhỏ thế nhưng là một khi viện kỵ uý đem đông đạo bộ tộc nhỏ giết hết e rằng sinh đẹp này a đạt ngươi thảo nguyên sang năm liền muốn thất xác làm y lạc đức Tắc đảo qua khí thế hung hăng y lạc đức một mắt đức mộc đồ đem mắt quang phóng tại cha kiền trên thân hám miệng nói cha kiền tướng quân ngươi có biện pháp gì ứng đối này cục nhìn qua đức mộc đồ cha kiền hám miệng nói mặt tướng cho là mặc kệ rừng trưởng thành chia binh bao nhiêu cuối cùng cũng phải chạy tới ô mộc đặc ngừng lại lại phía sau cha kiền giải thích nói bất kể là hoang vu tiểu đạo vẫn là vượt qua núi tuyết một ngàn binh mã mục đích cũng là ô một đ ặ p như mặt tướng đoán không sai dương trường thanh quân lệnh hẳn là muốn đ ổ i hướng về ô một đ ặ p lại là một trận c h a kiền lại nói tiếp này cục có lẽ đại sở hoàng đế có thâm ý khác cho nên mặc kệ nhiều khó khăn dương trường thanh đều phải hoàn thành quân lệnh nhưng bây giờ tiến vào ta mạc bắt đi qua từng tràng huyết chiến nhất là trong khoảng thời gian này chia binh một ngàn bị hổ bộ tiêu d i ệ t mấy ngày nay chúng ta lại vây quét không thiếu dương trường thanh người bên cạnh mã e rằng không đủ hai ngàn người cho nên mặt tướng cho là dương trường thanh này cục là cố tình bày nghi trận trở lại quân sau khi phân tán hảo phá vây mà đi làm cha kiền r ứ t lời phía dưới không ít người đều biểu thị đồng ý dù sao đại gia hỏa đều là quân nhân đối với quân lệnh không có bất kỳ cái gì chần chờ t h ú n chi trong đại trướng rất nhiều tương lai đều xuất từ trái k ỷ là cha kiền bộ h ạ bây giờ Y lạc đức cũng là một trận trơ mặc hắn mặc dù là tộc trưởng nhưng cũng là hổ bộ thông x o á i đối với m ổ hôi mệnh lệnh chính là lại không nguyện cũng muốn thi hành suy tư phúc chốc Y lạc đức đột nhiên mở miệng phản bác cha kiền tướng quân vạn nhất người đoán sai rồi đâu từ xưa có lời con thỏ gấp còn tán người việt kỵ ý cũng không phải con thỏ nếu là rừng t r ư ờ n g t h a n h tự h i ể u không thể nhảy ra đại quân vây quanh thẳng đến kim sổ sách mà đi đâu ý gì hay lạc đức chỉ là thuận miệng một lời nhưng mà rơi vào đức mộc đồ trong thai tựa hồ bắt được cái gì kim sổ sách ô mộc đặc tự nói âm thanh bên trong đức mộc đồ trong đầu hiện ra toàn bộ mạc bắc địa đồ suy tư rừng t r ư ờ n g thanh đến tột cùng tại bố cái gì giả cục thời khắc này đại trướng lần nữa lâm vào yên, lặng, mà liền tại cái này yên tĩnh như chết bên trong đột nhiên có tiếng gào vang lên đạo cơ báo cơ báo tiếng kêu to chưa từng rơi xuống quan sát tự đã chạy vào đại t ư ớ n g qi lệ đạo khởi bẩm đại soái việt kỵ ý tập kích rụ g a tộc Tộc trưởng ngạch nhật đôn bị giết. Lập tức, trong ộ c t ư nháy g c mắt đức mộc đồ liền lấy lại tinh thần trương khẩu vân đạo có bao nhiêu nhân mã ngạch nhật đôn chết như thế nào đức mộc đồ đối với ngạch nhật đôn cái này khẩu phật tâm xà dị thường giải nói là tham sống sợ chết cũng không đủ nhưng hắn ngay tại trong thiên quân vạn mã bị người chầm giết như vậy không phải đại quân áp cảnh chính là vì tuyệt đỉnh cao thủ ám sát nghe được chủ xoáy đức mộc đồ mà nói thám tử lập tức áp hồi bẩm đại soái nhân số không biết bất quá tuyệt đối không siêu năm trăm ngạch nhật đôn tộc trưởng vì cao thủ tuyệt thế chém g i ế t hơn nữa hộ bộ đại tướng phần lớn bị người ám sát các đạt tướng quân a dắt như tướng quân ả n chỉ tư tướng quân còn có ngạch nhật đôn tộc trưởng vài tên nhi tử cũng bị người ám sát là đại sở cao thủ nghe thám tử nói xong đức mộc đồ không khỏi lâm vào trầm mặc muốn tại trong thiên quân vạn mã lấy ngạch nhật đôn thủ cấp cần gì dạng võ công đồng thời ám sát nhiều như vậy đại tướng lại cần bao nhiêu cao thủ thế nhưng là a đạt ngươi trên thảo nguyên lúc nào thêm ra nhiều cao thủ như vậy trong yên lặng y lạc đức đột nhiên mở liễu khẩu đạo ủ giản tộc thế nào có từng truy kích thám tử lần nữa đáp hồi tướng quân ủ giản tộc đồng cỏ bị đốt hiện đã hỗn loạn không chịu nổi căn bản chưa từng truy kích hơn nữa ngày đó ám sát ngạch nhật đôn tộc trưởng vài tên cao thủ như thiên thần bọn hắn cũng không dám truy kích làm thám tử dứt lời phía dưới chúng tướng lại là một trận trầm mặc mà đức mộc đồ đột nhiên nghĩ đến cái gì t r ư ớ c khẩu vấn đạo bọn hắn vì cái gì đi tới ủ giản tộc thế nhưng là vì bị vây n ố t việt kỵ ý đại quân thám tử lập tức đáp là lúc đó việt kỵ ý chỉ còn dư hơn hai trăm người ngạch nhật đôn tộc trưởng đem bọn hắn vây kh đồng cỏ lửa cháy tiếp đó các tướng lĩnh liên tiếp bị g i ế t cuối cùng liền ngạch nhật đôn tộc trưởng cũng không thể may mắn thoát khỏi ngạch nhật đôn tộc trưởng bị g i ế t phía sau hổ bộ đại loạn v i ệ t kỵ uý thừa cơ đào tẩu nghe thám tử nói xong đức mộc đồ cũng không có lại mở miệng mà là nhìn về phía một dáng người vĩnh ạ tướng mạo anh tuấn hán tử cái kêu nhật tô đức mộc đồ thủ hạ nhất thống binh đại tướng cái kêu nhật tô tự nhiên biết đại xoáy đức mộc đồ trong ánh mắt hàm nghĩa không người bái nói khởi bẩm đại soái n à y đó vây quét viện kỵ uý thời điểm tàu hàm đánh bất ngờ hướng tây phá vây mới trốn qua tào hàm tự hiểu không cách nào may mắn thoát khỏi muốn trước khi chết phản công tập kích r ụ ợ u gia tộc mệnh v i ệ t kỵ ý lang doanh thường như biện chặn lại đại quân lấy tranh thủ thời gian bất quá các đại tướng quân sớm điều động thám tử hướng ngạch nhật đôn tộc trưởng báo tin chém giết thường như biện sau đó mặt tướng liền xuất quân trở về chưa từng tiến vào r ụ ợ u gia tộc tất cả mọi người minh bạch cái kia nhật tô chưa từng tiến vào r ụ ợ u giản tộc n g u y ê n do bởi vì ngạch nhật đôn cũng bởi vì trở lên vạn tinh binh n n g đối mấy trăm tà binh hoàn toàn chính là thập nã cựu h n sự tỉnh có thể hết lần này tới lần khác chính là thập nã cựu hồn sự tỉnh x đức mộc đồ đã rơi vào trầm tư mà nhìn thấy chủ xoáy đức mộc đồ thân s ắ c đám người cũng đều chưa từng lên tiếng lập tức trong đại trướng một mảnh yên lặng liền hô hấp âm thanh đều bé không thể nghe vắng lặng một cách chết chóc bên trong đức mộc đồ càng là thán l i ề u khẩu khí sâu kín tiếng thở dài ở nơi này yên tĩnh trí cực trong đại trướng yên tĩnh quanh t u ẩ n lập tức chúng tướng đều đưa mắt quang phóng tại đức mộc đồ trên mặt bây giờ đức mộc đồ lắc đầu nói, bản vẫn là thường trên mặt đã khôi phục lại bình tĩnh chậm rãi nói ngày đó nhận được rừng trưởng thành tập kích đa đặc tộc tin tức phía sau bản tướng vẫn tạ nghĩ d ư ừ n g trường thanh vì sao muốn tập kích đa đạc tộc chưa từng nghĩ bản s o á y vẫn là t r ù n g kế nghe được đức mộ đ ồ mà nói ý lạc đức tâm thần chấn động nhịn không được xen vào vấn đạo đại x o á i ý gì đang lúc mọi người chăm chú đức mộ đ ồ tiếp lấy mới vừa nói đạo cùng ta hỏa bộ một trận chiến phía sau d ư ừ n g trường thanh liền tiến vào tử vong c h i lộ dọc theo a đạt ngươi thảo nguyên biên giới đất hoang không có người ở tiến lên cử động lần này hẳn là muốn giảm bất việt kỵ ý thương vong chỉ là chưa từng nghĩ đụng tới núi tuyết chặt đường cho nên rừng trường thanh chia binh hai đường một ngàn nhân mã vượt qua núi tuyết hấp dẫn chú ý của chúng ta sau đó rừ liền dùng một ngàn nhân mã đổi lấy đại quân an uy chỉ là sáu kéo dài thanh n m bên trong đức mộc đồ bình tĩnh trên mặt hiện lên một nụ cười nói không rõ lại nói không rõ đạo ngay tại chúng ta muốn đổi kịp việt kỵ hủy thời điểm lại truyền tới tin tức nói dừng trường thanh tỷ lệ đại quân đánh bất ngờ đa đ ặ c tộc thế nhưng là các ngươi nói dừng trường thanh vì sao muốn tập kích đa đ ặ c tộc trong khoảng thời gian này hẳn là đủ dừng trường thanh lại tìm một con đường đi tới ô mộc đặc bây giờ y lạc đức xen vào nói đạo dừng trường thanh tại rét đậm tiến vào thảo nguyên chính là tại thảo nguyên ta bên trên gây ra hối loạn mặc kệ ưng bộ vẫn là lang bộ d đem phụ yếu lao h ấu lưu lại tiếp đó thiêu hủy cỏ khô l ề u vải chính là ta đa đạc tộc bản tướng lưu lại bên trong tộc tinh binh toàn bộ bị rừng trường thanh c h é m giết đồng cỏ bị đốt mùa đông này không biết bao nhiêu người muốn chết quóng chết đói nói đến đây ngừng lại lại y lạc đức tăng thêm âm thanh nói cho nên rừng trường thanh hoàn toàn chính là vì gây ra hối loạn đức mộc đồ cũng không phủ nhận hám i ệ n g nói rừng trường thanh đúng là tại gây ra hối loạn đồng thời cũng tại q u ọ n phân đồ ẩn tàng cùng một đội ngũ chạy tới ô mộc đặc hơn nữa như bản tướng đoán không sai đường này nhân mã bên trong e rằng có người thân phận lạ thường lạ thường đến có thể để cho rừng trường thanh lấy việt kỵ u y toàn quân làm đại giá vì hắn làm nhiệm hộ lạ thường đến có thể có mấy danh tuyệt đỉnh cao thủ tiến vào thảo nguyên tới bảo vệ hắn nghe đức mộ độ như thế nói đến tâm thần mọi người r u n g mạnh từng cái trong mắt đều có không che giấu được c h ấ n kinh chỉ là theo sau chính là hưng phấn việt kỵ u y là đại sở tinh nhuệ nhất tinh nhuệ từ đại sở hoàng đế bệ hạ thân đệ trường quản nhưng mà việt kỵ u y lại vì một người c a m nguyện hy sinh như vậy thân phận của người này chỉ sợ sẽ là tôn quý dị thường nếu như có thể bắt lấy hắn sáu mọi người ở đây hưng phấn thời điểm cha kiền nhưng làm ở miệm nói ra bây giờ thám c k n c tử lại mở liễu khẩu đạo khởi bẩm đại soái có người đi tới ô mộc đặc đem tin tức chuyển cho giả cụ lực tướng quân bắt lệ leo lên hãn vị sau đó tại mạc bắt trên thảo nguyên thành lập một chương mạng lưới tình báo kỳ dụng ý không cần nói cũng biết giống u giàn tộc loại này đại tộc tự nhiên có tác ta bộ điệp dò xét chỉ là lần chúng tướng nhưng là cao hứng trở lại bây giờ cái tiêu nhật tô cũng mở miệng nói ra đại soái xuất binh phía trước ngươi không phải đưa tin qua cổ lực tướng quân mệnh hắn chặn lại đi tới ô m một đặc đại quân phất phất tay đức m ộ t đồ thần sắc cũng không từng có bất kỳ biến hóa nào há miệng nói tiếp lấy mới vừa nói dừng trường thanh cử động lần này hoàn toàn là tìm đường sống trong chỗ chết hơn nữa trung tuần tháng tư chính là trường sinh thiên trường sinh thiên bên trên ba đồ bố hách thiếu tướng quân muốn cùng hắn hắn cách công chúa kết thân đến lúc đó nhất định là bách tộc đều tới nếu như có chút hỗn loạn ta t á ta bộ còn mặt múi nào mà tồn tại đức mộc đồ mà nói cũng chưa có nói hết đám người nhưng là minh bạch hắn ý tứ từng cái sắc mặt lập tức rét lạnh xuống đồng thời nhìn về phía đại xoáy đức mộc đồ tất nhiên hắn nói ra nghĩ đến đã có cách đối phó đảo qua chúng tướng một mắt đức mộc đồ trầm giọng nói cha kiển y lạc đức các ngươi tiếp tục truy kích rừng trường thanh không cần lại chia binh rừng trường thanh nhất định sẽ ý nghĩ đi tới kim trướng đưa tin đại hãn nghĩ đến đại hãn t ử có an bài cùng lúc cha kiển cùng y lạc đức không người đi liều nhất lễ bài nói mặt tướng tuân lệ nhìn qua cái tia nhật tô đức mộc đồ há miệm nói cái tia nhật tô người theo ta đi tới ô một đặc lập tức liền một Đại bách tính b còn như vậy chớ đừng nói chi là triều đình bách quan nhất là bộ binh hộ bộ công bộ cơ hội bị đạp phá cánh cửa mà xem như đại sở trung khu chuyên cần chính điện càng là thỉnh thoảng có người xuất nhập phán phất phiên trợ ngồi ngay ngắn ở chuyên cần chính điện thánh thượng sở hạo nhiên c r o n g n à y thời khắc này không chỉ có là thánh thượng sở h ạ o nhiên la thế nghị la đại soái nghiêm nghị trên mặt cũng có bất đắc dĩ thấy vậy trong đại điện chúng tướng đều ngừng tranh cãi nhưng mà ánh mắt lại thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m hai người trong đó có không che giấu chút nào vội vàng trong trầm mặc có thái g i á m đi đến bái nói khởi bầm thánh thượng vũ vương cầu kiến thời khắc này thánh thượng sở h ạ o nhiên lông mày mới thoáng ra h ắ n ra, há m i ệ n g nói tuyên c h a lần nữa cúi đầu tiểu thái dám lạng n i ê n không tiếng động đi ra ngoài không có quá dài thời gian võ vương sở hạng h i ễ m chậm rãi đi đến hôm nay sở h ạ o n g h i ê m cũng phi thường gặp võ sĩ trang mà là hiếm thấy mặc vào tượng trưng thân vương thân phận đỏ chót áo mãng bảo hợp lấy sở h ạ o n g h i ê m nghiêm nghị khuôn mặt tự có một cỗ uy thế vũ vương sau lưng còn có một thân màu đen ăn mặc sở nguyên tính thân thể khôi ngô như điện hai mắt bước chân nặng nề g h uy mạnh giống như xà trường tiêu tướng nhìn qua sở h ạ o n g h i ê m phụ tử không ít người đều gật đầu lấy cười chính là cùng vũ vương p h ụ quan hệ bất h ò a lý t h i ê n niệm cũng không thể không thừa nhận vũ vương sinh ra một đứa con trai tốt đi đến trong đại điện sở hảo nghiễm một quỳ tới địa rất cung kính bài nói thần đệ khấu ki sở hạo nhiên trên mặt mới có qua một nụ cười đạo bình thân rõ chỗ lần nữa cúi đầu sở hạo nghiễm háo miệng nói thân đệ cảm ơn bệ hạ đứng dậy sau đó sở hạo nghiễm ngồi ở thánh thượng sở hạo nhiên dưới tay mặc dù không có mở miệng bất quá bình tĩnh hai mắt cũng không ngừng đảo qua đại điện mà sở nguyên kính thì đứng ở thái tử sở nguyên bắc bên cạnh thân hoặc là thấy được thánh thượng nụ cười chuyên cần chính điện bầu không khí mới tính trì h o a n mở bất quá đám người vẫn như cũ thẳng tắp nhìn c h ă m c h ă m thánh thượng nhìn thấy vẻ mặt của mọi người nhất là những cái kia võ tướng sở nguyên kính hư nhẹ liễu than Liên、liêu sở nguyên kính một mắt sở nguyên bắc gật gật đầu nhưng là chưa từng lên tiếng thấy vậy sở nguyên kính không khỏi vui vẻ cười nói thật muốn xem này một đám lao đầu ẩm ý lên là cái d i ẳ n g gì đáng tiếc tới t r ư m đại ca ngươi cùng ta nói nói lần này sở nguyên bắc cuối cùng làm ở liễu khẩu nhẹ nói chớ lên tiếng không gặp phụ hoàng đàng phiền đâu sở hạo nhiên quả thật có chút phiền không phải là bởi vì chiến sự mà là bởi vì trong đại điện một đám tướng lãnh lần này đối với mạc bắc dụng binh sẽ có hai mươi vạn đại quân xuất quan sở hạo nhiên cũng không thiếu binh cũng không thiếu tướng mà là nhiều lắm thân võ úy thân cấp úy thần sở nguyên kính tự nhiên biết những thứ này từ nhẹ nói đại quân không phải đã sớm xuất phát bọn hắn những người này chính là xem người ta tại phía trước giết địch kiếm lời quân công đỏ mắt nói đến đây sở nguyên kính đột nhiên đệ thấp liêu thanh nhầm nói đại ca tiểu phi chuyện nói thế nào đột nhiên nghe sở nguyên kính nhắc lên sở nguyên bay vẫn là tại chuyên cần chính điện phía trên sở nguyên bắc hung ác trận mắt nhìn hắn một mắt trầm giọng nói chỉ ngươi nói nhiều sau khi nói xong sở nguyên bắc lại không liếc hắn một cái nhìn qua trong đại điện đám người thời khắc này sở nguyên bắc ánh mắt mặc dù bình tĩnh với ý tưởng nhớ lại chuyện không ngừng thân là thái tử sở nguyên bắc biết rất nhiều chuyện bao quát sở hạ vũ rời đi kinh thành gia nhập vào việt kỵ úy thậm chí đi theo đại quân tập kích m ạ c bắc hơn nữa sở nguyên bắc còn biết sở hạ vũ rời kinh phía trước cùng cha hoàng nói chuyện nửa đêm mặc dù không biết hai người đến tột cùng nói chuyện cái gì nhưng mà lấy sở nguyên bắc đối với sở hạ vũ hiểu rõ nhất định muốn có sở nguyên bay chỉ là sao thời gian dài đi qua. phi hoàng từ trước tới giờ không từng có bất kỳ bày tỏ gì sở nguyên bắc liền không dám hỏi đến đột nhiên sở nguyên bắc tâm thần nhanh quay ngược trở lại thầm nghĩ tiểu thất l ạ g yên không tiếng động đi mà bắc chẳng lẽ tiểu phi cũng đi mặc dù chỉ là trong nháy mắt văng ra ý nghĩ nhưng mà sở nguyên bắc càng nghĩ càng thấy phải có khả năng này tứ thúc phạm là nghịch mưu tội lớn phu hoàng chưa từng đem hắn xử tử chỉ là phạt hắn vì hoàng gia ra giữ đạo hiếu cái này đã đầy đủ h i ệ n lộ rõ ràng thanh nhân nếu như lại đặc xá tiểu phi sáu nghĩ tới đây ngừng lại sở nguyên bắc lại nói phụ hoàng không có khả năng trên mặt nổi đặc xá tiểu phi như vậy thì chỉ có thể trước hết để cho tiểu phi gia nhập vào quân ngũ chỉ cần tiểu phi có quân công liền có thể ngăn chặn đám người miệng húng chi việc đã đến nước này ai sẽ bởi vậy lại làm tức giận phụ hoàng bây giờ sở nguyên bắc không khỏi nhớ tới đều sắc pháo đài chí vương sở hạ húc binh bại phía sau trừ bỏ thủ hạ đại tướng bị giết binh sĩ phần lớn xung quân biên cương lại lấy đều sắc pháo đài chiếm đa số nói không chừng tiểu phi đã đổi tới đều sắc bảo hơn nữa tiểu phi xuất hiện đoan chừng bọn hắn sẽ càng mang ơn a những thứ này tuy là ngờ tới chỉ sợ cũng tám chín phần、10. như vậy phụ hoàng chưa từng nói với mình sáu nghĩ tới đây sở nguyên bắc vẻ mặt trên mặt mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào đáy lòng nhưng là một tiếng nói không do nói do thở dài sở nguyên kính cũng không biết sở nguyên bắc đang suy nghĩ gì chỉ là sao thời gian dài không thấy hắn mở miệng đáy lòng nhưng là âm thầm gấp áp đại quân đã sớm tập kết hoàn tất chuẩn bị xuất t r i n h có thể tiểu thất bế quan còn chưa từng đi ra tiểu phi lại bị nhốt trong phủ thật gấp chết người đáy lòng gấp áp sở nguyên kính đem đầu hướng về sở nguyên bắc bên cạnh đụng đụng nhỏ giọng nói đại ca một hồi chúng ta đi tìm tiểu thất t đều bế quan thời gian dài như vậy cũng nên đi ra Mong liếu sở nguyên kính m ộ thanh em cực lớn vang vọng toàn bộ chuyên cần chính điện trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người bao quát thánh thượng sở hạo nhiên cùng võ vương sở hảo nghiễm nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhất là thánh thượng cùng phụ vương đột nhiên lấy lại tinh thần sở nguyên kính đáy lòng gọi tao nhưng lại không biết muốn nói gì hảo cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt đứng dậy bái nói thánh thượng đại bá tiểu kính thất thố thỉnh đại bá trách phạt sở hạo nhiên mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng là ý vị t h â m trường liếc liêu sở nguyên b á c một mắt sau đó cười nói miệng ngươi miệng từng tiếng hô hào đại bá còn muốn chấm như thế nào phạt ngươi dạng này lại có mấy ngày tiểu b á c liền muốn xuất trình ngươi liền cùng hắn làm bạn a lập tức sở nguyên kính đại hỉ cười nói tiểu kính cảm tạ đại bá đang khi nói chuyện đột nhiên nghĩ đến cái gì sở nguyên kính lập tức quỳ xuống bái nói mặt tướng cảm ơn thánh thượng vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế nhìn qua sở nguyên kính loại kia phát ra từ đáy lòng h ư phấn cao hứng sở hạo nhiên không khỏi vui vẻ cười nói tất nhiên tiểu kính ngươi tự xưng mặt tướng đại bá liền làm thỏa mãn tâm nguyện của người phong bình bắc tướng quân từ tam phẩm bây giờ không ít người đều ăn rồi cả kinh bởi vì cái này phong tứ thật là nặng chút sở nguyên kính nhìn như tùy tiện cũng không đốc hơn nữa còn có chút thông minh trong n g á y mắt liền muốn minh bạch cái tên này hàm nghĩa cười hh nói đại bá ngươi hay yên tâm có la đại soái quá tử ca ca cùng đông đảo tướng quân lo gì mạc bắc không chắc làm sở nguyên kính r ứ t lời phía dưới sở h ạ o nhiên không khỏi cười ha hả nhưng mà còn chưa chờ hắn mở miệng có thái dám đến đây bẩm báo cao khởi bẩm thánh thượng biên quan cấp báo trong nháy mắt sở hạo nhiên nụ rất nhanh vừa mãn khuôn mặt phong xương quân sĩ đi nhanh tiến chuyên cần chính điện uy lãi đạo khởi bẩm thánh thượng đây là biên quan phương tướng quân khẩn cấp chuyển tới cấp báo bây giờ không đợi thánh thượng phân phó liền có tiểu thái dám tiếp nhận quân sĩ đưa tới thư đưa tới long án dâng lễ thánh thượng và qua trong đại điện một mảnh y ê n lạo nhìn kỹ l ư ậ n g sở hạo nhiên trên mặt lộ ra một nụ cười há miệng nói đi xuống đi thưởng nghe thánh thượng như thế nói đến đám người làm sao có thể không biết là tin vui trung thần cũng dính dính hỉ khí n ư ờ i ha ha liễu thanh sở hạo nhiên gật đầu nói chư vị hẳn phải biết chấm năm trước liền lệnh v i ệ t kỵ úy, cấm quân các phái năm ngàn tinh nhuệ tiến vào mạc bắc quét ngang mạc bắc đông đảo bộ tộc nhỏ chưa từng nghĩ v i ệ t kỵ úy cho chấm một cái to lớn kinh hỷ a nói đến đây ngừng lại sở hạo nhiên nói tiếp v i ệ t kỵ úy trước diệt hết m ạ c bắc tám bộ tộc cưng bộ sau đó là lan g bộ còn thiết kế diệt đi hỏa bộ năm ngàn tinh nhuệ thương vong không đủ n g à n người làm sở hạo nhiên dứt lời phía dưới chuyên cần chính điện càng là yên tính phúc chốc chỉ là trong nháy mắt liền hương phấn lên trong đại điện phần lớn là thống binh đại tướng tự nhiên biết mặc bắc tám bộ t cũng là bị việt kỵ uý một trận chiến tiêu diệt một nửa làm sao có thể không làm cho người hưng phấn ông quyền hướng thánh thượng đi l i ế u nhất lễ một hoa giáp lao tướng ha ha cười nói đại quân chưa từng xuất t r i n h biên quan thì có tin chiến thắng chuyển đến đây chính là điểm t ố t ta lão này chính là kinh thành tam đại doanh bắc doanh chủ tướng diêu trấn hải từng theo tiên đế sở thiên phong cùng một chỗ đánh xuống cái này đại sở giang sơn hơn nữa làm người khiêm tốn là có tên người hiền lành cũng rất được thánh thượng sở h ạ o nhiên kính trọng làm diêu trấn hải dứt lời phía dưới lập tức có người phụ hòa nói diêu tướng quân nói không sai tin tưởng b ậ hạ ắt hẳn có thể thắng ngay từ trận đầu bình định Mạc bắc, Lưu Vạn Thế Chi Danh. người nói chuyện cũng là một nước giáp tướng quân đỗ học tốt cấm quân kim n ô vệ đại tướng quân hơn nữa nhìn về phía bệ hạ ánh mắt rất là vội vàng tựa hồ mong đợi có thể theo quân chinh phạt mặt bắc làm đỗ học thiện rất lời lần nữa có người khen bệ hạ cơ t r í đánh bất ngờ phái binh đánh vào mặt bắc lúc này nói không chừng mạc bắc đã loạn cả một đoàn cho ta đại sở đại quân đệ xuống lo gì mạc bắc không chắc nhìn c o n muốn có người mở miệng thánh thượng sở hạo nhiên trực tiếp phất tay nói t u t khen nữa xuống chấm có thể chịu không được nói chư vị có thể có này trung thành chấm rất là vui mừng là tướng quân bộ binh lại mô phỏng cái giảm giá tử chọn lựa thiện chiến d u n g manh tướng lĩnh theo quân xuất t r ì n h mặt khác nguyên bác thái tử hữu vệ tăng hai trăm n g ư ờ i từ thế ra quan lại chồng con em chọn lựa bất quá kéo dài thanh â m bên trong sở hạo nhiên như điện hai mắt đảo qua đại điện một mắt chấm giọng nói nhưng có làm hỏng quân cơ giả định trảm không tha làm thánh thượng d ấ t l ờ i phía dưới đám người phần lớn là vui mừng vội vàng quỳ lãi đạo cảm ơn thánh t h ư ợ n g vạn tuế vạn tuế vạn và tuế kỳ thực cũng không trách được bọn hắn cao hứng lần này chinh phạt mặt bắc đại sở chuẩn bị ba bốn năm binh nhiều tướng mạ chỉ cần xuất trinh phải có quân công cho nên chúng tướng mới hung hăng yêu cầu xuất trinh bây giờ hoàng đế nhà ra bọn hắn làm sao có thể không cao hứng húng chi thái tử hữu vệ tỷ lệ tăng hai trăm người từ thế ra quan lại đệ tử chọn lựa đây chính là cho bọn hắn hậu bối một cái tiếp cận thái tử cơ hội nếu là vào tới thái tử pháp nhãn đây chính là thiên đại ân sủng phất phất tay sở hạo nhiên mở miệng nói ra t ố t đều lui a rất nhanh đám người liền đã lui đi chỉ có sở hạo nhiên tâm phúc trọng thần lưu lại võ vương sở hảo n g h i ễ thái tử sở nguyên bác trung thư lệnh nguyện bên trong thư thị lang trần trí sa bênh bộ thượng thư la thế nghị bộ binh hữu thị lang trần tử long ngự sử đại phu tôn minh trí bây giờ thánh thượng sở hạo nhiên trên mặt một mảnh n h i ê n lặng thấy vậy đáng người biết é rằng không có thánh thượng nói tới đơn giản như vậy hai trăm ba mươi ba hai trăm hai mươi bảy xuất t r ì n h trong n h i ê n lặng thánh thượng sở hạo nhiên cầm lấy phương lâm chuyển tới sổ con đạo la tướng quân ngươi cũng xem tự có thái d á m đem sổ con đưa cho la thế nghị phi tốc đảo qua sổ con một mắt la thế nghị tại c h ố c lát t r ầ m m ặ t hậu khai khẩu nói phương tướng quân hẳn là từ tác, ta bộ lấy được tin tức, từ tác ta bộ đến sơn hải quan lại từ sơn hải quan đến kinh thành sợ là một tháng trôi qua nói đến đây ngừng lại la thế nghị lại nói tiếp trên sổ con nói rõ từ hỏa bộ chủ tướng đức mộc đồ đi tới vây quét ta việt kỵ uý tất nhiên đức mộc đồ chưa từng đuổi tới cây mùn đặc biệt liền nói rõ việt kỵ uý còn rong r ổ i tại trên thảo nguyên thánh thượng không cần phải lo lắng bây giờ sở h ạ o nghiễm cũng mở miệng nói ra hoàng huynh nguyên mông thảo nguyên muốn vây quét mấy ngàn nhân mã nói nghe thì dễ húng chi d ư ờ n g trường thanh người này quân lược bất phẩm việt kỵ uý lại là chinh chiến mười mấy năm tinh nhuệ nghĩ n đến không ngại nghe phụ vương cùng la đại x o á i đều như vậy nói đến lại nhìn thánh thượng sắp mặt sở nguyên kính giống như đoán được cái gì quay đầu nhìn về phía sở nguy nhìn thấy sở nguyên kính cái kia tràn đầy ánh mắt n g h i hoặc sở nguyên bắc gật đầu một cái lại chưa từng lên tiếng thấy vậy sở nguyên kính đ ấ y lòng phát ra nhất thanh lãnh hử kêu lên ngươi giỏi l ắ m tiểu thất vọng ta còn muốn lấy gọi ngươi xuất quan không nghĩ tới ngươi vậy mà đi theo việt kỵ uý đi mặc bắc chuyện tốt như vậy vậy mà không gọi ta xem ta như thế nào thu thập ngươi sở h ạ o nhiên thân là vua của một nước tâm trí l ạ thường rất nhanh liền đem việt kỵ uý an nguy sở hạ o vũ an nguy thả xuống chứng khẩu vấn đạo nhưng có lý dịch tin tức lý dịch cấm quân phó thống lĩnh xuất lĩnh t ả hữu vệ tiến vào mặc bắc thả nguyên nhìn qua bệ hạ sở h ạ n nhiên l sở hạo nhiên cuối cùng là gật gật đầu đồng thời nói có việt kỵ uý cùng trái phải vệ tin tức lập tức báo lại không người đi liễu nhất lễ la thế nghị lập tức đáp thần tuân chỉ lần nữa gật gật đầu sở hạo nhiên nhưng là đem mắt quang phóng tại liêu sở hạo nghiêm trên thân trương khẩu v ấ n đạo như thế nào sở hạo nghiễm nghiêm nghị trên mặt hiện lên một nụ cười đạo hắn đồng ý nghe được câu trả lời khẳng định sở hạo nhiên trên mặt cũng có nụ cười hiện lên nhưng là hỏi lần nữa khi nào thì đi đứng vậy sở hạo nghiễm không người bài nói t h â n đệ chính là hướng hoàng huynh trào từ giã hôm nay lần đi thời khắc này đám người phần lớn nghe không rõ ràng cho lắm nhìn về phía ánh mắt hai người tràn ngập nghĩ hoặc chính là thái tử sở nguyên bắc tính quận vương sở nguyên kính cũng là một mặt kinh ngạc chỉ là rất nhanh sở nguyên bắc trong mắt từng có một tia mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm thánh thượng sở hạo nhiên nhưng là đứng dậy đi ra long án vô vô sở hạo n g h i ệ m bà vai nói một đường cẩn thận nhìn thánh thượng sở hạo nhiên phút chốc sở hạo n g h i ệ m lại là nợ nụ cười đạo hoàng huynh cáo tử sau khi nói xong sở hạo n g h i ệ m cũng không quay đầu lại rời đi không câu chấp bóng lưng giống như hắn cao tuyệt tu v i võ đạo khiến người khâm phục nhìn chăm chắm võ vương sở hạo n g h i ệ m bóng lưng đám người cả đám đều minh bạch quá lai thậm chí minh bạch thánh thượng vì sao muốn phong sở nguyên kính vì bình bắc tướng quân rõ ràng chính là vì l i u sở hạo n g i ễ m rộng hãn tâm nh sở nguyên kính vốn còn có chút không nghĩ ra nhưng mà nhìn qua phụ vương cái kia không câu chấp bóng lưng sở nguyên kính đột nhiên nghĩ đến cái gì sắc mặt đại biến bước nhanh đuổi theo ra chuyên cần chính sự điện sở nguyên kính quỳ lệ đạo đứa con bất hiếu sở nguyên kính cùng t i ệ n phụ vương sau khi nói xong sở nguyên kính rất cung kính lệ tam bái bây giờ trong đại điện đám người cũng nhao nhao không người hướng sở hạo nghiễm đi liệu nhất lễ vì sở hạo nghiễm trung nghĩa vì sở hạo nghiễm tiêu sái tam bái phía sau sở nguyên kính liền đứng dậy đi vào đại điện đôi chính đang nhìn mình thánh thượng đại bá đi liệu nhất lễ nhìn qua sở nguyên kính sở hạo nhiên c Vừa vì vì võ ta trên sở ra, cũng vì trên võ đạo có chỗ đạo đ là lập tức sở nguyên kính vội và nói không có không có đại bá ta xem vẫn là thôi đi n g ư ơ i đã quá bận rộn ta cũng không dám phiền ngươi lại là nợ nụ cười sở hạo nhiên t r ư ơ n g miệng nói đạo mấy ngày nữa đại quân liền muốn xuất trinh tiểu tử ngươi trời sinh không chịu ngồi yên tại kinh gây chuyện thị phi còn chưa tính nếu là dám cho la tướng quân gây phiền thoái chấm thật làm u ố n thu thập ngươi người hh t t l i ê u thanh sở nguyên kính há miệng nói đại bá cái kia có thể đâu tiểu kính b ộ i phục nhất la đại soái ta vốn còn muốn cho la đại soái làm thân binh đâu thời khắc này la thế nghị cũng mở miệng trêu kẹo nói bà tướng cũng không dám dùng ngươi cái này bình bắc tướng quân nói đến đây ngừng lại la thế nghị sắc mặt đã khôi phục đột nhiên hướng thánh thượng ôm quyền nói, thánh th í có có nói, gõ gõ, nói đến đây sở hạo nhiên trực tiếp phất tay ngăn cản mấy người mở miệng trầm giọng nói trận chiến này quan hệ ta đại sở mấy trăm năm quốc vận không thể có mảy may sơ xuất ai cũng không thành nghe thánh thượng nhấn mạnh đám người cùng kêu lên bài nói chúng thần tuân chỉ Đảo q sau người khi ê nói phất tay n lui la t xong, xong sở nguyên bắc cười h u muốn y n cùng la t nhìn qua các vị đại thần nói nguyên bắc cùng tiễn chư vị những đại thần này đều là phụ hoàng tâm phúc hơn nữa mỗi một vị đều tay cầm cười cao sở nguyên bắc không dám có chút thất lễ đương nhiên đối với ấm ngươi nho nhã thái tử tất cả mọi người vẫn là rất có hào cảm nhìn lại một chút sở nguyên bắc hòa sở nguyên kính t h ầ n s á c nhao nhao hành lễ rời đi đưa mắt nhìn đám người rời đi sở nguyên bắc đối với một mặt nóng này sở nguyên kính nói hồi p h ụ lại nói đi theo thái tử sở nguyên bắc trở về đông cung sở nguyên kính nhịn n ữ a không được vấn đạo đại ca tiểu thất thật đi mặt bắc gật gật đầu sở nguyên bắc từ t ô nói thất thúc năm trước liền theo việt kỵ uý tiến vào m ặ bắc chuyện này cực ít có người biết liền hoàng mãi mãi cũng không biết tối hậu nhất câu sở nguyên bắc càng là tăng thêm liếu khẩu khí. mặc dù nhận được câu trả lời khẳng định sở nguyên kính vẫn là không nhịn được hoàng s ợ nói quả thật căn bản không cần sở nguyên b á c trả lời sở nguyên kính thật dài n h ả liêu khẩu khí kêu lên ta liền nói tiểu thất sao có thể chịu được tính tình bế quan bốn năm tháng nguyên lai sớm chạy ra ngoài chơi cũng không bảo cho ta quá không nghĩa khí tức giận hư lệnh liêu thanh sở nguyên kính lại nói tiếp đúng phương thúc thúc không phải chuyển đến tin tức nói việt kỵ úy tiêu d i ệ t tương bộ lang bộ còn có hỏa bộ năm ngàn đại quân chơi vui như vậy chuyện ai lần này chinh phạt mặc bắc sở nguyên bắc vì g á n quân đối với mạc bắt chư tộc hiệu rất rõ trừng liêu sở nguyên kính một mắt sở nguyên bắc háo n i ệ n g nói ngươi không nhìn ra phụ hoàng cùng la tướng quân đều lo lắng việt k ỵ u y lo lắng tiểu thất an h uy một trận chiến diệt đi hỏa bộ năm ngàn tinh nguyện cố nhiên là tên trấn đại mạc cũng muốn tác ta bộ đội bọn hắn hận thấu xương nhất định sẽ p h a i trọng binh vây quét việt k ỵ u y hơn nữa lanh binh vẫn là đức m ộ c đổ cùng la tướng quân cùng nổi danh thông x o á i thời khắc này sở nguyên kính trên mặt có qua vẻ bờ bạ chỉ là rất nhanh liền đã tàn đi cười hát hát nói đại ca ngươi cừ yên tâm đi tiểu thất tật đây câu nói kia sao nói đến lấy người tốt không có trường thọ hai họa di ngàn năm hắn tiểu tử chờ chúng ta nhìn thấy hắn. nhất định là vui sướng không có việc gì nghe sở nguyên kính như thế nói đến sở nguyên bắc cũng cười l i ê u thanh hơn nữa rất là tán đồng gật gật đầu đây hoàn toàn chính là một loại trực giác húng chi hắn còn biết phụ hoàng phái mấy tên long vệ cao tay đi tới bảo hộ tiểu thất tam thúc cũng sắp thân vệ lưu cho hắn trong lòng nghĩ như vậy sở nguyên bắc nhưng là t r ừ n g liêu sở nguyên kính một mắt đạo có ngươi nói như vậy thất thúc đi sở nguyên kính cũng không đ ể bụng đột nhiên nghĩ đến cái gì phía sau thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m thái từ sở nguyên bắc kêu lên đại ca đại bá không phải để cho ngươi tăng thêm hai trăm hữu vệ tỷ lệ ta chọn mấy người như thế nào nhìn thấy sở nguyên kính trong ánh mắt hưng phấn sở nguyên bắc làm sao có thể không minh bạch hắn ý tứ nhưng là t r ư ờ n g khẩu vân đạo ngươi muốn làm gì cười hhh ắ c hiếu thanh sở nguyên kính hám i ệ n g nói đại ca lần này đi đường đi xa xôi không nói mặc bác lại hoang vu chúng ta không thể tìm chút niềm vui chơi đùa lần này sở nguyên bắc trong mắt từng có chút hoài nghi giống như cảm thấy mình đoán sai nhìn lại ánh mắt cũng có một tia cảnh giác trầm giọng nói tiểu kính ngươi đến tột cùng muốn làm gì lại là cười hhh sở nguyên kính hám i ệ m đáp kinh thành không phải có tứ đại công tự sao ừ quá tử ca ca ngươi còn có tiểu thất vị này thân vương đều đi hh cũng nên để bọn hắn thật tốt hưởng thụ một chút nghe sở nguyên kính như thế nói đến sở nguyên bắc mới tính lỏng liêu khẩu khí trong mắt càng là lộ ra một k i a thú vị thân sắc k h ẽ cười nói tùy ngươi 234-228 m i tư h、uh, a t ờ ở tờ kích kim sổ sách sau lưng không có truy b ì n h chúng quân sĩ lại là mọi mệnh không chịu nổi sở hạ vũ cũng không gấp gấp gấp rút lên đường bởi vì hắn luôn cảm thấy đoạn đường này sẽ không bình tĩnh ngày thứ năm chạm vào tối hạ lệnh đại quân nghỉ ngơi phía sau sở hạ vũ tìm được trưởng sử tàu hàm há miệm nói tàu tướng quân nơi đây cách ô mộc đặc không đủ hai trăm dặm tàu hà minh mạch s tại chốc lát trầm mạc hậu khai khẩu nói đức mộc đồ là chân chính trí giả chắc chắn đã sớm đưa tin ô mộc đặc ô mộc đặc tại mạc bắc gần với tác ta bộ kim sổ sách chú đóng phải kỳ bốn vạn tinh nhuệ n chủ tướng giữ nguyên cổ lực người này tướng mạo bình thường văn thao vũ lực nhìn như đồng dạng nhưng là đại trí nhược ngu h ạ n g người bặt lệ mệnh hắn đóng giữ ô mộc đặc chính là coi trọng hắn trầm ồn kém nhất cũng có thể giữ vững ô mộc đặc tòa này kiên thành nói đến đây mừng lại tào hàm lại nói tiếp cho nên cho dù hắn không xuất binh cũng muốn vẩy khắp thám tử sở hạo vũ suy tư phút chốc gật đầu một cái đồng thời nói chúng ta chỉ còn tào hàm tự nhiên biết điểm ấy nhìn qua sở hạ o vũ nói thất công tử ngươi vốn nhanh chí chúng ta nên đi như thế nào nói đến đây tào hàm tịch mịch gương mặt bên trên c à n g là hiện lên một nụ cười đạo diễn t n g bộ lang bộ hỏa bộ đều là tống tướng quân n g u kế của ngươi phủi tào hàm một mắt sở hạ o vũ cũng không có lên tiếng mà là tại chốc l á t c h r ầ m m ặ t phía sau trường khẩu v ấ n đạo tào tướng quân nhất định muốn chạy tới ô mộc đặc mặc dù minh bạch sở hạ vũ ý tứ tào hàm nhưng là gật đầu nói đô ý quân lệnh chính xác như thế đầu tháng tư đổi tới ô mộc đặc đến nỗi làm cái gì bản tướng không biết đối với quân lệnh sở hạ o vũ không có bất luận cái gì làm trái quảng tri thật đem các loại người tính mệnh tất cả đều liên lụy cũng không biết lâm tướng quân thế nào thảo nguyên chỗ sâu một trong t r ứ n g đồng dương trường thanh thần sắc mặc dù bình tĩnh nhưng mà trên mặt nhưng lại có không che giấu được gian nan vất vả mọi mệnh hơn nữa thời khắc này còn tại bên người hắn tướng lĩnh cũng không có mấy đảo qua mấy người một mắt dương trường thanh đáy lòng không khỏi phát ra một tiếng thở dài lần tập kích này mặt bắc hắn xuất lĩnh lang doanh báo doanh năm n g à n trinh sát năm trăm thần uy doanh ba trăm còn có hai trăm thân vệ t r u n g sáu n g à n nhân mã trưởng sử t à u hàm phó tướng p ù n g bích kỷ lang doanh báo doanh chủ tướng phó tướng cùng với thập đại trạm canh gấp dài gần tới hai mươi danh tướng lĩnh nhưng bây giờ chỉ còn dư bên cạnh thân mấy người này t r ư ờ n g sử tàu hàm vượt qua núi tuyết không rõ sống chết phó tướng phùng biết kỳ tỷ lệ h ồ doanh xâm nhập xuống cách thời gian dài như vậy trôi qua nghĩ đến hắn cũng nên chạy tới báo doanh mã trung bình chết trận phó tướng tôn thiếu y xuất trinh chưa về lan doanh thường như biển đi theo tàu hàm bên cạnh thân phó tướng trương thần chết trận đến nỗi hai doanh mười t ề n trạm canh g ấ c d à i cũng chỉ còn lại như thế mấy lại là một tiếng thầm than rừng trường thanh đã thu hồi tất cả cảm xúc trương khẩu vấn đạo chư vị có biết đoạn đường này bản tướng vì sao muốn một mực chia bính sao bây giờ sợ là có mười ngũ tinh binh rong rồi tại trên thả nguyên nhìn qua rừng trường thanh chúng t chia binh tự nhiên làm mê hoặc truy quân thế nhưng là phân nhiều lắm hơn nữa mỗi đội không hơn trăm người một khi tao ngộ tác ta bộ đại quân căn bản không có sức đánh một trận chúng tướng mặc dù n g h i hoặc lại không có lên tiếng mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm d ừ n g trường thanh bây giờ d ừ n g trường thanh trên mặt hiện lên một nụ cười tự tin lại thong dòng trầm giọng nói ta việt kỵ uý là đại sở tinh nhuệ nói lấy một đánh m ư ờ i không có chút nào quá đáng bản tướng tung ra mười chi trăm người tiểu đội thì tương đương với hơn vạn tinh minh là đủ đem thảo nguyên nhắc lên cái út sấp mà bản tướng muốn tỷ lệ đại gia hỏa xung kích tác ta bộ kim sổ sách lập tức đám người không khỏi lấy làm kinh hãi từng cái trong mắt đều có không thể tin được chỉ là lập tức liền hưng phấn lên chiến đ ã đến nước này tất cả mọi người đã đem sinh tử trí chi sau đầu mà s u n g kích t á c ta bộ kim sổ sách loại c h u y ệ n này suy nghĩ một chút đều làm đại gia hỏa hưng phấn nhìn thấy vẻ mặt của mọi người dường trường thanh ha ha cười liễu thanh nạo nghễ lại l ê n h ố c đạo trung tuần tháng b ố trường sinh tiên bên trên t á c ta bộ muốn cùng cậu người đột quyết kết thân đến lúc đó chúng ta cho hắn hung hăng đi lên một đao gọi m ạ c bắt chư tộc biết cái gì là nam nhi nhiệt huyết biết cái gì là đại sở tinh binh ngày thứ hai có tham tử tìm cái bộ tộc không lớn cũng không nhỏ sở hạ o vũ liền xuất quân chạy tới một phen huyết tinh đi qua đại quân liền ở đây dàn xếp lại lại qua hai ngày lại thám tử chạy như bay đến hô to c p báo c p báo sở hạ o vũ đang tại đ ạ c phụ hoàng bàn chép tay nghe được tiếng gào liền đem thư quyển bông u xuống nhìn về phía cửa ra vào rất nhanh thám tử liền chạy vội t i ế n đại trướng hơn nữa tại cùng lúc tàu hàm đồ chí quang cũng xuất hiện ở trong đại trướng nhìn qua sở hạ o vũ thám tử quy lãi đạo khởi bẩm tướng quân phương tây ngoài năm mươi dặm phát hiện một chi phải kỳ đại quân ước chừng trăm người đang chạy như bay đến nhìn chăm chăm thám tử sở hạ vũ trương khẩu vấn đạo xác định là hướng về cái phương hướng này thám tử không trần c h ờ chút nào đáp xác định do nữa nhìn thám tử đi ra đại trướng sở hạ vũ đem mắt quan g phóng tại tàu hàm trên thân suy tư phúc chốc tàu hàm há miệng nói bộ tộc này cũng liền hơn ngàn người nhưng là có trăm người quân đội đến đây có phải là vì chúng ta mà đến sở hạ vũ gật đầu một cái lại chưa từng mở miệng mặc dù không biết phải kỳ như thế nào phát hiện tung tích của bọn hắn nhưng bây giờ hắn nhất định phải đối mặt phải kỳ truy sát trong n g h lặng tàu hàm trong mắt đột nhiên có quan mang t h á n hiện trầm giọng nói thất công tử bản tướng tính xót một điểm rõ vệ rõ vệ tự nói lưu thanh sở hạ vũ nhưng l à nhìn về phía tàu hàm muốn nghe hắn giản giải gật đầu tàu hàm hám i ệ n g nói bạn lệ kế thừa hãn vị sau đó tổ kiến gió vệ vì hắn tìm hiểu tình báo không chỉ có ta đại sở cũng có m ặ c bắt chư tộc m ặ t tướng cho là hẳn là thất công tử tại vụ giản tộc chém giết ngạch ngày thật thà cử động kinh động đến gió vệ đem tin tức t r u y ề n đến ô một đặc không phải vậy giạc cũ lực cũng sẽ không phái ra số lớn quân sĩ tìm kiếm chúng ta ngừng lại lại phía sau tàu hàm lại nói tiếp nơi này là trăm người đội ngũ nghĩ đến bộ tộc khác cũng là như thế bất luận cái gì một đội không còn tin tức giạc cũ lực đều có thể biết rõ chúng ta vị trí, đến lúc đó. liền muốn đối mặt phải kỳ đại quân truy sát nghe tào hàm nói xong sở hạ vũ lạnh như băng khuôn mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào mà là suy tư muốn thế nào ứng đối này cục t h ầ n uy doanh ba trăm n h â n mã là rừng trường thanh bỏ qua sinh mệnh bỏ qua đại quân đổi lấy mà lan g doanh hai trăm n g ư ờ i là t h ầ n uy doanh liều chết cứu ra cho nên sở hạ vũ không muốn bất luận kẻ nào có ngoài ý mớn muốn, muốn đem bọn hắn mang về nghĩ tới đây sở hạ vũ tịch mịch trong mắt đột nhiên l ó e lên một vệt sáng băng lánh lại tàn k ố c đêm rất khuya cao các cách nhật chạy tới m ạ n ngày xếp bộ chỉ là cao các cách nhật rất nhanh liền phát giác không thích hợp thời khắc này chính là nhóm lửa nấu cấm lúc nhưng mà mạc ngày xiết bộ bên trong nhưng không thấy một điểm ánh lửa ngược lại lâm vào vắng lặng một cách chết chóc thỉnh thoảng cuồng phong thổi qua cuốn lên một cỗ mùi máu tươi phất tay lệnh đại quân đề phòng ngay tại lúc bây giờ một cái vũ tiễn như điện bắn về phía cao cắt cách, cách nhật chán nhìn chằm chằm đột nhiên trợt hiện vũ tiễn cao cắt cách, cách nhật hai mắt không khỏi căng thẳng theo bản năng vung đao muốn ngăn lại vũ tiễn chưa từng nghĩ vừa giơ cánh tay lên vũ tiễn đã đâm vào chán vũ tiễn trực tiếp đem cao cắt cách, cách nhật đầu đâm xuyên liền hừ đều chưa từng hừ một tiếng cao cắt cách, cách nhật hoặc là bị cao cắt cách nhật ngã xuống đất phát ra âm thanh giật mình tính giấc tình hồn lại phải kỳ tướng sĩ không khỏi nhìn qua bắn tên người đen như mực khôi giáp trắng non như b ă n g khuôn mặt nhất là cặp kia không chứa tình cảm đôi mắt phảng phất đến từ k i ể u h u câu hồn x ứ giả nhìn c h ă m c h ă m sở hạ vũ nhất là chỉ có một mình hắn phải kỳ này một đám tinh nhuệ nổi giận nhao nhao đánh ngựa liền sông ra ngoài cơ mối loan đao tản mát ra yếu đ ớt hàng quang muốn đem sở hạ vũ xé nát nhìn qua giục ngựa đánh thẳng tới phải kỳ tướng sĩ sở hạ vũ lần nữa g i lên cung tiễn kéo căng cứng dây cung bên trong siêu một tiếng vang thật lớn đi qua. một chi vũ tiến bắn thủng một người lồng ngực đồng thời đâm vào một người khác ngực theo sở hạ vũ vũ tiến bắn ra lại có mấy mười vũ tiến bắn ra hơn nữa cũng là một tiến mất mạng trong trước mắt càng là có hai mươi ba mươi người từ trên lưng ngựa rơi xuống mà khi đợt thứ hai mưa tên đi qua chi này hơn trăm người tiểu đội còn lại không đủ một nửa cũng may bây giờ tiếng vó ngựa đã tới gần Giết! Lạnh như băng trong tiếng vang, dương cung, người ng hồi liền hét thu phất tay một Lạnh hạo như chặn phủ đao vũ sở đầu đem h o đây là n không cây t mung còn t đặc biệt xung quanh địa đồ hơn nữa cực kỳ kỹ càng phía trên ghi rõ cây mung đặc biệt chung quanh mỗi một nhánh sông sông núi cùng với xung quanh chúng tiểu bộ tộc lạc đồ thân là phải kỳ phó tướng lại dẫn như thế cặn kẽ địa đồ tự nhiên là đến đây vây quét việt kỵ uý một đám mặc dù không chi kỳ bên trong đến tột cùng có người nào nhưng nếu tùy ý bọn hắn thoát đi thảo nguyên như vậy tập kích hổ bộ chém giết ngạch này g thật thà bực này vô cùng nhục nhã chỉ sợ bọn họ lại không có cơ hội báo trong yên lặng một k h ô i ngô tướng lính x à i bước đi đi vào không người b á i nói khởi bầm tướng quân cao cắt cách, cách nhật còn không có tin tức chuyển về hắn xuất quân chạy tới mạc này g lạc bộ vì tìm kiếm việt kỵ uý dấu vết lạc đồ không chỉ có tràn ra vô số chính xác còn phái ra mấy đội nhân mã truyền ở nơi này khu vực hơn nữa mỗi đội nhân mã nhất thiết phải đúng hạn chuyển về tin tức, một khi không có tin tức. như vậy liền nói rõ một đội người này mã đã hủy diệt lập tức lạp đồ ánh mắt liền rơi vào mạc ngày lạc bộ bên trên tại u giản tộc cùng cây mung đặc biệt hai điểm này bên trên vẽ đường nét mạc ngày lạc bộ đúng tại đường dây này biên giới nhìn đến đây lạp đồ trong ánh mắt từng có một tia hiệu ra trương khẩu vấn đạo đi qua thời gian dài bao lâu khôi n g ô tướng quân lập tức đáp một cách giờ gật gật đầu lạp đồ đã có quyết đoán nhìn qua một dáng người cao g ầ y tướng linh nói mục nhân người dẫn theo một ngàn k i n h kỵ chạy tới mạc ngày lạc bộ nếu như phát hiện việt kỵ ý, nhất thiết phải quấn lấy bọn hắn làm lạc đồ dứt lời phía dưới mục nhân lập tức bài nói mặt tướng tuân lệnh bây giờ lạc đồ đem mắt quang phóng tại một đầu tóc hoa dâm lao tướng trên thân đạo đại khâm người dẫn theo năm trăm n h â n mã vì cánh phải phòng ngừa việt kỵ ý hướng bắt chạy trốn gọi là đại khâm láo giả lập tức bài nói mặt tướng tuân lệnh gật gật đầu lạc đồ nhưng là nhìn về phía đến đây báo tin đại hán khôi ngô trầm giọng nói khi đều cổ xiết người d ẫ n theo một ngàn k i n h kỵ khoái mã chạy tới thảo nguyên b i ê n giới nếu như việt kỵ ý hướng nam chạy trốn ngươi cần phải đem bọn hắn chặn lại kém nhất cũng muốn lấy xưng là hy đều phất phất tay lạp đồ mở miệng nói ra t ố t đều đi à cần phải tìm được việt kỵ uý đem bọn hắn x é nát đến lúc đó bản tướng nhất định tấu minh tướng quân cho chư vị mời công làm ba người rời đi lạp đồ lại mở miệng kêu lên đồ ngày cha ngươi phái một đội tinh binh trở về cây môn đặc biệt nói cho tướng quân nói tìm được việt kỵ uý nhường tướng quân sớm làm đề phòng đồ ngày cha là lạp đồ thị vệ thủ lĩnh lập tức bái nói mặt tướng tuân lệnh nhìn đồ ngày cha rời đi lạp đồ ánh mắt lại rơi xuống đất đồ bên trên đồng thời nói chuyển lệnh đại quân đề phòng tùy thời nổ trại một đường cấp bách đuổi một ngày lộ trình mục nhân quả thực là dùng hơn nửa ngày vừa ra nhưng dù cho như thế đổi tới m ạ c ngày lạc bộ cũng đã sâu đêm hạ lệnh đại quân nghỉ ngơi mục nhân phái ra thám tử đi tới m ạ c ngày lạc bộ tìm hiểu tin tức cũng không lâu lắm liền có thám tử trở về hướng mục nhân quỳ lãi đạo khởi bẩm tướng quân m ạ c ngày lạc bộ tất cả đều là thi thể không có người sống hơn nữa nói đến đây thám tử càng là cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn mục nhân tướng quân một mắt mới mở miệng nói cao cắt cách, cách nhật thi thể quỳ hướng tây phương nghe thám tử như thế nói đến mục nhân hai mắt trở lên trong lòng càng là sinh ra một bồn lựa giận khi sâu một cái đi tận khả năng làm cho chính mình bình tĩnh trở lại mục nhân trầm rõ quất lên ba căn ngươi cẩn thận điều tra mạc ngày lạc bộ nhất thiết phải tìm ra viện kỵ uý rời đi phương hướng sau khi nói xong mục nhân nhanh chân đi hướng mạc ngày lạc bộ mạc ngày lạc bộ gần ngàn tộc nhân trước tiên bị viện kỵ uý đổ sát cao c ắ t cách nhật xuất lĩnh một trăm nhân mã cũng bị viện kỵ uý chém giết khiến cho mạc ngày lạc bộ tràn ngập huyết khí nồng nặc nhất là tại lúc sáng lúc tối dưới ánh lửa càng lộ vẻ ấm chầm nhìn thấy mặt tây mà quỳ cao các cách nhật mục nhân làm sao có thể không biết viện kỵ uý dụ ý chưa từng lắng xuống lửa giận lần nữa xông lên đầu chỉ là nhìn thấy đâm xuyên cao cắt cách, cách nhật đầu mũi tên kia cùng cái kia xong đến chết đều có khiếp sợ con mắt mục nhân lửa giận trong nháy mắt t á n đi trong mắt càng có hàn quang lợi lên cao cắt cách, cách nhật võ công mặc dù bình thường nhưng mà có thể một tiễn muốn mệnh của hắn đồng thời trực tiếp đem hắn chán bắn thủng đây chính là cẩn chân chính thần tiệt thủ hơn nữa nghĩ đến người này võ công cũng không tầm t h ư ờ n g thời khắc này mục nhân không khỏi nhớ tới hữu g i ả n tộc tin tức chuyển đến ngạch ngay thật thà tại trong thiên quân vạn mã bị người chèm giết xem ra việc kỵ ý bên trong cao thủ nhất định không thiếu chẳng lẽ bên Nghĩ tới đây, mục nhân tâm t h ầ những rung n m ạ đột đập địch, động đang đầu đi, đâm một một một một trước giết tránh tiễn. toàn theo trải tử trực tới trước mắt, tên nhiên hướng về phía trước đập ra, không nẻ nhân cử động lần này hoàn toàn là theo bản năng, sinh hắn nhào rán hắn bay đi, đâm vào một thị vệ lồng ngực.、Mục、nhân n phía phải khi thị h loại giác, cái mũi về vũ vào vào vệ ra, qua da của bay Mục cử là là là là mà mà Mục thị vệ này cũng là bách chiến lao binh trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần nhao n h a u rút đao ra kiếm đem mục nhân bảo hộ ở, ở giữa đồng thời có người thổi lên kẻ lệnh mà hậu nhất người người ánh mắt bất t i ệ n nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện đen giáp tiểu tương đứng dậy mục nhân thẳng tắp nhìn chằm chằm đen giáp tiểu tương một lát sau trường khẩu vấn đạo là người giết cao các cách nhật sở hạ vũ cũng không trả lời mà làm ở miệng nói ra có thể tránh thoát ta một tiễn công phu không tệ bất quá ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể trốn mấy mũi tên đang khi nói chuyện lại là một tiễn chụp tại trên dây bắn về phía mục nhân nhìn đen giáp tiểu tương dương cùng bắn tên vài tên thị vệ lập tức hướng liêu thượng đi huy động loan đao tại ánh l ử a chiếu dọi xuống t à n mát ra muốn cắn người khác tia sáng bây giờ lại là một tiếng kèn lệnh văng lên đây là đại quân tụ họp tín hiệu nghĩa mạc này lạc bộ bên ngoài phải k nhìn qua bay nào mà đến thị vệ nhất là có người vậy mà nhào vào mũi tên bên trên thay mục nhân ngăn lại một kiếm này sở hạ vũ lạnh như băng trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh lanh khóc lại quỷ dị theo sở hạ vũ nụ cười sở tranh l ặ n g yên không tiếng động xuất hiện tại sở hạ vũ trước người huy động hành đao trực tiếp đem đi đầu một thị vệ đầu đ ứ n g xuống vang tung vé tiên huyết huyết tinh lại yêu diễm hết thể còn chưa từng kết thúc chém g i ế t phía sau một người sở tranh đột nhiên bắn lên thân thể khôi ngô đâm vào một người trên lồng ngực lại làm ộ t người mất mạng mà trong tay hành đao vung vẩy xét qua một người cổ họng lưu lại một đạo nhỏ bẽ không thể nhận ra vết máu chạy máu người này ẩm vang ngã xuống đất tại sở tranh xuất hiện đồng thời trong bóng tối lại bốc lên hơn m ộ ư ơ i đạo bóng đen điên cuồng thu gặt lấy tính mệnh mục nhân gần đây trăm tên thị vệ vậy mà không có kẻ địch nổi tại mấy cái hô hấp ở giữa liền bị chém giết di tận sau đó lại biến mất không thấy nhìn qua đây hết thảy nhất là nghe đậm đà mùi huyết tinh mục nhân trong lòng đột nhiên sinh ra một loại sợ hãi cuối cùng là xa trường tiêu tướng mục nhân cuối cùng đem mắt quang phóng tại đen giáp tiểu tương trên thân cố tự chấn định vấn đạo ngươi đến tột cùng là ai thời khắc này đã có tiếng võ ngựa vang lên gấp rút hữu lực nghĩ đến là đại quân bắt đầu đánh sâu vào sở hạ nhìn chăm chăm mục nhân, sở hạo vũ ngược lại cười nhân, thanh, hạo sở lại vũ liêu đen ạ o đây là mũi t giáp tiểu t ư ờ n g nhất là hắn khinh thị mục nhân cuối cùng là bị khơi dậy nam nhi huyết khí quắt o giết trong tiếng kêu to mục nhân đột nhiên bắn lên đồng thời vung đao nhào về phía sở hạ o vũ chỉ tiếc mục nhân vừa mới bay vọt lên vũ tiến đã đâm vào lồng ngực sở hạ vũ một tiến này đã bao hàm bậy thành nội lực căn bản không phải mục nhân đủ khả năng tiếp nhận ngừng lại té ngã trên đất liền như vậy khí tuyển bắn giết mục nhân người mặc khôi giáp màu đen sở hạ vũ phản phất lũ linh dung nhập hạ cám cứ thế biến mất không thấy rất nhanh phải kỳ tướng sĩ đột nhiên một hồi dòng lũ xông vào mạc ngày l ậ p bộ nhưng mà nhìn qua thi thể đầy đất chúng tướng sĩ trong mắt đều có không che giấu được c h ấ n kinh ngắn như vậy thời gian có thể đem mục nhân cùng hắn gần trăm thị vệ đ ổ sát cuối cùng là người nào trong t r ầ m mặc chỉ có máu tươi chạy xuôi không ngừng đậm đ à mùi huyết tinh nhường đ á m người n h ư mày ngay tại lúc bây giờ mấy đạo vũ tiễn từ trong bóng tối bắn ra đâm vào đi đầu vài tên tướng lĩnh cổ họng phù phù thông rơi xuống đất âm thanh cuối cùng là đem phải kỳ tướng sĩ giật mình tỉnh giấc thời khắc này không cần bất luận cái gì ngôn ngữ cái này hơn ngàn tướng sĩ lập tức đánh ngựa đánh thẳng vào nhưng mà đem mặc ngày lạc bộ xuyên qua cái thông thấu nhưng là không thể tìm được bất luận cái gì người sống ngược lại lại bị bắn g i ế t không thiếu hơn nữa chỉ cần người mặc khôi giáp cũng là vũ tiến t r o hỏi mục tiêu đứng ở đằng xa nhìn qua một màn này sở hạ o vũ lạnh như băng trên mặt lại là một vòng cười lạnh hiện lên hôm qua chém rết đội kia phải kỳ thám tử tào hàm xuất lãnh đại quân sát h e o sở hạ vũ thì lưu lại hộ tống hắn cùng một chỗ lưu lại trừ bỏ sở tranh cùng tứ còn có thần uy doanh hai mươi mấy tên võ công cao thủ đám người này ít nhất cũng là nhất lưu cao thủ mặc dù không có thể đối cứng đại quân xung kích nhưng mà mượn hát cám liền đủ để cùng bọn hắn chu toàn phải k ỳ mỗi một lần xung kích không những không thể tìm được đ ị c h nhân ngược lại sẽ ngã xuống không thiếu mà khi bọn hắn dừng lại thời điểm lại sẽ c o vũ tiễn phong tới cái này vũ tiễn căn bản không phải bọn hắn đủ khả năng ngăn cản đột nhiên sở tranh lạng yên không tiếng động xuất hiện tại sở hạ vũ bên cạnh thân chỉ là bây giờ sở tranh thu cùng khuôn mặt giống như lau tiên huyết đồng dạng và bừng nhìn lại rất là do n người n ư ờ i hắc hát liêu thanh sở tranh há miệm kêu lên thiếu、ra. bọn hắn sợ chuẩn bị chạy trốn cũng không trách được phải kỳ bọn này tinh nhuệ sẽ biết sợ ngàn người đại quân liền địch nhân đều vẫn không có thể nhìn thấy không ngờ ngã xuống một nửa hơn nữa tướng lĩnh toàn bộ bị người bắn giết không còn đầu lĩnh một đám lăng cũng sẽ biến thành bốn phía tán loạn dê sở hạ o vũ tự nhiên phát hiện điểm ấy thậm chí rất muốn dẫn mọi người xung kích một lần có thể sở hạ o vũ cuối cùng là như được lạnh giọng nói thả bọn họ đi sở tranh mặc dù không lớn lại cũng chỉ năng điểm đắt đầu đám người vo công tuy cao nhưng mà chân chính đối mặt đại quân xung kích thời điểm vo công lại cao hơn cũng lộ ra không có ý nghĩa chỉ là sở tranh cũng không như thế nào cam tâm mượn h á c cám cùng hỗn loạn đại s á t một hồi mới trở về lần nữa trở lại sở hạ o vũ bên cạnh thân sở tranh trên thân mang theo đậm đà mùi huyết tinh nết miệng nở nụ cười tàn khốc huyết tinh tê i u lên thiếu ra đều chuẩn bị xong nhìn qua phải kỳ tướng sĩ rời đi phương hướng sở hạ o vũ lạnh như băng trên mặt lần nữa có nụ cười hiên lên đạo xuất phát hai trăm ba mươi sáu hai trăm ba mươi bắt giặc t r ư ớ c bắt v u a trong đại trướng nghe nói mục nhân chết trận một ngàn nhân mã tử thương hơn phân nửa còn lại thì như tàn binh bại tương nhất giống như chạy về lạp đồ lại bảo trì không được chấn định đứng dậy hết lớn cái gì thời khắc này không chỉ có lạc đ ồ chúng tướng trên mặt cũng đều có không che giấu được c h â n kinh thẳng tắp nhìn chằm chằm quỳ xuống một ít bách phu trưởng mà hắn là hơn ngàn trong đại quân duy nhất còn dư lại bách phu trưởng đang lúc mọi người chăm chú này bách phu trưởng trên mặt có không che giấu được sợ hãi h é t lớn tướng quân bọn hắn căn bản không phải người nghe được tiếng kẻn đại quân mà bắt đầu sung kích nhưng chính là một cái chớp mắt công phu mục nhân tướng quân cùng trăm tên thị vệ tất cả đều chết hết chúng ta đánh sâu vào mấy lần đem mạc nhật lạc bộ đều đ ẹ bằng lại không có thể tìm tới một người bị bọn hắn giết chết hơn nữa hơn nữa hơn nữa Mặt mắt một tướng tận mắt nhìn thấy nhìn bóng đen cái lạp yên không tiếng động xuất h ấ t tay liền câu đồ i cái tính mạng. Lạp đ đương nhiên sẽ không cùng nho nhỏ này bách phu trưởng chấp nhận cũng biết bọn hắn đụng tới võ công cao thủ chỉ là tâm phiền một ngàn đại quân lại bị diệt đi một nửa mà bách phu trưởng còn tại l i ễ u lo không ngừng trong cơn tức giận trực tiếp kêu lên ủy thần là cái gì rõ ràng là võ công cao thủ lại loạn quân ta tâm nên chém người tới đỡ ra đi theo lạp đồ gọi tiếng quát lập tức có thị vệ đem cái này bách phu trưởng kéo xuống nhưng mà bách phu trưởng tiếng gào vẫn như cũ chưa từng rơi xuống kêu lên tướng quân thực sự là quỷ a quỷ a rất nhanh tiếng gào k á t k c t ngừng nghĩ đến là đầu bị người chém xuống đối xử l ệ n h nhạt đ ả o qua chúng tương nhắc mắt lạp đồ trương khẩu v ấ n đạo chư vị có từng tin có quỷ căn bản m u ố n không chờ chúng tướng trả lời lạp đồ trầm giọng nói đại sở quân đội đã ở biên q u a n một chút tập kết hoàn tất lập tức phải xuất phát binh chỉ ta cây môn đặc biệt đến lúc đó nhất định là một hồi huyết chiến thế nhưng là tướng quân lại vào lúc này phái chúng ta đi ra còn mang đi năm ngàn đại quân chư vị có biết nguyên do chúng tương nhất thẳng đang nghi ngờ vấn đề này bây giờ nghe lạp đồ tướng quân vậy mà hỏi lên cuối cùng là có người mở miệng hỏi lạp đồ tướng quân g i a cũ lực tướng quân đến tột cùng ý gì ngươi liền nói ra a đừng treo đại giả khẩu vị gọi liêu thanh hảo lạp đồ cũng không nói nhảm nói thẳng ba ngày phía trước tướng quân nhận được tin tức việt kỵ úy đánh bất ngờ u giản tộc tại hổ bộ hơn b ạ n trong đại quân chém giết ngạch nhật đôn lập tức trong đại trướng sôi trào lên từng cái trong mắt đều có không thể tin được u giản tộc là khoảng cách cây môn đặc biệt gần nhất bộ tộc lớn chúng tướng phần lớn nhận biết ngạch nhật đôn biết hắn tham sống sợ chết tính cách biết hổ bộ hơn vạn dũng sĩ thực lực thế nhưng là tại hổ bộ trong đại quân chém giết ngạch nhật đôn vậy cần nhiều người nhân mã bây giờ lại có người nhịn không được trương khẩu vấn đạo tướng quân xin hỏi bao nhiêu người đánh bất ngờ ủ gia tộc nói đến đây ngừng lại người này lại nói tiếp hỏa bộ thế nhưng là hơn vạn dũng sĩ việt k ỵ úy chỉ có chỉ là mấy ngàn người húng chi vẫn là đức mộc đồ đại x o á y tự mình lánh binh vây quét việt k ỵ úy, bọn hắn làm sao có thể xuất hiện ở ủ gia tộc lạp đồ cũng là từ thám tử trong miệng chiếm được cũng không phải đặc biệt tin tưởng bất quá hắn lần này cũng không phải cùng mọi người thảo luận ngạch nhật đôn vấn đề há miệm nói là một chi từ đức mộc đồ đại soái thủ hạ trốn ra được cá lử nhìn thấy trong mắt mọi người khiếp sợ và không thể tin được l ạ p đồ lại nói tiếp lấy năm trăm người xung kích rượu gia tộc chém giết ngạch nhật đôn hơn nữa hổ bộ đại tướng đều bị chém giết bây giờ lại có người nhịn không được vấn đạo tướng quân quả thờ gật gật đầu l ạ p đồ hám i ệ n g nói đương nhiên là thật sự bản tướng nghe nói thời điểm cũng không dám tin tưởng bất quá ra tay chém giết ngạch nhật đôn chính là tiên tiên cao thủ hơn nữa vượt qua ba người lập tức chúng tướng lại là s ư n g sở trên mặt viết đầy trấn kinh tiên tiên cao thủ toàn bộ mạng bắc thảo nguyên cũng không siêu mười người có thể lại duy nhất một lần xuất hiện ba cái làm sao có thể không làm cho người c h ầ n kinh đang lúc mọi người trong lúc khiếp sợ lạp đ ồ lại nói tiếp ba tên tiên thiên cao thủ còn có một lưu cao thủ ám sát hổ bộ đại tướng ngạch nhật đôn mấy người con trai cũng đều bị người ám sát h ừ nhiều như vậy võ công cao thủ vậy mà xuất hiện ở một chi mấy trăm người trong quân đội chư vị nhưng biết điều này có ý vị gì căn bản m u ố n không cho chúng tướng suy nghĩ lạp đ ồ nói thẳng trong thuyết minh mặt có người thân phận l ạ thường lạ thường đến có thể làm cho mấy tên tiên thiên cao thủ theo quân bảo hộ hán hơn nữa chư vị tuyệt đối không nên đã quên việc kị ý đô ý là ai sở hạ n u y ễ n cùng đại sở hoàng đế ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ làm lạp đồ dứt lời phía dưới t r u n g t ư ớ n g tại lúc ban đầu sau khi hết khiếp sợ từng cái trong mắt đều có lục quang b ố c lên có thể làm cho ba tên i tiên tiên cao thủ theo quân xuất trinh nhân vật như vậy cho dù không phải hoàng tộc thân phận cũng không phải bình thường nếu như có thể đem hắn bắt được cái tia sáu phát giác được mọi người biến hóa lạp đồ trầm giọng nói a lạp thản người d ẫ n theo một ngàn tinh binh vì thiên quân lập tức chạy tới mạc nhật lạp bộ nói đến đây ngừng lại nhìn vẻ mặt hưng phấn a lạp thản lạp đồ lại nói tiếp nhớ kỹ địch nhân là tiên tiên cao thủ gặp phải phía sau đại quân xuất kích tuyệt đối không nên xính cá nhân chỉ dũng không người cúi đầu á lạp thản hét lớn mặt tướng minh bạch tướng quân yên tâm đi lời đến cuối cùng á lạp thản quay người đi ra đ ạ i doanh đảo qua chúng tương n h ấ p mắt lạp đồ u á to đều đi chuẩn bị đi chuẩn bị nổ trại bao vây tiêu diệt việt kỵ uý năm ngàn đại quân lạp đồ phái ra mấy chi trăm người tiểu đội truyền bốn phía để phát hiện việt kỵ hủy bóng dáng hôm qua ba đường nhân mã lại mang đi hai phẩy năm nghìn người chờ tiền quân sau khi xuất phát đại quân đã không đủ hai ngàn người trong đó còn có mấy trăm tên từ mạc nhật lạc bộ trở về tản binh bại tướng ngay tại lạp đồ lên ngựa chuẩn bị xuất phát thời điểm đột nhiên nhìn thấy sau l ư n g đại quân lại lên h ố n loạn lạp đồ trao mày quát to chuyện gì xảy ra nhìn thấy lạp đồ sắc mặt có thị vệ lập tức chạy ra ngoài rất nhanh liền dẫn trở về một quân sĩ hướng lạp đồ bài nói khởi bẩm tướng quân là mục nhân tướng quân bộ hạ bọn hắn nói cái gì đều không đi mạc nhật lạc bộ nói nói tại lạp đồ chăm chú quân sĩ cuối cùng làm mở miệng nói ra nói mạc nhật lạc bộ người chết quá nhiều là lệ quỷ đang tắc quái nghe thám tử nói xong lạp đồ sắc mặt trong nháy mắt rét lạnh xuống trong mắt càng có hàn quang loé lên hắn phải k chuyến đi hắn phải kỳ mặt mùi ở đâu huống chi đại quân chưa xuất phát liền lên hỗn loạn còn như thế nào giết địch nhìn chăm chăm hỗn loạn chỗ lạp đồ lạnh giọng nói đ ồ ngày cha ngươi trước tỷ lệ đại quân xuất phát bản tướng đi một chút sẽ trở lại sau khi nói xong lạp đồ đánh ngựa phóng tới hỗn loạn ra nhìn nhà mình tướng quân cũng không quay đầu lại liền xông ra ngoài thân là lạp đồ thị vệ thủ lãnh đồ ngày cha không trần c h ờ chút nào nói mặt tướng tuân lệnh không người cúi đầu phía sau đ ầ ngày cha cũng không có lập tức xuất phát mà là đối với bên cạnh thân một gầy yếu tiểu tướng nói bốn h â n phu ngươi mang một đội thị vệ bảo hộ tướng quân nhìn gầy yếu tiểu tướng kho đồ ngày cha mới đánh mã rời đi rất nhanh lạp đồ liền chạy tới hôn loạn chỗ mà nhìn thấy lạp đồ chúng quân sĩ cũng đều an t ĩ n h lại g i m ngựa dừng lại lạp đồ đối xử lạnh nhạt đảo qua chúng quân sĩ một mắt trầm giọng nói tắc ta bộ dũng sĩ đây là cái gì trong tiếng kêu to lạp đồ đột nhiên đem loan đao rút ra nâng cao tại ánh mặt trời chiếu d ọ i xuống băng lánh lại loa mắt nâng cao l o a n nao lạp đồ trầm giọng nói cái này luôn a o là ta tắc ta bộ vinh quang là chúng ta sinh mệnh một nao nơi tay chính là quỷ thần cũng giết không tha làm lạp đồ dứt lời phía dưới cùng h ắ n mà đến thị vệ cùng kêu lên cao giọng nói giết đinh hai n h ứ c góc trong tiếng gào thét lạp đồ lần nữa kêu lớn các dũng sĩ giơ lên loan đao của các ngươi theo bản tương nhất cùng giết địch t h ừ nếu l à bị một đám không có chưng cơ quỷ quái dọa đến liền đao đều không cầm lên được ta tắc ta bộ ta a đạt ngươi thảo nguyên không có dũng sĩ như vậy tại lạp đồ ngẩng cao thanh â m bên trong cuối cùng là có quân sĩ đem loan đao giơ lên ngay tại lúc bây giờ một thanh loan đao bay ra chém về phía lạp đồ cổ họng nhìn thấy phi tốc chém tới loan đao lạp đồ có thể cảm nhận được một cỗ sắc cơ ngưng trọng lại băng lãnh lạnh lên một tiếng lạp đồ vung đao chạm liêu thượng đi rất nhanh một đám thị vệ đã phản ứng lại cấp tốc nào h về phía lạp đồ muốn đem hắn bảo vệ chỉ là tốc độ của bọn hắn còn chưa đủ nhanh loan đao là sở hạ o vũ ném cùng lúc sở hạ o vũ toàn lực thi triển phong vân bước giống như một trận cồn phong nào về phía lạp đồ hơn nữa sở hạ o vũ đứng dậy trong nháy mắt liền tương nhất quân sĩ loan đao n ắ m trong tay bây giờ lại có mấy đạo nhân ảnh từ trong đám người bay ra đây là sở tranh cùng thần uy doanh cao thủ đón lấy một đám thị vệ tật tốc độ nhanh bên trong lạp đồ loan đao trong tay hung hăng chém lên phóng tới loan đao phát ra một tiếng vang thật lớn lạp đồ tuy là xa trường tiêu tướng võ công nhưng là thua xa sở đón ữ a sở hạ vũ một đ a o lạp đ ồ tâm thần r u n g mạnh một ngụm máu tươi suýt chút nữa thốt ra nhìn qua đã tới gần bóng người nhất là tấm k i a lạnh như băng khuôn mặt lạp đồ đột nhiên sinh ra một loại khó hiểu khiết đảm không dám có bất kỳ trần trờ lạp đồ mượn vừa rồi một kích lực phản chấn lăn xuống ngựa lộn nào hướng sau l ư n g đại quân bỏ chạy nhìn hắn một quân chủ đem vậy mà không để ý đến thân phận lăn xuống ngựa sở hạ vũ mặc dù ngoài ý muốn nhưng cũng chưa từng mảy may dừng lại thân thể gầy yếu phản phất một đạo cái bóng hư hào tiếp tục nhào về phía lạp đồ hơn nữa huy động tay trong lòng rất chính mình chỉ có hơn hai mươi người cho dù v õ công cao cường mà ở đại quân trùng kích vào cũng lộ ra không có ý nghĩa cho nên hắn nhất định phải nhanh chóng chém giết lạp đồ bên phải kỳ đại quân trở về phía trước rời đi không phải vậy phiền phức nhưng l ớ n lắm bây giờ đã có người thổi lên c ạ n lệnh dồn dập tiếng kèn rất là đoạt tâm một người tật nhanh loan đao lạp đồ đã nghe được loan đao chỗ kia lên âm t h à n h thậm chí có thể cảm nhận được một câu ngưng trọng sắc cơ thời khắc này cho dù bên cạnh thị vệ vô số lạp đồ lại cảm thấy giữa thiên địa chỉ có mình một người loại này mở mịt cảm giác bất lực nhường lạp đồ có chút phát điên lần nữa lăn mình một cái lạp đồ mặc dù tránh thoát lona nhưng mà sở hạ vũ đã xuất hiện tại hắn trước người nhìn chằm chằm sở hạ vũ tấm kia băng lanh vẫn còn hơi có vẻ non nớt gương mặt lạp đồ trong mắt từng có một tia kinh ngạc kinh ngạc đối thủ trẻ tuổi như vậy kinh ngạc võ công của hắn càng như thế cao bất quá lạp đồ nhưng là vung đao chém về phía bờ eo của hắn nhìn lạp đồ trước khi chết phản công sở hạ vũ lạnh như băng trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh giống như khinh thường cũng hoặc chế dễ phất tay một trưởng bắt lấy lạp đồ tay trưởng sở hạ vũ thoáng dùng sức liền đem lạp đồ cánh tay đánh gãy sau đó n một đao chém giết lạp đồ sở hạ o vũ một tay nhấc lên lạp đồ đầu kêu lên đi trong tiếng kêu to sở hạ o vũ đột nhiên bắn lên rơi vào một thị vệ trên đầu mà theo bước cướp bộ này thị vệ đã ngã xuống đất bỏ mình nhìn sở hạ o vũ rời đi sở tranh một đám cũng thoát ly chiến đoàn rất nhanh liền biến mất ở thảo nguyên c h ỗ sâu mà giờ khác này ùng ùng tiếng vó ngựa mới vừa vặn văng lên 237, cây đặc còn truy tay mùn xem thượng nhìn trong hắn nh biệt hạo sở vũ, sở tranh sở dĩ sẽ như thế hỏi là bởi vì sở hạ o vũ hướng tây chạy đi mà phương tây chính là ô m ụ c đặc sở hạ o vũ mặc dù muốn chạm phía dưới đâm cổ l ư ợ đầu nhưng cũng tin h tưởng chỉ có thể tưởng tượng một quân chủ xoái thủ vệ tự nghiêm trừ phi hắn không t i ế c bất cứ giá nào đem lạp đồ đầu ném cho sở tranh sở hạ o vũ mở miệng nói ra chỉ có đi về phía tây bọn hắn mới nhất định sẽ đuổi theo sở tranh minh bạch sở hạ o vũ ý tứ bởi vì như thế nhiều cao thủ chạy về phía ô một đặc cho dù biết có trọng binh thủ hộ bọn hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy t h n g chi sở hạ vũ còn vừa chém xuống lạp đồ đầu gật gật gật thiếu ra chúng ta thật đi ô một đặc thư lệnh liêu thanh sở hạ vũ háo miệng nói đương nhiên bọn hắn không phải đang tìm bạn công tử đi bạn công tử liền đi gặp bọn họ một chút nhìn qua sở hạ vũ nhất là hắn trên gương mặt cười lạnh cùng nặng nề sở tranh tràn đầy nghi ngờ hỏi thiếu ra ngươi sẽ không thật nghĩ đâm cổ lực đầu a lao nô chỉ là nói một chút không thể xông vào a quét liêu sở tranh một mắt sở hạ vũ cũng không trả lời ngược lại trường khẩu vấn đạo tranh thúc ngươi nói ta đem viên này đầu treo ở ô một đặc trên tường thành lại là tình cảnh gì sở tranh như có chút minh mạch h á miệng nói thiếu ra ngươi là muốn đem đâm cổ lực từ ô m ụ c đặc dẫn ra thời khắc này sở hạ o vũ trên mặt cười lạnh càng lớn đạo đâm cổ lực sẽ không ra được bất quá hắn nhất định muốn phái binh đi ra nhìn c h ă m c h ă m sở hạ o vũ sở tranh đầu tiên là s ư ớ g sở lập tức liền cười ha h a t ê u lên thiếu ra ngươi đây là muốn dẫn x à x u ấ t độ n g à đến lúc đó lao nô một đao chém xuống đầu chó của bọn họ ha ha ngày thứ hai chạm vào tối sở hạ o vũ một nhóm chạy tới ô m ụ c đặc đứng ở đằng xa nhìn lại hùng vĩ kiên cổ ô mộc đặc phảng phất một tôn cự thú đứng sừng sững giữa thiên địa hiện lên huyết sắc tường thành dưới ánh năm triệu huyết tinh lại tàn c nhìn chăm chăm ôm một đặc phúc chốc sở hạ o vũ há miệng nói tranh thúc ta nghe lâm tướng còn nói mở bình ba năm bạt lễ binh bại sơn hải quan trong cơn tức giận trả hồi thứ mười vạn tráng đinh dùng ta đại sở dân chúng tiên huyết đem ôm một đặc luận thành huyết sắc chuyện này quả thật sở tranh tự nhiên biết trận kia huyết tinh than nhẹ liệu khẩu khí đạo thiếu gia chủ nhân khi còn sống có hai đại tiết lối đều sẽ là trường huyết chiến kia lại có là không thể tận mắt thấy thiếu gia người kết hôn sinh con sống chết nói đến đây sở tranh âm thanh chuyển sang lạnh leo trầm giọng nói mở bình ba năm bạt lễ n ê m mạc bắt chi lực công ta đại sở thậm chí suy nghĩ một trận chiến định cản n lập tức sở hạ vũ không khỏi quay đầu nhìn qua thẳng tắp nhìn chằm chằm sở tranh lắc đầu sở tranh tiếp tục nói trận chiến này có nội gian mở ra sơn hải quan đại môn cuối cùng là chúng tướng sĩ dùng thi cốt đem cửa thành phá hỏng sơn hải quan từng mấy lần bị công phá mỗi lần cũng là chúng tướng sĩ lấy mạng đi lấp hơn nữa thiếu ra ngươi e rằng không biết chiến đến cuối cùng tắc ta bộ lưu lại thi cốt cùng thành lâu cùng cao, thành lâu bây ọ n hắn liền đạp thi cốt công thành. Sở hạo vũ mặc dù chưa từng đi qua sơn、hải、quan, nhưng cũng biết loại này hùng quan ít nhất cao 4, 5 trượng, mà thi cốt vậy mà cùng tường thành cùng cao, vậy cần dùng bao nhiêu người tới lớp? Mà chính mình lại muốn chạy bao nhiêu tiên thi hạo chưa hải thi chạy huyết? loại lớp? lại đi biết tới đạp cốt ít cốt mặc cao cao, mà mà Mà Sở bao bao vũ vậy vậy dù qua b giờ sở tranh tiếp tục nói trước kia chủ nhân bị nốt trong kinh liền thỉnh vương đại xoáy nắm giữ ơ n x o á y xuất trinh thần võ u y thần c ơ t u y thần sách t u y kinh thành tam đại doanh các nơi thủ vệ không sai biệt lắm năm mươi vạn tướng sĩ lao tới bên quan Cuối cùng, phương đại x o á y nhìn b ặ t lễ đem toàn bộ binh lực đều dùng đang tấn công sơn hải đóng lại tiện bí mật điều động năm ngàn tinh binh từ đều sắc pháo đài xuất quan lao thẳng tới tác ta bộ kim sổ sách cái này năm ngàn tinh binh xuất từ thần cơ u y là phương đại x o á y thân binh hơn nữa lanh binh xuất trinh vẫn là phương đại x o á y đích t r ư ở n g tử phương trấn phương tướng quân chỉ là nói đến đây ngừng lại sở tranh trên mặt tràn ngập bi thương đạo không có người nào có thể trở về nghe đến đó sở hạ o vũ không khỏi sửng sốt một chút trong mắt vừa có trấn kinh cũng có không thể tin được còn có một tia thương cảm hơn nữa sở hạ vũ tựa hồ minh mạch phương tĩnh phương lao tướng quân tại sao lại như thế sùng ái phương ng thang h ẹ liễu khẩu khí sở tranh nói tiếp tại chiến sự tối hàm thời điểm bắt lệ biết được kim sổ sách bị hủy diệt chỉ có thể lựa chọn lui binh bất quá trong cơn tức giận nhưng là bắt đi mười vạn m á c tính dùng những người dân này tiên huyết đem ô m một đặc nhuộm thành huyết s á c bây giờ sở tranh giới hông ngựa giống như cảm nhận được phẫn nộ của hắn lại bất an t r e o chọc t r e o chọc móng phất tay sờ sờ bằng ngựa sở tranh nói lần nữa đại chiến đi qua sơn hải quan chất đầy thi thể mấy vạn đại quân dùng một tháng mới dọn dẹp sạch sẽ có thể vết máu đã rót vào từng thành đại địa căn bản rửa không sạch làm tin tức truyền về kinh thành chủ nhân trầm mặc vài ngày sau đó liền ra lệnh tam thiếu ra tổ kiến việt kỵ úy, bởi vì chủ nhân muốn chế tạo một chi sắc bén trường mâu tiến công mặc bắc không để chuyện này tại ta đại sở tái diễn làm sở tranh dứt lời phía dưới sở hạ o vũ trong đầu vẫn là sơn hải hùng quan trận kia chiến sự biết bao bi tráng lại là loại nào hào hùng trong trầm mặc có gió trầm rãi thổi qua giống như chết oan tại ô mộc đặc những cái kia dân chúng nói nhỏ giống như chết trận trên thảo nguyên t r ú n g tướng sĩ không tiêu tan anh linh làm tối hậu nhất xóa hào quan biến mất không thấy gì nữa ô mộc đặc sáng lên từng chiếc từng chiếc bó đúc thời điểm sở hạng giọng nói tranh thúc ngươi đem đầu người đưa đến trên thành nao chút động tĩnh càng lớn càng tốt lập tức sở tranh trên mặt bi thương đã không thấy cười c à n nói được rồi thiếu ra ngươi cứ yên tâm đi l ờ i đến cuối cùng sở tranh tung người xuống ngựa chạy như một làn khói ra ngoài đồng thời còn có mấy danh cao thủ theo hắn rời đi cũng không lâu lắm sở hạ vũ liền nhìn thấy ô mục đặc trên cổng thành hôn l o ạ n lên thậm chí nghe được â m thanh giết chóc mà nghe được lại d à i vừa vội gấp rút tiếng kèn thời điểm sở hạ vũ trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh mặc bác chư tộc phần lớn lấy tiếng kèn triệu tập binh mã tất nhiên tiếng kèn văng lên nghĩ đến ô mục đặc muốn lu s á c thực như sở hạ vũ sở liệu tại tiếng kèn vang lên thời điểm mặt khác mấy môn cũng có tiếng kèn vang lên hợp thành mảnh tiếng kèn vang vọng toàn bộ ô một đặc rất nhanh sở tranh liền đã trở về chỉ là trên thân nhiều máu tanh nồng nặc khí hướng sở hạ vũ cười hh t t hai tiếng sở tranh h á miệng nói thiếu ra đưa qua chúng ta bây giờ làm gì nhìn chăm chắm hỗn loạn lên ô một đặc sở hạ vũ khỏe miệng có cười lạnh nghẹt lên đạo trở ô một đặc hoàn toàn là dựa theo trung nguyên thành chân sở kiến thành lâu vững vức đường đi hoành bình thụ trực lại là thuận tiện giục ngựa lao nhanh đường đi phần lớn rộng lớn nhất là từ bốn môn thông hướng nội thành chủ đạo l ộ có thể cho hai mươi con ngựa song hành ô m ộ t đặc nội thành ở cũng không phải là chủ tướng đâm cổ lực gia quyến mà là phải kỳ t r u n g tướng sĩ lại hướng bên trong đi nội cung đâm cổ lực cũng cực ít đặt chân trong đó là mặc bắc đại hán b ạ t lệ hành cung cái này cũng là đâm cổ lực có thể được b ạ t lệ tín nhiệm nguyên nhân một trong đâm cổ lực giá người trung đẳng tướng mạo bình thường ánh mắt bình thản không có gì lạ lời nói cũng không nhiều chỉ có tóc xám trắng mặc cho a i nhìn thấy hắn cũng sẽ không tin tưởng tướng mạo xấu xí này lão đầu lại là phải kỳ chủ đen ô mục đặc chủ nhân bất quá người quen biết hắn đối mặt hắn thời điểm cũng là cực kỳ cẩn thận rất sợ không cẩn thận liền bước vào h ắ n cốc bên trong trong thư phòng đâm cổ lực chính đối ôm một đặc thành phòng đồ n g ầ n người mặc dù đã sớm chuẩn bị thỏa đáng song lần này đại sở thế nhưng là cả nước mà đến đâm cổ lực còn tại suy tư có chỗ nào bố trí không thích hợp trong yên lặng đột nhiên nghe được dồn dập tiếng kèn đâm cổ lực nâng lên đầu t ê u lên người tới lập tức có thị vệ đẩy cửa đi đến không người máy nói t h ư ớ n g quân nhìn chăm chăm thị vệ đâm cổ lực mở miệng nói ra đi họ tây môn xem chuyện gì xảy ra tại sao lại thổi lên kèn lệnh thị vệ không dám có bất kỳ chần chờ lần nữa túi đầu phía sau liền đi ra ngoài ngay tại lúc bây giờ mặt khác ba môn lại cũng có tiếng kèn vang lên trong nháy mắt vang vọng ô mộc đặc nghe r ồ n r ậ p tiếng kèn đâm cổ lực một mực bình tĩnh trên mặt lộ ra vẻ kinh dị đối với còn ngẩn người thị vệ nói còn không mau đi mặt khác thông chi c h ư tướng nhập sổ nghị sự kỳ thực căn bản không cần thị vệ tiến đến thông chi nghe được tiếng kèn thời điểm phải kỳ cái này một đám tướng lanh đã khoái mã chạy đến tiếng v õ ngựa dồn dập cũng làm cho ô mộc đặc hỗn loạn lên nhường tướng quân này phủ não nhịt lên mà không lớn thư phòng càng là kín người hết chỗ đột nhiên, một k h ô i ngô tướng quân nhanh chân đi tiến thư phòng mà đám người cũng rất tự tuyệt tránh ra một lối nhi bởi vì hắn đóng giữ đông môn bởi vì là đâm cổ lực tâm phúc đại tướng cách ngày xiết đồ đối với đâm cổ lực không người cúi đầu cách ngày xiết đồ trầm giọng nói khởi bẩm tướng quân vừa rồi có người leo lên đông thành lầu ám sát phòng thủ tướng quân cho nên mới sẽ thổi lên kẻ lệnh mặt tướng cẩn thận từng điều tra cũng không đại quân đột kích làm cách ngày xiết đồ r ứ t lời phía dưới lại một tướng lĩnh đi đến không người mái nói khởi bẩm tướng quân có thích khách cưỡng ép leo lên cổng thành nam ám sát mấy tên quân sĩ mặc tướng vô năng không thể bắt được thích khách xin tướng quân trách phạt. đạo â qua chúng cũng tướng một mắt lại nghĩ tới tiếng kèn trước hết nhất từ họ tây môn vang lên đâm bộ lực mở miệng nói ra người tới đi họ tây môn tìm nga ngày thật thà tướng quân nhường hắn lập tức tới gặp bàn tướng nhìn thị vệ rời đi đâm cổ lực đem mắt quang phóng tại ngang thấm phu trên thân trương khẩu v ấ n đạo ngang thấm phu thích khách võ công như thế nào ngang thấm phu tướng mạo mặc dù xấu xí võ công nhưng là chư tướng bên trong tốt nhất đang lúc mọi người chăm chú ngang thấm phu hao miệng nói khởi bẩm tướng quân mặt tướng dò xét tử vong tướng sĩ cũng là một đau mất mạng lưới dao không nhiều một phần không cạn một phần tuyệt đối là cao thủ g ậ t gật đầu đâm cổ lực lại không có lên tiếng mà giờ khác này cửa ra vào đã có tiếng bước chân văng lên đi tới chính là họ tây môn đại tướng nga ngày thật thả chỉ là sắc mặt băng lãnh trong tay càng là n â n màn bao đi đến đâm cổ lực trước người ngang à y th lớn tiếng quát lên khởi bẩm tướng quân đây là lạp đổ tướng quân thủ cấp 238-232 m ộ t người gọi thành lập tức tất cả mọi người đem mắt quang phóng tại nga ngày thật thà dơ cao m à n g bao bên trên trong mắt tràn ngập trần kinh thời khắc này chính là xưa nay tỉnh táo c h ầ m ổn đâm cổ lực trong mắt cũng có tia sáng sáng lên thẳng tắp nhìn chằm chằm vải bố màng bao trong yên lặng đâm cổ lực nâng hai tay lên thận trọng mở ra màng bao theo màng bao mở ra tất cả mọi người ngửi thấy một cỗ huyết khí mà nhìn xem lạp đổ cặp tia đến chết đều chưa từng khép lại con mắt chúng tướng trong mắt đều có không che giấu được phẫn nộ chỉ có đâm c ngang thấm phu là cao thủ thấy càng nhiều trên đầu vết thương vô cùng trình tề liền con mắt cũng không có khép kín chứng minh người xuất thủ võ công cao ự c c hơn nữa có thể tại trong đại quân chém giết một quân chủ đem nghĩ tới đây ngang thấm phu hô hấp đều có chút gấp rút đâm cổ lực thân là một quân chủ đem p h ả i lạp đồ tiến đến vây quét việt kỵ u y nhưng bây giờ lạp đồ đầu lại bị người đưa trở về cái kia sáu thời khắc này đâm cổ lực trong mắt đột nhiên có hẳn quan g loại lên gió vệ tin tức nói việt kỵ uý có rất nhiều võ công cao thủ có thể tại trong thiên quân vạn mã chém giết ngạch này thật thà cao thủ như thế theo quân xuất trinh chẳng lẽ bên trong thật có cái gì nhân vật không tầm t trong n g a y mắt đâm cổ lực lại muốn bọn hắn vì sao muốn đem lạp đồ đầu trả lại chẳng lẽ chỉ là hướng mình thị uy trầm mặc vắng lặng một cách chết chóc bên trong đâm cổ lực trương khẩu vấn đạo nga ngày n g thật thà họ tây môn bên ngoài nhưng có gì thường nga ngày n g thật thà trầm giọng đáp khởi b ẩ m tướng quân phát hiện lạp đồ tướng quân thủ cấp mặt tướng phái ra mấy đội thám tử ra khỏi thành điều tra tin tức nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền về làm đâm cổ lực dứt lời phía dưới một cao gầy tướng lĩnh đã đi đến vài nói tướng quân nhìn qua ngày mục đồ thị vệ của mình thủ lĩnh đâm cổ lực há miệng nói xong ngươi đi trấn an trong thành dũng sĩ bách tính liền nói quân sở sắp tới bản tướng đang thử thăm dò bốn môn phản ứng không nói nhảm ngày một đồ trực tiếp bài nói m ặ tướng t tuân lệnh sau khi nói xong đi thẳng ra ngoài mà trông lấy ngày một đồ rời đi thân ả n h chúng tướng mặc dù không có lên tiếng nhưng là đem mắt quang phóng tại đâm cổ lực trên thân muốn nghe hắn giảng giải nhìn qua lạp đồ thủ cấp đâm cổ lực đưa tay cầm lên để lên b à n chậm dãi nói lạp đồ ngươi liền yên tâm đi thôi bản tướng sẽ vì ngươi báo thủ đứng lên đi nói đến đây đảo qua chúng tướng một mắt đâm cổ lực đột nhiên mở miệng hỏi chư vị c vị, vị này g ư khách nhân tôn quý bên cạnh thân ít nhất có ba tên tiên thiên cao thủ mấy chục tên nhất lưu cao thủ mấy trăm tên hộ vệ lạp đổ tướng quân chính là vì bọn hắn giết chết thời khắc này chúng tướng càng ngày càng t h ấ n kinh có người càng là tiếng trầm vấn đạo tướng quân đến tột cùng ai vậy mà có thể mang nhiều cao thủ như vậy làm tùy tùng Của m、so、bây giờ i đâm c ộ lực tiếp tục nói tin tức là rõ vệ chuyển tới cho nên bản tướng điều động lạp đồ tướng quân n cứ nhiên g bị bọn hắn giết chết hơn nữa còn đem lạp đồ tướng quân đầu treo ở trên cửa thành thị uy nghe đâm cổ lực như thế nói đến chúng tướng trên mặt trấn kinh đã hóa thành phẫn nộ cùng lửa nóng mỗi một cái đều là thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m đâm cổ lực trong mắt có không che giấu được s ấ t ruột nhìn c h ầ m c h ầ m đâm cổ lực một tướng lĩnh quá to tướng quân xuất binh a nếu đã tới ta a đạt ngươi thảo nguyên nói cái gì cũng phải đem hắn lưu lại chính là mặt khác một tướng lĩnh cũng mở miệng phụ hòa nói tướng quân hạ lệnh a nhìn qua đám người đâm cổ lực từ tốn ó i bản tướng phái ra năm ngàn tướng sĩ nhưng bây giờ lạp đổ tướng quân thủ cấp ở nơi này chư vị các ngươi nói cái kia năm ngàn tướng sĩ đâu trong né mắt liền có người nghĩ cái kia năm ngàn tướng sĩ bị việt kị ý toàn diệt không phải vậy bọn hắn ý gì có thể chém xuống lạp đổ tướng quân thủ cấp Chỉ là Muốn tại trên thảo nguyên toàn diệt hơn nữa như mạc tướng đoán không sai thích khách gì vào cao tuyệt võ công gây ra hỗn loạn đồng thời thừa cơ ám sát lạp đồ tướng quân nhân hậu nhất lộ lao nhanh đến cây môn đặc biệt đem lạp đồ tướng quân đầu người đưa tới mới vừa hỗn loạn chính là đang hấp dẫn chú ý của chúng ta ngừng lại lại phía sau ngang thấm phu lại nói tiếp nếu chúng ta xuất binh bọn hắn liền có thể thừa dịp đâm loạn giết ta quân đại tướng nếu là án binh bất động bọn hắn liền sẽ tại trên thảo nguyên diệu võ dương oai đến lúc đó có hại tướng quân cùng phải kỳ ví danh làm ngang thấm phu dứt lời phía dưới cách này lạc đồ trầm giọng nói tướng quân bọn hắn bất quá chỉ là mấy trăm người cho dù võ công lại cao hơn tại ta phải kỳ gót sát phía dưới cũng không có ý nghĩa ừ chỉ cần chúng ta ôm thành đoàn ta xem bọn hắn có thể ngăn đại quân mấy lần xung kích nhìn chằm chằm cách n à y l ạ đồ ngang thấm phu hao nói tướng quân làm sao có thể tìm được bọn hắn bọn họ đều là cao thủ căn bản sẽ không để chúng ta chính mình l o ạ n lên không phải vậy bọn hắn ý gì có thể tại trong đại quân ám sát lạp đồ tướng quân nhìn cách này lạc đồ còn muốn mở miệng đâm cổ lực trực tiếp phất tay đem hắn đánh gây đạo ngang thấm phu nói không sai bọn hắn chính là có ý chọc giận bản tướng nhường bản tướng điều binh khiển tướng vây quét bọn hắn tiếp đó thừa dịp đâm loạn giết đại tướng nhìn c h ă m c h ă m đâm cổ lực cách này lạc đồ trầm giọng nói tướng quân vậy làm sao bây giờ cũng không thể tùy ý bọn hắn tại thảo nguyên ta bên trên diễu võ dương a i giống như đang đáp lại lấy cách này lạc đồ mà nói đột nhiên lại kêu to tiếng vang lên đạo cơ báo cơ báo trong tiế một q u â n sĩ chạy vào trong thư phòng tới địa cách này g lạc đô hét lớn tướng quân mặt tướng nguyện tỷ lệ một đội tinh binh ra khỏi thành thế chém xuống đầu của bọn hán cùng lúc trong thư phòng chúng tướng phần lớn quỳ xuống bái nói tướng quân mặt tướng nguyện vì tướng quân chém xuống đầu của bọn hắn đâm cổ lực sắc mặt cũng không từng bởi vì v i ệ c kỵ uý khiêu khích mà biến hóa mà là từ tốn nói chư vị bọn hắn lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích đơn giản là muốn bản tướng xuất binh thôi như vậy bản tướng liền làm thỏa mãn bọn họ nguyện chỉ là kéo dài thanh â m bên trong đâm cổ lực mở miệng nói ra lúc nào xuất binh như thế nào xuất binh chúng ta định đoạt nhìn bầu trời liền muốn sáng lên sở tranh có chút nhàm chán huy động đại đao kêu lên thiếu ra cũng chờ cả đêm bọn hắn làm sao còn không xuất binh sở hạ vũ đúng là tại dụ làm cho đâm cổ lực xuất binh không phải vậy cũng sẽ không chém giết cái kia một trăm t h á n g tử chỉ là một đêm không có bất cứ động tinh gì sở hạ vũ cũng không khỏi không đội phục đ â m cổ lực đ ị c h lực đứng vậy sở hạ vũ hám miệng nói cần phải đi không phải vậy kéo dài thanh â m bên trong sở hạ vũ trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh kêu lên chỉ sợ cũng đi không được theo sở hạ vũ lời nói rơi xuống có bóng đen chạy như bay đến cuối cùng hướng sở hạ vũ không người bài nói công tử họ tây môn có động tĩnh thư lệnh liêu thanh sở hạ vũ h á miệng nói không chỉ họ tây môn e rằng khác ba môn sớm đã có người đi ra nhìn chăm chăm sở hạ vũ sở tranh đầu tiên là s ư n g sở lập tức liền mở miệng hỏi thiếu gia ngươi là nói bọn hắn muốn vây quanh chúng ta nhìn qua cây môn u đặc biệt sở hạ o vũ mở miệng nói ra không phải vậy tại sao lại ở đây cái thời khắc xuất binh hơn nữa truy binh phía sau cũng nên đến rồi nhìn thấy sở hạ o vũ nụ cười trên mặt mặc dù băng lãnh sở tranh nhưng là biết hắn đã có chủ ý giống như hắn hồi nhỏ t r e o cợt người một dạng người hắc hắc liêu thanh sở tranh trương khẩu v ấ n đạo thiếu gia ngươi có ý định gì nói ra đi tiếng hư lạnh sở hạ vũ mở miệng nói ra tất nhiên hắn muốn chơi bạn công tử liền bồi hắn thật tốt chơi, chơi. đang khi nói chuyện sở hạ vũ nhưng là đem mắt quang phóng tại liêu sở tranh trên thân cười hỏi tranh thúc có hứng thú hay không một người trọn thành nhìn qua sở hạ vũ sở tranh tràn đầy nghi ngờ hỏi thiếu ra cái gì là một người trọn thành a cấp đại tiếu liêu thanh sở hạ vũ h á miệng nói một người trọn thành chính là một người khiêu chiến cây mùn đặc biệt trong tiếng cười lớn sở hạ vũ nhẹ lướt đi sở hạ vũ một nhóm chính xác không cách nào ngăn cản phải kỳ đại quân xung kích có thể nghĩ muốn tranh né bọn hắn nhưng là lại dễ dàng bất quá nhường đâm cổ lực bốn lộ đại quân vô hụt c h ư n nửa ngày phía sau chỉ có thể vô công trở về ngay tại lúc bây giờ đ ô n g môn nhưng là tới vị khách không mời mà đến người này dáng người khôi ngô tướng mạo thô cuồng xuyên sáng tỏ khôi giáp tới ngựa cao to xem xét chính là xa trường tiêu tướng tay cầm một thanh trầm trọng hồi nào tại ánh mặt trời chiếu dọi xuống tản ra dạng dỡ hàng quang không phải sở tranh là ai chỉ là cũng chỉ có một mình hắn chậm rãi đánh ngựa đi đến dưới cổng thành sở tranh nết miệng cười liêu thanh sau đó lên tiếng hét lớn trên lầu cháu trai nghe cho kỹ ai dám xuống cùng ra ra một trận chiến n g n g lại lại phía sau sở tranh hắc hắc cười to nói ngàn vạn lần đừng làm rùa đen rút đầu a trên cổng thanh binh sĩ đã sơn chú ý tới liêu sở tranh chỉ là nh ai có thể nghĩ tới hắn là tới gọi chiến mà chính là chúng quân sĩ giật mình bên trong sở tranh lại chửi bậy đứng lên quy tôn tử nhi ra ra chỉ có một như thế nào không dám xuống sao thực sự là một đám không có chứng n ư ơ n g môn l ờ i đến cuối cùng sở tranh càng là mặt coi thường một người nhàm chán huy động t r ư ờ n g đ a o sở tranh cái này kẻ lỗ mãng mặc dù nói năng không thiện có thể một đời lớn nhỏ chiến vô số đối với mắng chiến loại chuyện này vô cùng lành nghề một câu tiếp một câu còn không có một câu lặp lại chỉ đem phải kỳ những thứ này dũng sĩ từng cái tức đến đỏ bừng cả mặt cuối cùng cuối cùng cũng có người nhịn không được v ậ ra đ ả o qua đánh ngựa chạy tới tráng hán khôi ngô một mắt sở tranh lười biếng nói ngươi không được đổi một cái nhìn thấy sở tranh ánh mắt khinh thường kia nghe hắn nhẹ bỗng lời nói tráng hán nổi giận cũng không nói nhảm trực tiếp đánh ngựa đánh thẳng tới tiếng v õ ngựa r ồ n dập mang theo một loại nặng nghề khí thế mà cơ múa cự phủ thẳng chạm sở tranh chán mà đi cuốn lên bén nhọn sắc cơ nhìn chằm chằm tráng hán đại tướng sở tranh tuy là mặt coi thường trong mắt lại có hưng phấn quang m a n chất động mắt thấy tráng hán tới gần lưỡi búa liền muốn rơi xuống sở tranh đột nhiên bắt đầu chuyển động phất tay giơ lên hoành đao sở tr phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang chỉ là kết quả ra trên cổng thành phải kỳ t r ú n g tướng sĩ dự kiến vung đua tráng h á n lại bị chấn lật dưới ngựa sở tranh càng l à tại tráng h á n chưa kịp phản ứng phía trước một đao cắt lấy đầu của h á n một tay giơ lên nhỏ máu đầu sở tranh lắc đầu nói q u ó yếu chẳng lẽ trên thảo nguyên cũng là loài cỏ này bao hai trăm ba mươi chín hai trăm ba mươi ba nhìn thấu thân phận nhìn qua sở tranh trong tay đầu người nghe hắn lại nhảy tiếng mắng chửi nhất là cái kia làm càn trong mắt không người tiếng cười to cách này lạc đồ cũng nổi giận kêu lên ô tô hách đi đem hắn đầu người cho bản tường chém ô tô hách kích thức không cao nhưng cực k một đầu tóc ngắn từng chiếc dựng thẳng lên trong mắt l ó e bức người hạc quan g vừa rồi một chiêu ô tô hách đã minh bạch sở tranh là một cái cao thủ nhưng cũng không hề sợ hãi không người bài nói mặt tướng tuân l ệ đang khi nói chuyện ô tô hách từng bước một đi thành lâu đánh ngựa tại sở tranh phía trước đứng vững ô tô hách cũng không có lập tức xung kích mà là âm thầm điều chỉnh tinh khí thần muốn nhất kích chém giết sở tranh báo đáp mới vừa cựu hận phấn chấn sĩ khí sở tranh tự nhiên chú ý tới đối thủ khí thế biến hóa nhưng là cố ý đại đại ngáp một cái hữu khí vô lực nói ngày thật tốt thàng lùn tới, tới nhanh lên chém ra ra ngươi còn có thể hít mắt sáu lời nói chưa từng nói xong ô tô h á c h đột nhiên bắt đầu chuyển động nhìn sở tranh l i ễ u lo không ngừng nói không ngừng đã đem khí thế nâng đến đỉnh phong ô tô h á c h đột nhiên ra tay hơn nữa không có giục ngựa xung kích một cái bay vọt vùng đào chạm hướng sở tranh chắn t ậ t tốc độ nhanh trong nháy mắt loan đao đã rơi tại sở tranh đỉnh đầu ngay tại lúc bây giờ sở tranh d ư ớ i hông tuấn mã đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát đỉnh đầu loan đao hơn nữa sở tranh huy động loan đao vừa đâm vào ô tô hết lồng ngực sở tranh một đao này vừa chuẩn v ư n g oan lại đã bao hàm hắn chuyên cần năm mươi năm nội sở tranh cứng rắn dùng cao siêu thuật cưỡi ngựa tránh thoát chém giết ô tô hách thời điểm vàng tung tóe tiên huyết sáng tỏ khôi giáp liền mảy may vết máu cũng không có a cấp đại tiếu liêu thanh sở tranh rất là tùy ý đem ô tô hách thi thể ném xuống đất t i ê u lên quá yếu chẳng lẽ cũng là bao cỏ nói đến đây ngừng lại sở tranh đột nhiên lộ ra một cái bừng tỉnh đại nộ t h ầ n sắc vỗ c h á n nói đến đúng các ngươi a đạt ngươi thảo nguyên không phải phì nhiều đi chẳng thể trách có thể dưỡng ra các ngươi đám bù nhìn này đâu ha sáu nhìn chăm chăm sở tranh nhất là cố ý làm ra khinh thường động tác cách này lạc đồ giận nhưng dữ, đồ như bách bách đối với h mạc nhật kia tiễn thuật cũng vô cùng có lòng tin gật gật đầu lại chưa từng lên tiếng mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm phía dưới m ặ c nhật kia tốc độ cực nhanh rất nhanh liền có tiếng vó ngựa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập bên trong đây mới thật sự là tiễn thuật đại gia không có mười mấy năm khổ luyện căn bản không đạt được cảnh giới này nếu như sở tranh công phu không tệ e rằng thật muốn mệt mỏi ứng phó rất nhanh nhanh nhất chi kia liền muốn bắn vào sở tranh cổ họng mà liền tại sở tranh muốn vung đao ngăn cản thời điểm chậm nhất một chi nhưng là đột nhiên ra tốc xạ hướng sở tranh chắn c ư ờ i hh t t l i ê u thanh sở tranh đem trường đao dọc tại trước người vừa đúng ngăn t r ở hai chi vũ tiễn phát ra một tiếng vang lanh lảnh sở tranh công phu tuy cao cánh tay cũng cho chấn run lên ngay tại lúc bây giờ tối hậu nhất chi đã đâm thủng sở tranh khôi giáp bất quá vừa cũng bây giờ sở tranh phất tay đem tối hậu nhất chi vũ t i ễ n bắt lấy thế vậy có quân sĩ phát ra từng tiếng sợ hai thang phục thầm kêu đáng tiếc bất quá cách này lạc đổ trong mắt lại có hảo quang l o ạ lên trên mặt cũng có không che giấu chút nào h ư phấn bởi vì lại là một đạo vũ tiễn cấp bách như lưu tinh xạ hướng sở tranh vũ tiến liền bắn vào sở tranh cổ họng rơi xuống dưới ngựa nhìn tráng hán rơi xuống dưới ngựa không do sống chết trên thành chúng tướng sĩ nhao nhao phát ra hưng phấn kinh hô chính là cách này g lạc đồ trên mặt cũng có không nhịn được ý cười cao giọng nói mặc nhật cái kia theo cách này g lạc đồ mà nói chúng tướng sĩ cùng kêu lên mặc nhật cái kia nghe được tướng quân kêu to được nghe lại chúng quân gieo họ đang định chém xuống sở tranh đầu người mặc nhật cái kia quay đầu nhìn qua trên mặt cũng có không nhịn được ý cười ngay tại lúc bây giờ bất ngờ xảy ra chuyện một đạo mưa tên phản phất sấm sét đâm về mặc nhật khó khăn tim xuất thủ là sở tranh nhìn thấy vũ tiến thời điểm sở tranh liền minh bạch đụng tới thần thiên thủ hắn vốn còn muốn mượn võ công s ú n g kích bất quá nhìn hắn bắn ra mũi tên thứ bốn liền có chủ ý mượn nội lực thâm hậu mạnh sinh sinh đã nhận lấy một tiết này ngực tuy có tiên huyết buốc lên nhưng chỉ là bị thương ngoài ra cũng không lo ngại hết thệ đều như sở tranh sở liệu khi hắn rơi xuống khỏi mã mặc nhật vậy liền tiến lên muốn chém xuống đầu của hắn mà sở tranh cũng liền dự định tại lúc này đem hắn đầu người chém xuống chưa từng nghĩ hắn càng là bị tiếng kinh hô gọi lại nhìn mặc nhật cái kia quay người nhìn lại sở tranh lập tức đem trong tay vũ tiễn vũ ra sở tranh nội lực thâm hậu một tiến trong n g á y mắt liền đâm xuyên mạc nhật kia lồng ngực mà liền tại mạc nhật cái kia quay đầu lại muốn nhìn một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm một đạo hàn quang thoáng qua từ hắn cần cổ bay qua một đôi mắt đến chết cũng không thể nhắm mắt cũng không biết là ngoài ý muốn sở tranh vậy mà không chết cũng hoặc không hề nghĩ tới chính hắn một thần t i ê n thủ cuối cùng lại chết ở trên tên trong n g á y mắt tiếng hoan hô đã rơi xuống thậm chí có người hít vào l i ề u khẩu hơi lạnh mà cách ngày lạc đồ trong mắt càng có hàn quang l ó i lên cách ngày lạc đồ chạm tại trên cổng thành thấy rõ ràng tại mạc nhật cái kia xoay người một cái trước mắt sở tranh đem vũ tiễn văng ra ngoài đồng thời phi thân lên một đ a o chém xuống mạc nhật kia đầu một tay s á c h theo mạc nhật kia đầu sở tranh a cấp đại tiếu đạo cái này cũng không t ệ lắm không phải bao cỏ bất quá còn có hay không mạnh một chút đang khi nói chuyện sở tranh đột nhiên dùng sức càng là đem mạc nhật kia đầu ném tới trên công thành nhìn sở tranh ở trước cửa thành diếu võ dương oai nhìn lại một chút đang lăn không ngừng đầu người nhất là cặp kia chết không nhắm mắt con mắt cách này lạc đồ nhịn n ữ a không được l ử a giận trong lòng hét lớn đừng muốn làm cản bản tướng tới sẽ ngươi trong tiếng kêu to cách này lạc đồ quay người liền muốn xuống lầu chưa từng nghĩ nhưng là nhìn thấy chủ tướng đâm cổ lực nhanh chân đi tới đầu tiên là xương sở cách này lạc đồ khước là vội vàng bài nói gặp qua tướng quân nhìn thấy đâm cổ lực trên cổng thành chúng quân sĩ nhao nhao bài nói gặp qua tướng quân đ ả o q u a mạc nhật kia đầu đâm cổ lực từ tốn nói tất cả đứng lên sau khi nói xong đâm cổ lực đi đến thành lâu bên cạnh mong hướng sở tranh sở tranh tự nhiên chú ý tới trên cổng thành d ị động ngầm đầu nhìn về phía đâm cổ lực hơn nữa ánh mắt hai người vừa đụng vào nhau hiện tại sở tranh cùng đâm cổ lực đang đối mặt cách này l ạ đồ trường khẩu vấn đạo tướng quân sao ngươi lại tới đây đâm cổ lực ánh mắt cuối cùng là từ sở tranh trên thân lưng rời đ o qua trên đất ba bộ thi thể há miệng nói nghe nói có người khiêu chiến bản tướng tới xem một chút nghe đâm cổ lực nhẹ đ ó n g khẩu khí thân là đông môn chủ tướng cách ngày lạc đồ khước là cảm thấy trên mặt nóng hừng hực nóng t i ê u lên tướng quân chính là một cái kẻ lỗ mãng mặt tướng này liền đi lấy đầu của hắn sau khi nói xong cách ngày lạc đồ xoay người rời đi chưa từng nghĩ cũng là bị đâm cổ lực gọi lại dừng lại ngừng lại lại đâm cổ lực trương khẩu v ấ n đạo cách n à y l ạ đồ ngươi cũng đã biết hắn là ai lập tức cách n à y lạc đồ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi như thế nào tướng quân nhận biết cái này kẻ lỗ mãng điểm nhẹ đầu nhưng mà còn chưa chờ đâm cổ lực mở miệng sở tranh ngược lại là hết lớn t ố t bản tướng mệt mỏi hôm nay cứ như vậy nói đến đây lắc đầu sở tranh c h ở mình lên ngựa rời đi chậm rãi tiếng v õ ngựa bên trong sở tranh nhưng là lại t ê u lên đúng bản tướng ngày mai còn tới các ngươi đều đem cổ r ử a sạch ra nghe được sở tranh mà nói cách này lạc đồ trong mắt buốc lên hai đoàn l ử a giận t ê u lên tướng quân bản tướng này liền xuất binh đem hắn chém thành muôn mảnh nhìn qua sở tranh nhàn nhã phảng phất như đạp thanh thường tuyết bóng lưng đâm cổ lực lắc đầu nói hội phủ triệu tập chúng tướng nghị sự sau khi nói xong cũng không quay đầu lại rời đi t h ế vậy cách ngày lạc đồ mặc dù tức giận cũng chỉ có thể cùng liêu thượng đi phủ tướng quân bên trong đâm cổ lực thần sắc bình thản nhìn không ra hị nộ ai ố mà cách ngày lạc đồ khước là một mặt phẫn nộ đến nôi khác đại tướng như ngang t h ấ m phu ngang ngày thật thà thần sắc bình tĩnh bất quá cũng không có lên tiếng giống như đang chờ đợi cái gì trong yên lặng một mặt sắc cương nghị dáng người khôi ngô tinh tráng hán tử đi vào đại đường hướng đâm cổ lực không người bài nói bài kiến tướng quân nhìn người tới trung tướng tựa hồ có chút minh bạch đâm cổ lực dự định phải kỳ cũng chia là tả hữ hai vệ một vệ hai vạn nhân mã lại phân thành bốn tỷ lệ hữu vệ bốn tỷ lệ c h ấ n thủ bốn môn tả vệ hai vạn tướng sĩ vì khinh kỵ phần lớn chú đóng ở trên thảo nguyên bởi vì lập tức phải đại chiến duyên cớ đâm cổ lực mới đưa tạ vệ điều đến thành nội nay tráng hán chính là tạ vệ thủ lĩnh đại sâm đạt nhìn qua đại sâm đạt đâm cổ lực trầm dai nói đứng lên đi nhìn đại sâm đạt đứng dậy đâm cổ lực lại nói tiếp đại sâm đạt tướng quân bản tướng điều ngươi vào thành phía trước từng mệnh ngươi bí mật b ố một đường k ỳ bình tại hoang man cổ đạo như thế nào trong lòng tuy có nghĩ hoặc đại sâm đạt nhưng là lập tất áp khởi bẩm tướng quân đắc tướng quân q u lệnh mặt tướng đem tả vệ tinh nhuệ nhất ba đồng thời lưu lại một năm lương thảo từ nisg ba tướng quân dẫn dắt trừ phi đại quân chủ động xuất kích không phải vậy đại sở tuyệt đối không phát hiện được hát sơn đầu một mảnh căn cối hoang tàn vắng vẻ đồi núi chính là quen thuộc hình cực dễ dàng mê thất trong đó nếu như ngoại nhân xâm nhập tám chín phần m ộ mươi muốn vây chết trong đó nghe đâm cổ lực vậy mà tại hát sơn đầu ẩ n tám mươi ba tinh binh chúng tướng không khỏi hưng phấn lên đồng thời cũng nội phục đâm cổ lực phòng n g ừ a c h ủ đáo gật đầu đâm cổ lực h á miệng nói đại sơn đạt bằng nhanh nhất tốc độ đưa tin nisg ba nhường hắn xuất binh binh chỉ cây môn đặc biện nghe đâm cổ lực như thế nói đến đại sâm đạt không khỏi sửng sốt một chút bất quá vẫn là không người bài nói mặt tướng tuân lệnh tướng đại sâm đạt cười khẽ liêu thanh đâm cổ lực háo miệng nói không phải là bản tướng hồ đồ mà là bên ngoài thành những người kia bản tướng nhất định phải đem bọn hắn lưu lại nói đến đây ngừng lại lại đâm cổ lực trương khẩu v ấ n đạo cách này lạc đồ ngươi có biết cái kia kẻ lỗ mãng là ai nghe tướng quân đâm cổ lực chủ động nhắc tới cách này lạc đồ nhịn nữa không được v ấ n đạo hắn đến tột cùng là ai mời tướng quân chỉ rõ lần này đâm cổ lực cũng không có dấu diếm chấm dãi nói sở nhìn t r ú n g tướng s ừ n g sốt một chút đâm cổ lực bình tĩnh trên mặt hiện lên một vòng t h ô n g do n g ý cười lại nói tiếp sở tranh võ đế sở thiên phong ngũ hổ tướng một trong phía trước cấm quân thống lĩnh lập tức t r ú n g tướng đều là giật nảy cả mình thẳng tắp nhìn chằm chằm đâm cổ lực bây giờ đâm cổ lực tiếp tục nói bây giờ sở tranh mặc dù không còn thống lĩnh cấm quân nhưng là điều t r í hiếu vương sở hạ o vũ bên cạnh thân làm hộ vệ các ngươi nói là ai tới ta a đạt ngươi thảo nguyên đầu làm đâm cổ lực dứt lời phía dưới trong đại điện lại lâm vào vắng lặng một cách chết chóc sau đó liền bạo phát từng cái trong mắt đều có không che giấu chút nào số nhìn chằm chằm đâm cổ lực đại sâm đạt không người b à i nói tướng quân yên tâm mặt tướng nhất định đem sở hạ vũ vây quanh sau khi nói xong xoay người rời đi không chút rông dài nhìn đ ạ i sâm đạt rời đi cách này lập đồ khước là trương khẩu v ấ n đạo nếu là s ở tranh cái k i a kẻ lỗ mãng mỗi ngày đều tới gọi chiến mặt tướng làm sao bây giờ suy tư p h ú t chốc đâm cổ lực há miệng nói mỗi ngày cho hắn mấy cái nhất định muốn kéo lại khẩu vị của hắn bất quá nhất định không thể xuất binh minh bạch mặc dù không đầy cách này l ậ đồ khước là trầm giọng nói mặt tướng tuân lệ phất, phất tay đâm cổ lực há miệng nói tất cả đi xuống a nghe đâm cổ lực như thế nói đến. chúng tướng n h a o n h a o ô m quyền rời đi mà trước mặt mọi người người biến mất không thấy gì nữa một gậy yếu lao giả từ sau đường đi ra l a o này giả nhìn lại có chút yếu đối u không có chút nào thảo nguyên nam nhi phong khoáng ngược lại có chút yếu đối u phản phất như một cái yếu thư sinh hơn nữa xem xét chính là người trung nguyên nhìn qua cái này yếu thư sinh đâm cổ lực nhưng là một mặt cung kính nói tôn tiên sinh nếu là có người thấy cảnh này á t hẳn muốn c h ấ n kinh giang hàm bởi vậy l a o này giả bất quá là phụ tướng quân bên trong không thể bình thường hơn là một tiên sinh kế toán bất quá một thân phận khác của hắn lại đủ để khiến đâm cổ lực đều sinh ra lòng kiến k�� d v ậ mất thám Đâm Cổ Lực c ũ n gật không rõ ràng lao giả thân h ràng giả rõ lao p n chân chính, h chí h ậ m k ô n gật biết tên của hắn, nhưng là biết lao giả tại tên thân hắn, nhưng của h là lao vệ p n Hơn nữa, cực cao. Cổ Lực Đâm r ấ là thông minh từ trước tới minh không hỏi giờ đầu ế n Gật gật đ tôn tiên sinh ha miệng nói tướng quân k h á c h ký ngừng lại lại phía sau tôn tiên sinh lại nói tiếp sở tranh là tiên thiên cao thủ hơn nữa sở hạ vũ bên cạnh thân e rằng còn có sở ra long vệ cao tay lão phu đã đưa tin oxy tướng t quân nghĩ đến rất nhanh liền có cao thủ chạy đến đến lúc đó nhất cử cầm xuống sở hạ vũ nhìn chằm chằm tôn tiên sinh đâm cổ lực mặc dù không có mở miệng nhưng là trọng trọng gật đầu một cái 240-234 trăm ê u đùa cây môn đặc biệt ngày thứ hai sắp buổi trưa thời điểm sở tranh đánh ngựa mà đến chậm rãi tư thái nhìn cách ngày lạc đồ thẳng cắn răng đã biết sở tranh thân phận nhất là võ công của hắn cách ngày lạc đồ tự nhiên không muốn lại phái đại tướng tiến đến chịu chết nhưng là muốn muốn quấn lấy bọn hắn nhất định phải sáu nghĩ tới đây cách ngày lạc đồ đáy lòng một hồi tức giận thầm nghĩ chờ tạ vệ tinh nhuệ đổi tới bản tướng nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh một ngày này sở tranh rất là đắc ý chém xuống ba viên đầu người mà hậu nhất khuôn mặt thỏa mãn rời đi không nhắm rượu bên trong nhưng là hết lớn liền cùng khi dễ các ngươi tựa như nếu không phải là đại gia rảnh rỗi nhàm chán mới không tìm đến các ngươi chơi đâu sở tranh mà nói thằng đem cách ngày lạc đồ tức giận đến nhảy dựng lên tức giận rời đi ngày thứ ba sở tranh lại nhanh nhẹn mà đến nhìn thấy hắn cách ngày lạc đồ trong lòng liền sinh ra một cỗ l ử a giận vô hình cái này l ử a giận suýt chút nữa đem hắn lý trí thiêu đ ố t mất đảo qua chúng tướng một mắt cách ngày lạc đồ thật không biết phái ai xuất chiến cùng nói ra chiến chẳng bằng nói là chịu chết thế nhưng là những tướng lãnh này theo hắn nhiều năm gọi hắn như thế nào nhẫn tâm xem bọn hắn chịu chết nhớ tới chịu chết các h ngày lạc đồ trong đầu linh quang nói lên hét lớn các h nhĩ thái các h nhĩ thái là các h ngày lạc đồ phó tướng mặc dù ngoại ý muốn nhưng là lập tức đứng dậy b á i nói tướng quân mặt tướng này liền đi chém đầu của hán các h ngày lạc đồ đầu tiên là sướng sở lập tức lại biến d ở khóc d ở cười kêu lên ai nói cho ngươi đi đi tiên phong doanh đem mấy cái kia đau đầu cho bản tướng gọi tới các h nhĩ thái cũng là sướng sở mà lấy lại tinh thần phía sau đại hỷ không người b á i nói tướng quân anh minh mặt tướng này liền đi ngay tại hai người nói chuyện công p u sở tranh chạy tới giới thành đầu tiên là hơi híp mắt lại nhìn sẽ quá dương sau đó càng là dỗi cài eo cuối cùng có đi vô lực kêu lên trên lầu bao cỏ cổ rửa sạch không có nếu là rửa sạch thì xuống đây đi đến nồi ra ra biết lợi n h ì nhưng tuyệt đối đừng cùng giống như hôm qua một chiêu đều không tiếp nổi à. sở tranh mà nói nghe cách ngày lạc đồ g i ậ n tí mặt nhìn về phía sở tranh hai mắt hình như có hỏa diễn bước lên có lẽ là chú ý tới cách ngày lạc đồ biểu lộ sở tranh n ế t miệng cười nói như thế nào chẳng lẽ muốn làm rùa đen rút đầu nói đến đây sở tranh càng là xa xa đầu thở dài nói ta xem cũng đừng gọi cây môn đặc biệt gọi xác rùa đen tính toán sắc rùa đen sắc rùa đen một đám sắc rùa đen bên trong co lại ân ân rất thuận miệng không nghĩ tới lao tử còn là một cái văn nhân cái nào lời đến cuối cùng sở tranh càng là a cấp đại tiếu đứng lên nếu như ánh mắt có thể giết người nghĩ đến sở tranh sớm bị trên cổng thành chúng quân sĩ b ă m thành thịt nát bây giờ một tính khí sôi động tướng lĩnh nhịn nữa không được hét lớn tướng quân mặt tướng đi chạm hắn đầu chó sau khi nói xong tướng này lĩnh cũng không để ý cách ngày lạc đồ gọi cứng rắn chạy xuống thành lâu chưa từng nghĩ cách ngày lạc đồ sớm xuống nghiêm lệnh không được hắn lệnh dụ khập mở đại môn thấy vậy tướng này l ĩ n h tức giận đem trường đao chém vào thành tường cứng rắn bên trên phát ra một tiếng vang thật lớn nhìn có tướng lĩnh đi xuống tường thành sở tranh không nha nhét miệng nở nụ cười nhưng mà nửa ngày không thấy cửa thành mở ra sở tranh trong mắt có hàn quang l ó e lên hét lớn như thế nào sợ ha ha sáu đều nói mạc bắc hán tử nhiều hào kiệt ta xem a chính là một đám trông thì ngon mà không dùng được công tử bột dứt khoát đều cởi đi khôi giáp về nhà theo hoa l ờ i đến cuối cùng sở tranh có làm một hồi cười to nghe sở tranh đắc ý tiếng cười to cách này lặt đồ khuôn mặt đều bắt đầu vặn ve ho bây giờ cẳng có mấy tên tướng lĩnh đồng thời quý xuống Bài n mau mau vậy dạng này vừa vặn rất tốt bản tướng một cái chọn ba người các người nếu là còn không dám xuống mười cái cũng thành nhìn thấy các tướng lĩnh trong mắt cầu khẩn cách này lạc đ ồ trực tiếp nghiêng mặt qua một bên lại không xem bọn hắn một mắt bởi vì hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được vẫn như c ũ không thấy trên cổng thành t r ú n g tướng sĩ có bất kỳ động tác sở tranh giống như nhàm chán cũng hoặc vây lại càng là đại đại ngáp một cái nhất là vô lực nói thực sự là một đám công t ử bột giết các ngươi da da còn sợ ô về tay thái dương chiếu qua đầu chim chóc đối với ta cười ta nói vây khốn vây khốn vây khốn không bằng ngủ ngon đại g i á công thanh bên trong sở tranh vậy mà phía sau nằm ở trên lưng ngựa hơi hơi hai mắt nhỏ lại giống như chìm vào giấc ngủ nhìn qua một màn này cách ngày lạc đồ hít sâu một hơi đẻ xuống phẫn nộ trong lòng quay đầu nhìn về phía cách như thái nhất là phía sau hắn hoặc cường tráng hoặc g ầ y yếu hoặc vô thần hoặc hưng phấn mười tên dũng sĩ tiên phong danh tên như ý nghĩa mỗi lần xung kích công thành thời điểm xông lên phía trước nhất không sai biệt l ắ m chính là một đám tử sĩ đương nhiên trong đó cũng không bình thường v õ công cao cường hàng người mà bảy người chính là trong đó đau đầu đảo qua đám người một mắt cách ngày lạc đồ cũng không nói nhảm nói thẳng nhìn thấy phía dưới cái k i a kẻ lỗ mãng k h n g có ai có thể chém xuống đầu của hắn thoát nô tịch phong thiên p h trưởng thưởng hoàng kim trăm lượng mỹ nhân mười cái l à o n g nháy mắt cách này lạc đồ liền dưới, tất cả mọi người đem mắt quang phóng tại liêu sở tranh trên thân càng có người một mặt hương phấn kêu lên quả thật cách này lạc đồ vốn là tức giận ngay bọn này tử sĩ cũng dám chất vấn chính mình cực kỳ bất mãn hử l ệ n h liêu thanh kêu lên tuyệt không nuốt lời hơn nữa cần gì cứ mở miệng bản tướng nhất định thỏa mãn chư vị Nếu thanh hảo, nhất tinh trắng、so、tạng hán lớn, chiến thanh thiếp liêu to thể tây tử hét lớn, cho ta một thất một ta hảo, so cho đào, với đại có bò mã, liền có người đưa tới một thanh năm mươi cân bên trong hiện n g một đao xách trong tay buồng nghịch hai cái thiếp một ngày bố hách có chút bất mãn kêu lên nhẹ nhí nước chừng nặng năm mươi cân loan đao trong tay hắn phảng phất dâng dạng cách này lạc đồ đại hỉ cười ha ha nói chỉ cần ngươi có thể chém xuống đầu của hắn b ả n tướng liền cho ngươi chế tạo một thanh trăm cân đại đao đều to l i ế u thanh hảo thiếp một ngày bố hách tiếng chầm nói các ngươi liền đợi đến a sau khi nói xong thiếp một ngày bố hách quay người đi xuống thành lâu tiếng bước chân nặng nề mang theo một trận chầm mặc bầu không khí làm t i ế p một ngày bố hách đánh n g a đi ra cây môn đặc biệt thậm chí phát ra nhỏ nhẹ tiếng ấ y nhìn qua sở tranh t h i ế p mục ngày bố hách hét lớn nột hán tự kia cho láo tử đứng lên t h i ế p mục ngày bố hách tiếng gào phảng phát sấm r ề n đồng dạng vang vọng đại địa bây giờ sở tranh cuối cùng là mở mắt nhìn qua bọ tây tạ v ậ y chẳng hán sở tranh thầm nghĩ hảo một cái dũng sĩ trong miệng nhưng là v ấ n đạo là người đem ra ra đánh thức vội vã đầu thai nhìn chăm chăm sở tranh t h i ế p mục ngày bố hách giận dữ hét lớn nột hán tự kia tự tìm cái chết trong tiếng kêu to thiết mục ngày bố h á c đánh n g a đánh thẳng vào nặng năm mươi cân nhện đao nâng cao thẳng trạm sở tranh phủ đầu mà đi mang theo một c ố khí thế ác liệt nghĩ đến một đao này nếu là là thật chính là sở tranh công phu lại cao hơn cũng muốn bị chém thành hai khúc sở tranh đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết tại tráng hán s u n g kích thời điểm sở tranh cũng bắt đầu chuyển động k h ẽ kẹp bụng ngựa tuấn mã nhanh như chấp chạy trong tay dơ cao hồi nao không chút do dự chém ra ngoài nhìn sở tranh đánh ngựa s u n g kích trên tường thành chúng tướng sĩ lộ ra hưng phấn thần sắc hôm qua hắn nhưng là dễ dàng chém dụng ba tên đại tướng động đều chưa từng đậm phía dưới thời khắc này chính là cách n à y l ậ đổ trong mắt cũng coi trở mong tâm thần theo tiếng võ ngựa mà động tiếng võ ngựa nhanh chóng trong hai người đã gặp nhau và tại trong n ấ y mắt hai mã đã dịch ra chạy mất chỉ là hai người đã phân ra sinh tử làm tiếng võ ngựa dừng lại thiếp một ngày bố hách đột nhiên rơi xuống dưới ngựa đầu người càng là lăn xuống rất xa nhìn qua một màn này có quân sĩ nhịn không được hét lên kinh ngạc mà võ công cao minh h ạ n g người trong mắt lại có tinh quang p h á n qua vừa rồi bọn hắn thấy rõ ràng hai người gặp nhau m ộ t khắc sở tranh vung đao cứng rắn chống đỡ xuống thiếp một ngày bố hách ngàn cân chi lực sau đó tại thác thân mực khắc hoành đao thuận thế xẹt qua thiếp một ngày bố hách của h ọ đem hắn chém giết lim ngựa dừng lại sở tranh nhẹ dung cánh tay vừa rồi kẻ l ô mãng một kích kia cũng không phải dễ chịu như vậy sở tranh hiện tại cũng cảm thấy cánh tay run lên bất quá sở tranh trên mặt nhưng là có nụ cười hơi lên đối với trên cổng thành t r ú n g tướng kêu lên cái này kẻ l ô mãng không tệ bất quá hay không trải qua trả ta một đao liền bị lao phú chém có hay không có thể chống đỡ bản tướng ba đao hoặc ba cái cùng tới nhìn qua sở tranh tất cả mọi người là một trận chân mặc nhất là tiên phong doanh vài tên dũng sĩ bọn hắn có thể ở tiên phong doanh sống sót hơn nữa trở thành trong đó đau đầu mỗi người đều không phải kẻ vỡ vẩn nhưng mà sở tranh xem xét chính là cao thủ trong yên lặng một cao gầy người mở liếu khẩu lạnh giọng nói một thanh trưởng thương một thất tuấn mã cách này lạc đồ vốn là đối với thiếp một ngày bố hách báo cực lớn hy vọng nhưng khi nhìn hắn vừa đối mặt liền bị chặt đầu người đáy lòng chính là một tiếng thở dài bây giờ cách này lạc đồ đã không thể nào ô m hy vọng chỉ cần có thể không tổn thương hao tổn mình đại tướng liền thành nghĩ tới đây cách này lạc đồ phất tay nói đi lấy một thanh trưởng thương rất nhanh liền có thị vệ nâng tới một thanh trùm tua đỏ trưởng thương cầm là trong tay thử một chút cảm giác cao gầy người cũng không nói nhảm quay người đi xuống thành lâu nhìn lại có một người đi ra nhất là hắn không có chút rung động nào gương mặt không sợ hai không sợ ánh mắt sở tranh làm sao không minh bạch lần này đụng tới dùng thương cao thủ bất quá muốn sở tranh e ngại còn không thể chỉ là càng thêm cẩn thận thôi nhìn qua sở tranh cao g ầ y người cũng chưa từng nói nhảm d ơ ngang trường thương đánh thẳng vào một thương này không có bất kỳ cái gì xinh đẹp chính là tốc độ cũng không nhanh nói là bình thản không có gì lạ cũng không đủ nhưng mà sở tranh trong mắt lại có hảo quang l o ạ lên sở tranh một đời tích võ lại trưng thu chiến xa chàng nửa đời đối với thiên hạ thương pháp phần lớn hiểu rõ cao gậy người đây là chính tông ba thục thương pháp rất được bình ổn hung á c ba chữ yếu q u y ế t này nhất là cao g ầ y người có thể đem ba chữ yếu q u y ế t này tan trong một thương nghĩ đến xuống một phen khổ công nhìn c h ă m c h ă m đâm tới trường thương sở tranh mặc dù không có sung kích nhưng là đem tinh khí thần điều đến trạng thái tốt nhất giơ cao hành o đao chậm dài chém xuống cao g ầ y người không chỉ có thương pháp cực cao thuật cưới ngựa cũng là cực kỳ bất phàm càng là trong nháy mắt g ì m ngựa dừng lại sau đó trường thương đâm hướng sở tranh lồng ngực mượn mà như ý mũi thương bên trên vô căn cứ sinh ra một cố kinh phong chỉ là sở tranh trong tay hành đao vừa đúng chạm tại mũi thương bên trên phát ra một tiếng thanh thủy âm thanh sở tranh nội lực thâm hậu. một k í c h này nhường cao gầy nhân thân thân thể cũng là run lên chính là trường thương cũng cong trở thành cong nhưng mà cao gầy người chính là đang chờ giờ k h ắ c này cổ tay nhẹ r u n g trường thương đột nhiên bắn lên đâm về sở tranh cổ họng hai trăm bốn mươi mốt hai trăm ba mươi lăm lấy thân làm mồi trường thương lăng lệ sở tranh có thể cảm nhận được trong đó sắc ý b ă n g lãnh huyết tinh chỉ là sở tranh chẳng những không có bất luận cái gì sợ hãi ngược lại kêu một tiếng hảo trong tiếng kêu to sở tranh một cái lắc mình liền thác khai một k í c h chí mạng cùng lúc dưới hông ngựa đột nhiên trôi ra phất tay một đao chém về phía cao gầy người cổ họng tốc độ nhanh lại là khoảng cách ngắn như vậy trường đao như một tia điện từ cao g ầ y người cần cổ xẻ qua nhanh đến mức p h ả n phất hư hảo thu hồi hoành đao sở tranh nết miệng cười nói thương pháp không tệ cũng coi như không có nhục l a o tử hoành đao nghe sở tranh như thế nói đến cao g ầ y người vô hỉ vô bi không kinh không sợ trên mặt đột nhiên hiện lên một nụ cười mà theo nụ cười này hiện lên cần cổ đột nhiên sinh ra một đạo tơm máu lại trong nháy mắt phun tung tóe mà ra khiến cho đầu l ă n dưới đất thấy cảnh này trên tường thành lại một trận trầm mặc một đao tia thật là quá nhanh nhanh để cho người ta không rõ ràng cho lắm nhanh để cho người ta không thể tưởng tượng nổi cho dù đối với cao gầy người không ôm bất cứ hy vọng nào cách này g lật đổ thấy cảnh này cũng không nhịn được phát ra một tiếng thở dài sau đó nhưng là nhìn về phía còn thừa năm người bây giờ có người hai mắt lơ lửng không cố định hiển nhiên là sợ cũng có người thần sắc bình tĩnh nhìn không ra suy nghĩ trong lòng đương nhiên trên thảo nguyên h á n tử luôn có nhiệt huyết hạng người nhất tinh gầy h á n tử cái kia một mắt bên trong có lấy không che giấu được hưng phấn h á n tử gầy go tướng mạo vốn cũng không kém nhưng mà một đạo xẹt qua cái chán đạo gương mặt mặt sẹo không chỉ có nhường hắn nhìn lại cực kỳ dữ tợn càng bên phải trên mắt lưu lại một cái thật sâu lỗ thủ nhìn thấy cách này lạc đồ ánh mắt hán tử gầy gò n ế t miệng nở nụ cười khiến cho thật dài mặt sẹo cũng run dày lên nhìn lại cực kỳ doan người liếm liếm đầu lưỡi hán tử g ầ y yếu há miệng nói một thanh loa nao ta đổ n ộ i thuật chiếu của hắn đều to l i ế u thanh hảo cách này lạc đồ càng là rút ra bội đao của mình giao cho hắn chấm giọng nói chém xuống đầu của hắn bản tướng nhất định tấu minh tướng quân vì ngươi phong thưởng đ ầ n ộ i thuật cũng không trả lời cách này lạc đồ hướng hắn âm hiểm cười liêu thanh đi xuống thành lâu nhìn thấy cách này lạc đồ trong mắt hàn quang lõe lên mà qua chỉ là lập tức liền muốn phát sinh long Đồ k lần này sở tranh hiếm thấy không tiếp tục trêu ghẹo hắn há miệng nói hỏi nhiều như vậy làm gì chẳng lẽ còn nghĩ cùng diêm vương cáo trạng tới chết sống có số nhuộm ra ra chiếu cấu n g ư ờ i lợi đến cuối cùng sở tranh trước tiên đánh ngựa đánh thằng vào không phải là bởi vì sợ mà là đối mặt cái này mặt theo hắn sở tranh đột nhiên sinh ra một loại chiến ý bởi vì bọn hắn cũng là một loại người người hh t t l i ê u thanh đầu nộp thuật cũng không nói nhảm đánh ngựa đánh thẳng vào huy động loan đao chém về phía sở tranh tốc độ của hai người tắt nhanh rất nhanh liền có kim loại dao kích tiếng len ken vang lên gấp rút lại hừng hực mà khi hai người dịch ra sở tranh trên lồng ngực nhưng là thêm ra một cái miệng máu t h ế vậy trên cổng thành phát ra một hồi ẩm vang kêu to chúng quân sĩ đều ở đây vì đầu nộp thuật gọi tốt bất quá vào thời khắc này đầu n ộ thuật nhưng là từ trên lưng ngựa lan xuống rõ ràng là chết hoàn toàn không để ý trên lồng ngực vết máu sở tranh nết miệm nợ nụ cười hét、lớn. hôm nay cái này ba cũng không tệ lắm có chút ý tứ ra ra ngày mai lại đến đều đem cổ rửa xảy ra nhìn sở tranh liền muốn đánh mã rời đi cách ngày lạc đồ bên cạnh thân một tướng quân không người nói tướng quân hắn đã thụ t h ư ơ n g mặt tướng đi lấy hắn đầu người trên cổ sau khi nói xong quay người chạy về phía bên ngoài thành mà cách ngày lạc đồ vốn muốn gọi ở hắn có thể há miệng lại không có lên tiếng rất nhanh liền tiếng v ó ngựa dồn dập văng lên tướng này lĩnh huy động trưởng thương lao nhanh mà ra muốn đem sở tranh chém ở dưới ngựa nghe được tiếng võ ngựa sở tranh đã quay đầu nhìn sang nhìn một tướng linh thẳng đến tới mình sở tranh làm sao không minh bạch Nết miệng nhìn t m chằm chằm sở tranh cách này lạc độ một chương mặt to trong nháy mắt trở nên lạnh lùng như băng teo lên thu binh sau khi nói xong cũng không quay đầu lại rời đi thấy chúng tướng hai mặt nhìn nhau mà sở tranh tại h ì p mấy người trước người t ghìm ngựa dừng lại tung người xuống ngựa phía sau cầm lên một túi sữa ngựa rượu đại đại được một hớp kêu lên thống khoái nhìn qua sở tranh sở hạ vũ mở miệng hỏi tranh thúc chuyện gì xảy ra lỡ đến cười to liễu thanh sở tranh càng là ngồi xuống há miệng nói không có việc gì đụng tới mấy cái tử sĩ không để y tính mệnh cũng muốn chém ta một đau bị thương ngoài ra không có gì đáng ngại xóa điểm kim sang dược liền tốt nghe sở tranh như thế nói đến sở hạ vũ cũng không có nói cái gì lần nữa đem mắt quan g phóng tại trên đống lửa lại là một m ngụm rượu chút xuống sở tranh nết miệng cười nói thiếu ra ngày mai còn có đi hay không nhìn mấy người đều đem ánh mắt nhìn sang sở tranh há miệng nói thiếu ra hai ngày trước lao nâu còn giết hắn vài tên đại tướng hôm nay mấy cái này v õ công mặc dù không kém có thể rõ ràng là tử sĩ đoán chừng là muốn đem chúng ta c u ố n ở chỗ này thiếu ra ngươi dự định làm gì chứ lập tức tất cả mọi người đem mắt quan phóng tại l i u sở hạ vũ trên thân chính là mạc p h ả m trong mắt cũng có hiếu kỳ có chút không rõ sở hạ vũ cử động lần này đến tột cùng ý gì đang lúc mọi người chăm chú sở hạ vũ thần sắc bình thản nhìn qua đống lửa trong mắt đen nhánh phảng phất một đoàn trống rỗng liền hỏa diễm đều yên lặng trong đó trong yên lặng sở hạ vũ chậm rãi mở liễu khẩu đạo ta có ý chọc g i ậ n đâm cổ lực chính là muốn nhìn hắn như thế nào giết bản công tử lập tức sở tranh hai mắt trở lên một tiếng h ừ nhẹ phía sau trương khẩu vấn đạo thiếu gia ngươi có ý tứ gì liễu sở tranh một mắt sở hạ vũ há miệm nói tranh thúc ngươi thế nhưng là phụ hoàng thích đưa lại làm mười mấy năm cấm quân thống lĩnh. nhất định có người có thể nhận ra thân phận của ngươi như vậy thì có thể đoán được bản công tử thân phận cho nên đâm cổ lực nhất định sẽ nghĩ cách đem bản công tử lưu lại a đạt ngươi trên thảo nguyên nói đến đây hừ nhẹ liễu thanh sở hạ vũ trao lên trên khỏe miệng cẳng là treo lên một vòng cười lạnh lại nói tiếp tranh thúc ngươi đi gọi chiến ngày đầu tiên là đánh bất ngờ hai ngày này đâm cổ lực chính là nghị quân lấy ngươi không phải vậy hắn liền sẽ không để đại tướng đến đây chịu chết mà là điều động đại quân đến đây vây quét chúng ta tranh thúc công phu của ngươi cho dù tốt cũng không thể ngạnh kháng đại quân xung ký ta nhìn qua sở hạ vũ sở tranh trương khẩu vân đạo thiếu gia Ngươi lần này sở tranh trong mắt có quan mang thoáng qua kêu lên thiếu ra ngươi đây là đang du lịch hiểu chưa quá nguy hiểm thiếu ra ngươi mau chóng rời đi chỉ cần lao nô mỗi ngày đều đi gọi chiến đâm cổ lực nhất định sẽ xuất binh thiếu ra ngươi cũng không thể mạo hiểm à sở hạ vũ không nhúc nhích chút nào từ tốn nói đâm cổ lực tất nhiên đoán được bản công tử thân phận lại biết bản công tử bên cạnh thị vệ cũng là cao thủ cho nên phải trước tiên tìm được tung tích của chúng ta sau đó phái đại quân vây quanh mượn đại quân sắc bén xung kích chỉ là ta rất hiếu kỳ đ â m cổ lực đại quân sẽ theo gì mà đến nghe sở hạ vũ như thế nói đến sở tranh cũng có chút mê hoặc nhưng là trong nháy mắt lấy lại tinh thần kêu lên thiếu ra quản hắn từ chỗ nào tới đâu ngươi vẫn là tránh trước tốt đối xử lạnh nhạt quét liêu sở tranh một mắt sở hạ vũ h á m i ệ n g nói ta vì cái gì liền không thể đem bọn hắn tiêu d i đâu ngạnh sinh bị sở hạ vũ sắp phía dưới sở tranh xứng s u một lát phía sau trường khẩu vấn đạo thiếu ra chúng ta chỉ có hơn hai mươi cái võ công lại cao hơn lại như thế nào tại đại quân trùng kích vào cũng không có ý nghĩa trên mặt lần nữa treo lên một vòng cười lạnh sở hạ vũ trường sở tranh nói ai nói ta muốn cùng bọn hắn n g ạ i bính bạn công tử há lại loại kia đồ đẩn nhìn sở tranh sửng sốt một chút chính là mạc phàm mấy người cũng thẳng tắp nhìn mình chằm chằm sở hạ vũ cũng không treo mấy người khẩu vị nói thẳng năm ngoái cuối năm việt kỵ úy cùng cấm quân chia đồ vật hai đường tiến vào mã bắc mục đích cuối cùng nhất cũng là cây môn đặc biệt chúng ta đã đổi tới nghĩ đến cấm quân cũng nên đến, đến rồi sở tranh lại là xứ sở lập tức liền nếp miệm nợ đ Ta sao lại k h ô n gật có thể nghĩ tới chứ? cầm cười, Nói thể tới Thiếu tìm trên mặt thường tranh trương thiếu nghĩ phái nhìn hạ lánh như khẩu không phái nô này liền phái người tìm kiếm quân. đến băng nụ vấn ngươi người g kiếm lại đi qua ra, ra, lão đạo, à? đây, đạp sở sở sẽ vũ gật đầu sở hạ vũ mở miệng nói ra tất nhiên đâm cổ lực muốn lưu lại bản công tử bản công tử há có thể không cho hắn một cái đại lễ thời khắc này sở tranh hình như có chút minh bạch lại có trương khẩu v ấ n đạo thiếu ra ngươi không phải là muốn đâm cổ lực đầu a lỡ lễ ngừ lệnh l i u thanh sở hạ vũ từ tốn ó i bản công tử nói thế nào cũng là thân vương ta đây cái mồi tự nhiên muốn câu cả lớn sở tranh vẫn không có thể minh bạch sở hạ vũ mà nói nhưng mà nhìn qua sở hạ vũ mạc phàm trong mắt từng có vẻ vui vẻ yên tâm mở miệng khen thất công tử đại tài lao phu đ ộ i p h ụ bất quá kéo dài thanh âm bên trong mạc phàm khẽ cười nói e rằng thất công tử còn không biết võ vương gia cũng muốn đến đến rồi lần này sở hạ vũ là thực sự lấy làm kinh hãi há miệng nói nhị ca ngừng lại lại sở hạ vũ trong mắt từng có một tia hiệu ra nhìn c h ẳ m c h ẳ m mạc phàm vân đạo bách ngươi gật đầu mạc phàm há miệng nói là trường sinh thiên tắc a bộ nhất định là bách tộc tệ tụ đến lúc đó cho dù trả giá nhiều hơn nữa đại giới cũng muốn mạc u ố n đánh b i b ạ h ngươi. Mạc phàm thanh âm m ặ cũng dù bình tĩnh, sở hạ sở v h ư n là nghe nhiều. ra rất nhiều. không so đo đại giới đánh bại ạ giới b có h n g lập tức trả lời trầm mặc một lát sau ha ha cởi nói không biết bất quá trận chiến này là đủ nghe được mạc phàm câu này trận chiến này là đủ sở hạ vũ trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh l e o 242-236 a i là ngư dân sau đó mấy ngày sở tranh mỗi ngày đều đến cây môn u đặc biệt gọi chiến chém xuống mấy k h o ả đầu người liền quay người rời đi đối với cái này cách này lạc đồ tức giận không thôi lại không phải thủ hạ đại tướng xuất chiến mà là từ phải kỳ trong đại quân chọn lựa một nhóm tử sĩ những người này hùng hạn không sợ chết lấy mệnh đổ thương t h ô i không lưu ý cũng sẽ bị bọn hắn đạ thương mấy ngày kế tiếp sở tranh trên thân đổ thêm mấy vết thương ngày hôm đó trở về doanh trướng nhìn bầu không khí có chút khẩn trường sở tranh liền trương khẩu vân đạo thiếu ra thế nào? chẳng lẽ là đâm cổ lực đại quân đến, đến rồi điểm nhẹ đầu sở hạ vũ há miệng nói vừa rồi mặc lao phát hiện thám tử tất nhiên đâm cổ lực phái ra thám tử nghĩ đến là hắn đã bố trí thỏa đáng liền chờ bạn công tử hành tung lập tức sở tranh trong mắt có hàn quang loại lên nhìn chằm chằm mạc phàm nói lao mạc g i ế t không có nhìn qua sở hạ vũ chẳng lẽ há miệng nói lão lôi nhìn chằm chằm đang chờ công tử định đoạn nhẹ a liêu thanh sở tranh đem mắt quang phóng tại sở hạ vũ trên thân trương khẩu vân đạo thiếu ra cấm quân đổi tới không có cũng đừng một đầu xuống tới cái t i a việc vui nhưng lớn lắm nhìn qua sở tranh sở hạ vũ cũng không trả lời ngược lại trương khẩu vấn đạo ngươi nói xem sững s ố t một lát sở tranh lắc đầu nói ta không biết làm sở tranh dứt lời phía dưới một hồi cười to ồn ào vang lên chính là sở hạ vũ lạnh như băng trên mặt cũng có người không nhịn được ý cười lắc đầu nói tranh thúc ta phát hiện ngươi thật đúng là thật đáng yêu nói đến đây sở hạ vũ nụ cười trên mặt đã biến mất trầm giọng nói mặc l a o tất nhiên bọn hắn đưa tới cửa vậy chỉ thu phía dưới gật gật đầu mạc phàm há miệng nói lao phu minh bạch nhìn mạc phàm liền muốn rời đi sở hạ vũ lại mở miệng nói ra mặc lão làm phiền ngươi lại đi một lần phương viên m ư ơ i d Phạm có mạc Phạm mạc có thám bác tử, giết. lần này mạc phàm cũng không có mở miệng gật gật đầu rời đi nhìn qua mạc phàm bóng lưng sở tranh có chút nghi ngờ hỏi thiếu ra đem thám tử đều g i ế t rồi há không bại lộ vị trí của chúng ta l ơ đến phất phất tay sở hạ o vũ há miệng nói không sao mười dặm phạm vi nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ đâm cổ lực sẽ không mạo hiểm nói đến đây ngừng lại sở hạ o vũ đem mắt quang phóng tại liêu sở tranh trên thân đạo tranh t h u ố c ngươi hôm nay nghỉ ngơi thêm dưỡng thương hảo ngày mai bản công tử đi chiếu cố đâm cổ lực cái gì trong tiếng kêu to sở tranh thẳng tắp nhìn chằm chằm sở hạ vũ chỉ là nhìn thấy sắc mặt của hắn sở tranh chỉ có thể phát ra một tiếng thở dài cây môn đặc biệt phủ tướng quân nâng cổ lực chính đối địa đầu ngần người chỉ là đứng ở bên người hắn cũng không phải là thủ hạ đại tướng mà là tôn tiên sinh cùng vài tên người xa lạ làm người ta chú ý nhất chính là hai tên áo gai người đã bốn tháng mặc bắc vẫn như c ũ rét lạnh hai người chỉ mặc không chút nào che gió áo gai một khuôn mặt cũng phơi bảy tiểu t h ủ y s ắ c như người chết bất quá thật đúng là không ai có thể phát giác được hai người bọn họ hô hấp từ đó có thể biết hai người tu vi võ đạo hai người bên cạnh thân là một tướng mạo anh tuấn người mặc cẩm y nam tử trung n i ê n nhất là ngạo nghệ thân sắc nghĩ đến có địa vị cao tối hậu nhất lão giả tóc trắng bệnh nhiên thần tình lạnh nhạt dáng vẻ nhàn nhã p h ả n phất một hàng xóm là ông bây giờ tất cả mọi người đem mắt quang phóng tại trên bản đồ cũng hoặc đang chờ đợi cái gì trong yên lặng đột nhiên có âm thanh v a n g lên t i ê u lên khởi bẩm tướng quân cấp báo đây là ngày một đ ồ thanh âm trong né mắt đâm cổ lực liền ngầm đầu lên há miệng nói đi vào đẩy cửa đi vào đại điện ngày một đồ hướng mọi người đi liễu nhất lễ đạo tướng quân thuộc hạ vừa nhận được tin tức đan bố la một d ã thám tử toàn bộ bị giết trong n g a y mắt ngạo nghệ nam tử đạm nhiên lão giả đều đưa mắt quang phóng tại đàn bố la phụ cận thấy vậy đâm cổ lực phất tay nói gió nữa không người đi liễu nhất lễ n g à y một đồ chậm rãi lui ra ngoài mà ngày đó một đồ rời đi đâm cổ lực đảo qua ngạo n nghệ nam tử cùng đ ạ m n h i ê n l m o giả phía sau h á m i ệ n g nói, ba n g ạ n q u â n v ư ơ n g ô i ế t t ư ớ n g q u â n đàn bố l a tại c â y m ô n đặc biệt tây nam phương hướng ước chừng ba mươi dặm tới gần hoang man cổ đạo m ặ tướng t cho là sở hạ vũ hạ trại ở đây chính là chờ đợi đại sở đại quân hơn nữa đàn bố la khe danh trọng trùng cho dù thật có đại quân xung kích lấy công phu của bọ cũng có thể thông ra đường nối nhìn qua đâm cổ lực đạm nhiên láo giả trương khẩu vấn đạo ý của ngươi là tại mấy người chăm chú đâm cổ lực c h ậ m dãi nói tháng trước mặt tướng từng tại hát sơn đầu bố trí xuống ba ngàn tinh m i n h vốn định tại đại chiến x a y xưa thời điểm tập kích đại sở lương đạo gây ra hỗn loạn biết được sở hạ vũ t h â n p h ậ n mặt tướng đã truyền lệnh bọn hắn rời núi bây giờ cách cây môn đặc biệt chỉ có ý giỏi gì chỉ cần sở hạ vũ xuất hiện bọn hắn liền có thể cắt đứt sở hạ vũ đường lui hơn nữa mặt tướng cho là sở hạ vũ nhất định sẽ xuất hiện ở cây môn đặc biệt nhìn chăm chăm đâm cổ lực ngạo nghễ nam tử trầm giọng v ấ n đạo chỉ giá hồi bẩm ba ngạn quân vương mặt tướng từng chính mình từng điều tra từ viện kỵ uý tiến vào a đạt ngươi thảo nguyên sở hạ vũ vì che giấu thân phận từ trước tới giờ không hiện sơn lộ thủy nhưng mà ủ giản tộc một trận chiến sở hạ vũ tại trong đại quân chém giết đã rắt như bạo lộ thân phận biết được bản tướng phái binh chặn lại phía sau sở hạ vũ cố ý gây ra hỗn loạn chém giết lạp đồ tướng quân những ngày qua sở hạ vũ mỗi ngày đều để sở tranh đến đây khiêu chiến t ử động lần này như mặt tướng đoán không sai sở hạ vũ ý tại mặt tướng đầu người trên cổ ngừng lại lại đ â n cổ lực lại nói tiếp muốn mặt tướng đầu người liền phải nhường mặt tướng xuất binh cho nên, Hắn sở lại vũ đến giữa trưa bên phải kỳ chúng quân sĩ chăm chú sở tranh khoan thai mà đến chỉ là hôm nay còn có mười mấy kỳ theo sở tranh cùng nhau mà đến thấy chúng quân sĩ hai mặt nhìn nhau một cái sở tranh đã để bọn hắn bể đầu sức chán bây giờ lại nhiều mười mấy cái kia còn bất quá dẫu ở trong thành lầu đâm cổ lực một đám nhưng là lộ ra hương phấn t h ầ n sắc mặc dù đoán được liêu sở hạ vũ ở đây mà dù sao là ngờ tới bây giờ thấy hắn chân thân mọi người mới yên lòng nhìn chăm chăm sở hạ vũ nạo nghệ nam tử hám i ệ n g nói đâm cổ lực tướng quân đi thôi cần phải c u ố n lấy sở hạ vũ không người đi liễu nhất lễ đâm cổ lực trầm giọng nói m ặ t tướng tuân lệnh sau khi nói xong đâm cổ lực nhanh chân đi ra lầu cát đi đến dưới cổng thành sở tranh khánh b i ế cái đầu kêu lên trên lầu cháu trai nghe cho kỹ ra ra lại tới ai tới chịu chết nhìn chăm sở tranh cách này l ặ đồ hung ác không thể từng n g ụ n đem hắn ăn sống các h nhìn qua sở tranh ỉ là bên người người, qua sở mười mấy c h nhĩ à y lạc đồ đột n i coi chủ ý, chấm quát lên. Cách thái, người ê lên, n rộng nhị dẫn theo 20 mệnh chủ chấm cách theo ý, quát tử s sung n kích, h ấ thái t i phải giết. ế t hàn chèm đem c c h nhị h t á thân là các h ngày lạc đồ thị vệ thủ lĩnh tự nhiên biết nhà mình ý của tướng quân cũng không nói nhảm không người túi đầu phía sau chạy vội rời đi rất nhanh liền làm một hồi tiếng vó ngựa vang lên suất lính hai mươi tên tử sĩ ra khỏi thành phía sau các h nhị thái vẫn không có bất luận cái gì ngôn ngữ xông thẳng sợ tranh mà đi tiếng vó ngựa dồn dập quấn lên một cô lăng lệ sắc cơ nhìn hơn hai mươi người lao thẳng tới sở tranh mà đi sở hạ o vũ trên mặt lộ ra một tia c ở i lạnh lạnh giọng nói giết tất nhiên xuất hiện sở hạ o vũ tự nhiên muốn lộ ra sắc bén nhất một mặt cho cây môn đặc biệt chúng quân sĩ cho mạc bắc một cái ấn tượng khắc sâu làm sở hạ o vũ dứt lời phía dưới mười tên cao thủ đánh ngựa mà ra cùng sở tranh cùng nhau nên liếu thượng đi cực nhanh tiếng võ ngựa bên trong hai đội nhân mã đã gặp nhau trong nháy mắt càng có tiên huyết bắn tung tóe vung đao chém xuống một cái đầu người sở tranh một cái thác thân vừa tránh đi đâm tới trường thương mà trong tay hoành đao thuận thế chém về phía người này cổ họng bén nhọn đao thế trực tiếp đem hắn chém xuống mã các h nhị thái bên này hai mươi người cũng là tử sĩ hoàn toàn không để ý sinh tử thế nhưng sở tranh bên này mười người cũng là nhất lưu cao thủ rất là dễ dàng liền đem bọn hắn chém giết một cái mang thương cũng không có một lần xung kích hai mươi mốt cái đầu người liền các h nhị thái đều không thể may mắn thoát khỏi bị một cao thủ một đao đánh bay dưới ngựa chỉ có hơn hai mươi con chiến mã bảng hoàng bước chân đi thong thả ngay tại lúc bây giờ có âm thanh vang lên nói cách này lạc đồ phái một đội nhân mã gặp bọn họ một chút nghe được chủ tướng đâm cổ lực thanh âm cách này lạc đồ đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức đại h ỉ không người bái nói mặt tướng t tư u ấ n lệnh trong nháy mắt đứng thẳng người cách này lạc đồ thân thể khôi ngô càng là lộ ra một cấu n g o a n tình hét lớn quý cách đồ đi tỷ lệ trăm người sung kích nhất định muốn trả mấy k h o ả đầu người quý cách đồ t h ầ n sắc bình tĩnh nhưng mà nghe được cách này lạc đồ mà nói trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh leo trầm giọng nói mặt tướng tất tư l ệ sau khi nói xong quay người hướng đi thành lâu ý cách đồ mặc dù có thể giữ vững bình tĩnh bất quá phải kỳ chúng dũng sĩ thế nhưng là nhẫn nhị bảy tám ngày lựa giận thời khắc này đột nhiên bạo phát đi ra nói là sát khí ngút trời cũng không đủ tiếng võ ngựa rồn d ậ p mang theo núi g i a o động động khí thế cảm nhận được t á c ta bộ sĩ khí sở tranh chẳng những không có bất luận cái gì sợ hãi ngược lại a cắp đại tiều đứng lên kêu lên đại sở h u vũ trong tiếng kêu to sở tranh đã rụt ngựa chạy như điên d ơ lên cao cao hoành đao lộ ra dữ tợn sở hạo huyện những thứ này thân vệ không chỉ có võ công cao cường lại trải qua chiến trận lại quá là rõ ràng chiến trận lý lực rất là tự giác cùng sở tranh tạo thành một cái nhọn phần đệm đánh thẳng vào. trong nháy mắt hai đội nhân mã đã đụng vào nhau xem như sắc bén nhất đầu mâu sở tranh một ngựa đi đầu sông vào tác ta bộ đại quân huy động hành đao đ i ê n cùng thu hoạch tính mệnh theo sát phía sau hai tên cao thủ tất cả chấp nhất cây trường thương gắt gao bảo hộ âm thanh sở tranh an nguy cơ h ộ i là mỗi một thương kích động cũng phải có người xuống ngựa sau đó lại là bốn tên đao thủ tung bay trường đao mang theo từng đoá từng đoá huyết hoa tản khốc lại l ộ n lẫy tiếng v õ ngựa nhanh chóng sở tranh mười người này cứng rắn đem tác ta bộ cái này trăm người tiểu đội sẽ mở một đường vết rách liền sông ra ngoài hơn nữa thu hoạch một nửa tính mệnh sau đó quay đầu ngựa lại lại đánh thẳng vào làm hai đội nhân mã gặp nhau lần nữa đã hiện lên thiên về một bên chu diện cái này trăm người tiểu đội thật sự bị sở tranh mười người hai lần xung kích chém giết di tận đánh ngựa đi đến sở hạ vũ bên cạnh thân sở tranh n i ế t miệng cười nói thiếu ra như thế nào căn bản vốn không chờ sở hạ vũ trả lời sở tranh ngẩng đầu nhìn chằm chằm thành lâu kêu lên trên lầu tháp tử các ngươi cũng là nương m ô n sao nếu là không còn mạnh một chút da ra sẽ không cùng các ngươi chơi các ngươi không xứng nghe được sở tranh mà nói nhìn lại một chút lầu dưới thi thể cách này l ặ đồ hướng đâm cổ lực quỳ xuống trầm giọng nói tướng quân mặt tướng xin chiến. mấy ngày nay cách ngày lạc đồ dẫn chết sở tranh nghe chủ tướng đâm cổ lực như thế nói đến cách ngày lạc đồ đại hỷ bái nói mặt tướng tuân lệnh sau khi nói xong đứng dậy rời đi tiếng bước chân nặng nề mang theo một cấu ngưng trọng bầu không khí cùng tất sát sở tranh quyết tâm hai trăm bốn mươi ba hai trăm ba mươi bảy lâm vào vây quanh nhìn chằm chằm cách ngày lạc đồ cùng phía sau hắn t r ú n g tướng sở tranh trong mắt lóe lên một đạo h à n g quang lần này hơn trăm người đội ngũ lại có hơn mười người khôi giáp tướng quân nghĩ đến là đối hắn sở tranh hận thấu x ư ơ n g muốn cầm hắn khai đao chỉ là sở tranh chẳng những không có bất luận cái gì sợ hãi ngược lại n ở nụ cười t ê u lên không tệ không tệ đáng giá bản tướng ra tay giết trong tiếng tiêu to sở tranh trước tiên đánh thẳng vào nhìn chằm chằm sở tranh cách ngày lạc đồ trong mắt cũng có tia sáng sáng lên nâng cao trưởng thường tiêu lên giết trong tiếng tiêu to cách ngày lạc đồ đánh ngựa đánh thẳng、vào. theo cách này g lạc đồ mà nói sau lưng chúng tướng sĩ cùng t ê o lên cao giọng nói giết đinh hai nhức g ó c tiếng hô to thậm chí che đậy tiếng vó ngựa n g h e trên lầu chúng quân sĩ là nhiệt huyết sôi trào hận không thể tự thân lên trảng bất quá từng cái vội vàng trong ánh mắt đều mong đợi cách này g lạc đồ có thể đem sở tranh c h ạ m cùng dưới ngựa hai đội nhân mã dần dần tới gần bây giờ cách này g lạc đồ đột nhiên quát o phóng theo cách này g lạc đồ mà nói hơn một ư ơ i thanh loan đao từ trong đại quân bay lên giống như một đạo đạo c u ồ n g phong quân hướng sở tranh đám người lượn vòng đao mà bác thiết kỵ chính là lấy lượn vòng đao tên trấn thiên hạ cũng thành tiểu tác ta bộ vô thượng uy danh. nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện ở trước mắt lượn vòng đao sở tranh n i ế t miệng nở nụ cười quát lên giết trong tiếng kêu to sở tranh một cái xoay người đem thân thể treo ở dưới ngựa sau đó vọt tới tát ta bộ đại quân học sở tranh g á n g v ẻ mười tên cao thủ đồng thời phụ thân d ư ớ i ngựa tránh thoát lượn vòng đao hơn nữa tại hai quân đụng nhau trong nháy mắt vung đao chặt đứt móng ngựa lập tức lao nhanh xung kích ngựa mất vó quỳ xuống đến nỗi cưỡi ngựa tướng quân cũng bị bọn hắn thuận thế chém ở dưới ngựa bởi vì phía trước thất ngựa t é ngã phải kỳ tướng sĩ cực tốc chạy trốn đội hình từng có một k i a hỗn loạn mà như vậy chốc lát hỗn loạn các cao thủ đã nào h vào đám người mượn cao tuyệt võ công chém giết chúng quân sĩ nhìn sở tranh trốn ở dưới ngựa cách này lạc đồ phất tay một thương thẳng chọn sở tranh chán mà đi cực nhanh thương thức phản phất một đạo huyết ảnh nếu như một thương này chứng thực đ o á n chừng sở tranh đầu liền muốn nở hoa rồi chưa từng lần đầu sở tranh cũng có thể phát giác được cách này lạc đồ thương thế lăng lệ phất tay chính là một đao n ê n liếu thượng đi trong nháy mắt hoành đao liền chạm tại trường thương phía trên phát ra một tiếng vang thật lớn cùng lúc sở tranh d ự thế bắ tự hiệu võ công thua r xa sở tranh, tranh, ha ha tranh các h ngày lạc đồ cánh tay run lên trong lồng ngực càng có huyết khí sôi trào tự hiệu võ công thua xa sở tranh các ngày l ạ t đồ không dám có bất kỳ do dự hét lớn một tiếng rết sơ giải trong lồng ngực phiền muộn đồng thời trường thương bắn lên chọn hướng sở tranh mặt chỉ tiếc trường thương đã bị sở tranh bắt lấy một tay nắm lấy cách ngày lạc đồ t r ư ờ n g thương sở tranh vung đao bổ về phía cách ngày lạc đồ mặt bén nhọn đao thế sinh ra một cỗ tàn khốc sát ý nhìn c h ầ m c h ầ m sở tranh cách ngày lạc đồ không có bất kỳ cái gì sợ hãi trên mặt ngược lại có nụ cười hiện lên có chút nụ cười quỷ dị âm thanh một đạo vũ tiễn trợ hiện xả hướng sở tranh cổ h ọ n bén nhọn vũ tiễn tới l ạ g yên không một tiếng động lại cực tốc vô cùng trong c h ố p mắt liền xuất hiện tại sở tranh trước mặt nếu là sở tranh nguyên bản thế không thay đổi mặc dù có thể chém giết cách ngày lạc đồ nhưng cũng khó tránh khỏi chúng tên nếu là tránh né vũ tiễn cách ngày lạc đồ trong sinh tử một cái trước mắt sở tranh càng ngày càng hưng phấn chỉ là trong lòng một mảnh yên tĩnh trong đầu thậm chí hiện lên trên chiến trường hết thảy chạy trốn móng ngựa huy động đao kiếm vang tung toé tiên huyết thậm chí là cách ngày lạc đồ nhẹ dàng cười nhìn chằm chằm cách ngày lạc đồ sở tranh cũng bắt đầu cười bởi vì đúng vào thời khắc này một người l ạ g yên không tiếng động xuất hiện tại sở tranh bên cạnh thân phất tay liền đem mũi tên nắm trong tay nhẹ nhõm tùy ý tư thái xem xét chính là cao thủ đúng là cao thủ l ô i hồng long vệ cao tay đến đây bảo hộ sở hạ vũ an nguy sở hạ vũ mệnh hắn trà trộn trong đại quân chính là vì phòng ngừa loại ý này bên ngoài. tại lôi hồng bắt lấy vũ tiến một cái trước mắt sở tranh hoành đao đã chém xuống trọng đao thế không chỉ có đem cách ngày lạc đồ loan đao chặt đ ứ t lại chém vào cách ngày lạc đồ lồng ngực chết đến mức không thể chết thêm chém giết cách ngày lạc đồ sở tranh nhưng là hướng lôi hồng cười nói lao lôi hôm nay thiếu nợ ngươi một mạng hồi kinh mời ngươi uống rượu lôi hồng cùng sở tranh đều từng tại tiên đế ra bên cạnh người hầu hai người quan hệ không tệ cười ha ha nói cái kia quyết định đang khi nói chuyện lôi hồng phi thân lên nhào về phía bắn tên tướng quân hắn vũ tiến có thể đem sở tranh đẩy vào tiết cảnh có biết hắn lợi hại t r ư ớ hết giải quyết sở tranh cười ha ha một tiếng liền vung đào đánh thẳng vào những thứ này quân sĩ phần lớn là cách ngày lạc đ ồ thân vệ võ công không kém nhưng mà đội hình hỗn loạn sau đó lại bị cái này mời tên cao thủ xung kích một phen lại bảo c h ỉ không được đội hình chỉ có thể nghi trượng vũ lực cùng người khác cao thủ chiến đấu nhưng mà chúng quân sĩ lại như thế nào là sở tranh bọn hắn đối thủ nói là hổ vào bảy dê cũng không đủ cục diện đã hiện lên tiên về một bên chi thế nhìn tâm phúc đại tướng cách ngày lạc đ ồ bị giết đâm cổ lực một mực bình tĩnh trên mặt đột nhiên một hồi và mẹo nhất là nhìn sở tranh lông tóc không thương dong rồi trên xa trường đâm cổ lực trong mắt càng có hàn quang l o a lên trầm giọng nói ngày một đ người dân theo bản tướng thân vệ x u ố n g kích nhất thiết phải c u ố n lấy bọn hắn mặt tướng tuân lệ không người cúi đầu ngày một đồ quay người đi xuống thành lâu nhìn ô m ộ t đặc có đại đội nhân mã lao nhanh mà ra sở hạ o vũ làm sao có thể không rõ đâm cổ lực dự định c u ố n lấy bọn hắn chỉ cần lâm vào đại quân vây quanh cho dù bọn hắn võ công lại cao hơn cuối cùng cũng muốn trôn vùi trong đó sở hạ o vũ tinh tường đâm cổ lực dự định nhưng là không hề sợ hãi q u á c khẽ giết lạnh như băng trong tiếng hét vang sở hạ vũ đánh lửa hướng liêu thượng đi vẹn vẹn hơn mười người đội ngũ cứng rắn ra một loại thiên quân vạn mã hào hùng sở tranh cũng chú ý tới lại vọt ra tới dòng lũ. theo hậu nhất chân đem một người đạp xuống mã sở tranh càng là ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa quát to các linh đệ giết giết tiếng hô to bên trong những c a o thủ này nhao nhao lên ngựa cùng sở tranh hợp tại một chỗ tạo thành chiến trận trong nháy mắt liền đem cách ngày lặp đồ cái này đội t à n binh ở giữa xé mở một đường vết rách phóng tới ngày một đồ móng ngựa gấp rút sở hạ vũ tâm thần lại càng ngày càng bình tĩnh xông thẳng ngày một đồ mà đi ra khỏi v ỏ hình nao tàn mắt ra bức người hàn mang cực nhanh xung kích ở giữa tại hai người gặp nhau một khắc sở hạ vũ trường đao như điện xẹt qua ngày một đồ cổ họng sau đó lại đem mặt khác một tướng Một đao chém giết đao hai người, sở hạo vũ vào đã xông tranh g quân, u y bên g trường đao ở kia cũng giống vậy tại sở tranh cái này sa trưởng kiều tướng dẫn đầu dưới không ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn hai đội nhân mã q u lần, lần này sở tranh cùng sở hạ vũ kết hợp một chỗ tại hai người dẫn đầu dưới rất nhanh liền đem đâm cổ lực đội thân vệ sẽ mở ngay tại lúc bây giờ nơi xa nhưng là có đại đội nhân mã xuất hiện tật nhanh tiếng vó ngựa bên trong rất nhanh liền đem sở hạ vũ một đám vây khốn tại ô mục đặc dưới thành mặc dù không biết nơi nào nhô ra đại quân sở hạ vũ nhưng là g ì m ngựa dừng lại quay người nhìn về phía ô mục đặc thời khắc này ô mục đặc tuân ra vô số đại quân xếp thành một hàng mà phải kỳ chủ đem đâm cổ lực cũng hiện thân trong đại quân chỉ là t r ư ớ c người tụ tập vô số giáp sĩ sáng loáng đao kiếm ra khỏi vỏ rõ ràng là đang đ ề phòng sở hạ vũ Trăm đột tới chắm đâm mở phúc chốc, đâm cổ lực hạ nhiên mở liếu khẩu, đạo, không nghĩ tới lại loại địa phương này gặp phải hiếu h liếu liếu lại loại điện sở đạo, vũ vương gặp địa này sở hạ o vũ thần sắc bình tĩnh nhìn qua đâm cổ lực hám i ệ n g nói nếu biết bản công tử ở đây còn dám xuất hiện quả thật thật can đảm đâm cổ lực thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào từ tốn nói lợi này nên bản tướng nói mới đúng thất vương ra bản tướng đã chuẩn bị rượu nhạt không biết thất vương ra có thể hay không n ể mặt nhìn qua đâm cổ lực sở hạ o vũ đột nhiên cười to l i ế u thanh kêu lên đâm cổ lực tướng quân mặt mũi bản vương há có thể không cho chỉ là hôm nay bản vương muốn cầm đầu của ngươi nhắm rượu giết trong tiếng hét vang sở hạ vũ mãnh liệt kẹp bụ ngựa tuấn m ã nhanh như chớp thoát ra lao thẳng tới đâm cổ lực mà đi tại sở hạ vũ động đồng thời sở tranh một đám cao thủ n h a o n h a o g ụ c ngựa chạy như điên hơn hai mươi người tạo thành đội ngũ càng là sinh ra có thể hám nhật n g u y ệ n sắc khí làm thiên địa cũng vì đó động dung nhìn sở hạ vũ đánh thẳng vào phải kỳ đại quân lập tức có hai đội nhân mã nên liêu thượng đi từ hai bên trái phải hai bên rào hướng sở hạ vũ móng ngựa nhanh chóng trong n g á y mắt hai đội nhân mã liền đụng vào nhau kịch liệt va chạm bên trong thỉnh thoảng có người rơi xuống dưới ngựa sở hạ vũ vo công cao tuyệt sở tranh kinh nghiệm sát r ư ờ n g hai thanh hoành đao trên dưới tung bay quả thực là bên phải kỳ trong đại quân giết mở một đầu lỗ hồng mục tiêu chính là đâm c nhìn qua sở hạ vũ đâm cổ lực trong mắt từng có một tia tán thưởng trẻ tuổi như vậy thì có vô công như thế nhất là khí độ hào hùng không hổ là thiền c h i tiêu tử bất quá vẫn là tuổi còn rất trẻ quá vọng động rồi nếu như năm ngàn đại quân cũng không thể lưu lại sở hạ vũ liền chết hắn đâm cổ lực cũng tuyệt không t i ế t với sở hạ vũ càng g i ế t càng hăng càng g i ế t càng tĩnh thời khắc này sở hạ vũ trong lòng vô hỉ vô bi chỉ có trong tay hoành đao một đao nơi tay thiên lại như thế nào vung đao xẹt qua một người cổ họng sở hạ vũ đột nhiên phát ra một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài vang vọng toàn bộ chiến trường tiếng thét dài bên trong sở hạ vũ phi thân lên lao thẳng tới đâm cổ lực mà đi dính máu h o à nao h thẳng chạm đâm cổ lực đầu đao chưa đến cho dù cách rất xa đâm cổ lực nhưng là sinh ra thấy lạnh cả người phảng phất tự thành trên thất t i ệ t á chờ đợi sâu xé dù sao cũng là xa trường lao tướng trải qua sinh tử trong nháy mắt đâm cổ lực liền khôi phục thần chí chỉ là cũng không có bất kỳ động tác gì ngược lại hướng sở hạ vũ cười cười c ư ờ i nhạt nhưng lại có chút quỷ dị mà theo đâm cổ lực nụ cười hắn bên cạnh thân hai tên thị vệ đột nhiên bay lên phước hướng sở hạ vũ bình thản bàn tay nhưng là sinh ra một loại lăng lệ khí thế người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không nhìn hai người xuất thủ trong nháy mắt sở hạ vũ thì biết rõ lần này đụng phải cao thủ chỉ sợ vẫn là tiên thiên cao thủ chỉ là sở hạ vũ vẫn không có sợ hãi ngược lại n ở nụ cười cũng là cực kỳ quỳ dị 244-238 t o à n thắng thân là thiên nhân cảnh tuyệt đỉnh cao thủ m ặ c phạm tại lặng lẽ không âm thanh ở giữa xuất hiện ô mục đặc trên cổng thành h u n g chi chúng quân sĩ đã sớm cho ngoài thành đại chiến hấp dẫn cho dù phát hiện hắn cũng bị hắn một chiêu giải quyết liền mảy may âm thanh đều không thể phát ra thành lâu một trong mặt thất ba ngạn quận vương cùng ô lạc tướng quân đang nhìn dưới lầu trận kia huyết tinh l à đi theo vũ m ở đâm cổ lực bên người nhĩ lão thế nhưng là một đời tông sư bách ngươi hầu cận võ công cao tuyệt đã sớm là thiên thiên cao thủ nhất là hai người thợ nhỏ cùng một chỗ tâm ý tương thông dưới sự liên thủ có thể rất cứng hám thiên nhân cảnh cao thủ mà không bại cầm xuống sở hạ vũ tuyệt đối không phải vấn đề hưng phấn trong lòng nhưng mà ô lập tướng quân cựu cơ cao vị phản ứng nhanh nhẹn đột nhiên phát giác được cái gì lập tức quay đầu nhìn qua mà vào mắt là mạc phàm cái tiêng não nghệ thân thể mặc dù không biết mạc phàm bất qua ô lạc tướng quân nhãn lực kình vẫn phải có trong nháy mắt liền phát giác được mạc phàm chỗ bất phàm nhất là tu vi võ đạo đơn giản làm cho người nhìn mà phát khiếp bây giờ ba ngạn quận vương cũng quay đầu nhìn sang thẳng tắp nhìn chằm chằm mạc phàm trên mặt có n g ạ c h không che giấu được chân kinh võ công của hắn cao như thế lại l ạ g yên không tiếng động xuất hiện ở đây cái tia sáu trong lúc nhất thời ba người cũng không có mở miệng bầu không khí cực kỳ trầm mặc quỷ dị mạc phàm sắc mặt bình tĩnh trong mắt lại tràn ngập trí tuệ vững vàng thong rong ô lạc tướng quân từ lúc ban đầu sau khi hết khiếp sợ đã khôi phục lại bình tĩnh nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì mà nhìn c h ầ m c h ầ m mặc phảm ba ngạn quận vương càng xem càng kinh hãi trên mặt thậm chí có mồ hôi lạnh chảy ra vắng lặng một cách chết chóc bên trong ô lạc tướng quân đột nhiên mở liếu khẩu đến long vệ cao tay mặc phảm mặc phảm cũng không trả lời ngược lại h á miệng nói có thể nhận ra thân phận của ta nghĩ đến ngươi chính là g i vệ thống lĩnh ô lạc tướng quân g i vệ cùng sở ra thiên vệ giống từ mạc bắc đại hãn bặt lệ một tây tổ kiến đối, thu thập mạc chư tộc tin tức, đối ngoại điều tra đại sở tin tức. ô là cũng c không phủ nhận trên mặt ngược lại lộ ra một tia h i ể u r a đạo sở hạ vũ lưu tại nơi này không phải là vì đâm cổ lực mà là bản t ư ớ n g a tự lo nợ nụ cười mạc phàm hám i ệ n g nói công tử nhà ta nói thế nào cũng là đại sở thân vương từng cái nho nhỏ phải kỳ chủ đem còn không đáng phải chịu hiểm bất quá công tử cũng chưa từng nghĩ qua có thể câu được ngươi con cá lớn này nhìn chăm chăm mạc phàm phúc chốc lao giả đột nhiên nợ nụ cười không để ý chút nào nói xem ra lão phun là trốn không thoát bất quá còn tốt mỗi câu cuối cùng bị ta ăn hết cái này mua bán cũng không tính toán thua thiệt lao giả tự tin nguồn gốc từ bách ngươi hai tên hậu cận cũng bởi vì sở hạ vũ đã bị đại quân vây khốn đây chính là bảy ngàn đại quân cũng là phải kỳ tinh nhuệ cho dù bọn hắn võ công lại cao hơn cũng có hao hết thời điểm cuối cùng cũng phải t r ô n vùi trong đó điểm nhẹ đầu mặc phàm trương khẩu v ấ n đạo phải không đang khi nói chuyện mặc phàm bắt đầu chuyển động nâng lên bàn tay mang theo ngưng trọng khí thế lệnh hai người hô hấp căng thẳng ô lạc võ công thua xa mặc phàm nhưng m à thân là gió vệ thống lĩnh cũng không phải kẻ vỡ vẩn tâm trí cao chi tiên thiên hạ ít có như thế nào chịu k h a n h tay chịu chết phất tay loan đao đã mất trong tay chém về phía mặc phàm bây giờ ba ngạn quận vương cũng lấy lại tinh thần tới. hắn là đại hãn bắt lệ tộc đệ là mạc bắc h o à n g tộc t h ở nhỏ dưỡng thành dưới mắt không còn ai tính cách cho dù biết mạc phàm võ công cực cao cũng muốn ra tay đánh một trận nhìn ô lặc ra tay ba ngạn quận vương lăng không dựng lên phát sau mà đến trước nhào về phía mạc phàm huy động loan đao mang theo lăng lệ sắc cơ đối mặt hai người phát ra một kích mạnh nhất mạc phàm đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước nhìn như đem đầu t i ễ n đưa l i ế u thượng đi bén nhọn đao thế trong n g á y mắt liền trảm đến mạc phàm đỉnh đầu thấy vậy ba ngạn quận vương không khỏi vui mừng lần nữa tăng thêm l ư ợ đạo mong đợi có thể nhất kích chém xuống mạc phàm càng ngày càng gần ba ngạn quận vương thậm chí cảm thấy đao đã bổ vào mạc phàm trên đầu nhưng mà loại kia hư không thụ lực cảm giác chống giống nhường ba ngạn quận vương khổ sở muốn thổ huyết đ ấ y lòng gọi tao ba ngạn quận vương không khỏi quát o giết tiếng hét lớn vang vọng cả gian mật thất ba ngạn cử động lần này vừa ở vì sơ giải phiền muộn trong lồng l ự c cũng nghĩ kinh động thị vệ phía ngoài hơn nữa trong tiếng hét vang ba ngạn dứt khoát nhắm mắt lại loan đao từ trên xuống dưới bổ về phía mạc phàm hư ảnh chỉ tiếc mạc phàm không cho hắn cơ hội mượn cực cao tu vi võ đạo tránh thoát ba ngạn một đao mạc phàm p h t tay liền ba ngạn tâm thần dung mạnh không tự chủ được lui về phía sau cuối cùng vẫn là mượn cứng rắn vách tường mới đứng vững thân hình nhưng mà khỏe miệng lại có vết máu chảy ra nghĩ đến t h ụ t h ư ơ n g không nhẹ một chiêu bước lui ba ngạn của vương mặc phàm lần nữa bước ra một bước nhưng mà rõ ràng hướng về phía trước bước cước bộ người nhưng là lui về phía sau loại này huyền dị cảm giác thấy ô lạc hai mắt căng thẳng nhưng mà chính là chỗ này trong nháy mắt thất thần mặc phàm một cái trưởng đao chém và o ô lạc loan đao bên trên không, không âm thanh phản phất kim loại g a o kích â m thanh mà đối với ô lạc tới nói mặc phàm cái này một cái trưởng đao so bất luận cái gì thần binh lợi khí cẳ ô lạc cuối cùng không thể ngăn cản mạc phàm tu vi thổi phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi bây giờ mạc phàm đã lui trở về tại chỗ phảng phất vừa rồi chỉ là ảo giác nhưng mà ba ngạn quận vương sắc mặt trắng bệch lại không còn thần thái ô lạc tướng quân vết máu loang lộ thân thể run dậy không c h ắ c hợp lấy mái đầu bạc trắng phảng phất tùy thời có thể diệt đi trong gió nến khó khăn ổn định thân thể ô lạc trên mặt nhưng là hiện lên một nụ cười hắn lại quá là rõ ràng thân thể của mình sinh cơ đạo đức có thể chỉ cần chém giết sở hạ vũ này cục hay là hàn thắng nhìn thấy ô lạc nụ cười chẳng lẽ làm sao có thể không biết suy nghĩ trong lòng hắn. Tự lo chẳng lẽ mở miệng nói ra công tử nhà ta tất nhiên dám vào cục thì có cách đối phó ngươi còn thua hắn một bậc nghe được mạc phàm mà nói ô lạc tướng quân đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không ổn vội vàng quay đầu nhìn về phía bên ngoài thành sở hạo vũ còn hãm tại trong đại quân thấy vậy ô lạc mới l ỏ n g liêu khẩu khí ngay tại lúc bây giờ trắng như tuyết trên thảo nguyên nhưng là xuất hiện dòng lũ màu đen lao thẳng tới ô mục đặc mà đến cho dù cách rất xa ô lạc vẫn là rõ ràng thấy được cái kia chữ sở lập tức ô lạc hai mắt tối sởm nga xuống nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hai tên đờ đẫn lao giả sở hạ o vũ chẳng những không có thất vọng ngược lại nợ nụ cười bởi vì này hai tên lão giả xem xét chính là cao thủ như vậy mặc lao thu hoạch cũng không tệ trong lòng nghĩ như vậy sở hạ o vũ động tác cũng không chậm v u n g đao tấn công về phía trong đó một tên đến nỗi một người khác thủ hộ tại sở hạ o vũ bên người lòng vệ cao tay ngụy chính dương đã n h e n l i ế u thượng đi trong n g a y mắt sở hạ o vũ hành đao đã chạm l i ế u thượng đi một đao này sở hạ o vũ lại không còn giữ lại chút nào khổ tu mười mấy năm chân khí một cố kình t â n ra n ạ i hà công lực cuối cùng không bằng lão giả thâm hậu n ạ n h bính phía dưới bị lão giả chấn lật ra đi đón đỡ sở hạ vũ một đ a o thân là tiên tiên tột cùng lão giả cũng là cực kỳ giật mình giật mình sở hạ vũ tinh thuần như thế nội lực giật mình hắn bằng t r ư ờ n g ấy t u ổ i đã đả thông hai mạch nhâm đốc trở thành tiên t i ê n cao thủ thời khắc này nhìn chằm chằm sở hạ vũ lão giả đã sinh ra sát tâm trẻ tuổi như vậy tiên t i ê n cao thủ vẫn là sớm ngày giải quyết thì tốt hơn sát tâm đã lên lão giả tiểu tụy tay trong lòng bàn tay đột nhiên thêm ra một thanh loan đ a o vung đ a o tấn công về phía sở hạ vũ loan đau cổ phát trầm trọng thậm chí không có lơi đau mà ở lão giả trong tay càng là sinh ra mở mở tia sáng như một đám mây sương n g nhìn chăm chăm lao giả cặp kia t r ố n g chân mắt thất ở giữa không trung sở hạ vũ vung đao chém xuống bén nhọn đao thế trong nháy mắt liền chém vào loan đao bên trên phát ra một hồi tiếng len canh âm. lại là một cái n g ạ c h bính cảm thụ được hơi tê tê cánh tay nhất là thể nội huyết khí sôi trào sở hạ vũ không chần chờ chút nào dựa thế lui lại đi chỉ là lao giả giống như không cho hắn cơ hội một chiêu b ư ớ c lui sở hạ vũ lao giả người theo đao đi trầm trọng loan đao xẹt qua một kỳ dị đường vòng cung chém về phía sở hạ vũ bén nhọn đao thế nhìn như nhất định phải đem sở hạ vũ chém ở dưới đao rất nhanh lao giả loan đa cho dù sở hạ vũ dùng công pháp đặc thù tàn hơn phân nửa nội lực có thể đón đỡ lao giả một đ a o sở hạ vũ vừa mới bình phục ở dưới huyết khí lại là r u lên cả người lần nữa lui về phía sau mà liền tại bây giờ lao giả lại là một đ a o bổ tới tại lao giả liên miên không dứt chém vào bên trong sở hạ vũ từng bước một hướng phía sau lui lại mà mỗi tiếp lao giả một đ a o sở hạ vũ tinh lực đều phải sôi trào một chút dựa theo này di vãng đoán chừng sở hạ vũ thật muốn bị lao giả chém ở dưới đau chỉ là sở hạ vũ thần sắp bình tĩnh trong mắt thậm chí lộ ra thần thái nhìn sở hạ vũ nào về phía đâm cổ lực sở tranh trận lên trong hai mắt đột nhiên buộc phát ra sát khí ngưng trọng sát khí cơ hầu ngưng tụ thành thực chất lệnh không ít người nhìn mà phát khiếp thời khắc này sở tranh lại không chú ý chém tới đao kiếm một cỗ kình x ô n g về phía trước đi không chỉ có sở tranh phía sau hẳn cái này hai mươi tên cao thủ cũng đều thể hiện ra lợi hại nhất phong mang ngạnh xinh xinh đem đâm cổ lực trước người đại quân xé mở một đường vết rách một chút tới gần đâm cổ lực ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa nhìn qua đây hết t h ả y bị lao giả ép từng bước một lui về phía sau sở hạ vũ thân hãm đại quân vây quanh sở tranh một đám đâm cổ lực đột nhiên sinh ra hết nắm chắc hào hùng hơn nữa chỉ cần bắt được sở hạ vũ vị này đại sở thân vương chờ đại sở tiến đánh ô một đặc thời điểm cũng có thể nhẹ nhõm không ít nghĩ tới đây đâm cổ lực nghiêm nghị trên mặt càng là lộ ra một k i a khó được ý cười trong t ư ơ i cười nghe được đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa đâm cổ lực không khỏi nhìn qua tiếng vó ngựa r ồ n dập là đại sở cấm quân đến rồi hát giáp ngựa đen màu đen cấm quân chạy như điên phẳng phất một hồi dòng lũ màu đen r u ệ không thể đỡ cuốn lên bén nhọn khí thế nhìn qua chi này trợt hiện quân đội đâm cổ lực đột nhiên minh bạch sở hạ vũ át c h ù bài ở đâu chỉ là đã vào cuộc hắn đâm c hắn cũng muốn cùng nhau nhận lấy nghĩ tới đây đâm cổ lực trên mặt cười lạnh càng lớn chỉ là há miệng liền muốn nói chuyện lúc hắn lại nghe được trên cổng thành có âm thanh g i ế t chóc vang lên không khỏi quay đầu nhìn qua ô một đặc nguy nga thành lâu một lao giả đang khoanh tay mà đứng nhất là để cho người ta chú mục là trong tay hắn để khỏa máu d ầ m d ề đầu người cho dù chỉ có một mắt đâm cổ lực cũng có thể nhất định là ô lạc tướng quân thân là đại hãn b ạ t lệ thích đưa đâm cổ lực lại quá là rõ ràng ô lạc tướng quân thân phận nhìn như không n ổ i danh nhưng là đại danh đỉnh đỉnh g i vệ thủ lĩnh đại hắn bặt lệ túi khôn hôm nay ô l ạ c tướng quân tại ô một đặc bên phải kỳ trong đại doanh bị chém tới đầu người hắn như thế nào hướng đại hãn giao phó húng chi ô l ạ c tướng quân bị giết é rằng ba ngạn quận vương cũng giữ nhiều lãnh ít cho dù đâm cổ lực tâm trí l à thường nhưng mà nhìn thấy ô l ạ c tướng quân đầu người thời điểm tâm thần vẫn là run phía dưới nhưng mà chính là chỗ này chóp lát thất thần một đạo kiếm quang trợ hiện đâm về đâm cổ lực cổ họng kiếm quang bé nhọn phản phất trong đêm tối trợ hiện qua mang cho dù bên cạnh thân thị vệ vô số đâm cổ lực nhưng là cảm thấy thiên địa chỉ có chính mình một người như thế yên lặng trang nghiêm như thế nghiêm nghị xuất thủ là đỗ trung hải đỗ trung hải vốn là thiên hạ này đứng đầu nhất thích khách đang thắt cổ lực không thể trước khi phản ứng lại trường kiếm đã đâm xuyên cổ họng của hắn sau đó n h à o về phía sở hạ vũ đây mới là sở hạ vũ cục dùng tự thân làm mồi nhử d ụ làm cho đâm cổ lực ra khỏi thành gây ra hỗn loạn để mạc phàm ra tay chém giết ô l ạ c tướng quân sau đó từ đỗ trung hải đối với đâm cổ lực phát ra một k í c h trí mạng một k í c h này không chỉ đối đâm cổ lực là trí mạng đối với phải kỳ trung tướng sĩ cũng là như thế bên p ả i kỳ đại quân lâm vào lúc hỗn loạn đợi hát giáp cấm quân đã đục mở một đầu lỗ hỏng cùng sở hạ vũ tụ hợp phía sau nhanh chóng đi trận g lửa chiến này sở hạ vũ lấy thân làm ngồi lấy chỉ là hơn hai mươi người tại trong thiên quân vạn mã chém giết phải kỳ chủ đem giả cũ lực do vệ thống lĩnh ô xiết tướng quân tin tưởng trận chiến này nhất định sẽ làm cho bọn hắn nhớ kỹ ở sở hạ vũ trong yên lặng tối sầm giáp tướng quân lao vùng vụ tới quỳ xuống tại sở hạ vũ trước người bài nói mặt tướng lý dịch gặp qua thất vương già thiên thuế thiên thuế thiên thuế, thiên thuế. lý dịch giá người n g trung đẳng nhưng là cực kỳ và vỡ đen thui khuôn mặt kiên nghị phảng phất đ a u tước một đôi mắt to bình tĩnh lại lộ ra kiên định cho dù bốn năm tháng mấy ngàn dặm buôn ba nhường trên mặt hắn tràn ngập gian nan vất vả cả người vẫn như c ũ lộ ra sáng láng thần thái sở hạ o vũ cũng không nhận ra lý dịch bất quá có thể xuất lĩnh cấm quân tiến vào mạc bắc có biết hắn bất phạm nhìn qua lý dịch sở hạ o vũ há miệng nói đứng lên đi nói đến hôm nay vẫn là lý tương quân cứ u lấy chúng ta lý dịch cũng không từng đứng vậy trầm giọng nói vương gia quá khen hôm nay cũng là vương gia thần cơ kế sách thần kỳ mới có thể chém giết giả cụ lực nghe lý dịch như thế nói đến sở hạ vũ cũng không nói nhiều cái gì nói thẳng đứng lên đi truyền lệnh đại quân nghỉ ngơi đêm nay hạ trại ô một đặc lý dịch cũng không rõ ràng hạ trại ô một đặc nguyên do nhưng mà đối với quân lệnh lý dịch không trần c h ờ bài nói mặt tướng tuân lệnh lần nữa cúi đầu phía sau lý dịch đánh ngựa rời đi nhìn lý dịch rời đi sở tranh nhưng là nhịn không được vấn đạo thiếu ra ghim ngư ơ i doanh ô một đặc làm gì sẽ không lại là tại ác tâm phải kỳ a nói đến đây ngừng lại sở tranh lại tăng thêm câu đạo phải biết suy binh tất thắng a nghe sở tranh như thế nói đến sở hạ vũ không khỏi quay đầu nhìn qua nửa ngày huyết chiến sở tranh cơ hồ đã thành một cái huyết nhân mà sao thời gian dài đi qua tiên huyết ngưng kết biến thành màu đen cơ hồ đem sở tranh gương mặt đều cho che khuất thời khắc này không chỉ có sở tranh hán thân hậu nhất loại cao thủ cũng đều như thế hơn nữa cho dù đám người võ công cao tuyệt nhưng tại mênh mông trong đại quân cũng không có ý nghĩa có sáu bảy người chết ở trong loại quân liền thi thể cũng không tìm tới sở hạ o vũ cũng không trả lời sở tranh đảo qua đám người một mắt một mặt nghiêm nghị nói hôm nay chư vị có thể bồi ta sở hạ o vũ một trận chiến ta sở hạ vũ vô cùng cảm kích về sau chỉ cần đủ khả năng tiểu thất định thỏa mãn chư vị một yêu cầu n g n g lại lại phía sau sở hạ vũ lại nói tiếp đến nỗi chết trận xa trường mấy vị huynh đệ ta sở hạ vũ bảo đảm người nhà bọn họ một đời bình an mười mấy người này có thể đi theo sở hạ vũ xung kích ô mục đặc đại quân đã sớm đem sinh tử thả xuống có thể sống sót sau hai nạn đã làm bọn hắn c ấ i mở bây giờ lại nghe được sở hạ vũ nặng như thế hứa hẹn làm sao có thể không hư ứ vấn nhao n h a u ô m quyền hướng sở hạ vũ đi liều nhất lễ thấy vậy sở hạ vũ gật gật đầu lại đ e m mắt quang phóng tại ô mục đặc thanh bằng nói đại bốn tháng đại quân lập tức liền đến trong khoảng thời gian này ô mục đặc khẳng định muốn náo nhịt lên bạn sở tranh càng ngày càng mơ hồ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi thiếu ra ngươi đến tột u cùng có ý tứ gì có phải hay không còn già hơn nâu gọi chiến đi l ờ i đến cuối cùng sở tranh trong mắt đã có h à o quan g loại lên nhìn như đối với một người c h ọ n thành loại chuyện này rất là hưng phấn liếc liêu sở tranh một mắt sở hạ o vũ há miệng nói muốn đến thì đến vừa vặn trong khoảng thời gian này ta muốn chặn giết m ặ c bắc thám tử ngươi liền đi hấp dẫn chú ý của bọn h ắ n tốt trong n a y mắt tất cả mọi người minh bạch liêu sở hạ o vũ ý đồ đại sở gia quân sắp đến m c bác điệp giò xét khẳng định muốn liên tục không ngừng đem tin tức đưa đến ô mộc đặc như vậy bọn hắn ngay tại ô mộc đặc cửa ra vào chặn giết mạc bác điệp giò xét nhường ô mộc đặc thành một kẻ điếc mù loà không làm rõ được tình huống t r ạ n g vạn g tối phía trước cấm quân cách ô mộc đặc năm dặm đâm xuống đại doanh sau đó trinh kỵ bốn phía một thân hắc giáp cấm quân rất nhanh liền dung nhập trong đêm tối này phảng phất từng cái ư u linh làm cho hôm nay chú định không bình tĩnh ngồi ngay ngắn ở bên cạnh đống lửa sở hạ vũ thần sắp bình tĩnh nhưng mà nửa ngày chưa từng thân thể, nghĩ đến là suy tư điều gì hoàn toàn yên tĩnh chỉ có đống lửa thỉnh thoảng phát ra đ ô m nốt tí tách tâm thanh trong yên lặng có mùi thịt chuyển đến hơn nữa càng ngày càng đậm khiến cho tất cả mọi người đem mắt quang phóng tại đã vàng ố tích dầu nướng thịt dê bên trên đây là một cái ấu dê tệ mà ra tay nướng thịt dê cũng không phải sở tranh là tối sầm giáp tiểu tương theo hát giáp tướng quân thuần thuộc s ô i trào nướng thịt dê ánh mắt của mọi người cũng đều theo hắn m à động cuối cùng sở hạ o vũ ánh mắt cũng vì hắn hấp dẫn trong yên lặng sở hạ vũ đột nhiên mở miệng hỏi ngươi từ cái kia học đen giáp tiểu tương tuổi không lớn một chương mặt tròn cuối cùng mang theo ha ha nụ cười, làm cho người ta cảm thấy n g ầ n đầu hướng sở hạ vũ cười cười đen giáp tiểu tương mở miệng đáp khởi bẩm vương ra tiểu nhân tổ tiên là dân chăn nuôi là cùng g i a g i a của ta học bất quá g i a g i a cũng khoe ta so với hắn nướng hảo nếu không phải tham gia quân ngũ ta chắc chắn làm đầu bếp đi lập tức tất cả mọi người cho hắn c h ọ c cười mà lý dịch nhưng làm ở miệng q u á t lên ba hoa vương ra triệu khờ cái gì cũng tốt chính là không quản được cái miệng này ngươi ngàn vạn lần đ ừ n g thấy lạ l ơ đến phất phất tay sở hạ vũ h á miệng nói ngươi nếu không làm lính liền đến ta phủ thượng làm cái đầu bếp tốt nghe được sở hạ vũ mà nói đám người đều lấy làm kinh hãi Chỉ có trong i ệ u khờ ha ha ờ c ư nháy mắt sở hạ vũ nụ cười trên mặt đã biến mất sở hạ vũ một mực đang suy tư vấn đề này có thể đáp án nhưng là không biết bởi vì hắn căn bản vốn không biết bây giờ là người nào thống lĩnh ôm một đặc chúng tướng lắc đầu sở hạ vũ cũng không trả lời ngược lại trương khẩu vẫn đạo ngươi nói xem không cần suy nghĩ sở tranh trực tiếp đáp đương nhiên ngươi đem danh o trướng đâm vào người cửa nhà nếu là nhân gia không có động tác mới là lạ gật gật đầu sở hạ vũ há miệng nói vậy chính là có sau khi nói xong sở hạ vũ cũng không để ý vẻ mặt vô cùng nghi hoặc sở tranh nhìn qua lý dịch nói lý tương quân các ngươi nói một chút đoạn đường này kiến thức ra lý dịch cũng không biết việt kỵ ý tình huống bất quá nhìn chỉ có mười hai mươi người thủ hộ tại sở hạ vũ bên cạnh thân làm sao không minh bạch việt kỵ ý đoạn đường này nhất định là cực kỳ gian khổ cho nên một mực chưa từng mở miệng hỏi cùng bây giờ nghe sở hạ vũ chủ động hỏi thoáng suy tư một chút há miệng nói khởi bẩm vâng ra năm trước mặt tướng phụng thánh dụ xuất trình m ặ c bắc từ cực bắc em xuất chúng nhốt vào vào tháp mạc làm sa mạc tháp mạc làm sa mạc hoang tàn vắng vẻ đại quân dùng dòng d ã một tháng mới đi ra tiến vào khang tây thảo nguyên khang tây thảo nguyên cũng là mạc bắc ít ỏi đồng cỏ vì tám bộ tộc một trong bộ ngực chiếm giữ bộ ngực có hơn vạn dũng sĩ cho dù là xuất kỳ bất ý tập kích đại quân cũng số thương vong trăm lý dịch nói đơn giản sở hạ vũ nhưng là nghe ra rất nhiều bộ ngực hơn vạn dũng sĩ chính là đứng để cho ngươi chặt cũng muốn tiêu phí một phen công phu nhưng mà lý dịch dùng mấy trăm người đổi lấy bộ ngực hơn vạn dũng sĩ tính mệnh có biết bất phàm bất quá suy nghĩ một chút cũng phải nếu không phải đại tài đại ca h a có thể yên tâm hắn lĩnh quân xuất trinh ít nhất cũng là rừng trường thanh một cấp ở nghĩ tới đây sở hạ vũ không khỏi nhớ tới rừng trường thanh cũng không biết hắn thế nào còn sống hay không bây giờ lý dịch tiếp tục nói chém giết bộ ngực cường tráng phía sau mặt tướng liền dọc theo ô luân bối sông hướng tây mà đến ô luân bối sông xung quanh bộ tộc vô số lớn nhất một chi chính là tần di tộc cũng chính là lộc bộ nghe đồn tần di tộc hơi lớn tần hoàng tộc tại đại tần diệt quốc lui lại tránh mặt bắc nghe đồn không biết thực hư b ấ t quá lộc bộ chiến trận cực kỳ bất p h à m trận chiến này thương vong hơn ngàn mặc dù không hỏi cùng nhưng mà sở hạ vũ và quân ngũ đã có đoạn thời gian nhất là một trận chiến chiến xuống nhãn lực lạ thường đã nhìn ra cấm quân cũng liền hơn ba ngàn người năm ngàn cấm quân bây giờ còn sót lại hơn ba ngàn người trong đó tàn khốc huyết tinh sở hạ vũ hoàn toàn có thể tưởng tượng đi ra phải biết cấm quân thế nhưng là đại sở hoàng gia vệ đội là từ đại sở mấy trăm vạn trong quân ngũ chọn lựa bách chiến lao binh hắn tinh nhuệ tuyệt đối không kém hơn việc kị ý hơn nữa vì bảo trì cấm quân huyết tính cùng sức chiến đấu mặc kệ phụ hoàng vẫn là đại ca hàng năm đều sẽ mệnh cấm quân lao tới biên quan tiếp nhận chiến tranh tẩy lễ l i ê n tại sở hạ vũ trong suy tư lý dịch đột nhiên q u ỳ xuống bái nói vương ra m ặ t tướng tỷ lệ cấm quân đến đây phụ c mệnh thỉnh vương ra kiểm duyệt nhìn qua lý dịch sở hạ vũ gật đầu nói đứng lên đi mấy ngày nay bản vương liền muốn đi tới tát ta kim sổ sách ngươi lưu tại nơi này trở là đại soái lập tức lý dịch lấy làm kinh hãi nhìn qua sở hạ vũ ánh mắt đều là trấn kinh liền muốn mở miệng cũng là bị sở hạ vũ p h t tay ngăn cản sở hạc lý dịch giật mình mầm mầm hám i ệ n g nói ta theo nhị ca cùng nhau tiến đến còn có long vệ cao tay tùy hành lý tương quân yên tâm chính là nghe sở hạ vũ nhắc lên võ vương sở hạ nghiễm lý dịch trong mắt từng có một k i a h i ệ u ra bài nói mặt tướng cung trúc thất vương ra đắc thắng mà về lần này sở hạ vũ cũng không trả lời mà là đem mắt quang phóng tại kim hoàng dê nướng nguyên con bên trên chỉ là khác tất cả mọi người không có tâm tư thưởng thức cả đám đều đang suy tư điều gì sở hạ vũ sở tranh mặc p h à m đỗ trung hải cùng với lý dịch trong yên lặng sở tranh đột nhiên nợ đủ cười teo lên ta nói mấy người các người có rượu uống có thì ăn sầu nghiêm mặt làm gì tới Uống rượu. nhìn qua đám người sở hạ vũ lạnh như băng trên mặt cũng có nụ cười hiện lên đạo hôm nay chư vị có thể bồi ta một trận chiến tới ta sở hạ vũ kính chư vị một ly nhìn sở hạ vũ giơ lên rượu túi đám người nhao nhao đem rượu túi giơ lên bầu không khí mới tính náo n h i ệ t lên hơn nữa tất cả mọi người là lạnh lùng sinh tử hạng người trong nháy mắt liền đem thành bại thả xuống thưởng thụ lên mỹ t i ể u mỹ thực thưởng thụ lấy khó được k i ê n tĩnh 240-6-240 tập c h ủ tướng đâm cổ lực bị một kiếm đâm vọt cổ họng phó tướng lạp đ ồ mấy ngày trước đây xuất binh vây quét sở hạ vũ bị một đao cắt đầu thi thể đến bây giờ đều chưa từng hạ táng đến nỗi tả h ư u hai vệ h ư u vệ thủ vệ ô mộc đặc một mực từ đâm cổ lực phụ trách h ư u vệ thống lĩnh còn ũ n hắn nhiệm, bốn môn thống lĩnh g bị kiêm mà c chưa đủ tư cách bây giờ cũng chỉ có tả vệ đại tướng đại xâm đạt quân chức cao nhất cuối cùng chúng tướng đều đưa mắt quang phóng tại đại xâm đạt trên thân nhất là tạ vệ nhất chúng tương lĩnh trong ánh mắt còn có vội vàng đang lúc mọi người nhìn chăm chú đại xâm đ ạ t cuối cùng là mở yếu khẩu trầm giọng nói đem lui về đại doanh c nghe đại sâm đạt như thế nói đến có người lỏng liêu khẩu khí cũng có người lộ ra bất mãn t h ầ n sắc nhất là tả vệ một đám đại tướng nhìn chăm chăm đại sâm đạt một mặt sắc hung á c tướng lĩnh trầm giọng nói tướng quân hôm nay đâm c ổ lực tướng quân bị người chém giết tại trong tiên quân văn mã bây giờ cấm quân lại đem doanh trướng đâm vào dưới thành rõ ràng chính là khiêu khích tướng quân xuất binh à. mở miệng là đặc biệt ngày cách nhĩ mà nhìn thấy đặc biệt ngày cách nhĩ mở miệng tả vệ không thiếu tướng lĩnh đều lỏng liêu khẩu khí bởi vì đặc biệt ngày cách nhĩ là đại sâm đạt tướng quân số một mạnh tướng mỗi lần xông pha chiến đấu đều ở đây ph làm đặc biệt ngày cách nhĩ r ứ t lời phía dưới lại một tướng lĩnh mở l i ế u khẩu đạo tướng quân quân sở chỉ có mấy ngàn người lại cố ý tại dưới cổng thành hạ trại nếu như chúng ta không có bất kỳ cái gì động tác e rằng không đợi đại sở đại quân đổi tới sĩ khí đã tiêu hao di tận đến lúc đó như thế nào ngăn cản đại sở đại quân bây giờ có người kêu to liễu thanh đôi với lớn tiếng nói tướng quân đại sở chỉ có chỉ là mấy ngàn người ta u m một đặc nhưng là bốn vạn tinh binh khoái mã s u n g kích một lần đem hắn x o ắ n nát báo đâm cổ lực tướng quân đại thủ phân chấn sĩ khí theo mấy người hùng dũng âm thanh chủ chiến các tướng lĩnh nhao nhao hô to lên mà giờ khắp này nhưng là không hề hòa h à i âm thanh vang lên đạo tướng quân không thể mở miệng là nga nhật đôn trong n g á y mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người nga nhật đôn trầm giọng nói tướng quân đại sở cấm quân là chân chính bách chiến tinh minh hạ trại dưới thành là cố ý chọc giận chúng ta nhất định phòng bị chúng ta thợ kích doanh thậm chí là đang cố ý dẫn dụ chúng ta ra khỏi thành cho nên mặt tướng cho là tuyệt đối không thể thợ kích doanh làm nga nhật đôn dứt lời phía dưới lập tức có người mở miệm phản đối nói như vậy thì tùy ý bọn hắn dưới lầu diêu võ dương ai ta xem nga nhật đôn ngươi là bị bọn hắn dọa cho sợ rồi nói đến đây ngừng lại tướng này lĩnh lại nói tiếp đúng bản tướng thế nhưng là nghe nói mấy ngày trước đây một cái kẻ l ô mãng tại dưới cổng thành gọi chiến một người vậy mà nên ngang tới ta ôm một đ ạ c chém giết tướng lĩnh vô số ta phải kỳ người đều bị ném hết bị sở tranh liên tiếp chửi rủa mấy ngày hữu vệ cái này nhất chúng tương lĩnh đều là nhẫn nhịn một lòng n ộ khí t h ề muốn chém phía dưới sở tranh đầu người nhưng mà hôm nay lại bị hắn chạy trốn nếu như hắn ngày mai tiếp tục tới gọi chiến cái tia sáu trong lòng mọi người quả thật có chút lo lắng ngay tại lúc bây giờ có người cố ý ra cửa la lên nói không chừng hắn ngày mai còn tới đâu đến lúc đó chúng ta muốn hay không hướng chiến tướng quân xuất binh à, cho dù quân sở thật có mai phục chỉ cần chúng ta đại quân đệ xuống nhất định đem bọn hắn nghiền át vừa nói người này càng là quỷ xuống hơn nữa trong nháy mắt quỷ xuống một mảnh xin chiến nhìn thấy chúng tướng ánh sáng trong mắt đại sâm đạt đ ấ y lòng nhưng là một tiếng thở dài bất quá vẻ mặt trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào trầm giọng nói tạm không xuất binh giữ nghiêm ô một đặc chư vị đều hồi doanh n sau khi nói xong đại sâm đạt cũng không để ý chúng tướng phản ứng trực tiếp đi ra đại điện lưu lại nhất chúng tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau rời đi phủ tướng quân trở về tạ vệ đại doanh đại sâm đạt cũng không có nghỉ ngơi mà là triệu tập tạ vệ t r ú n g tướng nghị sự nhưng mà nhường đám người ngạc như là một tóc trắng lao giả đứng trang nghiêm ở đại sành phía trên lao giả cái chán sung mãn khí độ bất phàm cho dù thân mang nho phục lại làm cho người ta cảm thấy t r ă m chiến xa tràng khí thế người này thật đúng là bách chiến lao tướng đức mộc đồ nhìn thấy đức mộc đồ các tướng l ĩ n h đầu tiên là s ư n g sở mà quay về qua thần chi phía sau nhau nhau hướng đức mộc đồ hành một đại lễ bài nói gặp qua đại soái nhìn qua chúng tướng đức mộc đồ sắc mặt mặc dù bình tĩnh đáy lòng nhưng là một tiếng th đâm cổ lực tại trong đại quân bị người chém giết đối với ô m một đặc sĩ khí ảnh hưởng cực lớn mà ô xiết tướng quân tử vong lại lớn mồ hôi đối với tác ta bộ cũng là một cái đà kích hơn nữa nếu không phải trời x u i đất khiến tới c h ầ m một bước chỉ sợ cũng x ấ u nghĩ tới đây đức mộc đồ nhưng là thu hồi tất cả cảm xúc hắn sở dĩ bí mật vào thành chính là muốn cho việt kỵ uý một đòn máy liệt lấy c h ấ n sĩ khí đảo qua chúng tướng một mắt đức mộc đồ trương khẩu vấn đạo trận chiến ngày hôm nay chư vị cảm giác như thế nào nghe được đức mộc đồ mà nói bây a o quát đại m cảm đạt đều trong, tướng ở bên trong, các tướng lĩnh các h ấ một nộ hồi phẫn n c ù giờ nhục nhã, n thậm chí có g ư ờ trợt bất đỏ bừng, bất qua có thông minh hạng n g qua có ư i nhưng là đoán được đức o á n được đ mộc đồ tiếp tục nói một người gọi chiến ô một đặc chém giết mười mấy tên tướng lĩnh chỉ là hơn hai mươi người vậy mà tại trong t i ê n quân vạn mã chém giết đâm c ổ lực tướng quân chém giết một quân chủ soái đây là cái gì sỉ nhục l à xích l o a l o a nhục nhã tại đức mộc đồ đ ề cao thanh em bên trong chú tướng càng là túi thấp đầu không dám cùng hắn nhịn thẳng bây giờ đức mộc đồ thanh em mặc dù bình tĩnh trở lại nhưng là tiếp tục nói bây giờ nhân ra lại đem doanh trướng đâm vào cửa ra vào đây là đang đánh chúng ta mặt của a chư vị làm đức mộc đồ dứt lời phía dưới quát đại xâm ủy lệ đạo đại x o á i mặt tướng nguyện lĩnh quân xuất trinh nhất định san bằng cấm quân đại doanh chém giết sở hạ vũ báo đáp cái n ụ c ngày hôm nay lập tức chúng tướng cùng kêu lên bài nói đại x o á i mặt tướng xin chiến nhìn qua chúng tướng đức mộc đồ cuối cùng là gật gật đầu hét lớn hảo đêm nay bản x o á i liền muốn đạp phá cấm quân đại doanh chư vị có hay không quyết tâm không trần trợ chút nào chúng tướng thể hô đạo có nghe chúng tướng âm thanh vang vang có lực đức mộc đồ trầm giọng nói giờ dần xuất binh săn bằng việt kỵ uý giờ xỉu t ả vệ trong đại doanh năm ngàn tinh nhuệ đã chuẩn bị thỏa đáng nhất là mắm ngựa tức thì bị vải đ ô n g b à o trùm mà nhất chúng tướng sĩ từng cái trong mắt đều có hàn quang hôm nay nhất định muốn ngựa đạp cấm quân đại doanh lấy tuyết hôm nay m ố i hận rất nhanh chúng tướng sĩ đã xuất bây giờ đông môn mà một bộ nho bảo đức mộc đồ chậm dai hướng đi đông môn thành lâu đông môn đại tướng cách ngày xiết trận thủ hạ nhất chúng tướng lĩnh cũng chết bảy tam phần chỉ có thể từ họ tây môn đại tướng nga nhật đôn tạc nhìn thấy trầm giãi tới đức nga nhật đôn trong mắt từng có vẻ ngoài ý m u ố n nhưng là vội vàng vì l ạ i đạo mặt tướng bái kiến đại soái đức mộc đồ cũng không có d ừ n g bước chỉ là phất tay ra hiệu nga nhật đôn đứng dậy mà hậu nhất từng bước đi lên thành lâu trông về phía xa phương đông bóng đêm h tám từng đống đống lửa ở trong đêm tối rất là nổi bật giống như trong lòng mọi người thiêu đốt l ử a giận nhìn tiên vương cấm quân đại doanh tất cả mọi người chưa từng k h ẳ n g thanh hơn nữa theo thời gian trôi qua nhất chúng tương lĩnh trên mặt đều có không nhịn được xấu hổ đồng thời lựa giận cũng càng cái gì trong yên lặng đức mộc đồ đột nhiên mở liêu khẩu đạo đi thôi xéo Bình trận chiến này chính là hắn đợi này trọng yếu nhất một trận chiến cũng là hắn tối hậu nhất chiến trận chiến này hoặc là lấy thắng lợi kết thúc năm mươi năm kiếp sống công nhân hoặc là r a ngựa bọc thây thành t i ể u quân nhân vinh dự lớn nhất ô một đặc xuất binh không bao lâu sở hạ vũ liền lấy được tin tức h ú n g chi năm giảm khoảng cách đối với tuấn mã tới nói quá mức không có ý nghĩa sở hạ vũ thậm chí cảm nhận được nhóm mã chạy như đ i ê n khí thế nhìn qua lý dịch sở hạ vũ há miệng nói lý tương quân đi thôi đêm nay phải kỳ đại quân ôm hận mà đến không thể n g ạ c bính không người cúi đầu lý dịch trầm giọng nói mặt tướng tuân lệnh nhìn lý dịch thối lui sở hạ vũ đứng dậy từ tốn nói đi thôi sau khi nói xong sở hạ vũ ngẩm đầu nhìn trời thân thể gây yếu đột nhiên sinh ra một loại không lời cô tịch sở hạ o vũ thật là cảm nhận được cô tịch thời khắc này sở hạ o vũ trong đầu không có mạc bắc cũng không có đại chiến không có sinh tử không có thành bại chỉ có cô độc thiên điệp như thế cô tịch còn sót lại một mình hắn tinh không vô tận phản phất lóe lên tránh con mắt chỉ là viên kia mới là nàng đâu hoặc là vì sở hạ o vũ tâm tình trội nhiễm sở tranh một đám cũng đều chưa từng lên tiếng từng cái im lặng không lên tiếng đứng liêu sở hạ o vũ sau lưng tiếng v õ ngựa càng ngày càng gần đè nén gót sắt ở giữa sở hạ vũ thậm chí có thể cảm nhận được phải kỳ tướng sĩ hoàn khí ngốc trời cùng muốn chém giết quyết tâm của mình chỉ là hắn sở hạ vũ cũng bất quá vừa mất ý người thôi. nghĩ tới đây sở hạ vũ cười lắc đầu giống như đối với hết thể được cười sau đó sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh hết thể phán g phất chỉ là hư hảo t i ê n tĩnh nhìn qua chạy như điên tới gót sát rất nhanh đại sâm đạt đã thấy bên cạnh đống l ử a sở hạ vũ nhưng mà nhìn qua sở hạ vũ đại sâm đạt đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không ổn sở hạ vũ càng là đang chờ đợi bọn hắn hơn nữa toàn bộ cấm quân đại doanh chỉ có sở hạ vũ một đám chỉ là mười mấy người tuy biết sở hạ vũ có quy kế đại sâm đạt nhưng là không có bất kỳ cái gì dừng lại hướng liêu thượng đi thời khắc này tên đã trên dây không thể không phát ú n g c h i b ọ n hắn thế nhưng tinh cho nguyện, là cấm dù qua â n thật có m i phải phục phút không hơn chỉ chốc, cũng cần nữa quân lên kỳ sợ, đại quân liền liên có tục thể k h ô n g ngừng chạy đạt ế hết n bọn Nhìn tiêu diệt qua họ. đ i sâm đ ạ sở hạ vũ đột nhiên n ở nụ cười có chút nụ cười quỷ dị bên trong sở hạ vũ chở mình lên ngựa không phải là sung kích mà là lui về phía sau rất nhanh liền biến mất ở trong đại doanh nhìn sở hạ vũ lui lại đại sâm đạt trong mắt có hàn quan g loại lên nâng cao loan đao kêu lên dết dết đinh hai nhức góc trong tiếng gào thét đại quân đã xông vào cấm quân đại doanh hôm nay tập doanh đại sâm đạt chọn lựa cũng là tạ vệ tinh n u y ệ n sở hạ vũ đem đại doanh đâm vào dưới cổng thành rõ ràng chính là tại đảo kích ôm một đặc chúng quân sĩ khí cho nên đối mặt phải kỳ tập k í c doanh sở hạ vũ chỉ có thể lựa chọn tranh né mà không phải là ngạch bính mà chờ phải kỳ đại quân thối lui phía sau lại dính lên tới liền cùng thuốc cao ra cho tựa như Đức đồ thứ có cho có một làm. thể biết kết lại là phải phải quá quả, ràng này, rõ những không vẫn Không vậy, dù sở ĩ khí thật sự s muốn bị cấm quân bị đoạn. tranh u y đổi dài một mực kéo n ử đêm, ì n sắc trời đem trên mới lựa c lầu vẻ mặt của mọi người xem ở trong mắt nụ cười trên mặt càng ngày càng vui sướng ha ha cười nói thái dương v ừ a vặn thích hợp ngủ bị các ngươi dầm dĩ một cái buổi tối cảm giác đều không ngủ thành nhanh chóng tiễn đưa ba viên đầu đi ra ra ra cũng tốt trở về bù một cảm giác l ờ i đến cuối cùng sở tranh cố ý r ỗ i r ỗ i lưng mọi con mắt cũng hơi hơi n h a o lại một mặt bối rối nhìn chằm chằm sở tranh cho dù biết võ công của hắn cao cường cũng có tướng lĩnh nhịn không được hét lớn tướng quân ta đi lấy hắn m ạ n chó sau khi nói xong căn bản vốn không chờ nga ngày thật thà đồng ý tướng này lĩnh nhanh như chấp liền chạy xuống thành lâu đánh n g a ra khỏi thành tướng này lĩnh lập tức chạy như liên huy động một thanh phương thiên kích ch sáng loáng thước nhận dưới ánh mặt trời tản ra dạng dỡ hàn quang giống như hắn muốn giết sở tranh quyết tâm khi mắt mắt hí nhìn qua tướng này lĩnh sở tranh trong mắt cũng có hàn quang loại lên hắn suy nghĩ chém giết sở tranh sở tranh sao không là muốn m dùng đầu của hắn tới lập bi mắt thấy địch nhân tới gần sở tranh đột nhiên đánh ngựa đánh thẳng vào đồng thời đem trường đao nâng cao trọng trọng chặt ra ngoài trong n h á n mắt hoành đao chém liền ở phương thiên kích bên trên phát ra một tiếng tiếng vang cực lớn chính là hai người dưới con ngựa cũng nhịn không được run lên cảm thụ được hơi tê tê cánh tay sở tranh lần nữa tăng nhanh tốc độ hơn nữa theo cánh tay huy động, trường đao sở tranh đao pháp tật nhanh phảng phất một đạo quang mang thoáng qua tướng này lĩnh xông ra rất xa phía sau mới từ ngựa bên trên rơi xuống một cái đầu lăn không ngừng đ i ê m ngựa dừng lại sở tranh a c ắ p đại tiếu liêu thanh t i ê u lên ai tới chịu chết nhìn chằm chằm ngang ngược sở tranh không thiếu tướng lĩnh tròng mắt đều muốn lòi ra ngay tại lúc bây giờ một hồi tiếng v õ ngựa r ồ n r ậ p lao nhanh mà ra ra thành là đặc biệt ngày c á c nhĩ tối hôm qua truy đổi nửa đêm đều không thể đổi thượng sở hạ vũ mà khi bọn hắn vừa về thành sở tranh nhưng lại xuất hiện ở dưới thành gọi chiến t r ờ nhìn chăm chăm sở tranh đặc biệt ngày cách nhĩ tốc độ càng lúc càng nhanh dỡ cao khai sơn phủ hung hăng vung mạnh hướng sở tranh đầu nếu như một kích này là thật e rằng sở tranh đầu liền muốn nở hoa rồi nhìn qua bỏ tây tạm vẫy chẳng hãn nhất là hắn huy động lơi ư búa sở tranh có thể cảm nhận được một cỗ sắc khí chỉ là nhìn chằm chằm cái này kẻ lỗ mãng không có bất kỳ cái gì động tác sở tranh nhưng là nết miệng nở nụ cười rất nhanh đặc biệt ngày cách nhĩ liền đánh tới ngay tại lúc lơi ư búa rơi xuống m ộ t k h ắ c sở tranh nhưng là rơi xuống dưới ngựa không thể chặt tới sở tranh bất quá tuấn mã cũng là bị đặc biệt ngày cách nhĩ một búa chém thành hai khúc đang thống khổ tê minh thanh bên trong ngã xuống đất chỉ là khác đặc biệt ngày cách nhĩ dưới hông tuấn mã cũng tại tê minh thanh bên trong ngã nhào trên đất đem đặc biệt ngày cách nhĩ vung xuống dưới ngựa đây là sở tranh tay bút nhìn đặc biệt ngày cách n h ị hung m ánh nhất là cái kia hai thanh khí thế hung m ánh khai s ơ n phủ sở tranh liền không muốn cùng hắn n g ạ i bính bằng vào cao minh võ công ở giữa không dung phát ở giữa dịch ra hai lời bữa vung đao chặt đứt hắn dưới hông tuấn mã hai chân hơn nữa hết thệ cũng không từng kết thúc tại đặc biệt ngày cách n h ị ngã nào trong nháy mắt sở tranh vung đao chém về phía đặc biệt ngày cách n h ị cái hót tật nhanh đao thế mang theo một cố kinh phong sinh ra ngưng trọng sắc khí không cần quay đầu đặc biệt ngày cách n h ị cũng có thể cảm nhận được sắc cơ không dám có chút chần chờ đặc biệt ngày cách nhĩ p h t tay liền đem khai sơn phủ ném ra ngoài đập về phía sở、tranh. lực đạo to lớn nếu là sở tranh nguyên bản thế không thay đổi không nói giết địch nói không chừng chính mình liền muốn tìm diêm vương đi uống rượu t h ế vậy sở tranh chỉ có thể biến chiêu một đao chạm tại cự phủ bên trên phát ra một tiếng thanh t h ú y âm thanh mà như vậy chốc lát chậm trễ đặc biệt ngày cách nhị đã xoay người lại vung đ ú a bổ hướng sở tranh lồng ngực lại là một cái thực sự n g ạ n h bính cho dù sở tranh công phu có thành tựu cũng bị chấn cánh tay r u lên b á c h luyện hoành đao đều bị chém ra một lỗ hổng nhưng mà đặc biệt ngày cách nhị phản phất không cảm giác đồng dạng cơ khai sơn phủ công liếu thợ tới thế vậy sở tranh hít sâu một hơi g i thế lui về phía sau hết thể nói là chậm chạm kỳ thực cũng chính là trong n y mắt nhưng mà trong đó hưng hiểm hơi không cẩn thận liền muốn đầu một nơi thân một mẹo bất quá nhìn sở tranh bị đặc biệt ngày cách nhĩ bước lui trên cổng thành chúng quân sĩ nhưng là phát ra một hồi r e o họ mấy ngày xuống lần thứ nhất có người đem sở tranh bước lui chúng quân sĩ làm sao có thể không cao hứng nhưng mà nga ngày thật thà đại s â m đạt một đám nhưng là có thần sắc lo lắng đặc biệt ngày cách nhĩ lợi hại nhất là g i ụ t ngựa xung kích cực ít có người có thể cản hắn hai thanh khai sân phủ bây giờ rơi xuống dưới ngựa không cách nào xung kích giống như tuấn mã mất đi hai vo câu đã đã mất đi bén nhọn nhất thế công s á c thực như mấy người c h ỗ t bởn mặc dù lâm vào chiến đấu sở tranh cũng không cùng đặc biệt ngày cách nhĩ n g ạ i bính mượn khinh công cùng đặc biệt ngày cách nhĩ trào hỏi đứng lên đối với cái này đặc biệt ngày cách nhĩ ngoan n g h i ê n rằng một thanh khai sơn phụ cũng là càng ngày càng h u n g mãnh đáng tiếc căn bản không thể chạm đến sở tranh nhìn qua phía dưới hai người đại s â m đạt trong mắt có hẳn quang nói lên nếu như thế xuống đặc biệt ngày cách nhĩ cuối cùng cũng phải bị sở tranh hao tổn suy sụp sau đó bị hắn chém giết nghĩ tới đây đại s â m đạt đột nhiên có quyết đoán trầm giọng nói hoắt tề nhĩ đi cùng đặc biệt ngày cách nhĩ một đạo trảm liều sở tranh đầu người nghe được đại sâm đạt mà nói tất cả mọi người lấy làm kinh hãi bất quá không có ai mở miệng chỉ cần có thể chém xuống sở tranh đ ầ u biện pháp gì đều thành hoa tể nhĩ là đại sâm đạt thị vệ thủ lĩnh v õ công cao cường không người túi lầu đạo mặt tướng t u ấ n l ệ rất nhanh hoa tể nhĩ liền đánh ngựa ra khỏi thành vũ động trường thương đâm thẳng sở tranh mà đi nghe được tiếng võ ngựa sở tranh trong mắt có hàn quan g loại lên hắn mặc dù không sợ vây công bất quá lúc này công tới cũng thật là không chân chính trong lòng sinh ra tức giận sở tranh một bước lui lại tiếp đó người theo đao đi chém về phía đặc biệt ngày c á c nhĩ nhìn sở tranh công tới đặc biệt ngày cách nhĩ nhịn không được bắt đầu cười h ắ t h ắ t nụ cười g i ữ tận ở giữa đặc biệt ngày cách nhĩ huy động khai sơn phủ hùng h ă n g chém xuống cái này một bữa đặc biệt ngày cách nhĩ liền toàn bộ sức mạnh đều xử ra chỉ cần chứng thực chắc chắn nhường sở tranh chịu không nổi nhìn chăm chăm đặc biệt ngày cách nhĩ sở tranh cũng bắt đầu cười nụ cười tàn khốc bên trong sở tranh cũng tăng nhanh tốc độ trong n g a y mắt đặc biệt ngày cách nhĩ khai sơn phủ liền chạm tại sở tranh hoành đao bên trên hơn nữa trực tiếp đem hoành đao chặt đức chỉ là đao đoạn hậu sở tranh cũng không từng dừng bước đoạn nhận cực tốc chém về phía đặc biệt ngày cách nhĩ cổ họng nhìn đoạn chỉ là tốc độ quá nhanh còn không đợi hắn có bất kỳ động tác đoạn nhận đã xẹt qua cổ họng mang theo một vòng huyết hoa tĩnh thời khắc này thiên địa càng là lâm vào yên tĩnh như chết chỉ có tiếng vó ngựa giống như dẫm ở trong lòng mọi người nhất là đối với đặc biệt ngày cách n h ị t ô i nói vó ngựa này rõ ràng như thế giống như có thể đụng tay đến nhưng lại xa xôi như thế nhìn qua hát tế nhĩ đặc biệt ngày cách n h ị há miệng nhưng là nói không ra lời liền như vậy khí tuyệt chém giết đặc biệt ngày cách n h ị sở tranh một tay sách theo thi thể của hắn nhìn chằm chằm vọt tới đại tướng ánh mắt băng lánh lại tặc h o á tể t nhĩ thấy được đặc biệt ngày cách nhĩ ánh mắt rõ ràng hơn hắn chưa từng nói lời ra khỏi miệng nhất là nhìn sở tranh vậy mà trốn ở đặc biệt ngày cách nhĩ thi thể đằng sau h o á tể t nhĩ càng ngày càng tức giận quát o giết lạnh như băng tiếng hét lớn phảng phất một hồi tiếng sấm trong nháy mắt vang vọng toàn bộ chiến trường cùng lúc trường thương trong tay phảng phất như ra biển du long đâm hướng sở tranh đầu bén nhọn sắc cơ giống như h o á tể t nhĩ phẫn nộ trong lòng mắt thấy trường thương tới gần sở tranh hé m i ệ n g nợ nụ cười đem đặc biệt ngày cách nhĩ thi thể nhấc lên nên tiếp trường thương thấy vậy hoa tể nhĩ trường thương trong tay không trần chờ chút nào đâm đi vào hơn nữa càng l muốn liền sở tranh cũng cho xuyên thấu trong n g a y mắt trường thương liền đâm xuyên đặc biệt ngày cách nhị thi thể không chút nào chưa từng làm bị thương sở tranh hơn nữa sở tranh còn huy động đoạn nhận b ổ về phía h oát tề nhị chắn sở tranh đao pháp nhanh chóng chỉ là h oát tề nhị cũng không chậm thúng chi hắn đã sớm ngờ tới sở tranh chiêu này bây giờ h oát tề nhị đã từ bỏ trường thương vung đao chém về phía sở tranh lồng ngực không để ý chút nào cùng đỉnh đầu muốn mạng một đao lấy mạng đổi mạng có lẽ đây mới là oát tề nhị ý nghĩ nhìn chăm chăm oát tề nhị nhất là cái kia xong lộ vẻ cởi mắt sở tranh trong lòng hung ác cũng không tránh né t ú n g chi b trong nháy mắt dao găm chém liền tại v á t tể n h ị trên c h á n có thể đồng thời ở giữa v á t tể n h ị loan đao cũng từ sở tranh lồng ngực x ẹ t qua lưu lại một đạo vết máu một cái lảo đảo rớt xuống đất sở tranh gắng gượng đứng thẳng người cười ha ha nói ba viên đầu người bản tướng đi vậy trong tiếng cười lớn sở tranh c h ở mình lên ngựa đánh ngựa rời đi chỉ là thật nhanh tiếng vó ngựa nhưng lưu lại thật dài vết máu nhìn sở tranh sắc mặt tái nhuận sở hạ vũ không khỏi lấy làm kinh hãi nhất là nhìn hắn cái kêu bị máu tươi nhiễm đỏ khơi giáp sở hạ vũ cuối cùng là phát giác không thích hợp một cái bay vọt liền rơi tại sở tranh bên cạnh thân, thất thanh kêu lên, tranh thúc. nhìn qua sở hạ vũ sở tranh nết miệng nợ nụ cười kêu lên thiếu ra lão nô hôm nay lại chặt ba viên nổ người theo sở tranh nụ cười khoe miệng nhưng là có tiên huyết chảy ra nhìn qua sở tranh trước n g ự c đạo kia dài hơn thực vết thương sở hạ vũ vội vàng bắt lấy sở tranh cánh tay đem nội lực liên tục không ngừng đưa vào thân thể của hắn cười khổ nói tranh thúc ngươi như thế nào n g ố c như vậy đâu m ặ c lão tối hậu nhất câu sở tranh đã dùng tới nội lực giống như một đạo sấm rền vang lên bởi vì này khác sở hạ vũ có thể cảm nhận được sở tranh sinh cơ chính nhất điểm, điểm trôi qua lần nữa hướng sở hạ vũ cười, cười. sở tranh giấy rủa muôn xuống ngựa thấy vậy sở hạ o vũ vội và nói g n tranh t h u ố c ngươi không động tới ngàn vạn lần đường động mặc lao bọn hắn nhất định có biện pháp lời đến cuối cùng sở hạ o vũ thanh â m bên trong đã xen lẫn một tiếng nước nở nhìn qua sở hạ o vũ cái bộ dáng này giống như một cái lo lắng hai hùng hài đồng sở tranh không khỏi n ở nụ cười đây mới là hắn nhận biết chính là cái kia sở hạ o vũ cái kia ngây thơ nghịch ngậm tiểu trụ tử phất tay vô vỗ sở hạ o vũ bà vai sở tranh lắc đầu nói thiếu ra không có việc gì ngươi khóc cái gì ngươi cũng không phải không biết lao n â nguyện vọng lớn nhất chính là da ngựa bọc thây hh sáu không nhịn được trong tiếng cười trong miệng lại có tiên huyết phun ra đi ra hơn nữa sen lẫn nội tạng khối vụn bây giờ mạc phàm đã rơi tại sở tranh bên cạnh thân phất tay như đ i ệ n điểm tại sở tranh phía sau l ư n g đại huyệt phía trên sau đó nói công tử ta đây liền mang ngũ ra chữa thương lao đố lao lôi các ngươi cho ta hộ pháp lời đến cuối cùng mạc phàm đã ôm sở tranh biến mất không thấy gì nữa hai trăm bốn mươi tám hai trăm bốn mươi hai người xông thành thời gian từng giờ trôi qua sở hạ vũ sắc mặt càng ngày càng lạnh p h ả n phất một khối muôn đời không tan băng xuyên dương quang cũng không thể đem hẳn chiều sáng trong yên lặng mạc phàm l ạ nhiên không tiếng động xuất hiện ở liêu sở hạ vũ bên cạnh mong l i ế u sở hạ vũ phúc chốc chẳng lẽ than nhẹ l i ề u khẩu khí đạo công tử ngũ gia muốn gặp n g ư ờ i nghe được mạc phàm mà nói sở hạ vũ càng là khống chế không nổi run phía dưới hít sâu một hơi sở hạ vũ mới đứng lên từng bước một hướng đi sở tranh cô độc bước chân như thế cô tịch đi đến sở tranh bên cạnh thân sở hạ vũ cứ như vậy yên tĩnh nhìn qua sở tranh nhìn chằm chằm thở nhỏ liền đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng đem hắn nâng ở trong lòng bàn tay thậm chí đợi hắn như chết sở tranh nhìn qua sở hạ vũ sở tranh ngược lại là nợ nụ cười hám i ệ u kêu lên thiếu ra nhìn chằm chằm s sở tranh thở u nhỏ chiếu cố sở hạ vũ nhìn thấy hắn bộ biểu tình này làm sao có thể không minh bạch suy nghĩ trong lòng hắn cười hắc hắc liêu thanh sở tranh mãn bất tại hồ nói thiếu ra không có gì tốt khổ sở người đi đều khó tránh khỏi một bước này lại nói lao nô một đời giết người vô số cuối cùng phe ở xa trường bên trên chính là chính là sáu nói đến đây ngừng lại sở tranh sở lấy đầu nói câu nói kia nói thế nào tiểu ra. sở hạ vũ c ũ như g k ô n thế nói mà m há đến g n sở tranh trong lòng cũng là sắp xáp trong mắt có không che giấu chút nào không muốn sở tranh bất quá sở ra nhất gia nô về sau tập võ phụng dưỡng tiên đế sở thiên phòng nửa đời t r ư ớ c phần lớn trên s a trường trải qua chờ đại sở lắp quốc sở tranh trở thành cấm quân thống linh thủ hộ hoàng thành mà lúc rảnh rỗi sở hạ vũ liền thành liêu sở tranh ký thác mười mấy năm qua sớm chiều ở chung sớm đã đem sở hạ vũ coi là đời sau c h ế t bây giờ chính mình liền muốn rời đi hắn làm sao có thể c a m lòng k h i t sâu m ộ t hơi sở tranh cười hát hát nói thiếu gia ngươi trưởng thành có thể chiếu c ủ a mình chính là lao nô cũng có thể mỉm cười đi nói cho chủ nhân ngươi cái này sự tích lần này sở hạ vũ cũng không có lên tiếng nữa mong liếu sở tranh phúc chốc sở hạ o vũ đột nhiên cười liêu thanh đạo tốt lắm tranh thúc ngươi nhìn thấy phụ hoàng thời điểm nói cho hắn biết nói tiểu thất n g h i hắn nghe được sở hạ o vũ mà nói sở tranh đầu tiên là s ư n g sở lập tức liền nhịn không được bật cười hoặc là quá kích động cười cười lại ho khan trong đó càng kẹp lấy một vệt máu cố gắng nhịn không được cười sở tranh háo miệng nói thiếu ra yên tâm đi lao nô nhất định đưa đến nhẹ ân liêu thanh sở hạ o vũ sát bên sở tranh ngồi xuống háo miệng nói tranh thúc chúng ta thật tốt nói chuyện một chút ta còn mang theo một túi rượu cho đem rượu tối đưa cho sở tranh đồng thời sở hạ vũ lại nói tiếp lần trước tiểu thất còn nói qua chờ trận chiến này kết thúc ta muốn đi lượt tam sơn ngũ nhạc đ ế m khắp thiên hạ mỹ thực cũng làm cho tranh thúc ngươi uống khắp thiên hạ rượu ngon hiện tại xem ra ngươi là không có cơ hội bất quá tranh thúc ngươi yên tâm lúc uống rượu lợi ta sẽ cho ngươi lưu một ly đại đâm liếu khẩu sữa ngựa rượu sở tranh ho khan nhưng là cười to nói thiếu ra ngươi hay yên tâm lão nô nhất định có thể mà nói gật gật đầu sở hạ o vũ đem mắt quang phóng tại trên bầu trời đêm tinh khiết bầu trời đêm l o é lên tinh thần như thế lộng lẫy nhìn qua cái này bầu trời đêm vô tận sở hạ vũ lại là nợ đục ư ờ i đạo hồi nhỏ ta cuối cùng hỏi phụ hoàng bầu trời này có thần tiên hay không. phụ hoàng nói có mỗi vì sao thượng đô ở cái thần tiên ta lại hỏi hắn ta có thể không thể đi chơi đ ù a phụ hoàng nói chờ ta cũng biến thành thần tiên cũng có thể đi chơi vậy ta lại hỏi hắn ta như thế nào không phải thần tiên đâu phụ hoàng cười ha hạ nói tiểu thất ngươi như thế nào không phải thần tiên ngươi là tiểu thần tiên bây giờ pháp lực không đủ trở nên dài lớn pháp lực đủ liền có thể đi cuối cùng mấy câu sở hạ o vũ càng là học phụ hoàng sở thiên phong khẩu khí chọc cho sở tranh cười ha hạ nói đến đây ngừng lại sở hạ vũ nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ đạo ta một mực tin tưởng phụ hoàng lời nói chỉ cần ta lớn lên liền có thể ngao du cựu thiên tìm những thần kia tiên nói chuyện tiên uống c h ú c trà cho nên ta liền q u ố n lấy đắp thuốc tranh t h u ố c các ngươi cho ta giảng thần tiên cố sự suy nghĩ tương lai gặp mặt thời điểm dễ nói chuyện bây giờ sở tranh cũng vui vẻ cười nói đúng vậy à bất quá thiếu ra ngươi thật có thể c u ố n q u y ế t mỗi lần đều có nhiều tại sao như thế l ã o nô kể cho ngươi cố sự còn phải suy nghĩ một chút thái thượng lão quân pháp lực cao như vậy làm sao sẽ bị một cái con khỉ đánh hậu nghệ sao có thể có lớn như vậy pháp lực một tiện bắn xuống một cái thái dương đoạn thời gian kia lão có chút sợ nhìn thấy thiếu ra ngươi gặp mặt đều đi vòng qua gật đầu sở hạ vũ khẽ cười nói ta hồi nhỏ quân ít ngươi càng là trốn tránh ta ta còn lại t ì m ngươi cuối cùng ta tiểu bác tiểu kính còn có tiểu phi chúng ta bốn người chuyên môn đi đoạn ngươi ha ha sáu hồi tưởng lại thời điểm đó tình cảnh sở tranh trên mặt có không nhịn được nụ cười chỉ là trong tiếng cười lại có máu tươi chảy xôi xóa đi vết máu ở khoe miệng sở tranh lại đâm liều khẩu rượu há miệng nói nhìn xem mấy người các ngươi lớn lên lão nô là trong lòng cao hứng bây giờ thiếu gia ngươi đã lớn lên trưởng thành có thể xuất quân trưng thu chiến sa chẳng lão nô thật mừng thay cho ngươi ha ha tùy tiện một cái tiểu kế liền chém giết ô một đặc chủ s o á cũng không biết lao chủ nhân muốn làm sao cao hơn g đâu nghe sở tranh nhấc lên ô một m đặc chi chiến sở hạ o vũ nụ cười trên mặt không khỏi ngừng tạm nếu không phải hắn quá khinh địch sở tranh sao lại thành bộ dáng bây giờ giống như chưa từng nhìn thấy sở hạ o vũ t h ầ n sắc sở tranh tiếp tục nói thiếu gia ngươi ngàn vạn lần đ ừ n g đem việc này để ở trong lòng cái hũ không rời bờ diễn phá tướng quân khó tránh khỏi trước trận vòng hùng chi lao nô tâm nguyện lớn nhất chính là chém giết x a trường cho nên thiếu gia ngươi khỏi phải thương tâm nói đến đây ngừng lại sở tranh càng là thẳng tắp nhìn chằm chằm sở hạ vũ nói lao nô không được thiếu gia ngươi về sau ngàn vạn bảo trọng lao nô lao lão nô cho ngươi thêm dập đầu a l ờ i đến cuối cùng sở tranh giấy r ù a quỳ xuống cung cung kính kính hướng sở hạ o vũ xá một cái nhìn qua sở tranh sở hạ o vũ hít sâu một hơi bình phục lại kích động trong lòng đạo tranh thúc đứng lên lại bồi tiểu thất ngồi một lát chúng ta h ã y nói một chút đang khi nói chuyện sở hạ o vũ càng là đưa tay đem sở tranh đỡ lên hướng sở hạ o vũ cười cười tràn đầy xin lỗi không thôi trong tơi ư cười sở tranh nghiêng đầu một cái liền như vậy khí tuyệt nhìn chằm chằm sở tranh nhất là hắm đến chết đều chưa từng tản đi nụ cười sở hạ vũ một trái tim giống bị lưỡi dao đâm xuyên loại kia không lời đau đớ hơn nửa ngày đi qua sở hạ o vũ mới hồi phục tinh thần lại đem sở tranh đầu đặt ở chính mình đầu vai sở hạ o vũ từ tốn nói tranh thúc ngươi lại bồi tiểu thất ngồi một lát hai nhà chúng ta lại nói một hồi thanh âm trầm thấp phảng phất đêm nói mớ phong thở dài thời khắc này thiên điệp như thế cô tịch như thế tịch bất giác ở giữa đêm tối một chút tàn đi phía chân trời lộ ra một vòng m ạ c h tuyến mà khác một người chậm rãi đi tới cao ngạo thân ảnh nghiêm nghị khuôn mặt tịch mịch bước chân phảng phất đạp lên tia sáng mà đến trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt của ngươi không phải võ vương sở hảo n i ễ m là ai nhìn thấy hai ca sở hảo n i ễ m sở hạ o vũ từng có vẻ ngoài ý muốn lại chưa từng đứng dậy mục vô biểu tình kêu lên nhị ca gật gật đầu xem như bắt chuyện qua sở hạ o nghiễm đem mắt quang phóng tại liêu sở tranh trên thân c h ầ mặc m một lát sau há miệng nói trước kia ra ra tự mình chọn lựa năm người phụ tá phụ hoàng cũng chính là phụ hoàng bên cạnh thân ngũ hổ tướng đặt thuốc tâm tư c ầ n mật một tay tổ kiến ám vệ nói là phụ hoàng cái bóng cũng không đủ khâm thúc quân lược bất phà m vốn nhanh chí là vị t ư ớ n g tài chỉ là khi đó thiên hạ hỗn loạn môn p i ệ t thế gia tranh đấu không ngừng khâm thúc một lần lĩnh quân xuất trinh lại không có thể trở về tới diệu thúc cao n g o tu vi võ đạo cực cao. nhị ca hồi nhỏ sùng bái nhất đúng là d i ệ u thúc một thanh trường kiếm thật khiến cho người ta sợ hãi chỉ tiếp thay cha hoàng ngăn cản một kiếm b ỏ mình không thúc kiệm lời nhất là chấp trường thiên vệ phía sau ta cơ hồ không gặp hắn cười qua duy chỉ có nhìn thấy ngươi tiểu tử là một cái ngoài ý mớn nói đến đây liếc liêu s ở hạo vũ một mắt s ở hạo nghiễm lại nói tiếp tranh thúc tính cách nóng này nhưng mà trời sinh tính đơn thuần cả ngày cười hì hì biết dùng người nhất yêu thích nhất là mấy người các ngươi cả ngày t r e u cợt với hắn tranh thúc cũng ứa thích náo nhiệt một mực đổi tiếp các ngươi hồi náo bất quá hắn cuối cùng là xa trường tiêu tướng thích nhất vẫn là chiến trường này bây giờ chết trận xa t r ư ờ n g nghĩ đến cũng có thể không tiếc l ờ i đến cuối cùng sở h ạ o n g h i ê m càng là vô vô sở h ạ o vũ bà vai đạo cho nên tiểu thất ngươi cũng không cần tự trách sinh tử biệt ly chúng ta cuối cùng cũng phải từng cái tinh lịch trâm m ắ t p h ú t chốc sở h ạ o vũ chỉ hoan âm thanh nhà đạo ta có thể minh bạch chỉ là nhị ca nếu không phải ta sơ s u ấ t tranh thúc sao lại rời đi chúng ta n g ư n g lại lại sở h ạ o vũ lại nói tiếp một người lợi hại hơn nữa cũng mạnh không qua mấy vạn đại quân đánh không lại một thành trì ngực cười ta lại vẫn nghĩ ra một người trọn thành nhìn qua ô một đặc sở hảo nghiễm há miệm nói lớn lên cũng nên trả giá đ ắ t ngươi như băn khoăn nhị ca cùng ngươi đồ thành bất quá tranh thúc cũng không muốn nhìn ngươi cái dạng này lại là một trận trầm mặc đi qua sở h ạ o vũ trương khẩu vấn đạo nhị ca ngươi muốn khiêu chiến bật ngươi gật gật đầu sở h ạ o nghiễm nhưng là há miệng nói giết hắn sở hạ o nghiễm mà nói rất bình tĩnh nhưng lại có không nói ra được chắc chắn ngay này sở hạ o vũ cũng gật đầu một cái đạo ta cũng đi bất quá trước khi đi ta muốn cầm mấy k h o ả đầu người để tế điện tranh thúc gọi l i u thanh hảo sở hạ n g h i ễ há miệng nói đây mới là chúng ta tốt đẹp nam nhi nhị ca c ù n ngươi lợi đến cuối cùng sở hạ o n g h i ệ m đã bước ra cước bộ ngạo nghệ thân thể sinh ra một cỗ chiến ý ngất trời nhìn qua nhị ca bóng lưng nhất là cảm thụ được hắn vô thượng chiến ý sở hạ o vũ trong mắt từng có một tia ôn hòa lấy sở hạ o n g h i ệ m tu vi võ đạo đã sớm tới giếng cổ không gợn sóng cảnh giới có thể làm cho hắn xuất thủ thiên hạ cũng bất quá mấy người có thể hôm nay vì sao hắn sở hạ o vũ tâm vậy mà sinh ra chiến ý hắn sở hạ o vũ làm sao có thể không xúc động t h ở sâu thu hồi tất cả cảm xúc sở hạ vũ cuối cùng là đứng dậy trầm giọng nói hảo hôm nay huynh đệ chúng ta hai cái liền xông sao ô một đặc xem ai dám ngăn ta sở hạ o vũ cũng không có cùng sở tranh một dạng dưới thành gọi chiến trực tiếp xông tới thành lâu phản có tới gần giả đều bị hai người bọn họ một đ a o chém tới tính mệnh cuối cùng sở hạ o vũ tự tay chém giết họ tây môn chủ tướng nga ngày thật thà mới đứng dậy rời đi thấy ô mục đặc t r ú n g tướng sĩ hai mặt nhìn nhau hai trăm bốn mươi chín hai trăm bốn mươi ba cao thủ tề tụ từ cây môn đặc s á t ra một con đường máu rời đi sở hạ o vũ mới sơ h i ể u trong lòng phiền muộn mà giờ khác này sở hạ o vũ nhưng là thấy được quách trấn tinh mấy tháng không thấy quách trấn tinh rõ ràng dàn u a không thiếu chỉ là hứng thú rất cao hai mắt dạng dỡ hữu thần mong l i ế u sở hạ vũ phúc chốc quách trấn tinh c ư ờ i khẽ l i ê u thanh đạo mấy tháng không thấy thất công tử biến hóa không nhỏ à. ngày đại hôn quách d ĩ n h chết thảm sở hạ vũ sẽ thấy chưa thấy qua quách trấn tinh bây giờ đối mặt quách trấn tinh sở hạ vũ không khỏi một trận t r ầ m mặc hơn nửa ngày đi qua sở hạ vũ thu hồi tất cả cảm xúc không người mái nói tiểu thất gặp qua quách lão nhìn khi xưa tinh lịch thiếu niên biến thành hiện tại cái này bộ dáng quách trấn tinh đáy lòng lại là một tiếng thở dài bất quá nụ cười trên mặt không thay đổi đạo thất công tử khắc khí những ngày qua lão phu thế nhưng là thường, thường nghe được thất công tử đại danh nên uống cặn một chén lớn. nghe được quách chân tinh mà nói sở hạ vũ lạnh như băng trên mặt đột nhiên hiện lên một nụ cười đạo t a t h ỉ n h lập tức tất cả mọi người nhịn không được bật cười chính là một thần sắc h ờ hứng nam tử nhìn về phía sở hạ vũ ánh mắt cũng có tàn thưởng nam tử thân mang màu xanh đen nho bảo khuôn mặt gầy gò lại làm cho người ta cảm thấy khó mà hình dung tuấn lãng lông mày nhỏ nhắn hai mắt bình tĩnh nếu như một vụ ngũ đàm thâm bất khả chắc đen nhánh tóc dài theo gió tung bay thon dài hai tay tự nhiên rụ xuống cứ như vậy một cách tự nhiên nhưng lại làm cho người ta cảm thấy n ạ o nghệ ba khí thật đúng là khí độ tốt nhìn qua thanh y nam tử sở hạ vũ trong mắt trong đầu không khỏi hiện lên một cái tên đừng quên sinh hoàn toàn chính xác người này chính là thánh giáo giáo chủ đừng quên sinh mặc dù ngoại ý muốn đừng quên sinh ở này sở hạ o vũ nhưng là cùng cung kính kính hành một hậu bối lễ b à i nói tiểu t ử gặp qua mạc tông chủ gật gật đầu đừng quên sinh h á m i ệ n g nói t u ổ i con nhỏ đã có thể luyện thần phản hư nộ được gâm dương biến hóa c h i đạo trong hậu bối cũng chỉ có người một người không tệ không tệ đừng quên ruột vì thánh giáo giáo chủ ma đạo đệ nhất nhân nhãn lực cao tính cách tri nào cực ít có thể có người vào hắn pháp nhãn còn đối với sở hạ vũ đi với nhau hai cái không tệ có biết đối với sở hạ vũ thưởng thức đối với đ ừ n g quên xanh khích lệ sở hạ o vũ thần sắc bình tĩnh từ tốn nói tạ tông chủ khích lệ nói đến đây ngừng lại sở hạ o vũ lần nữa không người đi l i ế u nhất lễ đạo tiểu thất cũng cảm ơn tông chủ chuyến này lơ đến phất phất tay đ ừ n g quên sinh há miệng nói chuyến này chỉ vì bạch ngươi không còn khác l ờ i đến cuối cùng đ ừ n g quên sinh lại là một mặt đột nhiên trong mắt lại không còn bất kỳ tâm tình gì bây giờ sở hạ o nghĩa mở l i ế u khẩu đạo t ố t lên đường lại nói chư vị đi l ờ i đến cuối cùng sở hạ nghĩa đi đầu bước ra cước bộ lao tới hạ ạt núi hạ ạt tại tháp ngữ ngón giữa mỹ ngọc mà hạ ạt núi quanh năm vì băng tuyết bao trùm cũng xác thực giống như một khối trắng loan mỹ ngọc khảm nạm trên mặt đất tri đ ỉ n h mà giang h ồ ngũ đại danh môn một trong phong đao môn tọa lạc tại hạ ạt trên núi hạ ạt núi một áo s á m ma bảo người ngựa đầu nhìn trời dòng dã một ngày một đêm không cần nói cơ thể chính là thần sắc cũng không có một tia biến hóa nếu không phải tóc dài theo gió tung bay chỉ sợ cũng muốn tưởng nhầm hắn là một pho tượng người này dáng người khôi ngô tướng mạo cổ kỳ cái chán sung mãn h a i mũi to nhạy bén một đôi chòng mắt bình tĩnh chiếu ảnh gia nhật nguyện tinh thần tóc đen đầy đầu tùy ý buộc ở sau góc cũng hoặc đem cái này thiên mà đều d â m ở dưới chân người này chính là phong đao môn môn chủ một đời tông sư b ạ c h ngươi t r ờ i vừa sáng một người từng bước một đi tới người tới cũng là vải s á m ma bảo chỉ là khuôn mặt tiểu tụy thần sắc hở h ữ g phảng phất khe núi lao đông nhưng mà vài thước giày trên tuyết động lại không từng có mảy may giấu chân lưu lại có biết hắn tu vi võ đạo người tới tại b ạ c h ngươi sau l ư n g dừng b ước không người bài nói sư tôn b ạ c h ngươi cũng không có lên tiếng thần sắc càng không có mảy may biến hóa thiên địa hoàn toàn tính mạch chỉ có thỉnh phẳng kính phong tội qua mang theo tiếng ô ô văng dội trong yên lặng bách ngươi đột nhiên mở liễu khẩu đạo bây giờ b ạ c h ngươi cuối cùng là đem ánh mắt từ phía chân trời thu hồi nhìn về phía phía trước minh mông thảo nguyên mảnh đất này sinh ra hắn nuôi nâng hắn thành cựu hắn vô thượng bi danh mà thảo nguyên cũng bởi vì hắn b ạ c h ngươi mà tên trấn thiên hạ nhìn qua minh mông thảo nguyên bách ngươi trong mắt có quá nhất xóa quyền luyến cái này thần thái cũng nhường cả người hắn tràn ngập màu sắc không còn là một tôn lệnh như băng pho tượng đột nhiên b ạ c h ngươi tự lo cười liếu thanh đạo dày như vậy tuyết năm nay nhất định là thảo mập mạ trắng tiều tụy h nam tử minh bạch bạch ngươi ý tứ không người b à i nói sư tôn yên tâm nô tang nhất định kiệt lực thủ hộ a đạt ngươi thảo nguyên không t i ế c tính mệnh dẫn tang bạch ngươi đại đệ tử thiên nhân cảnh cao thủ chỉ tiếc phong đao môn cũng chỉ có hắn một vị thiên nhân cảnh cao thủ bạch ngươi cũng không có nhận miệng chốc lát tiên lặng phía sau h á miệng nói cái này thảo nguyên cho tới bây giờ cũng là xuân tới xanh lá mạ thu tới thảo khô một năm văn năm chúng ta không quá nhất khách qua đường chỉ là người cuối cùng không phải có cây có yêu hận tình cựu có thăng trầm võ đạo lại cao hơn cũng không quá nhất phạm nhân thôi trốn không thoát nhân quả luôn hồi ngừng lại lại phía sau bách ngươi lại nói tiếp trận chiến này thắng bại còn tại năm năm số có thể cho dù thắng không có hai mươi năm nghỉ ngơi lấy lại s ứ c mặc bắc cũng không khôi phục lại được mà một khi thất bại ta tác ta bộ liền muốn từ đây xóa tên nỗ tăng tự nhiên biết những thứ này lại dị thường tin h tưởng t r ầ m mặc p h ú t chốc dẫn tăng tiểu thụy gương mặt bên trên đột nhiên chất đầy đủ cười đạo ly ly nguyên bản bên t r ê n h ả o một tuổi vừa khô héo chỉ cần tiểu sư đệ tại ta tác ta bộ cuối cùng cũng có ngày nổi danh bách ngươi gật gật đầu thần sắc bình tĩnh nói a đạt một thương thế cực nặng nếu có thể phá cửa ra một đời tổng sư chưa chắc không thể có thể không phải vậy nói đến đây bách ngươi thần sắc đột nhiên trở nên lạnh hờ hưng nói s ớ m ngày hóa thành bùn g đất còn có thể tẩm bù thả o nguyên thời khắc này bách ngươi trên mặt lại nhìn không ra bất kỳ cảm xúc lần nữa hóa thành một tôn không dính khói l ử a trần gian p h o tượng thấy vậy d ậ n t ă n g k h ô n g người túi đầu liền muốn rời đi ngay tại lúc bây giờ bách ngươi nhưng lại mở l i ế u khẩu đạo ngày mai nghiêm lệnh đệ tử không thể lên núi chính là d ậ n t ă n g ngươi cũng chỉ có thể nơi xa quan sát nghe được sư tôn bách ngươi mà nói cho dù dẫn tang sớm đã đ ó n trước vẫn là sửng sốt một chút lấy lại tinh thần ngày quỳ u x thứ hai đêm khuya sở hạ nghiễm đột nhiên dương ước đạo hôm nay đã đổi đến hơn sáu trăm linh dặm liền ở đây nghỉ ngơi một đêm ngưng lại lại phía sau sở hạ nghiễm lại nói tiếp theo tốc độ này đêm mai có thể đổi tới hạ át núi phía sau buổi sáng núi tất cả mọi người không có ý kiến bao quát đường quên sinh hôm nay tới đây là cùng bách ngươi làm một trận sinh tử mà bách ngươi thân là một đời tôn sư ai cũng không dám có chút sơ sẩy ngược lại muốn đem tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất bây giờ sở hạ vũ mở liêu khẩu đạo nhị ca ta muốn tìm người trong nháy mắt tất cả mọi người đem mắt quang phóng tại liêu sở hạ vũ trên thân chỉ có mạc phản cùng đỗ trung hải có quá nhất ti h i ể u ra đang lúc mọi người chăm chú sở hạ vũ h á miệng nói ngày đó lâm tướng quân vì ta có thể bình yên đến cây môn đặc biệt tỷ lệ hai ngàn giáp sĩ lao tới tắc ta bộ kim sổ sách chuẩn bị tại trường sinh thiên bên trên phát động tập kích bằng vào ta đối với lâm tướng quân sở hạ vũ biết đây là biện pháp tốt nhất nên ngông thảo nguyên muốn tìm tìm một cái ẩn dấu người có gì khác cùng mò kim đáy biển đảo qua đám người một mắt sở hạ o vũ há miệng nói ngày đó huyết chiến hoạt bộ thương vong gần ngàn lâm tướng quân từng ứng thuận lời hứa sau trận chiến này hắn nhất định phái người phân phó các nơi tương chiến chết tướng sĩ di vận quân lương trợ cấp đưa về nhà nói đến đây ngừng lại sở hạ vũ trầm giọng nói chư vị tìm được lâm tướng quân thời điểm phiền phức thay tiểu thất mang câu nói hắn làm ra hứa hẹn ta sở hạ vũ nhất định làm đến lời đến cuối cùng sở hạ vũ càng là không người hướng mọi người đi l i ê u nhất lễ những ngày qua mạc phàm một mực cùng tại sở hạ vũ bên cạnh thân lại quá là rõ ràng trong đó tình hình trầm giải nói công tử yên tâm lao phu nhất định chuyển lời lại cáo tử sau khi nói xong mạc phàm cùng đỗ trung hải hướng tây nam phương hướng chạy đi rất nhanh liền biến mất ở trong đêm tối nhìn thấy sở hạ vũ trông lại ánh mắt quét trấn tinh cười khẽ liêu thanh đạo thất công tử cao thượng lao phu bội ph Cáo tử. sau khi nói xong quách trấn tinh hướng tây bắc hướng bước đi mà trầm mặc ít nói đừng quên sinh cất b ư ớ c cùng liêu thượng đi nhìn qua sở hạ vũ sở hạ o nghiêm trong mắt có không che giấu chút nào tán thưởng đạo tiểu thất nam tử hắn đại trượng phu lời hướng ngàn vàng bọn hắn vì ta sở ra mà chết ta sở ra nhất định không thể bạc đãi bọn hắn đi thôi tìm được bọn hắn nhị ca nói cái gì cũng muốn kính hắn một ly trầm rãi đi tại sở hạ o nghi bên cạnh thân sở hạ vũ đột nhiên nói nhị ca ta rất hâm mộ các ngươi nhìn hai ca sở hạ nghi quay đầu nhìn sang sở hạ vũ trầm rãi nói lại ca nhị ca hai người các ngươi cũng không cần nói tứ a ca tay nghĩa tam ca m một muốn chiến, cũng là chúng nghĩa nhiệt huyết hàng người, cũng không trách được vũ việt dung dựng hiếu huyết trong trùng nhiệt hàng người, không không kinh. gây hồi úy, kỵ đó là ca rất thích quân trận cho dù binh bại tiểu thất cũng bội phục tứ ca hào hùng cùng tiêu sái ngũ ca du tẩu tại triều đình đại thần ở giữa lật tay thành mây trở tay thành mưa đồng thời thích thú lục ca hào đan thanh một cây bút đã là xuất thần nhập hóa huynh đệ chúng ta bảy người chỉ có tiểu thất còn b ẩ n b ẩ n tỉnh tỉnh bất quá nói đến đây ngừng lại sở hạ vũ trầm giọng nói sau trận chiến này tiểu thất nhất định phải đem thiên đâm lịch tặc n ổ tặc gốc báo phụ hoang mối thủ trừ đại ca tri hoạn báo mối hận trong lòng ta nhìn chăm c h u a sở hảo vũ, theo dòi nghiễm lệnh như n ă sở hạ vũ trong mắt có quá nhất ti ôn hòa nhưng là háo nghiệm nói nhị ca tiểu thất trưởng thành cũng có thể chống đỡ dạy rồi nghe sở hạ vũ như thế nói đến sở h ạ o nghiễm đầu tiên là s ư n g sở lập tức liền cười ha hả hào phóng tiếng cười to ở nơi này trong đêm tối vang vọng thật lâu hai trăm năm mươi hai trăm bốn mươi b ố công tâm một ngày một đêm phàm là nơi có người ở sở h ạ o vũ đều sẽ điều tra một phen nhưng trừ đi đếm chồng thi cốt sở h ạ o vũ lại không thể tìm được một cái việt kỵ uý tướng sĩ nhìn s á c trời đã trễ sở h ạ o vũ cuối cùng là tuyệt lòng này tưởng nhớ bọn hắn phải đối mặt thế nhưng là một người trong thiên hạ duy nhất tông sư cảnh c a o thủ một đường cấp bất lợi hai người đổi tới a tư sơn thời điểm đã là nửa đêm mà phàm bốn người đã sớm chạy tới nhìn thấy sở h ạ n vũ ánh mắt quách trấn t trong tìm t được Lâm yên Quân, đã đem lặng ô ô t sở hạo vũ lạnh như băng trên mặt đồ hiện lên một vòng cười khẽ háo miệng nói chớ phái chỉ luân hồi hải quận vẫn giữ một tiên ở trên thiên núi tiểu thất cảm ơn hai vị lợi đến cuối cùng sở hạ o vũ càng là không người hướng hai người đi liễu nhất lễ lần này không đợi quách chấn tinh mở miệng đừng quên sinh ngược lại làm ở liễu khẩu đạo như thế nam nhi nhiệt huyết chúng ta người giang hồ chỉ có bội phục không phải vậy bản tông mới không thèm để ý sở hạ o vũ cuối cùng thấy được đừng quên sinh nạo h ắ n nạo sâu tận xương thủy thần hồn giống như hắn tiêu sái hơn nữa hai loại khí chất dung hợp lại cùng nhau tạo thành hắn đừng quên sinh mỹ lực di thế mà độc lập nhưng lại theo mây cuốn mây bay nhìn qua đường quên sinh sở hạ vũ đột nhiên sinh ra hứng thú nếu có cơ hội hắn nhất định, định phải thật tốt hiểu rõ một chút đừng quên sinh bất quá bây giờ sở hạo nghiễm nhưng là mở liếu khẩu đạo t ố t đại gia hỏa nghỉ ngơi một ngày cho khỏe phiên sáng mai leo núi mấy người cũng là tuyệt đỉnh cao thủ khoanh chân ngồi xuống rất nhanh liền tiến vào giếng cổ không gợn sóng cảnh giới cùng thiên địa nối liền thành một thể bất giác bên trong đêm tối một chút biến mỏng trở nên nhạt khi chân trời xuất hiện một vòng bạch tuyến sở hạo vũ đột nhiên mở mắt hát bạch phân minh đôi mắt phảng phất vì sao trên trời sáng tỏ loa mắt bây giờ năm người đều đã đứng lên tiến tính nhìn chân trời năm người gương mặt thân hình mặc dù khác nhau thật đáng giận hơi thở lại cực kỳ tương tự mặc dù không có t ậ n lực phóng thích khí thế mà ở sơ dương chiếu giỏi trói mắt như thế khi mặt trời nhảy ra đường chân trời chiếu sáng cả phía chân trời sở h ạ o nghiễm chậm dài nói đi đang khi nói chuyện sở h ạ o nghiễm quay người chạy về phía a tư sơn ngạo nghệ thân thể sinh ra một loại ngạo nghệ thiên địa bệ nghệ khí t ứ c nhìn qua năm người bóng lưng sở hạ o vũ cuối cùng là phát hiện bọn họ khác biệt hai ca sở h ạ o nghiễm bá đạo mênh mông c h i ế n ý có thể hám n h ậ ợ n g nguyện hào phóng tức bộ thiên địa đều đang run run dày tháo đừng quên sinh cao ngạo l ạ loi thân thể giống như gì thế mà trong k năm người sở hạ vũ lại không thể phát giác được đỗ trung hải khí thức phản g phất hắn đã ẩn nấp tại thiên địa bên trong thời khắc này sở hạ vũ rốt cuộc minh bạch này đó vì sao muốn ngừng đỗ trung hải hành thích giả cụ lực nhìn qua bọn hắn năm người sở hạ vũ đột nhiên minh bạch cái gì là cao thủ không phải là võ đạo đột phá tiên h tiên hoặc thiên nhân cảnh mà là tan bản thân với đạo như thế ta chính là đạo bây giờ Đối đời mặt một đời tông sư b ạ c h ngươi đã đứng hai cái ngày đêm cảm nhận được dưới núi tản ra khí tức bách ngươi tất nhiên gương mặt bên trên đột nhiên hiện lên một nụ cười vết nụ cười này phản phất thanh phong đẩy ra mây đen nguyệt nhi trô thấu ở dưới thanh huy thanh lánh lại cao ngạo khi mọi người chạy đến đỉnh núi dưng bước lại b ạ c h ngươi mở miệng nói lão phu thở thiếu thời đợi thường một người tới đỉnh núi lượt nào truy cầu phong cự tốc tuyết băng lãnh đang khi nói chuyện tại bách ngươi chậm rãi nâng lên bàn tay ở giữa kính phong giống như cũng thư răn xuống một đoá bông tuyết xẹt qua huyền dị quỹ tích rơi vào đầu ngón tay không tan không thay đổi nhìn chằm chằm trắng tinh bông tuyết bách ngươi nói tiếp chờ ta võ đạo có thành tựu rèn luyện trở về lao phu nhưng là cảm thấy a tư sơn nguy nga b ả n g bạc bao dung vật vật cho nên lao phu gây dựng phong đa môn m một đao niêm phong cửa lấy đao mở cửa đám người có thể có cảnh giới bây giờ đều trải qua bách ngươi nói tới tình huống tự nhiên có thể minh bạch hắn ý tứ chính là sở hạ vũ cũng minh bạch môn này kia cửa hàm nghĩa gió là gió tuyết là tuyết a tư sơn chính là a tư sơn lao phu chính là b ạ c h ngươi cực kỳ thanh em bá đạo bên trong b ạ c h ngươi trầm giọng nói cho nên lao phu thả xuống a tư sơn thả xuống phong lôi đ a o thiên địa ngừng lại minh l i ê n tại sở hạ o vũ suy tư b ạ c h ngươi lời nói này thời điểm sở h ạ o nghiễm nhưng là gật đầu nói trước kia tiểu thất lúc sinh ra đợi đợi trời ban điểm lành phụ hoàng một buổi sáng đốn ngộ đột phá tông s ư cảnh h ạ o nghiễm từng hỏi đến cái gì là tông sư phụ hoàng cười nói thiên mà người tam tài thiên nhân vì thần mà người vì tiên chân nhân vì ta sở hảo nghiễm thanh em rất bình tĩnh nhất là tối hậu nhất câu sở hảo nghiễm gật gật thần sắc không thay đổi nhẹ nhàng trả lời phụ hoàng đại tài một đợi vẹn vẹn bội phục qua ba người một là tiên tổ phụ hoàng binh pháp võ đạo đều do tiên tổ tự mình truyền thụ nhất là tiên tổ là m người phụ hoàng nhiều lần hướng huynh đệ chúng ta nhắc đến lại có là chủ nhà họ tạ tạ thành người này có lược ngự kế cũng không thua ở phụ hoàng nhất là ngự nhân trí đạo liền phụ hoàng đều mặc cảm tối hậu nhất người chính là tông chủ ngươi bất quá phụ hoàng cũng chỉ bội phục ngươi năm phần nói đến đây ngừng lại sở hạ o nghĩa ngạo nghe nói cho dù chỉ gặp qua tông chủ một mặt phụ hoàng cũng hiểu được tông chủ sớm muộn muốn thành ta trung nguyên đại địch lúc đó đ ặ t thúc từng hỏi phụ hoàng vì cái gì không còn sớm trừ hậu hạn o phụ hoàng cười nói vậy cái này thiên hạ còn có gì thú vị lưu cho hậu bối mài đao tốt nghe được nơi đây sở hạ o vũ đột nhiên minh bạch từ đám người đ ạ p vào a tư sơn giao phong đã bắt đầu bạch ngươi lấy vo đạo của mình kinh lịch nhất là chính mình trở thành một đời tông sư thực tế tới suy yếu mọi người đấu trí có thể nhị ca lại dùng phụ hoàn g một buổi sáng đốn ngộ nhất là đột phá tôn g sư cảnh cảm ngộ được phản kích b ạ c h ngươi t h ế vậy b ạ c h ngươi nhìn như nói thiên nhân cách nhau tới nhớ lại phụ vương kỳ thực là nhắc nhở mọi người võ đạo còn không thể vào pháp nhãn của hắn chưa từng nghĩ nhị ca một câu đá mài đao nói ra b ạ c h ngươi trong mắt mọi người trọng lượng bây giờ sở hạ o vũ không khỏi đem mắt quang phóng tại b ạ c h ngươi trên thân một đời tôn g sư nghĩ đến không phải hạng người qua loa b ạ c h ngươi cuối cùng là đem ánh mắt từ phía chân trời thu hồi quét liêu sở hạ nghĩa một mắt bách ngươi há miệng nói lão phu bội phục nhất cha ngươi hào hùng chỉ là các ngươi chân minh chăng cái gì là tông sư cảnh cao thủ sao theo bách ngươi mà nói dừng lại ở đầu ngón tay hắn bông tuyết lặng yên hòa tan thành thủy mà hậu nhất điểm điểm tiêu tan không thấy chậm rãi như vậy cho nên mắt trần có thể thấy lại vẫn cứ tại trong nháy mắt phát sinh nhìn c h ă m c h ă m bách ngươi sở hạ vũ có chút không rõ cho nên bởi vì chiêu này sở hạ vũ cũng có thể thi triển đi ra mặc dù thiếu khuyết bách ngươi phong khinh vân đạm có thể nghĩ muốn c h ấ n trụ đám người còn không thể ngay tại lúc bây giờ chỉ thấy một chút xíu hàn khí vậy mà tại bách ngươi đầu ngón tay ngưng kết cuối cùng hóa thành một đoá dịch tấu trong suất bông tuyết p h ả n phất vừa rồi chỉ là hư ả o nhìn thấy bách ngươi chiêu này, sở hạ o vũ trong mắt có sự nổi bật bắn ra bây giờ b ạ c h ngươi lại nói tiếp thiên nhân cảnh thiên nhân hợp nhất nhưng lại độc lập thiên địa bên ngoài có thể cuối cùng ở trong đó tông sư cảnh đã thoát ly thiên địa phạm chủ giống như cha ngươi nói tới một buổi sáng đ ố i ngộ chớ hư chớ doanh chớ chết chớ sinh là vì chân nhân nói đến đây khác b ạ c h ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm sở hạ o nghiêm nói cho nên cha ngươi thật sự đi sao tuy biết b ạ c h ngươi chỉ là tại công tâm có thể nghe hắn nói xong sở hạ o vũ vẫn là không nhịn được run phía dưới nhìn qua bách ngươi ánh mắt tràn ngập không thể tin được thời khắc này không cần nói sở hạ vũ chính là sở hạ n i ễ m long vệ mạc phạm cùng đỗ trung hải thần s ắ c cũng có biến hóa lấy sở thiên phong tu vi võ đạo mặc dù cùng ngọc cơ tử một trận chiến thụ thương dẫn phát thể nội cự độc có thể cho dù không thể loại trừ sở thiên phong ha có thể không có cách nào áp chế kém nhất cũng có thể sống mệnh số lại nhưng mà chỉ là hơn tháng liền xuôi tay đi về phía tây chuyện này quả thật có chút quái dị ngay tại mấy người còn chưa từng lấy lại tinh thần thời điểm đừng quên sinh mở liễu khẩu đạo tông chủ đã nảy sinh sinh t ử trí cho nên mặc ngộ chuyên tới để một trận chiến đừng quên sinh năng đủ đến đây mà bắc là muốn cùng bạch ngươi một trận chiến bởi vì hắn biết trận chiến này bạch ngươi nhất định phải chết cho nên hắn muốn tại bạch ngươi trước khi chết cùng thiên hạ ở giữa duy nhất một vị tông sư một trận chiến mà lại là trận đầu không so đo thành bại không so đo sinh tử chỉ có một trận chiến l ờ i đến cuối cùng đừng quên sinh hướng về phía trước bước ra một bước xuất hiện ở bạch ngươi trước người nhìn qua đường quên sinh bạch ngươi trong mắt từng có một tia tán thưởng gật gật đầu bạch ngươi h á miệng nói đáng giá lao phu một trận chiến vậy thì đánh đi thành em n ạ o n g bên trong bạch ngươi phất tay chính là một cái trưởng đao tấn công về phía đường quên sinh 251-245 t u y ệ t thế một trận chiến không có gì lại trường thế phản phất ngược nhất đạo đột nhiên phát lên kinh phong để cho ngươi không thể minh bạch đến tột cùng là người đ a n g động cũng hoặc động lòng tại bạch ngươi ra tay đồng thời đường quyên sinh cũng bắt đầu chuyển động nâng tay lên cánh tay ở giữa năm ngón tay khép lại thành kiếm đâm về bạch ngươi tay trưởng mấy trượng khoảng cách không thấy bước chân của hai người có bất kỳ di động t r ư ờ n g đao cùng chỉ kiếm đã tương giao không âm thanh vang dội không có gì tượng một chiêu đi qua hai người lại lui về tại chỗ phản phất vừa rồi cái gì cũng không từng phát sinh chỉ là hư ả o chiêu thứ nhất hai người đương nhiên sẽ không xử suất toàn lực càng không cái gọi là tiên cơ bởi vì thắng bại bọn hắn tới nói chỉ ở một ý niệm nhìn qua bạch ngươi đường q u ê n sinh trên mặt đột nhiên hiện lên một nụ cười ngạo nghễ lại tiêu sái đạo có thể cùng tông chủ một trận chiến quả thật nhân sinh chuyện may mắn đánh đi lời đến cuối cùng đường q u ê n sinh nhấc chân cất bước một kiếm chém về phía bạch ngươi mặt trường kiếm đá cũng không phải đá gỗ cũng không phải gỗ nhìn lại cực kỳ cổ p h á c mà ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống lại tràn ra hào quang bảy màu rực rỡ màu sắc chính là ma giáo bảo vật trần phái bảy tìm kiếm đây cũng là đường quen sinh tất nhiên môn chiến vậy thì thống thống khoái khoái một trận chiến bén nhọn kiếm thế không có bất kỳ cái gì kiếm pháp liền một cái chữ nhanh còn n h ư ợ c nhất đạo thiểm điện trợ ậ hiện trong chớp mắt liền xuất hiện ở bạch ngươi đỉnh đầu chiêu này ra bạch ngươi n g o à i ý muốn lại tại trong dự liệu giơ tay lên trong lòng bàn tay đã thêm ra một thanh loan đao vung đao c h ạ m liêu thượng đi loan đao cổ phát trầm trọng gấp lại đường vân c à n g là lộ ra hơi thở hồng hoang huy động ẩn ẩn có gió tiếng sấm vang lên chính là bạch n g ư danh chấn thiên hạ phong lôi đao bậy tinh kiếm mặc dù nhanh phong lôi đao nhưng là vừa đúng trạm liêu thượng đi tức khác chính là trầm mượn tiếng l tiếng va đập cũng không từng rơi xuống một tiếng tiếp theo một tiếng phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng thậm chí mang theo một loại huyền dị vật luật tại đ ừ n g q u ê n sinh đứng ra thời điểm sở hạ nghiễm ba người đã lấy lại tinh thần đồng thời đem hết t h ể đều ném sau đầu t i ê n tĩnh nhìn qua hai người tranh đấu mà ở đao kiếm tiếng va đập bên trong sở hạ vũ cũng vì hai người tranh đấu hấp dẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm hai người hai người chiêu thức đều cực điểm đơn giản thậm chí còn không bằng một cái nhập môn đệ tử không thành chiêu thức chiêu thức chỉ có tốc độ càng lai việt nhanh cuối cùng thậm chí không thể phân biệt đao kiếm ở phương nào đao quan kiếm ảnh sở hạ v nhìn đường quên xanh kiếm chiêu càng lai vệt i nhanh cuối cùng cực điểm hư hảo phản phất ngược nhất đoàn ánh sáng sương mù mà liền tại bây giờ sở h ạ o n g h i ệ m bắt đầu chuyển động ngầm cước bộ ở giữa một thanh hoành đao rơi vào trong tay đây là trong q u â n t h ư ờ n g gặp hoành đao thậm chí không có tên lại làm bạn liêu sở h ạ o n g h i ệ m vô số tuyến nguyện cùng hắn đã trải qua từng tràn g huyết chiến hoành đao bên trên sâu cạn không đồng nhất lỗ hổng giống như như nói khi xưa tàn khốc sở h ạ o n g h i ệ m tốc độ cực chậm chấm ngươi không thể phát giác được động tác của hắn nhưng mà chậm phản phất như bất động, động tác lại không có một chút dấu vết cắm vào đường quên sinh cùng bạch ng khí tức nghiêm trọng thiên địa đều tan ở nơi này một đ a o bên trong không ra tay thì thôi ra tay liền muốn kinh thiên phía dưới đây cũng là sở hảo nghiễm hai mươi năm ẩn cư chẳng những không có m à i đi hắn hào hùng cùng huyết tính ngược lại lắng động ra t u ế nguyệt xa Sa sang hương vị giống như tại phối hợp lấy sở hảo nghiễm một đ a o này đừng quên người mới vào nghề bên trong trường kiếm hối hạ đâm về bạch ngươi lồng ngực một kiếm này thu l i ê m tất cả ánh sáng càng lộ vẻ máu lẹ mang theo một cấu nạo g nghệ sắc cơ đối mặt hai đại tuyệt đỉnh cao thủ hợp lực nhất kích bạch ngươi cũng không dám sơ xuất chỉ là muốn hắn e ngại vẫn còn không thể phong lôi đau đột nhiên dọc tại trước người. tại bảy tình kiếm đâm lên trong nháy mắt sở hạo nghiễm hoành đao cũng chạm liêu thợ ư tới sở hạo nghiễm đương nhiên sẽ không thay đổi đao thế mà là bách n g ư ờ i lấy vô thượng tu vi cứng rắn đem sở hạo nghiễm đao thế dẫn liêu thợ ư tới một đao này đã không là đủ dùng võ để hình dung mà tiến vào đạo phạm chủ bất quá sở hạo nghiễm cùng đừng quên sanh hợp lực nhất kích cũng không phải dễ tiếp nhận như vậy lấy sở hạo nghiễm tu vi võ đạo trong tay hoành đao vậy mà tại bất giác ở giữa thay đổi phương hướng rơi vào phong lôi đao phía trên hơn nữa càng là tại thời khắc sống còn mới phát giác sở hạ giống hệt gì có thể không chân kinh trong lòng mặc dù giật mình sở hạo nghiễm khổ tu mười mấy năm vô thượng huyền công sen lẫn ngưng trọng sắc khí theo đao c h ạ m liêu thượng đi nhìn thấy bách ngươi chiêu này đường quên sinh trong mắt đột nhiên sáng lên một vòng dị sắc cùng lúc bảy tình kiếm bên trên bộ phát ra vô thượng kiếm ý đâm vào phong lôi đao bên trên đối mặt hai người một kích toàn lực dáng người khôi ngô bách ngươi giống như cùng dưới chân hạ ạ t núi nối liền thành một thể dung nhập đỉnh đầu vô tận hư không ta vừa thiên địa chứa mười ngàn vật bảy tinh kiếm hoành đao phong lôi đao một kiếm hai đao tấn công trong n h á mắt thiên đ i ệ giống như dừng lại đồng dạng sở hạo nghiêm chiến ý đường quên xanh kiếm kh hết thể giống như đều ngừng ngừng lại tới ngay tại lúc bây giờ lại có một đạo kiếm ảnh tăng thêm đi vào xuất thủ là q u á c h trấn tinh tại bách ngươi tự mình đối mặt hai đại cao thủ hợp lực một kích trong nháy mắt q u á c h trấn tinh xuất kiếm không có kiếm chiêu cũng không có kiếm ý thậm chí không từng có bất luận cái gì khí thế quân tử kiếm phản phất ngược nhất đoá trắng đoán công tuyết chậm rãi trôi hướng bách ngươi c h á n một kiếm này ngưng tụ q u á c h trấn tinh bảy mươi năm khổ tu nội lực đã bao hàm hắn suất đợi võ đạo tâm đắc một kiếm này hợp thiên địa chi đạo thuận thiên địa chi biến một kiếm này cực kỳ đơn giản nhưng lại cực điểm thăng hoa là quách trấn tinh suốt đời đắc ý nhất chi tác nếu như là thật mặc cho b ạ c h n g ư ờ i v õ đạo lại cao hơn sợ cũng khó tránh khỏi thủ thương t i ê n tĩnh như chết bên trong phong lôi đao đột nhiên xoay tròn lập tức một đạo tình phong vô căn cứ phát lên sở hạo nghiễm hoành đao đừng quên sanh bảy tình kiếm đều bị phong lôi đao quét bay ra ngoài hơn nữa chưa từng kết thúc xoay tròn lấy phong lôi đao lại chém vào quân tử kiếm bên trên đinh đang dọn vang âm thanh bên trong quân tử kiếm kiếm thế cách, cách ngừng t h ế vậy quách t ấ n tinh cũng chỉ có thể ngừng cấp bộ một đao bước lui ba tên tuyệt đỉnh cao thủ b ạ c h ngươi thần sắc lại không từng có mảy may biến hóa thậm chí cước bộ cũng không có xê dịch mảy may chỉ có áo gai tóc dài theo gió tung bay càng lộ vẻ n h thế đối xử l ạ n h nhạt đảo qua ba người một mắt lần này b ạ c h ngươi xuất thủ trước phất tay một đao chém về phía sở h ạ o nghiễm l ạ n h nhạt đao thế phạm phất phong nói nhỏ làm cho không người nào có thể chống đỡ cản nhìn qua b ạ c h ngươi sở h ạ o nghiễm trong mắt có không che giấu chút nào kính nghệ chỉ là chiến ý càng ngày càng cao tiện tay một đao bổ ra ngoài sinh ra thiên địa có thể hám n h thế tại sở h ạ n n i ễ m ra tay đồng thời đ ư n g quên sinh cùng q á c h trấn tinh cũng bắt đầu chuyển động hai thanh trường kiếm một thanh khí thế như h ồ n g một thanh đ ạ m nhiên ngược thủy từ hai bên trái phải hai bên vây lên b ạ c h n g ư ơ i bốn người liền như vậy chiến làm một đoàn đứng tại một bên nhìn qua trong tranh đấu bốn người sở hạ vũ thần sắc mặc dù bình tĩnh trong mắt nhưng lại có không che giấu chút nào tán thưởng hai ca sở hạo n g h i ĩ m bá đạo căn bản vốn không chú ý sinh tử chiều chiêu bức b ạ c h ngươi ngạnh bính đừng quên sinh khí thế như cầu vồng kiếm pháp lăng lệ như trên trời cô quách chấn tinh quách trấn tinh đ ạ m nhiên ngược thủy một thanh quân tử kiếm như nước c u ố n lấy bảy mươi nhất là ba người khí tức đã hợp nhất mơ hồ n h ợ c nhất thể một chút áp xúc bách ngươi không gian hoạt động tại ba người dưới sự vây công bách ngươi một thanh phong lôi đao chắc là có thể vừa đúng ngăn t r ở ba người tiến công ngẫu nhiên còn có thể phản công một chiêu bức mấy người ứ n g đối giống như hắn nói tới một đao niêm phong cửa một đao mở cửa thời khắc này sở hạ vũ cuối cùng là phát giác bách ngươi cường đại thời gian dài như vậy trôi qua bách ngươi khí tức không có chút nào hỗn loạn ngược lại càng ngày càng bình ổn hơn nữa mỗi một đao bình t h ẳ n g đến cực điểm nhưng lại sinh ra một cỗ hở hữu như thế thiên địa đều ở tay nhìn chăm trăm bách ngươi sở hạ vũ càng là bị hắn hấp dẫn thậm chí hô hấp đều theo bách ngươi tay trưởng mạ động cuối cùng sở hạ vũ cứng rắn nhắm mắt lại mới đưa bách theo thời gian trôi qua bốn người tốc độ càng lai việt chậm càng lai việt trì hoãn chiêu thức cũng là càng lai việt đơn giản nhưng mà mỗi một đao mỗi một kiếm đều vạch ra thiên địa trí lý hợp lấy thiên địa đại đạo bây giờ bốn người đều do võ n h ậ p đạo thời khắc này đã là tâm trí tâm trí so đấu thậm chí là thần hồn so đấu một khi bị t h u a chả chính là suốt đời võ đạo mà võ đạo chính là bọn họ tính mệnh ngay tại bốn người chiến đấu bên trong đỗ trung hải đột nhiên bắt đầu chuyển động đỗ trung hải là một cái thích khách mà lại là đứng đầu nhất từ giết vào đạo thích khách từ xuất hiện ở hạ đỉnh núi đỗ trung hải ngay tại quan sát bánh ngươi không có một tia bỏ sót bách ngươi vừa cùng thiên địa hòa làm một thể nhưng lại độc lập trong đó hôn nguyên một thể không có một chút kẽ hở cho dù đối mặt tam đại tuyệt đỉnh cao thủ vây công bách ngươi một thanh phong lôi đao mượt mà như y ung dung không đội có thể sở hảo nghiễm đừng quên sinh quách trấn tinh ba người dù sao cũng là tiên thiên tột cùng tuyệt đỉnh cao thủ phóng nhãn thiên hạ cái tia cũng là độc lĩnh một phương tại ba người dưới sự vây công bách ngươi phong lôi đao cuối cùng cũng có qua một tiên ngưng trệ mà như vậy gần như không thể tính toán thời cơ đỗ trung hải xuất kiếm một kiếm này cứ tốc hung ác mà lại như gió vậy phiêu miểu một kiếm này thẳng chọn bách ngươi cổ họng một nhất kích trí mạng một kiếm này. không có bất kỳ cái gì đường lui không thành công thì thành nhân đây cũng là thích khách kiên nhẫn chờ đợi đi qua bắt lấy nháy mắt thoáng qua thời cơ quên sinh tử nhất kích trí mạng lấy b ạ c h ngươi tu vi võ đạo phương viên mấy trượng có bất kỳ d ị động đều có thể phát giác há có thể không phát hiện được đỗ trung hải một kiếm này chỉ là có sở hạo nghiễm ba người k i ể m chế muốn phá giải một kiếm này đã có chút chế. sinh tử một cái trước mắt b ạ c h ngươi trên mặt càng là hiện lên một nụ cười nụ cười thản nhiên băng lánh quỵ dị giống như còn có trả phúng giải thoát không nói rõ được cũng không tả rõ được trong tới c ư ờ phong lôi đao đột nhiên phiêu phủ ở bạch ngươi trước người thời í khắc này sở hạo nghĩa mấy người lại cảm giác không thấy bách ngươi khí thức nhưng mà phong lôi đao lên bá đạo như thế thẳng bức thân hồn làm cho tâm thần người run run dày nhìn bách ngươi tan tự thân tại đao sở hạo nghĩa một mực bình tĩnh hai mắt nổ bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh lẽo một bước lui lại người đã đứng tại giữa không trung sau đó nâng cao hành đao chém xuống khí tức n g h i ê trọng m u ố n chính diện đối cứng b ạ c h ngươi thời khắc này đ ừ n g quên xanh một đôi tròng mắt càng ngày càng tinh mịch bậy tình kiếm càng là thu lại tất cả ánh sáng lộ ra cổ phát thân kiếm chậm dãi chém về phía phong lôi đao chậm dãi kiếm thế xét qua một đạo tế u nguyện mất đi vết tích đối mặt b ạ c h ngươi phảng phất diệt thế một đao quét c h ấ n tinh thần sắp bình thản trên mặt càng mang theo nụ cười thản nhiên giống như đối sinh vui vẻ cùng chết não n g bình thản kiếm thế con tử kiếm phảng phất n g ợ c nhất xóa phía chân trời mà đến thanh tuyền muốn dựa sạch thiên điệu duy chỉ có đỗ trung hải chưa từng biến chiều cho dù b ạ c h ngươi tan tự thân tại đ a o vẫn như cũ không thể trốn qua hắn chí mạng một kiếm trường kiếm đâm vào p h o n g l ô i đào phía trên không âm thanh vang dội có thể đỗ trung hải trường kiếm trong tay lại một chút hòa tan ánh sáng nóng bỏng thậm chí đâm xuyên đỗ trung hải cơ thể nhưng mà đỗ trung hải vẫn như cũ chưa từng dừng thân ảnh lao thẳng tới b ạ c h ngươi mà đi ánh mắt bình tĩnh tràn ngập kiên nghị cùng cực nóng s ở hạo nghiêm tốc độ cực nhanh hoành đào hung hăng chém lên phòng lồi đào phát ra một tiếng âm v à tiếng vang đây là hai đao giao kích âm thanh là hai người sinh mệnh đụng nhau âm thanh như thế the thế bao quát sở hảo nghiễm một ngụm máu tươi đã phun ra đối cứng bách ngươi nhất k í c h sở hảo nghiễm cuối cùng không chịu nổi uy thế của hắn mà thụ thường cả người khống chế không nổi lui về phía sau bất quá phong lôi đao cũng có chốc lát dừng lại mà như vậy trong nháy mắt dừng lại b ả y tình kiếm đã đâm liếu thượng đi thanh âm thanh thúy phảng phất t r u n g gió đinh đang âm thanh liên miên không dứt đinh đang âm thanh càng lai v i ệ t cấp bách cuối cùng cho lên ngay cả liên miên mà cùng lúc đừng quên sanh ra tùy theo chập chúng không chắc ngay tại lúc bây giờ quân tử kiếm như nước chạy mang đi tất cả không chỉ có âm thanh tiêu hết Thiên đối ị a cũng vì đó một rõ xử lạnh nhạt nhìn qua mấy người b ạ c h ngươi đột nhiên a cấp đại tiếu đứng lên trong tiếng cười lớn phong lôi đao đột nhiên vây quanh bách ngươi xoay trọn phong lôi đao càng lai vệt i nhanh khí tức cuồng bạo sinh ra một loại hủy diệt thiên địa khí thế một đao mở cửa một đao niêm phong cửa hôm nay khai thiên môn phong sinh môn đây là b ạ c h ngươi lấy mạng sống ra đánh đổi muốn kéo mấy người đẹp lưng giống như giống như sở h ạ o nghiệm đám người có thể vây công b ạ c h ngươi một dạng nhìn thấy b ạ c h ngươi chiêu này mấy người hối hả lui về phía sau một mực chưa từng xuất thủ m ạ c p h ả m càng là nắm lấy sở h ạ o nghiệm b ả vai như điện trốn ra phía ngoài đi chỉ là vẫn như cũ hơi chật một chút ẩm vang một tiếng thật lớn hạ ạ t núi đều đang run dày thiên đ i ệ khoáy động